Uy một chương 274, suối mây mới nổi lên, Điền Phong thở ngắn than dài, tự thụ yên lặng không nói. Thẩm Phối rũ mi mắt, nhàn nhã tự đắc đùa ở ngọc trong tay như ý. Thông minh đi nữa như sĩ, nếu như không có kịp thời chuẩn bị tin tức, cũng không cách nào làm ra phán đoán chuẩn xác, không có đất dụng võ. Hứa Du vì sao có thể nói tới Điền Phong nghẹn lời không nói? Bởi vì hắn từ quét đổ nơi đó lấy được nhiều hơn tin tức. Thẩm Phối cũng rất tò mò, Hứa Du rốt cuộc nghe được tin tức gì, vậy mà làm ra quyết tuyệt như vậy phản ứng, chủ động cầu lui. Viễn Nam, quét đồ đi Ú Châu, những dính hệ đem tim gan chắp tay nhường cho người. Chiếm đoạt Vũ Châu. Không chế U Châu đột kỵ sao? Có khả năng này, nhưng không có ký Châu tiền lương cung ứng, U Châu đột kỵ lại có thể thế nào? Người không cần ăn cơm, ngựa không cần ăn cỏ sao? Thẩm Phối không thèm đến sửa. Lấy bạch mã tướng quân công tôn toàn uy danh hiển hách, cũng vừa ở ký Châu cường nọ bình trước mặt, viên đàm lại có thể nhấc lên sóng gió gì? Chính Nam, những tin tức này cũng chính xác sao? Điền Phong hỏi, thanh âm khàn khàn trầm thấp, mang theo không che giấu được bi sảng. Thẩm Phối ngồi ngay ngắn người lại, hơi nghiêng về phía trước. Nguyên Hạo, chuyện như vậy, há có thể trò đùa? Điền Phong thở dài, Chính Nam có tính toán gì không? Thẩm Phối lại không có vội vã trả lời, tự mình lấy tới một bức bản đồ, cùng Điền Phong ngồi đối diện, đem bản đồ đặt ở Điền Phong trước mặt. Điền Phong tự thụ nhìn lấy địa đồ, không hẹn mà cùng trao đổi một cái ánh mắt. Bản đồ phạm vi rất lớn, không chỉ có bao gồm Kỳ Châu, còn có Tịnh Châu, Vũ Châu, Duyên Châu, Dự Châu, Kinh Châu, thậm chí bao gồm Ti lệ Hà Nam, Hà Nội, Hoàng Đông ba quận. Thẩm Phối đưa tay, ở Hứa huyện vị trí nhẹ một chút. Theo vừa lấy được tin tức, Tào Tháo sẽ tại này chuẩn điện. Điền Phong đôi mày khẽ hết. "Là lợi dụng trước ép hàng Thanh Châu binh sao?" "Lý làm như thế." Thẩm Phối cười khẽ một tiếng, mang theo một tia không thèm hắn còn tiếp nhận triều đình chiếu thư lệ trấn đông tướng quân dẫn dụ châu nụ tiêm thụ chính là yêm thụ cam tâm làm hôn quân tay sai điền phong chân mày nhiễu chặt hơn hắn nghe hiểu thẩm phối ý tứ của những lời này thẩm phối tính toán đối dụ châu dụng minh, hy vọng hắn cùng tự thụ hướng viên thiệu góp lời, đồng thời hướng tất cả mọi người bày tỏ người ký châu trung tiến tối nếu như nói hứa du là lấy lui làm tiến kia thẩm phối chính là muốn được voi đòi tiền chính nam bất kể nói thế nào tào tháo hay là đồng minh hắn cũng sướng thẩm phối cười lạnh nguyên hạo năm trước hắn bị trương mạc lựu bù đánh lén mất dụ châu quân không túc đường ham vào chỗ chết chúa công phái người lấy chất lại bị hắn cử tuyệt chúa công bị công cùng với sách mệnh hắn nên giá hắn lại tư bị triều đình phong lại, trong mắt nơi nào còn có chúa công người như vậy ví như ứng quyền đói tác vân mệnh no bụng tất dương đi nếu để cho hắn ở hứa huyện đứng vững gót chân chỉ sợ chuyện dự phi chúa công toàn bộ điền phong vẫn cảm thấy không ổn trung diêu tại thượng đảng triều đình lại đi thái nguyên lúc nào cũng có thể nhập ký châu vào giờ phút này ký châu chủ lực dốc hết ra há không vì người thừa lúc thần phối kinh khình triều đình làm điều ngăn được không được cưa chuộng có thể ngồi yên thượng đảng thái nguyên liền đã không dễ nào có dư lực đông ra nếu là dám đến, đang có thể đại phá với giới thành, miễn buôn ba nỗi khổ. Không đợi Điền Phong lại nói, Thần Phối lại nói, Lữ Bố bị đánh bại về sau, ở nhờ với Từ Châu, bị Lưu Bị an bài ở tiểu bãi. Lữ Bố phản phúc vô thường, Lưu Bị có dung ngôn ưu, một khi Từ Châu vì Lữ Bố chỗ theo, với ta lớn bất lợi. Làm cho dịp này đặt chân chưa ổn, cùng Lưu Bị liên thủ tiêu diệt chi. Thần Phối vung tay lên, tại trên địa đồ tìm một vòng, đem Dựa Châu, Dựa Châu, Từ Châu toàn bộ bao gồm đi bảo. Đến lúc đó, uống ngựa hoài hạ, hà, ép hàng viên thuật, tắt Trung Nguyên nhất định, lại truyền hịch kinh Dương Lịch đóng, ai dám không phục? Đợi thiên hạ yên tâm lại tập sơn đông lực tây hướng thảo tặc bình định tịch lương điền phong đuốt vuốt chòm dâu không nói tự thụ cũng không nói chuyện ánh mắt julie cũng không biết đang suy nghĩ gì Thẩm phối có chút mất hứng. mình đã đem lời nói rõ ràng như vậy bọn họ còn không động tâm sao đây là cơ hội tốt biết bao nhiêu một lát sau điền phong mở miệng chính nam ngươi hy vọng chúa công vì thiên hạ trước sao Thẩm phối ánh mắt lóe lên Nguyên hạo cơ hội không thể mất thời gian không trở lại điền phong muốn nói lại thôi ra cửa lên xe điền phong sắc mặt âm trầm công cùng ý của ngươi như thế nào tự thụ mi tâm khẽ toả chính nam có chút nóng nảy, điền phong gật đầu một cái, một bên tỏ ý phu xe lên đường, một bên hỏi tới, ngươi đang lo lắng cái gì? thiên sinh, ngươi hẳn còn nhớ câu chuyện của quách thánh thông đi? điền phong thở dài một tiếng, ta cũng nghĩ như vậy. viễn nam, quách Đồ bắc thượng u châu, nếu là tác chiến thuật thế, u châu tinh kỳ vì đó toàn bộ. nếu là không thuận lợi, các quân ta nam bắc khó có thể chiếu cố. nhìn thế nào, cũng không giống là bình gia phải có kế sách. tự thụ quay đầu nhìn một chút điền phong, khoe miệng khơi mào một chút bất đắc dĩ cười khổ. cương trực như điền phong, cũng cảm thấy chuyện này trọng đại, không dám xem thường, lựa chọn tránh nặng tìm nhẹ bọn họ cần phải lo lắng nơi nào là nam bắc không thể chiếu cố, mà là viên đảm nắm giữ U Châu tinh kỵ, gần như sẽ tất nhiên xuất hiện nội bộ tranh đấu. Năm đó Quang Vũ Hoàng đế cưới Quách Thánh Thông làm vợ, lại lập là hoàng hậu, sinh ra Tử Lưu Mạnh Lập làm thái tử, hết thể đều trần ai là định, cuối cùng cũng có thể toàn bộ lật đổ. Bây giờ Viên Thiệu đã lấy vợ sinh con, con trai trưởng Viên đảm cũng thành niên, lại nắm giữ U Châu tinh kỵ, nơi nào còn có người ký Châu vị trí, trừ phi khuyên Viên Thiệu phế trưởng lập đổi một cưới người ký Châu làm vợ nhi tử cái vị, thì như Viên Thiệu thương yêu nhất Viên Thượng nhưng là phế trưởng lập âu không phù hợp nho ra luân lý nhựa dính hệ cũng sẽ không dễ dàng buông thà người ký châu rất có thể lãng phí thời giờ lần nữa bị người trung nguyên vứt bỏ thật đến lúc đó thần phối đám người há có thể bỏ qua thần phối muốn lấy duyệt châu rất khó nói không có tranh công ý tứ thiên hạ chưa định nội loạn đã mới gặp gỡ đầu mối thực tại không giống như là điều lành tự thụ cảm thấy trước mắt đen kịt một màu không thấy được một tia hy vọng mấy ngày về sau viên thiệu lần nữa tổ chức hội nghị hắn nhận được nhiều hơn tin tức trong đó trọng yếu nhất một cái là tiền tử bắc thượng cũng không phải muốn đi thái nguyên mà là đi mỹ tắc bình luận Thiên tử lòng tin là 3000 tinh quỹ, trong đó bao gồm 300 dặm kỵ. Tin tức này quá mức ly kỳ, rất nhiều người mới bắt đầu cũng không thể tin được là thật. Nhưng Viên Thiệu nói, tin tức này nguồn gốc đáng tin, tuyệt đối chính xác. Có Viên Thiệu cái này bảo đảm, đám người tranh luận tiêu điểm liền biến thành thiên tử làm như vậy là không sáng suốt, mà Viên Thiệu lại nên như thế nào lợi dụng cơ hội này, lại không ai lại hoài nghi tin tức có hay không chính xác. Viên Thiệu mặc dù không ở triều đình, nhưng trong triều đình một mực có thai mắt của hắn, một điểm này không thể nghi ngờ. Điển Phong chưa từ bỏ ý định, lần nữa nói lên nên phụng triều đình, chỉ bất quá đề tài thảo luận biến thành Viên Thiệu vào triều chấp chính không chính xác tác gần như không có ai hưởng ứng đề nghị của hắn, liền hứa du đều chẳng muốn để ý đến hắn. Thẩm Phối mấy lần mắt thấy Điền Phong tự thụ cũng không có được hưởng ứng, chỉ đành phải đích thân ra tay đề nghị Viên Tiệu xuất binh qua sông đánh chiếm Đông Vũ Dương. Tăng Hồng theo Đông Vũ Dương mà phản, hơn nữa cự tuyệt Viên Tiệu chiêu hàng, nhất định phải để cho Bình Định Viên Tiệu gãi đúng châu nữa. Ngay sau đó điều binh thủ tướng chuẩn bị xôi nam. Đối mặt tình cảnh này Điền Phong cũng không thể tránh được. Nếu như Thẩm Phối nói chính là xuôi nam đuổi châu, hắn còn có thể phản đối. Bình Định Tăng Hồng phản loạn, hắn không có lý do để phản đối. Mà một khi Viên Thiệu đại quân đến Việt Châu, còn muốn để cho hắn trở lại, coi như khó khăn. Hội nghị kết thúc, Điền Phong ra cửa, ngửa mặt lên trời thở dài. Quy 1 chương 275, Quách ra tiến kế. Một kỵ khoái mã, đem một phong đến từ nghiệp thành chiếu thư đưa vào Hứa huyện, đưa đến Tào Tháo trước mặt. Tăng Hồng theo Đông Vũ Dương mà phản, Viên Thiệu đem tự mình dẫn đại quân xuôi Nam Bình loạn, mệnh Tào Tháo xuất bộ phối hợp. Tào Tháo nhìn xong chiếu thư, nhức đầu không dứt. Chiếu thư trong đối hắn gọi không phải trấn Đông tướng quân, cũng không phải huyện Châu mục, thậm chí không phải huyện Châu thứ sử, mà là đồng quận thái thú. Cái này là lúc trước Viên Thiệu cho chức vị của hắn. Nói đơn giản, đây là Viên thiệu muốn hắn tỏ thái độ, ở hắn cùng với Triều đình giữa làm một lựa chọn. Nếu như hắn lựa chọn Triều đình, đó chính là đối địch với Viên Triệu. Viên thiệu mục tiêu đem không chỉ là Đông Vũ Dương Tăng Hồng, còn bao gồm hắn Tào Tháo, cùng với toàn bộ Duyện Châu. Hắn mới vừa đánh hạ Ung Câu, bắt lại Trần Lưu, cái khác chưa quận còn, còn chưa kịp bình định, nhưng Viên Triệu lại chỉ cần một phong thư tín, là có thể đem hơn phân nửa Duyện Châu bỏ vào trong túi. Tể âm Thái thú nô Tư, Trần tướng viên tự, tể bá Thái thú Viên di. Dưới mắt Duyện Châu còn nước thủ tướng gần như đều là Viên Triệu người ủng hộ, hoặc là trực tiếp chính là người nhà họ Viên. Ở hắn cùng Viên Triệu giữa Những người kia sẽ không chút do dự lựa chọn viên thiệu, triều đình có thể cho hắn chỉ có chiếu thư cùng ấn thụ. Tào Tháo bó tay toàn tập, trái lo phải nghĩ, Tào Tháo cũng không nghĩ ra đường giải quyết, không thể không triệu tập bộ hạ văn võ nghị sự thuận tiện thử dò xét mọi người một cái ý tứ. Không ra hàn đoán, nhìn xong viên thiệu chiếu thư, đám người hơn phân nửa biến sắc, bày tỏ hai bên thực lực cách xa, không chịu nổi đánh một trận. Nếu là cự tuyệt, tất nhiên đá ngọc cũng tan. Thấy được miệng một mọi người một từ muốn đầu hàng, Tào Tháo nạn lòng trí, liền tâm muốn chết đều có. Hắn rất nhớ trình dục, ban đầu viên thiệu vội vã hắn đưa chất lúc cũng chỉ có trình dục kiên quyết phản đối đáng tiếc bây giờ trình dục đảm nhiệm Đông Bình tướng ở Phạm huyện, không ở Hứa huyện. Lúc này Quách Gia đứng dậy đi tới Tào Tháo trước mặt lấy ra kia phong viên tiểu chiếu thư dùng sức xé ra, tê là một tiếng, sách lụa bị xé thành hai nửa, thành âm chát chúa. Ánh mắt của mọi người cũng quay lại kinh ngạc xem Quách Gia, trong mắt mọi người lộ ra không thèm ý. Quách Gia cũng không thèm nhìn bọn họ, không nhanh không chậm đem chiếu thư xé thành vỡ điều, sau đó ném vào chậu than. Phú Hiếu, ngươi đây là? Tào Tháo không hiểu. Quách Gia khoát qua tay. Chúa công, quân ta mới vừa thu phục Cung Cầu, lương thực đoạt tuyệt, nào có dư lực đi công đồng Vũ Dương lại tăng Tử nguyên, tăng hồng vốn là viên bản sơ bộ hạ cũ, bây giờ theo thành mà phản, làm từ viên bản sơ đi bình định, cần gì phải chúa công xuất lực. chẳng lẽ bắt lại đông vũ dương về sau, viên bản sơ sẽ đem đông vũ dương trả lại cho chúa công hay sao? tào tháo cười khổ, đông vũ dương vốn là đông quận thuộc huyện, nhưng là ở sông lớn chi bắc, lữ bố nhập viện châu, đông quận cũng cùng phản, chỉ còn dư lại hà nam quy thành, đông hà, phạm ba huyện. viên thiệu phái binh hiệp trợ hắn bình loạn, trong đó liền bao gồm tăng hồng tiến theo đông vũ dương, tăng hồng bắt lại đông vũ dương về sau, cũng không hề rời đi, Hiển nhiên không có trả lại ý bây giờ tang hồng theo đông vũ dương mà phản viên thiệu thống binh thân trình đánh hạ đông vũ dương về sau có thể đem đông vũ dương trả lại cho hắn hiển nhiên cũng không thể nào cho nên coi như hắn chịu túi đầu trước viên thiệu cái này đông quận thái thú cũng chỉ là một nhục nhã hắn không phải không hiểu đạo lý này hắn chẳng qua là không có thực lực cùng viên thiệu trợ mặt nếu chúa công vô lực trợ trận cũng không có thu hồi đông vũ dương có thể để ý đến hắn làm chi viên bản sơn nếu có thể bắt lại đông vũ dương vậy thì tự dước nếu không thể cái này chiếu thư cùng vài rách có gì khác nhau đâu tao tháo gật đầu không nói có người đứng dậy Tế tiểu xé viên minh chủ chiếu thư, chúa công như thế nào trả lời minh chủ? Nếu minh chủ sai sứ hỏi tội, trở nên làm sao? Quách gia cười hắc hắc. Chiếu thư là ta sẽ, tất cả mọi người thấy rõ. Nếu là viên bản sơ sai sứ hỏi tội, tự nhiên do ta một vai gánh chi, chư quân không cần phải lo lắng. Kỳ thực ta làm như vậy cũng là vì viên bản sơ suy nghĩ, viên bản sơ nếu là đủ cơ trí, tất có thể hiểu được. Tào Tháo không hiểu. Phùng Hiếu, vì sao như thế nói? Quách gia dương dương lông mày. Chúa công, hắn cái này phong trên chiếu thư nhưng có nên hiệu. Tào Tháo nghe, bừng tỉnh ngộ. Chúng người đưa mắt nhìn nhau cũng không biết nói cái gì cho phải. Thiên tử ở An Nập là cũng, cài nguyên kiến An, chiếu thư đã phát hướng các châu quận. Hứa huyện đã nhận được chiếu thư, nghiệp thành tự nhiên cũng nhận được, nhưng viên thiệu trên chiếu thư dùng chính là kiến An nghiên hiệu. đã dùng kiến An nghiên hiệu, liền tỏ rõ viên thiệu thừa nhận triều đình. kia viên thiệu lấy chiếu thư tự xưng liền có vấn đề. trước kia thiên tử vì lý gia chế, không thể tự chủ, viên thiệu không thừa nhận triều đình chiếu thư, lấy ra kỵ tướng quân tự sưng, nhận chế giả mạo chỉ dụ vua, còn có thể nói là kế tạm thời. hiện nay thiên tử thoát khốn, vừa không có rõ ràng chiếu thư thụ quyền, viên thiệu còn lấy chiếu thư tự sưng, tự nhiên không hợp lễ nghi mặc dù mọi người cũng rõ ràng khả năng này là viên tiểu cố ý thử dò xét nhưng quách gia nói như vậy ngươi cũng không thể nói hắn lỗi ngược lại quách gia nguyện ý nhận gánh trách nhiệm coi như viên tiểu hỏi tội hỏi quách gia là được không có quan hệ gì với bọn họ bọn họ quan tâm hơn tào tháo phản ứng nếu như tào tháo cùng viên thiệu trở mặt thế tất sẽ ảnh hưởng ích lợi của bọn họ quách gia ngay sau đó nói lên tào tháo không cần xuất binh hiệp trợ đang ở hứa huyện tru tiên ngồi xem kỳ biến lấy tình thế trước mắt đến xem coi như viên tiểu có thể tập luyện châu lực muốn cầm xuống đông vũ dương cũng không phải một chuyện đơn giản công thành từ trước đến giờ không dễ Tang Hồng cũng không phải người bình thường. Nếu không phải như vậy, Viên Thiệu cũng sẽ không để hắn thống binh tiến theo Đông Vũ Dương. Chẳng qua là chẳng ai nghĩ tới, Viên Thiệu mang lên đá đập chân của mình, Tang Hồng không ngờ phản. Dĩ nhiên, trên đầu môi có thể lên tiếng ủng hộ Viên Thiệu, dù sao đại gia hay là Đồng Minh, mà Tang Hồng làm phản cũng là bởi vì Tào Tháo công sát hắn chủ cũ Trường Siêu. Đám người cảm thấy kế này có thể được, chỉ cần Tào Tháo bất hòa Viên Thiệu trở mặt, tạm thời liền sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ thiết thân lợi ích. Sau khi tan họp, Tào Tháo lưu lại Quách Gia. Quách Gia mới vừa rồi hành động chẳng qua là giải quyết mặt ngoài vấn đề, cũng không phải là trị gốc. Quét ra không chút kiêng kỵ, trực tiếp hỏi Tào Tháo một cái vấn đề. Chúa công, tại Thiên tử cùng Viên Thiệu giữa, ngươi lựa chọn ai?" Tào Tháo vân vê ngón tay, nửa ngày không lên tiếng. Muốn cho hắn chọn, hắn khẳng định nguyện ý chọn Thiên tử. Thiên tử bái hắn vì chấn đông tướng quân, dẫn viện châu mục, coi trọng ý rất rõ ràng, dù là đây chỉ là tạm thích hứng làm việc. Viên Thiệu lại gọi thẳng hắn vì Đông quận thái thú, lại không có ý định thật để cho hắn làm Đông quận thái thú, đe dọa ý rất minh. Coi như hắn nguyện ý thần, Viên cũng sẽ không đem hắn coi ra gì. Vấn đề là Thiên tử có thể chiến thắng Viên Thiệu, bình định thiên hạ sao? Nếu như không thể, cuối cùng vẫn là phải hướng viên thiệu xưng thần, cần gì phải vẽ vời thêm chuyện. chúa công, có phải hay không không tốt lắm chọn. tao tháo ử một tiếng. phụng hiếu nhưng có kế hay. chờ, chờ, chờ thiên tử mỹ tắc bình luận kết quả, quét ra ánh mắt lang lệ. nếu như thiên tử thật có thể lấy 3.000 tinh kỵ bình định hung nô phản loạn, tắc đại hán thiên mệnh chưa tuyệt, còn có trung hưng chi có thể. chúa công làm phụng thiên tử, cùng viên thiệu so sánh cao thấp, tương lai vẫn có thể xem là vân đại công. nếu thiên tử bình luận thất bại, tát đại hán ký số đã hết, chúa công làm khác nhưu hán sách. còn có hán sách nhưng như sao? có. Quách ra thở ra một hơi. Viên Diệu yêu dấu tử, người ký châu cũng không muốn lủng lập Viên Đàm, tương lai phải có nội loạn. Cho dù Viên thiệu Đại Hán, nhất thống thiên hạ, chúa công vẫn có xoay sở đất. Quy một chương 276, không bằng trở về. Tào Tháo viết thư hồi phục viên Diệu. Sau đại chiến, Trần Lưu Hoang Tàn, binh thư lương cạn, không làm gì được. Tang nguyện chú Lưu Hứa huyện, thứ nhất cho điện, thứ nhất vì minh chủ trận đánh viên thuật. Lời nói rất dễ nghe, binh làm một cũng không phải, ngược lại mệnh chú đóng phạm huyện chỉnh dục tăng cường đề phòng. Mặc dù như thế, tình thế vẫn rất nghiêm nghị. Đúng như Tào Tháo lo lắng như vậy, tể âm Sơn Dương chư quận trước sau hướng Viên Thiệu thần phụ, hoặc là phái binh, hoặc là đưa lương, chống đỡ Viên Thiệu vây công Đồng Vũ Dương. Ngay cả thuộc dự Châu Trần Quốc cũng không cam lòng lật hậu, Trần tướng Viên tự trực tiếp hướng Viên Thiệu thần phụ. Không ai đem Tào Tháo cái này triều đình Phong Duyện Châu mục coi ra gì, liền thông báo một tiếng cũng không có hứng thú. Ngay cả hạ hầu Đôn vì thái thú quận Trần Lưu cũng xuất hiện thanh âm không hòa hại. Đối với lần này, Tào Tháo chỉ có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt, làm bộ như không nhìn thấy. Trước giết biến lượng, người Duyện Châu liền đã phản bội hắn. Bây giờ lại giết chứ siêu. Tàn sát Tung Châu, người huyện Châu hận hắn tận xương, nơi nào còn có trung thành có thể nói. Hắn đem chủ lực co rút lại đến Dĩnh Xuyên, trấn lưu một giải, lo lắng bất an ngắm nhìn tình thế phát triển. Tháng diễn mặt, Viên Thiệu tự mình dẫn đại quân, bao vây Đông Vũ Dương. Hắn lần nữa phái người khuyên hàng, hy vọng Tang Hồng có thể đừng quyết giữ ý mình, đá ngọc cùng tan. Tang Hồng một lần nữa cự tuyệt hắn. Viên Thiệu bản cho là mình tự mình chạy tới, cho đủ Tang Hồng mặt mũi, Đông Vũ Dương sẽ không chiến mà khác, ngay sau đó liền có thể qua sông, cuốn qua huyện Châu. Không ngờ bị Tang Hồng chu mãn mũi, cũng có chút thẹn quá hóa giận, ngay sau đó ra lệnh công thành. Rất nhanh Viên Tiệu liền hối hận, Tăng Hồng chuẩn bị so hắn tưởng tượng trọn vẹn, Thành Đông Vũ Dương thành đồng bách sắt, tiếp liền đánh lui vài chục lần tấn công. Viên Tiệu hao binh tổn tướng, Viên Tiệu cưỡi hổ khó xuống, càng phát ra nổi khủng, hạ lệnh đánh mạnh, cũng cho đòi Thành Châu, Từ Châu, Duyên Châu trừ quận trợ trận. Biết được Viên Tiệu công thành bị nhục, tao tháo trong lòng an tâm một chút. Công thành chính là một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiện. Nếu không thể một kích thấy công, tất nhiên là một trận chịu đựng gian khổ vây thành chiến. Lúc này có tin tức truyền tới, Viên Thuật Phái Đại tướng Tiểu Nhi tấn công Trần Quốc. Trần tướng Viên tự vốn là Viên Thuật sở trí. Viên Thuật cũng luôn luôn coi Trần Quốc vì địa bàn của mình. Viên Tự hướng Viên Tiệu đầu hàng, Viên Thuật cảm thấy thật mất mặt. Phái Tiêu Nhi xuất bộ tới đoạn. Viên Tự vốn là thư sinh, nơi nào thảo việc quân tác chiến, hơn nữa biết Viên Thuật không nói đạo lý, không đợi Tiêu Nhi nhập cảnh, hắn liền chạy. Tào Tháo gãi đúng trâu ngứa. Hắn một mặt xuất bộ tiến vào Trần Quốc, một mặt truyền thư Viên Tiệu, mời Minh Chủ an tâm tấn công Đông Vũ Dương, Trần Quốc có ta, tất không thể để cho Viên Thuật tiến lên trước một bước. Mấy ngày về sau, Tào Tháo ở Trần huyện cùng tiểu Nhi gặp nhau, một trận ác chiến, tiểu Nhi đại bại mà đi. Tào Tháo không chỉ có bắt lại Trần Quốc, còn thuận thế đánh chiếm hơn nữa như Nam. Viên thuật nghe tin, giận đến mắng to, cũng không dám tái phát binh cùng Tào Tháo đối trận. Trái lo phải nghĩ phía dưới, hắn phái người chạy tới Từ Châu, liên lạc Lữ Bố. Tiểu bái, xích thố ngựa giống như như gió lướt qua bụi cỏ, Lữ Bố Dương cung lắp tên, dây cung âm thanh chưa tuyệt, mưa tên đã mệnh trúng con ngồi. Một con mập hiệu chúng tên ngã xuống đất, trên đất lượm mèo, co cắp hai cái, liền bất động. Lữ Tiểu Hoàn dục ngựa chạy tới, phi thân xuống ngựa, thấy Lữ Bố cái này tên tử hiệu hai trái bắn hai phải bắn ra, không khỏi vỗ tay khen ngợi. A ông, người bắn ra thật chuẩn, ta một ngày kia mới có thể luyện được như vậy tiên pháp lữ bố ghì chặt vật cưới cười ha ha một tiếng đời này sợ là không thể lữ tiểu hoàn giận dữ hừ một tiếng nhảy toát lên ngựa mang theo hai cái tỷ nữ hướng xa xa đi lữ bố vớt dưới hàm râu ngắn hớn hở mặt mày chỉ có cùng nữ nhi cùng đi ra săn tâm tình của hắn mới có thể khá một chút kể từ bị buộc thối lui ra Duyên châu ở nhờ tiểu bái về sau cuộc sống của hắn vẫn qua phải không tốt lắm đã từng mánh hổ, bây giờ chỉ có thể có giúp ở tiểu bái chỗ như vậy làm người làm thủ môn chi quyền đây là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới nhưng tình thế như vậy hắn cũng không thể tránh được Hắn có thể cùng Tào Tháo tranh Duyệt Châu, lại không có cùng Viên Tiệu đối trận thực lực cùng dũng khí, tứ thế tam công sức ảnh hưởng, suy nghĩ một chút cũng làm cho hắn khí tự. Đi đâu về đâu, là tiếp nhận Trương Dương mời trở về tỉnh Châu, vì Thiên Tử hiệu lực, hay là ở lại từ Châu chờ cơ hội? Lữ bố rất bàng hoàng, ban sơ nhất nhận được Trương Dương thư tín lúc, hắn đích xác động qua tâm, chẳng qua là vừa nghĩ tới bản thân đã từng phụng động trách chi mệnh, đào qua lạc Dương bên ngoài thành Hoàng lăng, hắn liền lại chỗ dạng. Chu Nhân tổ phần còn muốn cùng người sống chung hòa bình, không khỏi quá ngây thơ rồi, không chi người nọ hay là hoàng đế? coi như thiên tử bây giờ có thể tha hắn vừa chết tương lai cũng sẽ tìm cơ hội trả thù hắn trương dương dụng tâm là tốt nhưng hắn làm người quá trung hậu không thấy được cái này sau lưng nguy hiểm lữ bố nhìn phía xa đường chân trời liên tiếp thở dài mấy lần khí quân hầu trương liêu dục ngựa mà tới đìm chặt vật cưỡi chuyện gì chúng ta mua ngựa chiến bị hà nội thái thú đồng chiêu giữ lại lữ bố cả kinh ngay sau đó giận dữ đồng chiêu người nào vậy lại dám giữ lại ta ngựa chiến trương liêu xem lữ bố chờ giây lát mới lên tiếng nghe nói là thiên tử có chiếu toàn bộ trải qua hà nội ngựa chiến cũng không phải thông qua lữ bố đột nhiên trở về nhìn trầm trầm trương liêu xem đi xem lại là thiên tử chiếu thư đúng vậy ta liên tục hỏi qua sắt thật không thể nghi ngờ lữ bố có chút nóng nảy đứng lên thiên tử đây là muốn làm rất vì sao vô duyên vô cớ hạ chiếu ngăn cản ngựa chiến giao dịch không có ngựa chiến ta như thế nào cùng viên thị huynh đệ tranh hùng trương liêu thở ra một hơi quân hầu muốn lấy ngựa chiến cùng viên thị huynh đệ tranh hùng thiên tử tự nhiên cũng muốn lấy ngựa chiến cùng viên thị huynh đệ tranh hùng thiên tử ở thịnh châu có thể ủy trợ chỉ có kỵ binh mà thôi lữ bố ánh mắt chốc động trầm ngâm hồi lâu tức giận dần dần tức Hắn biết, Trương Liêu bọn người muốn trở về, chẳng qua là ngại vì mặt mũi của hắn, không ai nói rõ. "Văn Viễn, ngươi cũng cảm thấy chúng ta nên trở về sao?" Trương Liêu gật đầu một cái. "Quân Hầu, Triều đình đang lúc dùng người kế sách, thiên tử nhất định có thể quên qua ghi công." Quân Hầu cho dù có lỗi, chung quy không phải Lý Giác quách tỉ hàng ngũ. "Thiên tử có thể khoan thứ quách Tỷ, nhất định có thể khoan thứ Quân Hầu." Lại la dụng về cội, "Bọn ta vốn là người Tịch Châu, cho dù chết, cũng hẳn là chết ở Tịch Châu, há có thể chôn xương xứ lạ." Lữ Bố thở ra một hơi, hồi lâu không lên tiếng. Trương Liêu một câu lá dụng về cội đâm chúng hắn chỗ yếu bọn họ là người Tịnh Châu, là quan Đông sĩ đại phu xem thường biên châu người. Đừng nói Viên thiệu, Viên Thuật thế gia như vậy con em, ngay cả giống vậy xuất thân biên châu Trường Phi cũng xem thường hắn. Nhiều lần phát sinh xung đột, nếu không phải Lưu Bị biết đại thể, giảng nghĩa khí, hoặc giả đã sớm đánh, từ Châu khá hơn nữa, lại không hắn đất đặt chân. Thấy Lữ bố ý động, Trương Liêu nhân cơ hội lại bồi thêm một câu. Quân hầu, Viên thiệu xuôi nam đang đang vây công đồng Vũ Dương. Lữ bố nhíu nhíu mày, Viên thiệu đánh Đông Vũ Dương là vì tăng hồng, cùng ta có quan hệ gì đâu? Trương Liêu cười khổ. Tương Hồng không có quan hệ gì với Quân Hầu, nhưng Lưu Bị lại cùng Quân Hầu có liên quan. Ban đầu Lưu Bị chủ Từ Châu, liền từng phái Trần Đăng đến nghiệp thành, hướng Viên Thiệu thăm hỏi. Bây giờ Viên Thiệu xuôi nam, Lưu Bị há có thể không nên. Coi như Lưu Bị không nên, Trần Đăng đám người lại có thể ngồi nhìn Quân Hầu ngồi yên. Lữ Bố hơi biến sắc mặt. Hắn không lo lắng Lưu Bị, lại không thể không lo lắng Trần Đăng đám người. Nói cho cùng, Từ Châu là người Từ Châu từ Châu, trước đọc Hiêm, bây giờ Lưu Bị cũng không dám không thèm nhìn người Từ Châu thái độ. Viên Thiệu trước liền muốn giết hắn, nếu như người Từ Châu muốn dùng thủ cấp của hắn hướng Viên Thiệu thành công, Lưu Bị cũng vô lực ngăn cản. Bản Viễn, quân hầu, không bằng trở về. Trương Liêu không người một xá. Quy một chương 277, lòng người khó giỏ Lữ Bố cùng người bên cạnh trao đổi cái nhìn, cuối cùng quyết định rời đi Từ Châu. Trương Liêu đám người ý kiến là một phương diện, ngựa chiến nguồn gốc bị cắt đứt là mặt khác. Hắn dựng thân gốc chính là kỵ binh. Không có ổn định ngựa chiến tiếp liệu, kỵ binh hữu thế không cách nào giữ vững, cũng sẽ không có tại trung nguyên tranh hùng tư bản, liền bị người lợi dụng tư cách cũng không có. Làm ra quyết định về sau, Lữ Bố thấy hai người, một là Trần Cung, Trần Cung chữ công đại, vốn là Tào Tháo miếu sĩ. Nhân đào thảo giết danh sĩ biên ngưỡng, Trần Cung cùng Chương Mạc hợp lưu, nên lựa bố nhập Duyện Châu. Lữ Bố bị viết điệu, đào thảo liên thủ đánh bại, chạy ra khỏi Duyện Châu, Trần Cung cũng đi theo tới. Lữ Bố mời Trần Cung cùng hắn cùng đi. Nói thật, Lữ Bố nguyên bản không có ôm cái gì hy vọng. Trần Cung là Duyện Châu danh sĩ, cùng hắn không phải người cùng một đường. Vốn là lợi dụng lẫn nhau quan hệ, chưa nói tới cùng chung chí hướng. Bây giờ Duyện Châu cũng mất đi, Chương Mạc, Trương Siêu cũng đã chết, hợp tác cơ sở đã không còn tồn tại, nếu như Trần Cung không muốn cùng hắn đi, hắn tuyệt không ngoài ý muốn. Nhưng là để cho hắn ngoại ý muốn chuyện, Trần Cung sẵn khoái đáp ứng lữ bố cũng không rõ ràng lắm, trần cung so với hắn còn bước đường cùng. trần cung là người đông vũ dương, chính là tăng hồng theo chi mà phản, bây giờ lại bị viên thiệu đại quân vây công đông vũ dương, tăng hồng tứ cố vô thân, viên thiệu đánh hạ đông vũ dương là chuyện sớm hay muộn. không chỉ có như vậy, duyên châu, dự châu, tử châu đều sẽ bị viên thiệu bỏ vào trong túi, đến lúc đó hắn đi đâu về đâu. nghĩ tới nghĩ lui, đi hà đông, đến vậy nhờ triệu đình là lựa chọn tốt nhất. hắn đã suy tính rất lâu, chẳng qua là lo lắng lữ bố không chịu đi. bây giờ lữ bố mời hắn đồng hành, hắn gãi đúng trông Trần Cung vì lữ bố ra kế để cho hắn hướng đi Lưu Bị từ giã, lữ bố đáp ứng một tiếng. Chưa Trần Cung, hắn muốn gặp một người khác chính là Lưu Bị. Lữ bố mấy năm này chạy đông chạy tây, bị rất nhiều xem thường. Chỉ có Lưu Bị đối hắn lấy lễ để tiếp đón, không chỉ có chứa chấp hắn, còn đem hắn an bài ở tiểu mái. Lữ bố rất cảm kích, đem Lưu Bị làm huynh đệ. Đang đường thấy vợ, bây giờ hắn phải đi, đương nhiên phải hướng Lưu Bị từ giã. Lưu Bị đang ngồi ở công đường biên bụi nghe nói lữ bố, Trần Cung tới chơi, liền vội vàng đứng lên chào đón. Phúc Tiên, Công Đại, các ngươi đây là? Lưu Bị đẩy mặt mang cười, nhìn một chút lữ bố lại nhìn một chút Trần Cung, Lữ bố, Trần Cung tuy nói là quân thần, nhưng hắn rất rõ ràng, Trần Cung xem thường Lữ bố, chứ không tất yếu, hai người rất ít đồng thời xuất hiện. Lữ bố mới vừa muốn nói chuyện, Trần Cung nháy mắt, tàng hắng một cái, sứ quân, đối viên bản sơ công Đông Vũ Dương chuyện, ngươi thấy thế nào? Lưu Bị ánh mắt chật lóe, không nói gì. Tang Hồng theo Đông Vũ Dương mà phản, nguyên nhân chính là Tào Tháo vây Trường Siêu với Ung Câu, Viên Tiệu thấy chết mà không cứu. Tang Hồng vì chủ cũ báo thù, cử binh phản Viên. Nhưng là theo Lưu Bị, Tang Hồng hành động này đã không chí lại không có ý nghĩa. Viên Tiệu, Tào Tháo vốn là đồng minh. Nếu không phải Viên Tiệu phái ra Chu Linh đám người tăng viện, Tào Tháo căn bản không thể nào đánh bại Lữ Bố, trọng đoạt huyện Châu. Tào Tháo vây công trương siêu bản chính là Viên Tiệu chủ ý, Viên Tiệu lại làm sao có thể xuất binh giải vây? Bây giờ trước mạng, trương siêu đều chết hết, Tang Hồng chỉ theo Đông Vũ Dương một thành, lại có thể thủ vững tới khi nào? Không ai giúp không tuân thủ, Tang Hồng thật muốn báo thủ, tuyệt không phải khốn thủ Đông Vũ Dương một thành, mà là chạy trốn, chờ đợi cơ hội báo thủ. Quân tử báo thủ, năm không muộn, sớm mới có cơ hội. Nhưng là những lời này, hắn không thể nói với Trần Cung. Làm danh sĩ, Trần Cung tán thưởng là hy sinh vì nghĩa, cũng chính là Tang Hồng lựa chọn tuyệt sẽ không là chạy trốn. Thấy Lưu Bị không nói lời nào, một bên giản Ung lập tức nhận lấy đề tài. Tăng Tử Nguyên theo cô thành bài viên, là vì Trương Mạnh chắc huynh đệ lộ ra chính nghĩa, Ôn Hầu chẳng lẽ là muốn đến Đông Vũ Dương tăng viện? Lữ bố nhất thời thẹn phải đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn trước giờ không nghĩ tới phải đi cứu Tăng Hồng, cũng không có năng lực này. Trần Cung không nhanh không chậm gật đầu một cái, không dối gạt sứ quân, Hiến Hòa, Ôn Hầu đang có ý đó. Chẳng qua là binh hơi lười, không có đủ sức. Nếu như quân cũng có ý đó, Ôn Hầu nguyện vì đi đầu. Dàn Ung cười nói, sứ quân cùng Tăng Tử Nguyên quen biết hơi hận, vì sao phải cứu? Vì nghĩa. Trần Cung lạnh nhạt nói: Ban đầu sứ quân vì sao cứu Khổng Bắc Hải, hôm nay liền là gì cứu Tăng Tử Nguyên? Nghĩa vị trí, dù ngàn và người, ta tới vậy. Sứ quân lấy cứu Khổng Bắc Hải mà danh vang dương xanh, bây giờ lại muốn thấy chết mà không cứu sao? Là bởi vì Khổng Bắc Hải tên cao mà Tăng Tử Nguyên tên hơi, hay là bởi vì khăn vàng lực yếu mà viên bản sơ thế mạnh? Giản Ung nhất thời cứng họng. Lời như vậy rất hư, lại khó khăn nhất phản bác. Tai ăn nói của hắn rất tốt, nhưng là gặp phải Trần Cung như vậy danh sĩ, đúng là vẫn còn lời. Trần Cung không nhìn nữa Giản Ung, ánh mắt lấp lánh xem Lưu Bị. Lưu Bị trong lòng nghĩ mắng chửi người mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường. Công đài nói, thành phố ta tâm, chẳng qua là viên tiệu thế lớn, từ châu địa phận hưởng ứng người của hắn cũng không phải số ít. Ta nếu vội vàng làm việc, chỉ sợ binh mã chưa ra từ châu, bộ hạ sẽ phải bình biến. Công đài, nhưng có kế dạy ta. Lữ bố rất đồng ý, gật đầu liên tục. Công đài, Huyên Đức vì ta đệ, luôn luôn nghĩa khí. Chẳng qua là từ châu tình huống cũng không thể lạc quan, không thích hợp liệu lĩnh manh động. Ngươi nếu có chủ ý gì tốt, không ngại nói thẳng. Trần cũng nhìn Lữ bố một cái, cười lạnh lùng gật đầu. Biện pháp ngược lại có một, chẳng qua là không biết sứ quân có tin hay không qua được quân hầu Lưu Bị nghi ngờ xem Lữ Bố cùng Trần Cung, gượng cười nói, "Ta nếu không tin được Quân Hầu, cần gì phải lưu ôn Hầu ở chỗ này?" Đã như vậy, ôn Hầu nhưng đại sứ quân đi một lần, chẳng qua là cần sứ quân cung cấp một ít lương thảo, Quân Nu. Lưu Bị nghe vậy lại hỉ, ngay sau đó cùng giản đúng trao đổi một cái ánh mắt. Lưu Bị đứng dậy, "Không người thi lễ." Như vậy, liền khổ cực ôn Hầu cùng công đại. Lữ Bố kinh ngạc, ngay sau đó lại hiểu Trần Cung dụng ý, còn vừa lễ, một bên nhìn xoáy sâu Trần Cung một cái, trong lòng không vui. Chuyện lớn như vậy, Trần Cung trước không ngờ một chút ý tứ không lộ, để cho hắn ở Lưu Bị trước mặt mất thể diện. Trần Cung cũng không nhìn Lữ Bố, ngay sau đó cùng Lưu Bị thương nghị, từ Lưu Bị cung cấp đủ lữ bố ăn dùng 3 tháng lương thảo, cũng cung cấp nhất định quân giới, vị thác lữ bố lấy từ châu thứ sử danh nghĩa tăng viện đồng Vũ dương. Lưu Bị đáp ứng Trần Cung yêu cầu, lại thiết tiến khoản đãi, cùng lữ bố nâng ly cạn chén, thân thiết như huynh đệ. Lữ Bố thẹn trong lòng, mấy lần nghĩ nói với Lưu Bị mình Trần tướng, đều bị Trần Cung ngăn lại. Sau tiệc, gia phủ thứ sử, lữ bố ngồi ngựa, Trần Cung ngồi xe, cùng nhau trở về tự bái. Ra khỏi thành, lữ bố không nhịn được hỏi, công đại, ta cùng Huyền Đức có huynh đệ chi nghĩa, vì sao khi dễ? Trần Cung không nhịn được thở dài một tiếng. Quân Hầu, ngươi coi Lưu Huyền Đức là huynh đệ, chỉ sợ Lưu Huyền Đức không có đem ngươi trở thành huynh đệ. Ngươi cùng giao tình của hắn, chẳng lẽ vẫn còn so sánh Công Tôn Bá Khuê cùng giao tình của hắn càng dày? Bây giờ Công Tôn Bá Khuê bị vây dịch luyện, hắn có từng có một mình một tốt tương trợ. Lữ Bố há miệng, muốn nói lại thôi. Lại hắn đáp ứng sảng khoái như vậy, ngươi thật sự cho rằng là hắn muốn cứu Tang Tử Nguyên sao? Hắn là lo lắng ngươi tu hú chiếm tổ chim khách. Ngươi nguyện ý rời đi, không quản ngươi có đúng hay không đi tang viện Tang Tử Hổng, chỉ cần ngươi rời đi Từ Châu, hắn liền cầu cũng không được. Lữ Bố nhìn một chút chân cùng, không có lên tiếng âm thanh. Hắn cảm thấy những người đọc sách này tâm tư quá phức tạp, căn bản không rõ ràng bọn họ rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Lưu Bị là người như vậy sao? Quy một chương 278 ven hồ Sa Lăng, đưa đi lữ bố, Trần Cung, Lưu Bị để cho Giản đúng tranh thủ thời gian chuẩn bị lương thảo, vật liệu. Cùng lúc đó, muốn chuẩn bị sẵn sàng, đề phòng lữ bố bắt được lương thảo, vật liệu sau không đi, lại cắn ngược một cái. Lữ bố phản phục, không thể không ngại. Lưu Bị nói, Giản Ung bày tỏ đồng ý. Hắn căn bản không tin tưởng lữ bố sẽ đi cứu Tăng Hồng, chỉ bằng lữ bố kia hơn ngàn tàn binh, còn muốn cứu người? Hắn nhưng là mới vừa bị Viên Thiệu Bộ Hạ từ huyện Châu đuổi ra ngoài, nơi nào có dũng khí đi đối mặt Viên Thiệu bản thân. Đây rõ ràng là mờ cớ. Nhưng Lữ Bố nguyện ý rời đi Từ Châu, đây là một tin tức tốt. Bất kể Lữ Bố đi chỗ nào, đều có lợi không hại. Ban đầu chứa chấp Lữ Bố chính là một lỗi. Lưu Bị nguyện ý chứa chấp Lữ Bố, là muốn mượn Lữ Bố lực, đối kháng vẫn đối với Từ Châu có mang lòng mơ ước tàng thảo. Bây giờ Viên Thiệu đại quân xuôi nam, Tào Tháo không đáng để lo, Lữ Bố lại thành mầm họa. Lữ Bố không đủ để đối kháng Viên Thiệu, lại có thể cấp lấy Từ Châu. Hắn không chỉ có phản phục, hơn nữa phệ chủ, Đinh Nguyên đồng chắc đều là vết xe đổ. Lưu Bị suy nghĩ một chút, chấm dứt chiếu nói, cùng Mi Tử trọng Minh đệ thương lượng là được, đừng để cho Trần Nguyên Long biết được, tránh cho gây ra rắc rối. Lữ bố Kiêu Dũng, cho dù không thể vì bạn, cũng không thể làm địch. Giản Úng lần nữa gật đầu đáp ứng. Lữ bố võ lực đương nhiên không cần phải nói, có thể ở Duyện Châu cùng Tào Tháo đánh có co tới có trở về, dũng binh năng lực có thể thấy được chút ít. ít nhất cho tới bây giờ, Lưu Bị không có như vậy chiến tích. Cùng người như vậy là địch, đúng là bất trí. Ngược lại Lữ bố cũng phải đi, vui vẻ gặp mặt, vui vẻ chia tay mới là thượng sách. Nhưng Trần đang chưa chắc sẽ nghĩ như vậy. Cha của Trần Đăng Trần Khuê không chỉ có cùng Viên Thiệu quan hệ mà thiết, còn cùng Viên Thiệu dưới quyền đại tướng Thẩm Phối có giao tình, Thẩm Phối là thúc tổ Trần Đăng cha Trần cầu cố lại. Chính là bởi vì có tình cảm như thế ở, ban đầu Lưu Bị tiếp nhận từ Châu Thứ sự lúc, Trần Đăng mới đề nghị sai sứ đi nghiệp thành hướng Viên Thiệu thông báo, lấy được Viên Thiệu chống đỡ. Bây giờ Viên Thiệu xuôi nam, Từ Châu tất nhiên chống đỡ Viên Hiểu, nếu như Trần Đăng muốn dùng lữ bố thủ cấp làm lễ ra mắt, Lưu Bị cũng không ngăn được. Thật muốn trở mặt rồi, hoặc giả Trần Đăng biết dùng Lưu Bị thủ cấp làm lễ ra mắt. Thân là Lưu Bị tâm phúc, giàn ủng đối trong này yếu hại rõ ràng, tự nhiên không dám khinh thường. Hai ngày sau Giản Ung chuẩn bị xong vật liệu, mang đến tiểu bái. Lữ Bố đã thu thập xong hành lý, nhận được vật liệu về sau, ngay sau đó lên đường, một đường hướng tây. Lưu bị che chắn thở dài, như chút được gánh nặng. Vân Trung, ven hồ Sa Lăng. Sắc trời dần dần muộn, gió bắc dần dần tức. Chiều tà tây thủy, đem chân trời ánh nắng chiều nhuộm thành một mảnh máu đỏ, kết liễu băng mặt hồ cũng bị chiếu thành màu đỏ. Một luồng người chăn nuôi khói bếp lên như diều gặp gió, tựa như thông thiên chi phủ tang. Lưu Hiệp lim chặt vạc cưới, nhìn cảnh đẹp trước mắt, chợt thi hứng đại phát, bật thốt lên. Đại Mạc cô yên thẳng, Trường Hà tà dương tròn. Hồ Sa Lăng tây nam chính là hoàng hạ. Hoàng Hà phía tây chính là sa mạc, hắn hai câu này thơ coi như hợp với tình hình, nhưng cũng chỉ là đôi câu mà thôi, phía sau liền không đúng. Cùng ở một bên Thái Diễm hiểu ý cười một tiếng. Thiên tử ngâm thơ, tích tự như kim, nàng sớm đã thành thói quen. Theo Thiên tử thi ý, tiếp theo ra một bài thơ hay, là được đang đi đường không đạt được nhiều giải trí một trong, trải qua một phen gian khổ đấu tranh tư tưởng, Thái Diễm cuối cùng vẫn cự tuyệt Thiên tử khuyên cáo, lựa chọn tùy giá thân trinh. Cơ hội khó được, làm phụ trách khởi cư chú ghi chép sự quan, nàng không muốn buông tha cho cơ hội này. Hai chạy như bay tới, gần như đồng thời chạy tới Lưu Hiệp trước mặt một kẻ cạo đầu hung nô kỵ sĩ, một kẻ grim khăn đội đầu người hán kỵ sĩ, hai người cũng bao lấy thật dày khăn quẳng, gió bụi lường trưởng, đầy mặt bụi đất. người hán kỵ sĩ tung người xuống ngựa, đem vật cưỡi đem cho hung nô đồng bạn, bản thân chạy tới thiên tử trước mặt, thở ra bao mặt khăn quẳng, dơ lên thật cao tỏ rõ thám báo thân phận lệ bài. vậy hạ, trong vòng trăm dặm an toàn. lưu hiệp gật đầu, xoay người nói với hô chủ tuyển thiên vu, hôm nay ngay ở chỗ này dựng trại đi. hô chủ tuyển liền vội vàng gật đầu, vậy hạ thánh minh, bốn chữ này là hắn cái này hơn một tháng qua nói đến nhất thuận bốn cái chữ hán, tròn vành rõ chữ. từ hà đông an ấp lên đường. Một đường trải qua Thái Nguyên, Nhạn Môn, Định Tường, mượn trường thành nhiệm hộ, một đường tiềm hành đến Mỹ tắc Đông Bắc Sa Lăng, Hán quân không có đưa tới bất luận người nào chú ý, lộ tuyến lựa chọn chi tinh chuẩn, liền khứ tí như vậy người Hung Nô cũng chỉ nhìn mà than. Hán quân kỵ sĩ tuyết cũng là chân chính tinh huệ, không chỉ có trang bị tốt, nghiêm chỉnh huấn luyện, năng lực học tập càng là kinh người. Lưu Hiệp lựa ra 200 Hán quân kỵ sĩ, cùng Hung Nô kỵ sĩ một chọn một, tạo thành đồng bạn kỵ sĩ, cùng nhau đảm nhiệm trinh sát nhiệm vụ. Hai bên chung sống hơn 10 ngày về sau, Hán quân kỵ sĩ phần lớn đã có thể bước đầu dùng Hung Nô ngữ tiến hành đơn giản trao đổi, nhưng người Hung Nô có thể nói tiếng Hán lại lắc đắc không có mấy. Đúng như bản thân hắn cùng Lưu Hiệp sớm chiều chung sống, Lưu Hiệp rất nhanh liền học được đơn giản Hung Nô ngữ, hắn lại rất khó hiểu những người Hán kia đang nói cái gì. Lưu Hiệp mới vừa rồi đọc câu kia thơ, hắn liền nghe không hiểu. Ngay cả có phải hay không thơ, hắn cũng không dám hứa chắc, chẳng qua là cảm thấy có thể là. Bây giờ đều là mới đầu tháng 2, bọn họ vẫn còn ở Mỹ tất sao? Nên không có ở đây. Hô chủ không quá có nắm chắc nói. Lưu Hiệp tung người xuống ngựa, đem cương ngựa ném cho sự à đi tới bờ sông, ngồi xổm người xuống, thời ra bao mặt vây bố, ở hồ bí đánh vỡ trong động băng cúc một vốc nước, rửa mặt. Lạnh băng nước đau nhói thần kinh, để cho hắn lạnh cóng mặt có chút chi giác. Lưu Hiệp cẩn thận vỗ một cái mặt, xác nhận không có bị đông cứng rơi nhất cái linh kiện. Xuất tác ra, sức gió rõ ràng mạnh mẽ mấy phần. Có Chung nguyên tới kỵ sĩ không biết tác ngoại gió bắc bá đạo, phòng vệ không đủ, bị đông cứng rơi lỗ mũi, lỗ tai không phải số ít. Lưu Hiệp tiếp trước ở băng thành độc sách, nghe qua tương tự câu chuyện, cho nên đặc biệt chú ý bảo vệ. Hắn cũng không muốn sau này ngày ngày đeo mặt nạ vàng, giả trang tam tinh đôi đại tế ti. Tuân Du vội vã chạy tới Đứng ở Lưu Hiệp bên người, thần tình nghiêm túc. "Thế nào?" Lưu Hiệp không có nâng đầu, từ đông đưa trên mặt nước, hắn là có thể thấy được Tuân Du sát mặt. "Bảy hạ, xuất tác lâu như vậy, người hung nô một chút phản ứng cũng không có, hoặc là quá ngu, hoặc là có chút mưu, không thể không đề phòng." Lưu Hiệp ừ một tiếng, lại không có quá nhiều phản ứng. Kỳ thực không cần Tuân Du nói, hắn cũng nhận ra dị thường. Theo lý thuyết, hắn ở An ấp lập cũng tin tức cũng đã chuyển tới Mi tắc, bác thượng thái nguyên cũng không ngoại lệ. Coi như người hung nô không rõ ràng lắm hắn có thể hay không xuất tác, cũng sẽ không như thế lơ là sơ suất. Hô chủ truyền đi theo, những thứ kia giết chết hương Cử phản đồ tổng không biết một chút không lo lắng, liền cơ bản nhất cảnh giác cũng không có. Nếu là như vậy, bọn họ còn có thể sống tới ngày nay sao? Cho nên, trong này đại khái là có âm mưu. Nếu như người Hung Nâu nghĩ phục kích chúng ta, nơi này nên là chiến trường tốt nhất. Lưu Hiệp đứng lên, ở trên người xoa xoa tay. Nếu thám báo không tìm được bọn họ, vậy bọn họ tất nhiên là giấu ở một không dễ phát hiện địa phương. Tuân Du khỏe miệng hơi trọn. Ngoài 30 dặm trong sa mạc. Trong sa mạc khó có thể ở lâu, cho nên thám báo cũng sẽ tiềm thức tránh sa mạc, nhiều nhất ở ranh giới nhìn một chút. Nếu như có người hung nô ở phụ cận Mai Phục, chỉ có ngoài 30 dặm trong sa mạc có thể là thân, không bị thám báo phát hiện. Cái kết luận này nhìn như không có chút nào căn cứ, kỳ thực nhất phù hợp suy luận. Lưu Hiệp xoay người, nhìn một chút Tuân Du, hiểu ý mà cười. "Như vậy, ngươi lại đoán một chút, bọn họ sẽ từ lúc nào xuất hiện?" Tuân Du nhìn phía xa đường chân trời, ánh mắt hơi có lại. "30 dặm băng băng, ít nhất phải một canh giờ. Thần đoán chừng bọn họ nên là nửa đêm lên đường, xấu xí si dần chi giao chạy tới phụ cận, nghỉ ngơi đến giờ mèo. ở quân ta mới vừa mở mắt, chôn nổi nấu cấp lúc, phát động tấn công. Vậy chúng ta nghỉ ngơi thật tốt một đêm." chờ bọn họ tới quy một chương 279, hai người đồng tâm lưu hiệp nói là nghỉ ngơi một đêm chẳng qua là ngoài miệng nói một chút cố làm nhẹ nhõm rất có thể là xuất tắc trận chiến đầu tiên làm sao có thể an tâm nghỉ ngơi trước trận chiến công tác chuẩn bị vẫn chờ hắn an bài đâu bữa ăn tối lúc lưu hiệp đem mấy cái tướng lãnh gọi đi qua một bên cầm bánh một bên thương lượng nên chiến chuyện trước mắt còn không xác định người hung nô có hay không nhất định trong sa mạc nhưng muốn lo trước khỏi họa tinh thần phải làm cho tốt hết thể chuẩn bị việt kỳ giáo uy vương phục xoa xoa tay có chút khó khăn đất cống đến giống như sắt doanh lưới lập không dưới Hào danh càng không có cách nào đảo, cái này nhưng giải quyết như thế nào? Cái này còn bền chắc. Trương Tú lập tức mở ra giễu cận mô thức, "Ngươi là chưa thấy qua mùa đông khắc nghiệt, đó mới gọi bền chắc." Vương phục không để ý tới hắn, chẳng không nghe thấy. Suốt tắc sau, hắn cái này quan nội người liền không ít bị Trương Tú cái này người lương châu nhà báng. Lúc mới bắt đầu, hắn còn không phục, cùng Trương Tú đỉnh qua mấy câu. Sau đó kiến thức tắc ngoại nghèo nản, hắn cũng không có cái này tâm tình cùng Trương Tú so tài. Tự rước lấy nục còn là chuyện nhỏ, vạn nhất bị hắn hố, đi đào cả đêm đất đông cứng, sẽ bị phẫn nộ bộ hạ chém chết. Lưu hiệp bưng ly nước, dụi mi mắt không để ý bọn họ chiến đấu. Có vị đại lao nói qua, lừa đem như nuôi chó, nhất định phải có mấy đầu sói hoặc là chó ngao tây tạm vậy tồn tại, nếu không liền đều được heo, nặng nghề chết chóc. Trương Tú rất thích hợp làm sói. Dưới so sánh, Trương Dương quá ôn hậu, giống như một ly nước ấm. Đáng tiếc Vương Phục lòng tin chưa đủ, không dám ngay mặt nên chiến Trương Tú. Điều này làm cho hắn có chút lo lắng, Vương Phục có thể đảm nhiệm sao? Thấy Vương Phục không tiếp lời, Lưu Hiệp ngón tay khẽ chọc đồng, đinh một tiếng vang nhỏ, dự âm lờ lờ. "Vậy hạ?" Trương Tú lập tức ngậm miệng lại, thần tình nghiêm túc nhìn lên trời tử. Mặt hồ có thể đi sao? Lưu Hiệp mở mắt ra, lẳng lặng xem Trương Tú. Ở bên hồ giữa mặt lúc, hắn thấy được thật dày băng. Trương Tú suy nghĩ chốc lát, lắc đầu một cái. Giữa hồ không có vấn đề gì, nhưng bên hồ có thể có vấn đề, có chút rắn ra. Có biện pháp giải quyết sao? Trương Tú khẽ run. Bệnh hạ lo lắng người hung nô từ trên mặt băng phát khởi đánh lén. Cái khả năng này cực nhỏ. Dưới mắt đã không phải là giật đậm, dù rằng đi, cũng không thể cưỡi ngựa. Lo trước khỏi họa. Lưu Hiệp lại đuổi hỏi một câu. Có biện pháp giải quyết sao? Trương Tú không dám khinh thường, nghiêm túc suy tính một phen ta không có thấy tận mắt, nhưng nghe trong quần đám người già nói, có thể để cho thể trọng nhẹ người lên trước băng, tìm được chắc được chỗ, kéo dây thừng, hoặc là cửa hàng da trâu, da dê, đem người kéo lên đi, để tránh rơi xuống nước. Để cho người nằm ở băng bên trên, cũng có thể hạ thấp đạp phá băng mặt có thể. Trương Dương nói bổ sung, Vương Phục ánh mắt chừng phải tròn xoe, không thể tin được. Lưu Hiệp lại tuyệt không ngoài ý muốn. Một phương thủy thổ nuôi một phương người, người sinh tổn trí tuệ là vô cùng, người nơi khác có lúc rất khó tin tưởng. Nhưng có phòng nửa chi đạo. Lưu Hiệp quay đầu nhìn về phía Trương Dương có năm đó đinh sứ quân cùng người hung nô lúc tác chiến từng dùng qua một cái biện pháp trương dương thả ra trong tay thức ăn lại ở chiến bảo bên trên cả cả ngồi ngay ngắn người lại người hung nô cung nhiều mà nói ít phần lớn tầm bắn đều ở đây trăm bước trong vòng đem bên bờ trăm bước trong vòng mặt băng làm hết sức đục phá lại sau đó ở bên bờ thiết cường nỏ đợi địch đến rơi xuống nước hoặc là chen làm một đoàn là được cung dung bắn giết lưu hiệp suy nghĩ chốc lát lần nữa nhìn về phía trương tú được hay không trương tú nhìn về phía trương dương trong ánh mắt nhiều một vẻ kinh ngạc nhất thời hoàn toàn chưa có thể trả lời lưu hiệp vấn đề phản ứng kịp về sau, liền vội vàng gật đầu phụ hoạn. Có thể được, có thể được. Kia các doanh liền dựa theo này xử lý, không nên bị người hùng nô chui chỗ trống. Duy, còn có cái nào cần thiết phải chú ý? Trư Quân không cần cố kỵ, lớn mật lớn tiếng. Tuân Du ngồi ở một bên, nhìn lên trời tử cùng Trư tướng thảo luận như thế nào ngăn địch. Ung dung không đội, trong lòng hơi khác thường. Có ngạc nhiên, có kính nể, còn có chút bất an. Hán Nguyên bản cảm thấy trận hoa âm lúc Thiên tử trận chém Lý giác đơn thuần là ngoài ý muốn. Lý giác, tỉ các loại tính toán thành Tiểu Thiên tử kinh thiên nhất kích, có thể gặp mà không thể cầu. Nhưng là bây giờ. Hắn cảm thấy có thể không phải chuyện như vậy. Coi như Lý Giác quét Tỷ không có lẫn nhau nghi kỵ, Thiên tử vậy có cơ hội thủ thắng. Thiên tử chém cơ hội giết Lý Giác, bản chính là đồng thừa, Dương Phụng trước sau đứng vững bất di, Lý Duy tấn công tranh thủ tới. Mà đồng thừa, Dương Phụng có thể đứng vững tấn công, chính là bởi vì bọn họ tiếp thu bộ hạ ý kiến, giống như Thiên tử giờ phút này tư vấn Trương Tú, Trương Dương đám người. Đem chiến sĩ thông thường không quan trọng kiến thức tập trung lại, là có thể sinh ra loại người không tưởng tượng được ý lực, đánh bại nhìn như không thể chiến thắng kẻ địch, là đã được đến chứng thật thành công kinh nghiệm. Lý Giác như vậy, người hung nô cũng không là ngoại lệ. Hắn không khỏi đang nghĩ nếu như năm đó trương giác mấy người cũng có thể như vậy triều đình còn có thể bình định loạn hoàng cân sao mặc dù cảm thấy đem thiên tử cùng trương giác sánh bằng có chút hoang đường nhưng hắn vẫn không tự chủ được nghĩ như vậy trên thực tế thiên tử không hề út mở đối thái bình kinh hứng thú chỉ bất quá bạch ba trong quân không có quen thuộc thái bình kinh người cái này mới đưa đến không người nào có thể thảo luận nếu có một ngày thiên tử lấy được khăn vàng bộ hạ cũ ủng hộ vậy sẽ là dạng gì của diện chẳng lẽ đây chính là thiên tử đã nói cổ kim biến cố tuân du không dám nghĩ nhưng lại không khống chế được bản thân suy nghĩ công đạt tuấn du thức tỉnh mở miệng xem lưu hiệp. Ngươi còn có cái gì muốn bổ sung sao?" Tuân Du nhìn chung quanh một chút, lúc này mới phát hiện không biết lúc nào thảo luận đã kết thúc. Thần nhất thời thất thần, mong rằng bệ hạ thứ tội. Tuân Du vừa nói, một vừa đưa tay lấy ra buổi tuấn ghi chép, nhanh chóng xem. Lưu Hiệp cười cười, lại không lên tiếng. Gần đây Tuân Du thường thất thần, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Tuân Du rất mau nhìn xong, hơi suy tư một chút, chưa có nói, đã rất chu đáo. Thân chỉ muốn nói một câu, quân ta ngàn dặm viên trình, tiếp liệu không dễ. Thành bại không chỉ có quyết định với mỗi một trận chiến dịch thắng bại, mà là vô số chiến đấu tổng hợp cân nhắc. Cho nên, tác chiến không chỉ có muốn thắng Còn phải lấy cái giá thấp nhất lấy được lớn nhất chiến quả, cố gắng có thể lấy chiến mua chiến, nhất định không thể nhất thời thông khoái Tuân Du quay đầu nhìn một chút Lưu Hiệp, Lưu Hiệp hơi gật đầu, bày tỏ đồng ý. Tuân Du tiếp theo lại nói, "Ta biết, chư quân đều có vệ hoạch hoành tuyệt đại mạc hùng tâm trang trí nhưng bệ hạ thân trinh lại không chỉ là vì tạo dựng sự nghiệp, mà là vì đại hán tồn vòng tranh thủ một cơ hội. Bây giờ không phải là vệ hoạch năm đó đại hán, không có 70 năm tích chữ có thể dùng, cũng không bỏ ra nổi số lượng hàng trăm ngàn tinh nguyện. Đang ngồi quân, cùng với bên ngoài chướng 3000 tinh nguyện, chính là đại hán hi vọng cuối cùng. Nếu có thể chúc hưng, chư quân công." không kém hơn vân đài trư Chư tướng trương tú đám người lẫn nhau nhìn một chút không hẹn mà cùng gật đầu đồng ý tình thế cũng không lạc quan bọn họ cũng không phải là không rõ ràng lắm chẳng qua là không muốn nghĩ quá nhiều mà thôi tuân du dừng lại một chút cuối cùng nói hai người đồng tâm vạn sự thành công ba ngàn người đồng tâm nhất định có thể hành hành thiên hạ trương quân cố gắng không muộn đời này không phụ bệ hạ trương dương hốc mắt không mình hành lễ nguyễn như thị trung nói trương tú vương phục cũng rất uất phấn, cùng hành lễ trương tú lớn tiếng nói thân nguyện cùng bệ hạ đồng tâm chung phá hung nô bình định tịnh lương quy một chương 280, đại chiến sắp tới, đối Tuân Du lên tiếng, Lưu Hiệp cũng có chút ngoài ý muốn. Đây không phải là quân sư, đây là chính ủy a. Người đọc sách chính là người đọc sách, nghĩ đến nhiều, cũng nhìn xa thật, đứng độ cao cũng không giống nhau. Không giống chương dương đáng người, chỉ muốn đánh như thế nào thắng trước mắt trận đánh này. Chư tướng tạm đi sau, Lưu Hiệp lại lưu Tuân Du nói mấy câu, ngỏ ý cảm ơn. Bên cạnh hắn người tuổi trẻ nhiều, sức sống dùng hơn, trầm ổn chưa đủ. Đích xác cần Tuân Du như vậy trung niên trí giả thăng bằng một cái, để tránh mất với khinh suất. Tuân Du một phản mới vừa rồi kháng khái, không có nói vài lời, liền chủ động cáo lui. Đối mặt tình cảnh như thế, làm thơ tích tự như Kim Sưng Lưu Hiệp cũng chỉ có thể uổng tiêu vô ích. Cũng may hắn đã thành thói quen, rất nhanh liền điều chỉnh tâm tình. Lấy ra mới vừa rồi nói chuyện phiếm ghi chép, nhớ lại một cái tác chiến an bài, xác nhận không có cái gì sơ sót chỗ, Lưu Hiệp đứng dậy đi ra khỏi lều bạn. Thái Diễm vội vàng để bút trong tay xuống, ôm lấy Lưu Hiệp áo khoác, đi theo ra ngoài. Vậy hạ, bên ngoài lạnh lẽo, cài lấy lạnh. Lưu Hiệp từ Thái Diễm giúp đỡ phụ thêm áo khoác. Hắn bây giờ có chút hiểu Thái Diễm tại sao phải đi theo. Tuy nói bên cạnh hắn có hồ bí, thị lang, nhưng là làm những việc này, hay là nữ tử tương đối trong nghề nhất là lớn tuổi một chút. Luận chiếu có người, Thái Diễm so phục thọ tỉ mỉ chú đáo. "Ngươi vào đi thôi, ta tùy tiện đi một chút." Thái Diễm gật đầu đáp ứng, lui trở về. Nàng biết Lưu Hiệp có tuần doanh thói quen, chớ làm nàng cùng. Lưu Hiệp gọi tới Vương Việt, ra trung quân đại trướng. Dọc đường có không ít tướng sĩ đang ra cố doanh trướng, còn có đang làm nhiệm vụ tướng sĩ đi qua, thấy Lưu Hiệp đi qua, bọn họ đều dừng lại hành lễ. Lưu Hiệp nhất nhất gật đầu tỏ ý, tình cờ hỏi thăm mấy câu, không hề cố ý. Quân bên trong tướng sĩ đã thành thói quen một màn này, cũng không thấy phải cùng tiên tử nói chuyện có cái gì không được chuyện bất chi bất giác trong quân tướng lãnh thái độ cũng cùng khá hơn nhiều đánh chửi sĩ si tốt chuyện khó gặp lưu hiệp đi bên trái trương dương đại doanh nhìn một chút lại đi bên phải vương phục đại doanh nhìn một chút còn tới người hung nô đại doanh trước quay một vòng cuối cùng trở về đến đại doanh nhấn mạnh nhìn một chút giáp kỵ tình huống giáp kỵ là hắn đòn sát thủ cũng là do hắn trực tiếp phụ trách lực lượng nòng cốt đương nhiên phải đặc biệt coi trọng giáp kỵ kỵ sĩ đang làm trước trận chiến an bài ở ba cái bách kỵ trưởng dẫn hạ quen thuộc địa hình tiến hành chiến đấu dự diễn một khi xảy ra chiến đấu như thế nào tẩu vị đem quan hệ đến sức chiến đấu phát huy an bài không tốt tự loạn trận cước không thể giết địch chuyện nhỏ kinh ngạc nữa Phản xung lực chứng, đó mới là phiền phải lớn. Giữa Tư Mã chức vụ kỵ đô úy Quách Võ chạy tới, hướng Lưu Hiệp hành lễ. "Bệ hạ, giáp kỵ đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể chiến." Lưu Hiệp rất hài lòng. "Sĩ khí rất đủ, bất quá vẫn là phải chú ý nghỉ ngơi, dự vững thể lực rất trọng yếu." Bệ hạ nói đúng. Quách Võ quay đầu nhìn một chút vẻ mặt hưng phấn kỹ sĩ mà khinh bị. Nghe nói người hung nô có thể đang ở phụ cận, từng cái một hưng phấn giống như phải nhỏ gà chống vậy, còn kém cổ lên sáng. Lưu Hiệp không khỏi tức cười. Lợi khí nơi tay, chưa từng thử một lần, khó tránh khỏi hưng phấn. Quách Võ gật đầu một cái đáng tiếc không có chém nửa kiếm, bộ chiến khó tránh khỏi kém một ít. Lưu Hiệp thở dài một cái, hắn thật ra là nghĩ tới vì Giáp Kỵ trang bị chém nửa kiếm, dù sao Giáp Kỵ đều là tuyển chọn tỉ mỉ dũng sĩ, không chỉ có có thể kỵ chiến, bộ chiến cũng là một tay hảo thủ. Có trọng Giáp hộ thể, chớ làm tấm thuẫn, hai tay cầm cầm chém nửa kiếm mới là bộ chiến lợi khí, hoặc là trực tiếp bên trên mạch đao. Nhưng chém nửa kiếm yêu cầu quá cao, hao tổn sát lượng cũng lớn, đùi tiềm thực tại không làm được, tạm chấp nhận trước dùng bách luyện đao đi, chờ chấm có tiền, cho các ngươi thêm đội tốt hơn trang bị. Lưu Hiệp tràn đầy hy vọng nói, sông lớn bờ tây. Sa mạc danh giới một ít bóng đen tử gò cắt phía sau chậm rãi xuống ra, ở bờ sông hội tụ. Hế Lạc ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, nhìn phía xa như như sao ánh lửa, nguyên bản liền nhỏ dài ánh mắt hiếp thành một đường. Hán Gia Thiên Tử không ngờ đích thân đến, điều này làm cho hắn thật bất ngờ, cũng rất hưng phấn. Hung nô nộ nội bộ tranh đấu mà thôi, chứ cũng không phải là chưa từng xảy ra, Hán Gia Thiên Tử nhiều nhất phái cái tướng lên tới, hoặc là điều giải, hoặc là đánh dẹp, chỉ cần mỹ tắc có thể khôi phục cán ổn là được. Ngay cả người Hung nô mấy lần tạo phản, phản loạn, Thiên Tử cũng không có như vậy chú ý qua. Cũng không biết cái đó nhỏ vừa bù nhìn là nghĩ như thế nào thế mà lại thân trinh, ê là quyết định bắt lại cơ hội này, chứng minh một cái mình thực lực. người hung nô cùng người hán đánh mấy trăm năm, có thắng có phụ, nhưng đánh bại qua hán gia thiên tử bản thân cũng chỉ có một vị. người hung nô truyền kỳ anh hùng mạo đốn, có lẽ đây là thượng thiên để cho ta trở thành mạo đốn như vậy thiền vu đi. Khương cử bị giết về sau, tu bạc cốt đô hầu bị đứng ở thiền vu, nhưng hắn mệnh không đủ cứng rắn, chỉ là một năm thiền vu liền chết. sau đó các bộ không ai nhường ai, một mực không có chọn lựa mới thiền vu, chỉ lấy lao vương nhất chuyện. nếu như có thể đánh bại hán gia thiên tử, hắn là có thể tạo lên đủ hy vọng, trở thành chúng vọng sở quy thiền vu thống nhất toàn bộ thảo nguyên. E lạc chịu đựng trong lòng kích động, phất tay tỏ ý bộ hạ bắt đầu hành động. Người hán binh lực mặc dù không nhiều, lại phi thường cẩn thận, ở sông cùng hồ giữa hàng doanh, chỉ trừ ra phía bắc. E lạc lúc còn trẻ từng nhiều lần cùng hán quân giao chiến, hoặc là kề vai chiến đấu, biết qua người hán bộ chiến thực lực. Nhưng giờ phút này khí trời giá rét, thổ địa bị đông cứng phải cứng rắn như sắt, người hán không cách nào chui từ dưới đất lên lập doanh, càng không thể nào đào hào rãnh, dẫn nước hồ. Bọn họ doanh địa giống như nữ nhân rộng mở hoài, chỉ có bộ tốt tạo thành phương trận có nhất định nguy quyết định phái người từ trên mặt băng phát khởi tập kích, hán quân hậu doanh tuy nói khí trời trở nên ấm áp, mặt băng không bằng trước dày như vậy thực, đi lại không có vấn đề gì. từ mặt băng phát khởi tập kích, nếu như có thể đưa tới người hán hốt hoảng, phía bắc bộ tốt phương trận loạn một cái, kỵ binh liền có thể thừa dịp xông vào hán quân đại doanh. nếu như người hán liền phản kích, hán cũng không có tổn thất gì, gây gớm từ mặt băng rút lui chính là, hán không cảm thấy người hán có đuổi theo mặt băng rũ khí, trừ phi có chuẩn bị đầy đủ, tỷ như ở ủng bên trên quấn quanh dây cỏ, người bình thường đừng nói ở trên mặt băng chiến đấu, liền đi bộ đều có chút khó khăn, xem mấy trăm bộ hạ bên trên mặt băng, thế là cũng mang theo thân vệ cười hướng bắt đi. Mặt băng có thể nhận chận nhân số không thể quá nhiều, chủ lực hay là canh dự ở Hán quân đại doanh Bắc Kỵ binh, Hế Lạc đem tự mình xuất lĩnh kỵ sĩ hướng doanh. Tự tay chém giết Hán gia thiên tử vinh dự, hán không muốn để cho bất luận kẻ nào chia sẻ. Vì để tránh cho bị Hán quân thám báo phát hiện tung tích, Hế Lạc trong sa mạc né hai ngày, chịu không ít khổ đầu. Bây giờ lần nữa đi ra sa mạc, hán không kịp chờ đợi nghị muốn lấy được thắng lợi để báo đáp lại. Thừa dịp bóng đêm hành quân gấp một canh giờ, hắn tiến vào sắp săn trận địa. Hán quân đại doanh đang ở bên ngoài mấy dặm, ánh lửa lập lòe như bầu trời đêm hành tinh. Hế Lạc ra lệnh cấp tướng sĩ hạ mã hữu tức, ăn một chút gì cho thêm ngựa chiến uy điểm tinh liệu, làm xong chiến đấu chuẩn bị. Hắn một bên gặp lại lạnh vừa cứng bánh, một bên nhìn phía xa mà hồ, chờ đợi ánh lửa xuất hiện, chờ đợi săn thú bắt đầu. Nếu như vận khí tốt, ngày mai là có thể ở người hắn trong đại doanh ăn điểm tâm, hưởng thụ hắn gia thiên tử rượu ngon cùng nữ nhân. Hế Lạc khẽ miệng không nhịn được bên trên chọn. Quy một chương 281, săn giết thời khắc. Hơn 200 người hung nô ở trên mặt băng tản ra, chạy vọt về phía trước chạy. Xa xa càng ngày càng sáng lửa ánh sáng liền là phương hướng. Nguyệt Nhi đã xuống núi, thái dương chưa dâng lên, chính là bình minh trước thời điểm tối tăm nhất, đưa tay không thấy được năm ngón. Cú may trên mặt băng bình thản, không có bất kỳ chướng ngại vật, chỉ cần không trượt chân cũng sẽ không té lộn đầu. Coi như trượt chân cũng không có sao, bọn họ ăn mặc rất nhiều, giống như một cầu. Băng bên trên buôn ba rất hao sức khí, cho dù là chọn lựa ra trang sĩ, đoạn đường này chạy tới cũng có chút khí huyết phụ động, không thở được. Cũng may hán quân đại doanh càng ngày càng gần. Dưới ánh lửa làm nổi bật lên, đã có thể mơ hồ phân biệt ra được bóng người. Hán quân đại doanh ngoài trống rỗng, gần như không thấy được người. Bọn họ thả chậm bước chân, điều chỉnh hô hấp, làm hết sức không phát ra âm thanh, đồng thời rút ra cùng lắp lên. Có người liếm môi tựa hồ người thấy máu tươi mỹ vị, bọn họ cùng con ngồi giữa chỉ còn dư lại hai mũi tê đất. ánh lửa càng ngày càng sáng, phản xạ ở trên mặt băng càng phát sáng rỡ. đang lúc này có người phát hiện các thưởng, mặt băng phản xạ ánh lửa tựa hồ đang lắc lư, mặt băng cũng không phải là tuyệt đối bằng thẳng, phản quang sẽ có biến hóa, lại sẽ không thường xuyên biến hóa, lại không biết như là sóng nước dập dờn. bọn họ thả chậm bước chân, nheo mắt lại nhìn kỹ, không chờ bọn họ thấy rõ, cách đó không xa xoặt một thanh âm lên, ngay sau đó chuyển tới kết chói hai một tiếng, cùng liệu mạng về nước thanh âm. có người chạy quá nhanh, không có lưu ý dưới chân, rơi xuống nước. Những người khác lập tức khẩn trương. Nơi này rời người Hán Đại Doanh quá gần, có thể sẽ kinh động trong Đại Doanh người, đưa đến đánh út thất bại. Về phía trước, hai cái bách phu trưởng không hẹn mà cùng ban bố mệnh lệnh. Rơi Đại Doanh quá xa, trong tay bọn họ tên với không tới mục tiêu, nhất định phải tiếp tục tiến lên ít nhất 50 bước. Nghe được ra lệnh, người hung nô không để ý tới đồng bạn, tăng nhanh bước chân về phía trước. Có người đốt lên cây bước, người nhiều hơn giơ tay lên trong cùng, đốt tên dẫn hỏa vật, dùng sức kéo căng, làm xong bắn chuẩn bị. Bịch, bịch, rơi xuống nước âm thanh liên tiếp, người nhiều hơn rơi xuống nước, trong tay tên còn chưa kịp bắn ra có trực tiếp bị nước ngập diện, có rơi vào băng bên trên, chiếu sáng bọn họ hoảng sợ mặt. Trên mặt nước phù động là nhàn nhạt, nhạt băng nổi, mà không phải chắc địch lứa băng. người hung nô lập tức ý thức được, người hắn cũng không phải là hoàn toàn không có chuẩn bị, bọn họ đập bể bên bờ băng, ngăn cản kẻ địch từ trên mặt băng đến gần. ngay cả như vậy, người hung nô cũng không hề từ bỏ. cách bờ bên chỉ còn dư lại cả trăm bước, cho dù là dù bọn họ cũng phải đi qua. có người cởi xuống thật dày áo ra, gói kỹ đặc biệt tên lửa, nâng lên huấn có băng nổi nước hồ, ở trên người dùng sức lau, các thân thể thích đứng giá rét, lại uống vào mấy ngụm rượu, lúc này mới trượt vào trong nước buôn ba một đường, cả người là mồ hôi, trực tiếp ngâm vào trong nước sẽ đưa đến bọ bể. Hai cái bách phu trưởng cũng không ngoại lệ, dùng nước lạnh lau thân thể về sau, trước sau xuống nước. bọn họ ở lạnh băng trong hồ nước đi tới, chỉ có đầu lộ ở bên ngoài, cặp mắt chăm chú nhìn chậm chậm càng ngày càng gần hán quân đại doanh. Chờ chân đạp phải bên hồ trên mặt đất, bọn họ từ từ chui ra mặt nước, một bách phu trưởng giơ tay lên, chuẩn bị phát ra tiến vào ra lệnh. Bèo, bèo. hai cảnh mưa tên đồng thời bay đến, bách phu trưởng trúng tên, ngửa mặt đảo vào trong nước, kích thích một mảnh nước, máu tươi dọc theo thân tên xuống ra, nhiễm đỏ nước hồ. Gần như ở đồng thời một cái khác bách phu trưởng cũng bị tên bắn lén bắn trúng, phát ra thống khổ kêu rên. người hung nô thất kinh. chiến đấu còn chưa bắt đầu, bách phu trưởng liền bị bắn giết, mà bọn họ lại liền đối thủ cái bóng cũng không thấy. đây rõ ràng là một cái bẫy, mà bọn họ chính là lầm vào bẫy dập con ngồi. rất nhiều người theo bản năng chui vào trong nước, chỉ lộ ra ánh mắt hoảng sợ. bên bờ hoàn toàn yên tĩnh, nước hồ thấu xương, người hung nô rất nhanh liền không chịu nổi. có người mạo hiểm đứng dậy, bước nhanh chân, hướng bờ hồ chạy đi. một bên buôn ba, một bên kéo mở cung trong tay. không có cây đuốc lửa, trong tay bọn họ chúng tên hại có hạn, trừ cho mình thêm tan đảm. Không có quá nhiều thực tế ý nghĩa. Bên bờ liền bóng người cũng không có mấy cái. Mưa tên rời dây đi, phá vỡ yên lặng, bên bờ đại doanh lập tức náo nhiệt lên, đầu tiên là tuần tra sĩ tốt gõ lên cảnh báo điều đấu, tiếp theo có nhiều hơn sĩ tốt vọt ra khỏi lều bạc, ở bên ngoài chướng lập trận. Người hung nô không dám thất lễ, gào thét, vọt tới trước phong. Bọn họ không đường có thể lui, chỉ có thể về phía trước. Bèo, bèo, bèo. Mưa tên tiếng xe gió bên tai không dứt, cái này tiếp theo cái kia người hung nô té xuống, chỉ có hơn 30 người vọt tới hán quân đại doanh phụ cận. Cung nỗ thủ lui về phía sau. Nên đón người hung nô chính là hai đội người khoác huyền giáp, cầm trong tay dao thuận, nghiêm chỉnh mà đợi hán quân bộ tốt. Chiến đấu từ vừa mới bắt đầu chính là nghiêng về một bên tàn sát. Người hung nô chạy hơn 10 dặm đường, đã sớm kiệt sức, trên người cũng không có gì phòng vệ. Mới vừa rồi để cho tiện bơi, bọn họ liền phòng lệnh áo da cũng thoát, dưới mắt chỉ còn dư lại ở ngất vậy đàn ý đè, căn bản không ngăn được hán quân sắc bén hoàn thủ đào chém vào. Nơi này là ngự doanh, bảo vệ ở chỗ này đều là tinh nhuệ nhất bộ tốt, cũng là cả trong đại quân chỉ có bộ tốt, hổ bí. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, người hung nô rất nhanh liền ngã xuống trong vũng máu có còn không có khí tuyển, kẽ xuống đất, phát ra thống khổ diên dị. Hổ bí bệ dài dơ tay lên, hạ lệnh ngừng bắn. Hổ bí phân tán ra, năm người một tổ, kẽ xuống đất người hung nô giao nộp dưới, kéo tới cùng nhau. Đốt lửa. Chuẩn bị xong đống lửa bị điểm lên, chiếu sáng đại doanh, chiếu sáng mặt hổ, cũng chiếu sáng người hung nô ánh mắt hoảng sợ. Mấy chục cái đống lửa, phân tán ở phụ cận, hiển nhiên là người hán sớm liền chuẩn bị xong. Ánh lửa hung vực, nương theo hổ bí cười cợt tâm thanh. Có người nói, còn giống như thiếu chút gì. Lập tức có người nói, các ngươi không gọi không têo, nơi nào giống như là bị tập doanh, cũng là thịt nướng đâu cười vang một mảnh, ngay sau đó lại có người nói nói, thịt nướng cũng không tệ à, những xuất sinh này không liền có thể nướng, bọn họ gọi dậy tới nhất định rất thảm, màu, có người vào tới, nhắc tới một bị thương người hung nô, ném vào trong đống lửa, người hung nô bị hỏa năng phải tiêu thảm thiết, liều mạng ra bên ngoài bỏ, lại bị vây ở một bên hổ bí đạp đi vào, nhiều hơn người hung nô bị ném vào đống lửa, tiếng tiêu thảm thiết một mảnh, tan nát cõi lòng, thực sự không thể lại thật, cho dù là không có bị ném vào đống lửa người hung nô cũng sợ vỡ mật, liều mạng lên, xem người hung nô ở trong ngọn lửa giấy rua, giấy rua biến thành từng cái một sống cây bước, hổ bí nhóm vẻ mặt dần dần trở nên tàn nhẫn đứng lên. bọn họ đem nhiều hơn người hung nô ném vào đống lửa, đốt, đốt chết bọn họ. Có người hô to, nổi lên bọn họ. Có người phụ hoạn, có người không đành lòng, nghĩ lui sang một bên, lại bị đồng bạn gắt gao níu lại. thật tốt xem, người không giết người, cũng chỉ có thể bị người giết. Có người lớn tiếng gầm rú, che giấu trong lòng sợ hãi. lạc dương bị đốt lúc, có thể so với cái này thảm nhiều. Có người nghiến răng nghiến lợi mắng, tiếng thêu thảm thiết càng phát ra thế lương, ánh lửa càng thêm chói mắt, chiếu sáng bầu trời. Đại doanh phía bắc, đen nhánh trên đường chân trời, xuất hiện một đám bóng đen. Nương theo ủ ù tiếng vó ngựa, mấy trăm kỵ binh phát khởi xung phong, xông về bị ánh lửa chiếu sáng hán quân đại doanh. Hế Lạc gìm chặt vật cưới, khít mắt, nhìn chằm chằm xa xa đại doanh, nháy mắt cũng không né mắt. Quy một chương 282, lược trận liệu địch. Lưu Hiệp ngừa đầu, nương thần lắng nghe, vẻ mặt nghi ngờ. Người hung nô chưa phát khởi tấn công lúc, hắn hay thu đến tin tức, đứng dậy chuẩn bị chiến đấu. Bước đầu tiên, chính là đem hô chủ mời đi theo, một bên nói chuyện điếm, một bên chờ đợi tin tức. Ở Lưu Hiệp trước mặt, lứa tuổi hơn gần 10 tuổi hô chủ càng giống như hài tử. Cục xúc bất an, không có chút nào hung nô tiền vu phải có khí phách. Ngay cả một bên ngại khẳng cùng so với hắn chứng chặt chút. "Bệ hạ, thế nào?" Thấy Lưu Hiệp vẻ mặt nghi ngờ, hô chủ tiền khiếp, khiếp hỏi. "Không có gì." Lưu Hiệp cười cười, cười tỏ ý hô chủ tiền không cần cần trương. Hắn cũng không cần trương, chẳng qua là cảm thấy hậu doanh thanh thế chưa chắc quá lớn một chút, tiếng kêu không khỏi quá giống như thật chút. Xem ra những thứ kia xuất thân hạ nam tay ăn chơi hổ bí khác bạn lẫm không được, kỹ năng diễn xuất vẫn còn nói còn nghe được. "Thiên vu cho là, tới sẽ là ai?" Hô chủ suy nghĩ hồi lâu, hay là lắc đầu một cái. Hắn cảm thấy ở lại Mỹ Tắc bộ lạc đều là phản đồ, đều có tập kích hắn ra thiên tử có thể. Quân ta hành tung không đủ bí ẩn sao? Lưu Hiệp lại hỏi, tại sao lại có người có thể ở chỗ này mai phục? Hô chủ tuyền càng không dám nói lời nào. Hắn cảm thấy Lưu Hiệp là đang hoài nghi hắn tiết lộ tin tức. Kỳ thực, Ngải Khẳng mặt đỏ lên, nhỏ giọng nói, Hán quân xuất tác tác chiến, có thể lựa chọn lộ tuyến cũng không nhiều. Chỉ cần ở mỗi cái đầu đường cũng an bài mấy cái thám mã, là có thể trước hạn biết Hán quân đi con đường kia. Lưu Hiệp nhìn về phía Ngải Khẳng, kia ngược lại nói một chút, bình thường có mấy cái đường. Ngải Khẳng lấy được khích lệ, đi tới một bên bản đồ trước, dùng ngón tay tìm mấy cái tuyến. hắn nói một cái, Lưu Hiệp liền hiểu. Giới hạn trong tỉnh Châu địa hình, hán quân xuất tắc có thể lựa chọn lộ tuyến xác thực không nhiều, nhất là nhét bên trong bộ phận. từ nước triệu đến nước tần, lại từ tần triệu đến hán triệu, trải qua Thái Nguyên con đường này đều là con đường phải đi qua. Gia Nhạn môn ra, có thể sẽ có mấy cái lựa chọn, nhưng lựa chọn cũng không nhiều, chẳng qua địa tường, Vân Trung, Đại quần cái này mấy cái đại đạo. hắn đi bây giờ chính là Vân Trung đạo. Nhạn môn phía Bắc, Tầm Sơn lấy Nam, đã thành người hung nô mục trường, bọn họ so người hán quen thuộc hơn mảnh đất này. Cục diện này nhất định phải thay đổi, Lưu Hiệp trong lòng thầm hạ quyết tâm. Ai có thể khống chế mảnh đất này, ai là có thể khống chế dung hợp dân tộc quyền chủ động? Tin tức không ngừng truyền tới. Mấy cái đại doanh trước sau hồi báo, trên mặt hồ địch nhân đã bị tiêu diệt, bỏ trốn người có thể đếm được trên đầu ngón tay, đang theo kế hoạch gây ra hỗn loạn, dù khiến ngay mặt kẻ địch phát động công kích. Ngay sau đó, Việt kỵ giáo úy Vương phục truyền tới tin tức, ở đánh lui người Hung Nô 2 lần thử dò xét tính tấn công về sau, hắn theo kế hoạch bung tha cho ngay mặt trận đánh trận địa, người Hung Nô rất nhanh chỉ biết đánh vào ngữ doanh. tú binh miệng bên trong biết được, tối nay tập doanh chính là Hung Nô bên phải bộ, tự vu lạc lấy được cái kết quả này, Lưu Hiệp có chút ngoài ý muốn. Hồ Sa Lăng ở Mỹ Tắc cánh đông, theo lý thuyết, đây là hung nô bên trái bộ địa bàn. Bên phải bộ hết lạc làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Là hung nô bên trái bộ cùng hắn thông đồng với nhau, vẫn là hắn đã diện bên trái bộ, khống chế toàn bộ Mỹ Tắc. đang ở Lưu Hiệp nghi ngờ thời điểm, lò sưởi trong tủ chợt lay động, ngọn lửa cũng run rẩy theo. ngay sau đó, Lưu Hiệp cảm nhận được dưới chân thổ địa rung động, có thể thấy rõ, người hung nô kỵ binh bắt đầu xung phong. Hồ chủ sắc mặt biến đến mức dị thường trắng bệnh. Tinh cảnh này, lại để cho hắn nhớ tới nghĩ lại mà kinh cũ. Ngải Khảng cũng lộ ra hoảng sợ theo bản năng dựa vào ở một bên, nắm chặt trong tay dao. Lưu Hiệp cũng có chút hoảng. Hắn không biết chứng tệ, tổng quả có thể hay không ngăn trở người hung nô đánh vào. Một khi bị người hung nô đột phá trận đánh, xông vào ngự doanh, vậy thì phiền toái. Coi như không có nguy hiểm tính mạng, cũng là một chuyện rất mất mặt. Dụ địch xâm nhập, rất có thể biến thành dẫn sói vào nhà. Nhưng hắn không hề động, chẳng qua là nắm thật chặt cái chén trong tay, xem trong chén nộn nhạo sóng gợn. Bên ngoài chướng có tiếng bước chân, có nặng nghề hô hấp, có binh khí tiếng va chạm. Quách võ đám người đang bên ngoài chướng lập trận. Vạn nhất người hung nô vọt tới trước mặt, bọn họ chính là phòng tuyến cuối cùng. Thái Diễm, Đùi Tuấn ngồi ở một bên, nắm tay trong bút, lại không có viết một chữ. Bọn họ tay không khống chế được run rẩy, căn bản viết không được chữ. Tuấn Du đẩy ra màn cửa, chậm rãi đi vào. Vẻ Hạ, ngủ ngon rất không? Lưu Hiệp cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười. Tạm được, vậy thì tốt, tối nay sợ là không ngủ được. Tuấn Du ở Lưu Hiệp ngồi xuống bên người, đưa tay hơ lửa. Mặt trời mọc trước, địch tình không rõ, không cách nào toàn lực phản kích, đánh tan kẻ địch sau lại phải truy kích, không có nửa ngày không cách nào phán đoán thắng bại, giống vậy không thể lơ là sơ sẩy. Tuân du không nhanh không chậm suy đoán tiến trình, Lưu Hiệp dần dần an tâm. Ưu thế ở ta, hắn vốn là tính toán ra đi quan chiến, nhưng là thổ địa có đến cứng rắn, không cách nào đứng lên em đài, hắn đi ra ngoài cũng nhìn không cái gì. Kỵ binh đối trận, dựa vào trước lại quá mạo hiểm, ngược lại để cho tướng sĩ chia sẻ, cuối cùng quyết định hay là ở lại trong trướng, chờ tin tức. Dạ chiến phiền toái chính là ở đây, không biết đối phương rốt cuộc có bao nhiêu binh lực, tùy tiện đánh ra nguy hiểm quá lớn, chỉ có thể thủ vững. Mới vừa nhận được tin tức nói là bên phải bộ Hế Lạc. Lưu Hiệp nói. Tuân Du khẽ nhướng mày. Hế Lạc? Bạch Mã Đồng có thể hay không cũng ở đây phụ cận? Hô chủ tuyến sắc mặt sầm ấy lạc thực lực đã không yếu, thiêu đổ các thực lực căn mạnh, nếu như bọn họ liên thủ tới công, hắn gia thiên tử cái này 3000 người khẳng định không phải là đối thủ. Nếu như ở, vậy ngược lại tốt. Lưu Hiệp cười hắc hai 2 tiếng. Tránh khỏi ta đi tìm hắn. Ừm. Tuân Du thở dài một cái. Chỉ sợ hắn không ở a. Hô chủ tuyên nhíu mặt, không biết nói cái gì cho phải. Cái này hắn gia quân thần hai người có phải hay không ngu? Địch nhiều ta ít, kia có hy vọng địch nhân đều tụ chung một chỗ đạo lý. Kẻ địch phân tán mới có tiêu diệt từng bộ phận có thể, kẻ địch nếu là tụ chung một chỗ, nơi nào còn có cơ hội chuyển bại thành thắng. Hệ lạc vốn là bên phải bộ, như thế nào hoàn toàn xuất hiện ở nơi này, là hướng về phía thiền vu tới, còn là hướng về phía bệ hạ tới. Tuân du quay đầu nhìn hô chủ tuyền, thiền vu, bộ hạ của ngươi trong sẽ có hay không có người tiết lộ tin tức, là đi theo tướng sĩ, hay là ở lại hà đông người. Hô chủ tuyền không cách nào trả lời, hắn cũng không dám xác định là có người hay không tiết lộ tin tức, nhưng hắn cảm giác đến mức hoàn toàn có khả năng này. Hắn cái này thiền vu thật là làm vẫn được ta. Quân không quân, thần kẻ không theo phép bề tôi, thiền vu có trách phản loạn không ngừng. Tuân du thở dài một cái, bệ hạ muốn an ổn lâu dài phi lấy lễ phép trị quốc không thể lấy tam công dạy thiền vu đọc sách còn thiếu rất nhiều các bộ trư vương cũng nên làm giáo hóa khiến biết quân thần trí nghĩa lưu hiệp trong lòng hơi động muốn nói lại thôi vào giờ phút này tuân du đột nhiên nói lên đề nghị như vậy thật có chút làm người ta không hiểu tuân du trịnh trọng xem hô chủ tuyền thiền vu nghĩ như thế nào hô chủ tuyền đầu góc mơ hồ căn bản không biết tuân du rốt cuộc muốn nói cái gì hắn cùng trương hỉ đọc một đoạn thời gian thư cũng chính là hắn lời nói càng lưu loát một ít có biết lễ nghi đối nho ra kinh nghĩa có thể nói một chữ cũng không biết đối mặt tuân du đề nghị này Hắn trừ cười định, ngượng ngùng gật đầu, căn bản không biết ứng đối ra sao. Thiên Vũ Minh Lý, thật đáng mừng. Tuân Du hài lòng gật đầu. Sau trận chiến này, bệ hạ nên cho đòi Minh trải qua lão thần chạy tới Mi Tắc, vì Hung Nô chư vương sư phó, thủ lấy kinh nghĩa, khiến minh quân thần chi nghĩa. Lưu Hiệp lông mày khẽ hất, hiểu ý mà cười. Lúc này, mặt đất càng ngày càng rõ ràng chấn động đột nhiên biến mất, bên ngoài chuyển tới kịch liệt người hô ngựa hí, hỗn loạn tương mừng. Lưu Hiệp nụ cười trên mặt càng đậm. Những thứ này ghê tay ăn chơi, bấy có hiệu lực. Quy một chương 283, nhỏ địch chi kiên. Người Hung Nô dục ngựa mà tới, Mắt thấy liền phải xông vào hán quân trận địa, ngựa chiến đột nhiên mất khống chế, thu lại không được bước chân, liên tiếp trượt ngã ra đất. Trên lưng ngựa kỵ sĩ ứng phó không kịp, cùng té ngã trên đất, giơ tay múa chân kêu to, nghị khống chế được thân thể. Mặt đất lại trượt giống băng, căn bản không thể nào ra sức. Bọn họ cả người lẫn ngựa, từ hán quân trận tiền lướt qua, một mực trượt vào một bên trong hồ. Nước hồ lạnh băng thấu xương, người hung nô suýt nữa một hơi lên không nổi. Bọn họ đứng lên, liều mạng hướng trên bờ chạy. Nên đón bọn họ chính là cầm trong tay hoàn thủ đao bí. Tống quả vung tay lên, hổ bí nhóm ba người một tổ, tiến lên chặn đánh, giơ tay chém xuống đem con đến đầu treo máy người Hung Nô chém ngã ở trong hồ nước. Thấy được trước mặt đồng bạn ngã xuống đất, phía sau người Hung Nô vô cùng gấp gáp. Có người không khống chế được ngựa chiến, cùng chớt chân. Có miễn cưỡng giìm chặt ngựa chiến, lại ngăn cản phía sau đồng bạn. Không phải là bị đánh ngã, chính là cùng đồng bạn nhét chung một chỗ. Lúc này, bọn họ mới phát hiện mặt đất tất cả đều là băng. Một mảng lớn băng, cao hơn mặt đất ít nhất một trượng. Bọn họ không nghĩ ra, vì sao Hán quân đại doanh trước sẽ có nhiều như vậy băng? Nhưng bọn họ có thể đoán được, đây nên là âm hiểm người Hán cố ý làm. Đây là một cái bẫy dập. Có nhân đại âm thanh cảnh báo. Còn có người lấy ra tủ và sườn bỏ, chuẩn bị thổi hiệu. Tiếng kèn hiệu mới vừa vang lên, liền có đến nhánh mưa tên từ phương hướng khác nhau bay đến, người Hung nô bị bắn ngã xuống đất, cảnh báo tiếng kèn hiệu cũng biến thành một tiếng nghẹn nào. Trong chốc lát, gần trăm Hung nô kỵ binh ngã xuống đất, những người còn lại chen làm một đoàn, thành Hán quân cung nội thủ dễ dàng đạt được mục tiêu. Mũi tên tiếng xe gió liên miên bất tuyệt, đem cái này đến cái khác người Hung nô bắn ngã xuống đất. Mới vừa nhường ra ngay mặt chiến trường Vương phục lại giết trở lại, tất đứt người Hung nô đừng lui. Người Hung nô không ngừng khổ, cũng không đường có thể trốn. Có không ít người hoảng hốt chạy bừa, hướng một bên kia nước hồ tới. Chuyện gì xảy ra? Bùi Tuấn tò mò không dứt, để bút trong tay xuống, muốn đi xem một chút. Lưu Hiệp không có ngăn cản. Kỳ thực hắn giống như Bùi Tuấn tò mò, rất muốn đi xem một chút hồ Bí Lang nhóm trên mặt đất hất nước tạo băng hiệu quả rốt cuộc có cỡ nào xuất sắc? Nhưng hắn vẫn là nhìn được. Dù sao cũng là kiểu ngũ trí tôn, không thể biểu hiện được quá ngây thơ. Hồ Bí Lang, Vũ Lâm Lang làm vì Thiên Tử cấm vệ quân đảm nhiệm Thiên Tử ngự doanh một đạo phòng tuyến cuối cùng. Đối mặt người hung nô Kỵ binh bất kích, ở thổ địa cứng rắn, căn bản là không có cách đào móc chiến hào dưới tình huống. Có Hồ Bí Lang nói lên đi ngược lại con đường cũ, trên đất hất nước tạo băng phương án. Chuyện căn nguyên rất đơn giản, đế tử trung nguyên bọn họ không có thói quen ở mặt băng đi lại, thường té ngã, không chỉ có ngã rất đau, sẽ còn bị trường tu dưới quyền tây lương kỵ binh chuyện tiếu lâm. tâm ghét đến xương tủy phía dưới, bọn họ cho nên rất tự nhiên nghĩ đến ngựa chiến ở mặt băng có thể trượt chân. Khi lấy được tây lương kỵ binh đồng ý về sau, bọn họ dùng một đêm thời gian, ở trận địa trước đúc kim loại một khối lớn băng, đủ để đem toàn bộ ngựa doanh ngăn ở phía sau, không lưu gốc chết. Để bảo đảm người hung nô trượt chân sau cũng không thể đánh vào bọn họ trợ tiền, bọn họ đặc biệt đem mặt băng thiết chi ở cần kẹo cua vị trí. Nói tóm lại, có thể nghĩ đến nhiều tổn hại triều. Bọn họ sẽ dùng nhiều tổn hại chiêu, không gì không dám dùng. Dù chỉ là để cho người hùng nô tung tóe một thân nước, bọn họ cũng cảm thấy rất vui vẻ. Lưu Hiệp Tuân rĩnh lúc, thấy được bọn họ ý tưởng, liền sâu sắc vì bọn họ áp thú vị trí tuệ thuyết phục. Muốn so sánh với với xây dựng, những thứ này lạc dương tay ăn chơi quả nhiên am hiểu hơn phá hư. Vẫy dập có hiệu lực, một đạo phòng tuyến cuối cùng của một nhân, hắn liền không có gì đáng lo lắng. Ế Lạc sẽ tiếp tục tiến công sao? Lưu Hiệp ngược lại lo lắng lên một vấn đề khác. Nếu như Ế Lạc thấy tình thế không ổn, quay đầu rời đi, không cho hắn cơ hội phản kích, vậy thì phiền toái. Sẽ phải, Tuân Du nói vậy hạ cùng tiền vu đều ở nơi này, đây chính là khó được cơ hội, đang ra đánh một trận. nếu như ngay cả cơ hội như vậy cũng không khống chế được, hắn còn mặt mũi nào tranh tiền vu? hô chủ tuyển sắc mặt hơi khó coi, hắn cảm thấy tuân du những lời này không phải nói hế lạc, mà là nói hắn. lưu hiệp suy nghĩ một chút, cảm thấy tuân du nói có lý. duy nhất không ổn chính là hế lạc chưa chắc biết hắn cùng hô chủ tuyển đều ở nơi này, cho nên có cần phải giúp hắn một cái. tiền vu, chúng ta đi quan chiến đi. lưu hiệp đứng dậy, hế lạc đổi cái tay cầm cương ngựa, sau đó năm ngón tay quất thân, hoạt động sắp lệnh còn ngón tay trước mặt thanh em dần dần nghỉ ngơi báo tiệp tiếng kèn hiệu lại chậm chạp không có vang lên cũng không thấy đánh ra kỵ sĩ trở lại báo cáo chiến huống ngay cả càng xa xôi ánh lửa cũng dần dần ảm đạm tình huống không tốt lắm cùng dự chủ khác quá xa tình huống không rõ là tiếp tục tiến công cho đến trời sáng hay là thừa dịp hán quân chưa kịp phản ứng sớm làm rút lui ế lạc do dự không dứt đang lúc này trước mặt đột nhiên truyền tới kinh thiên động địa tiếng hoan hô người hán giống như đang ăn mừng chuyện gì ế lạc càng thêm bất an sinh lòng khiếu ý đang lúc hắn chuẩn bị lúc rời đi có phụ trách xem cuộc chiến kỵ sĩ chạy tới hán ra thiên tử tuần trận Thiên Vu Ho chủ truyền đi theo, giống như con trai của Vu Phủ Lang Ngải Khẳng cũng ở đây. Nghe được mấy cái này tên, Hế Lạc tim đập đột nhiên gia tốc. Đây chính là một một lưới bắt hết cơ hội tốt. Thật chứ, Hế Lạc bắt lại Kỵ sĩ cổ áo, gàn giọng quát lên. Kỵ sĩ không biết làm sao, hắn cũng chỉ là xa xa nhìn một cái, cảm giác có điểm giống, cũng không dám xác định. Đang lúc hắn suy nghĩ trả lời như thế nào thời điểm, Hế Lạc đột nhiên buông xuống hắn, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Xa xa hắn quân trận địa trước, vô số cây tụ lại ở chung một chỗ, đem hắn quân trận tiền mấy thân ảnh chiếu có thể thấy rõ ràng dễ thấy nhất chính là một chương tròn trùm vậy dù cụ thể kêu cái gì, Hê Lạc nói không được, chỉ biết là nên là người Hán Hoàng Đế chuyên dụng nghi thức. Hê Lạc đẩy ra kỵ sĩ, dùng ngựa hướng xuống núi sườn núi. Hán nghĩ rửa gần chút, tự mình liếc mắt nhìn. thân vệ cưỡi đi theo, tiếng võ ngựa hội tụ vào một chỗ, quẩn cuộn như sấm, khá có uy thế. Hán quân trong trận cũng có mấy tên kỵ sĩ vọt ra, trung gian một người dơ cây đúc. Hê Lạc vội vàng thả chậm bước chân, đồng thời tỏ ý sau lưng kỵ sĩ chậm lại. u u tiếng ngựa dần dần biến mất, trở nên tán loạn. cách xa nhau 300 trăm hai bên ăn ý gìm chặt vật cưới, đem ngựa chiến tốc độ xuống đến thấp nhất, chậm rãi đến gần. Hê lạc chỉ đem một kỵ sĩ, dơ cây bước, thận trọng về phía trước, tùy thời chuẩn bị xoay người chạy trốn. Hán quân trận tiền kỵ sĩ cũng chậm rãi đến gần, cho đến cách xa nhau chỉ 50 bước, giữ vương đề phòng. ở khoảng cách này, Hê lạc rốt cuộc có thể thấy rõ đối diện hán quân trận địa, không khỏi tim đập rộn lên. Hán không nhận biết hán gia thiên tử, nhưng hắn nhận ra hô chủ tuyển, cùng với hán gia thiên tử một bên kia lại quả nhiên đều ở đây, nhưng để cho hắn đỏ mắt cũng là hán ra thiên tử sau lưng hán quân trên người thiết giáp, tầm mắt cho đến. Toàn bộ Hán quân đều mặc tinh xảo áo giáp, ở cây đuốc chiếu dọi xuống lóe ánh sáng nhạt, tạo thành một mảnh mê người vần sáng. Trước hắn hay thu đến thám báo tin tức, biết cái này 3000 Hán quân trang bị tốt. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, mới biết những thám báo đó nói đến không chính xác. Ở nơi này là tốt, đây quả thực là xa xỉ. Đối diện kỵ sĩ kêu mấy câu, là hung nông ngữ, hỏi thăm thân phận của Hế Lạc. Hế Lạc không có trả lời, thúc ngựa trở về trận, hạ lệnh tiếp tục tiến công. Dù là tổn thất một nửa người, cũng nhất định phải lấy được thắng lợi. Bắt lại cái này 3000 Hán gia kỵ sĩ, chỉ là trên người bọn họ áo giáp vũ khí, cũng đủ để đền bù toàn bộ tổn thất. Có cái này 3000 bộ áo giáp, hắn thậm chí có thể cùng Bạch Mã Đồng phân cao thấp. Quy 1 chương 284, Tuyệt sát lệnh. Thiên tử tôn trận, hắn quân sĩ khí dâng cao, hào khí như mây. Nhưng Lưu Hiệp lại tuyệt không hứng phấn. Hắn xem hai bên ngoài trăm bức từ trong bóng tối xuất hiện, lại biến mất ở trong bóng tối bóng người, có một loại không nói ra được phẫn nộ. Gần trăm năm nhân lượng, trấn an, đổi lấy cũng làm mẹ thị. Đối mặt hắn cái này hắn ra thiên tử, ế là không có một chút kinh ý, nhất lễ nghi cơ bản cũng không có. Một mực tu đức tới xa chính là một chuyện tiểu lâm không có mạnh mẽ võ lực, khai ra không phải ngựa mộ hoa hạ văn minh thần dân, mà là tu hú chiếm tổ chim khách kẻ cướp trọng trấn người hán tôn nghiêm, làm từ nay chiến khởi, ta phải dùng nghệ lạc thủ cấp nhắc nhở người hung nô, người hán vẫn là người hán, cho dù bây giờ không thể so với từ trước, vẫn không thể nhẹ phạm. Lưu Hiệp giơ tay lên, mọi ánh mắt đều bị hấp dẫn đi qua, yên lặng như tờ. các tướng sĩ si khổ cực ban diệu thịt. vâng. hai tên hổ bí thị lang quay đầu ngựa, hướng hai bên chạy đi, đem Lưu Hiệp ra lệnh thông báo toàn quân. trong ngay mắt, tiếng hoan hô lại lên, đất núi chuyển. lần này Viên Trinh vì tiết kiệm vận chuyển lực lượng thịt mang phải không nhiều, rượu mang phải ít hơn, đều là vì ăn mừng dùng. Khổ cực một đêm, có thể uống chút rượu, chịu chút thịt, dù là số lượng không nhiều, cũng đáng. Nhưng kết quả lại vượt ra khỏi hết thảy mọi người dự chủ. Lưu Hiệp hạ lệnh, đem toàn bộ rượu thịt cũng lấy ra, ban thưởng tướng sĩ. Kiêm quản hậu cần thượng thư lệnh bùi mậu hoài nghi truyền lệnh hồ bí nghe lầm, tự mình chạy tới hỏi thăm. Lưu Hiệp lặp lại mệnh lệnh của hắn, cũng làm giải thích. Ngày mai sáng sớm, làm đại phá hơi lạc, ăn này chỗ ăn. khinh bị truy kích, không chết không thôi. Trước đó, đương mùa tướng sĩ ăn no, nuôi đủ khí lực. Bùi Mậu ngạc nhiên chốc lát ngay sau đó linh mệnh xoay người đi hắn không chỉ có đem sai người đem toàn bộ rượu và đồ nhắm cũng phát thả ra ngoài ngay cả ngựa liệu cũng phát ra để cho các tướng sĩ kịp thời nuôi ngựa làm xong đường dài truy kích chuẩn bị cùng lúc đó lưu hiệp triệu tập trương dương vương phục đám người nghị sự truyền đạt chỉ thị Đổi tận giết tuyệt không chặt bỏ hết lạc thủ cấp tuyệt không bỏ qua giáp kỷ nhiệm vụ là phá trận khinh kỷ nhiệm vụ là truy kích trương dương vương phục đúng là mở rộng chiến quả chủ lực là thủ phong thiên hộ hậu lưu hiệp trịnh trọng tuyên bố trương dương vương phục ánh mắt nhất thời sáng lên Trương Dương luôn luôn không người xuống lưng eo trong nháy mắt thẳng tắp, đầu ngẩng lên thật cao. "Bệ hạ, không tham dự truy kích a." Vương Phục nuốt hớp nước miếng, nặn ra một nụ cười. Lưu Hiệp nghi ngờ xem Vương Phục. Vương Phục cười hắc hắc hai tiếng. Ban đầu ở Hoa Âm, bệ hạ đã từng treo giải thưởng, chư tướng giành trước, đều muốn chém Lý rất thủ, không nghĩ cuối cùng lại bị bệ hạ cấp trước. Bây giờ bệ hạ có giáp kỵ 300, vũ lâm ngàn kỵ, thần cùng tiêu kỵ tướng quân cũng không dám cùng bệ hạ tranh. Trương Dương cũng phản ứng kịp, gật đầu liên tục. Lưu Hiệp không nói bật cười. "Yên tâm, nếu bọn ngươi có thể là công, chấm làm thu thập chiến trường." đợi bọn ngươi khải hoàn an mừng. nếu tiến triển không thuận, chấm vì bọn ngươi nối nghiệp, cùng lẽ là quyết nhất tử chiến. vâng. vương phục, trương dương đại hỉ, không người linh mệnh. chỉ có trương tú rất mất mát, đứng ở một bên, liếc xéo. hai bên ăn ý vương tha cho tấn công, cho đến trời sáng. lam vương đông trên đường chân trời lộ ra trắng bạc, hán quân trận địa từ trong bóng tối lộ ra hình dáng, hế lạc lần nữa hạ đạt tác chiến ra lệnh. cánh phải 200 hung nô kỵ binh dẫn đầu vọt ra khỏi trận địa, từ từ ra tốc, xông về hán quân. vương phục dẫn đầu nên chiến, trường mâu trước chỉ. chiến kỳ đón do tung bay, tiếng trống sấm vang, hai kỵ sĩ vọt ra khỏi trận địa bọn họ đem hai chân dẫm ở bàn đạp bên trên, thân thể hơi nghiêng về phía trước, cái mông rời đi yên ngựa. trải qua qua nhiều lần nghiệm chứng, đây là bắn lúc tốt nhất tư thế, có thể rõ ràng để cao bắn độ chính xác. nhất là đối cung bắn mà nói, cách nhau 200 trăm bước lúc, hán quân rảnh trước bông ra dây cung, liên tục bắn ba mũi tên về sau, vung xuống cung, vung lên trong tay trường mâu. người hung nô tên bắn đi qua, phần lớn bị áo giáp văng ra, chỉ có một số ít bắn phá áo giáp. có người thế ngựa, nhưng người nhiều hơn bình yên vô sự, hai tay nắm chặt trường mâu, hướng người hùng nô vào tới. người hùng nô tổn thất lại phải lớn hơn nhiều bọn họ phần lớn người chưa hoàn chỉnh áo giáp hộ thể chỉ có thể dựa vào thật dày da lông tới ngăn trở hán quân mũi tên ở trừng trăm bước lúc ra lông còn có thể tạo được không sai tác dụng tiến vào 50 bước bên trong bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào vật khí hai bên tiếp chiến đối mặt hán quân thuần một mẫu trường mâu người hung nô không ngừng tiêu khổ luận chiều dài trong tay bọn họ dài bốn thước chiến đao xa kém xa một trường hai thước trường mâu không chờ bọn họ chiến đao vung đi ra ngoài hán quân trường mâu đã đâm tới bọn họ lực luận lực lượng một tay cơ múa chiến đao cũng xa kém xa hai tay cầm cầm trường mâu hướng chi hán quân trên người còn có bền bỉ thiết giáp chiến đao chém vào thiết giáp bên trên, phần lớn cũng bị bắn ra, lưu lại một đạo hoặc nhẹ hoặc cạn vết cắt, Một số ít bổ ra chiến giáp, nhưng không cách nào đối hán quân tạo thành chân chính sát thương. Nhưng là trường mâu vào cơ thể, lại đủ để cho bọn họ mất đi sức chiến đấu. Một hiệp đi qua, người hung nô liền bị thương nặng, vượt qua hai thành người té ngựa, trên đất triển chuyển kêu rên. Hán quân kỵ sĩ té ngựa lại lắc đắc không có mấy, hơn nữa phần lớn người rất nhanh lại bỏ dậy, rồi rít gọi trở về chiến mã của mình, đồng thời không quên nhặt lên trong tay trường mâu, đối ngã xuống đất người hung nô thống hạ sát thủ. Xem đồng bạn anh dũng, quân phát ra hoan hô. Vương Phục cũng lộ ra dáng vẻ vui vẻ như chút được gánh nặng. Trận đầu báo cáo thắng lợi, cũng coi là vì Bắc Quân kiếm chút mặt mũi. Trang bị ưu thế rõ ràng, sĩ khí dâng cao, đối chiến đấu kế tiếp cũng có chỗ tốt. Tiếng chống lại lên, hàng quân kỵ sĩ dẫn đầu quay đầu ngựa, thẳng hướng chưa tỉnh hồn người Hung Nô. Người Hung Nô có chút chần chờ, có người thúc ngựa nên chiến, có người bắt đầu rút lui. Hai bên lần nữa tiếp xúc, hàng quân lấy được rõ ràng hơn ưu thế, thuận lợi xuyên qua nên chiến người Hung Nô. Sau đó hạ thấp tốc độ, điều chỉnh tiết tấu, hướng trốn chạy người Hung Nô đuổi theo. Chốn chạy người Hung Nô ra roi thúc ngựa, hướng bổn trận rút lui lại có một đội hung nô kỵ binh từ bồn trận vào ra đón lấy hán quân hai bên tái chiến khoei ở chung một chỗ vương phục thấy vậy lập tức hạ lệnh một khúc kỵ binh đánh ra tấn công người hung nô mới vừa mới xuất hiện khoảng trống cánh trái cướp đoạt quyền chủ động đối mặt hán quân chủ động đánh ra người hung nô không thể không nên chiến trận thế lại biến cùng lúc đó trương dương phát ra tấn công ra lệnh một ngan tịnh châu tinh kỵ ở hán xuất lĩnh hạ bắt đầu ra tăng tốc độ xông về người hung nô trung quân thẳng đến ra dê đại kỳ hạ hơi lạc vương phục thấy rõ tức miệng mắng to lao tiểu tử này không tuân theo quy củ lại dám cướp ta công vừa mắng một bên dơ lên trường mâu gấp đúng đưa, đá ngựa vọt ra khỏi chiến trận. Sáu bảy trăm kỵ binh cùng tiêu lên hướng, cùng vương phục đánh ra, ngay cả văn chức quân lại cũng cặp mắt đỏ lên, tê tiếng giống giận. Hế Lạc xa xa thấy rõ, không khỏi cười khẩy. người Hán vẫn là như vậy vô tri, căn bản không biết kỵ binh nên thế nào tác chiến, chỉ biết là dồn sức đánh xuống khắc một khi sông trận không kết quả, ngựa chiến thể lực hạ xuống, bọn họ muốn chạy trốn cũng trốn không phát. nên chiến. Hế Lạc lắc lắc roi ngựa trong tay, hạ lệnh hai bên trái phải thiên phu trưởng xuất bộ nên chiến. ra lệnh phát ra không lâu. Đối diện hán quân trong trận cũng vang lên tiếng chống trận, nguyên lai vững chắc bộ tốt trận địa hướng hai bên tránh lính ra, một đội kỵ binh chậm rãi đi ra khỏi trận địa, trải qua kết băng mặt đất về sau, bắt đầu gia tăng tốc độ. Quy một chương 285, một kích liền tàn ác. So sánh với tây hán, đông hán đối thuộc quốc kỵ binh lệ thuộc nặng hơn, mỗi lần xuất tác tác chiến cũng muốn trưng tập đại lượng hung nô, ô hoàn kỵ binh. Làm như vậy chí ít có hai chỗ tốt, một là người hung nô, người ô hoàn quen thuộc thảo nguyên hoàng cảnh, là trời sinh kỵ sĩ; hai là hán quân giảm bất kỵ binh sau, chi phí giảm mạnh. Chỗ xấu cũng rất rõ ràng. Hán quân kỵ chiến trình độ trì trệ không tiến, thậm chí mức độ lớn thua lùi. Càng về sau, đối thuộc quốc kỵ binh lệ thuộc càng ngày càng nặng. Mỗi khi gặp trọng đại chiến sự cũng muốn điều động thuộc quốc kỵ binh, không có thuộc quốc kỵ binh liền không thể tác chiến. Một phương diện, điều này làm cho Hung Nô, Âu Hoàn không chịu nổi này nặng. Mặt khác, Hung Nô, Âu Hoàn đối Hán triều kính sợ càng ngày càng yếu, cảm giác đến bọn họ rời đi bản thân lại không được. Đây cũng là Hung Nô, Âu Hoàn phản loạn càng ngày càng thường xuyên nguyên nhân chủ yếu, e là nhiều lần theo Hán quân tác chiến, hiểu Hán quân kỵ sĩ năng lực ít nhiều có chút khinh thường. Thấy Hán quân trung quân bắt đầu xung phong, hắn lần nữa giơ lên roi ngựa, hạ lệnh lên chiến. Nhưng hắn rất nhanh liền ý thức được, kinh nghiệm chủ nghĩa là sẽ hại chết người. Lần này tới Hán quân cùng dĩ vãng châu bất đồng không chỉ là thiên tử thân chinh, cũng không chỉ là toàn viên kỵ binh. Đây là 3000 trang bị càng tinh xảo hơn, huấn luyện còn có làm tinh nhuệ kỵ binh. Hán hung chiến tranh 400 năm, Hán quân kỵ binh ưu thế xưa nay không là cưỡi ngựa bản cùng, mà là trang bị cùng huấn luyện. Bây giờ, Lưu Hiệp đem cái này hai hạ ưu thế lại đẩy về phía trước tiến một bước dài, tạo thành chân chính đại chiến lệnh. Làm trương tú chỉ huy Vũ Lâm kỵ cùng Ngê e Lạc tiếp chiến nhưng ở phút quyết định cuối cùng vung tha cho ngay mặt đánh vào hướng hai bên tránh ra vì 300 giáp kỵ nhường ra lối đi thời điểm lưu hiệp chuẩn bị đòn sát thủ rốt cuộc lộ ra nhanh thấy được 300 giáp kỵ triển khai trận thế chạm mặt đánh tới ế lạc đầu góc trong nháy mắt trong không làm trên thảo nguyên kiêu hùng hắn dĩ nhiên ra mắt giáp kỵ chính hắn liền đủ có vài chục giáp kỵ hắn cũng biết hắn quân có giáp kỵ trước nhận được thông tin bên trong nhiều lần nhắc tới một điểm này nhưng hắn chưa thấy qua nhiều như vậy giáp kỵ càng chưa thấy qua trang bị tốt như vậy giáp kỵ ế lạc vội vàng phía dưới bản năng hạ đặt ra lệnh rút lui hắn phi thường rõ ràng Đối mặt số lượng như vậy đông đảo giáp kỵ, hắn có thể làm chính là rút lui, lợi dụng tốc độ thoát khỏi tiếp xúc, sau đó không ngừng truy dậy, cho đến giáp kỵ ngựa chiến thể lực hao hết. Nhưng đã bắt đầu ra tốc kỵ binh nhưng không cách nào lập tức dừng lại, càng không cách nào chuyển hướng. Hai bên là đã khoé ở chung với nhau hán hung kỵ sĩ, căn bản không có đủ chuyển hướng không gian. Hế Lạc ra lệnh không chỉ có không có có thể giúp hắn thoát khỏi khốn cảnh, ngược lại đem hắn đẩy vào chí mạng vực sâu. Hung nô kỵ binh mất đi ra tốc cơ hội tốt nhất. Đối mặt chạy trồm mà tới giáp kỵ, bọn họ đã cũng không đủ lực phòng hộ, cũng cũng không đủ kích lực, lâm vào toàn diện bị động. Hế Lạc nhanh chóng ý thức được nguy hiểm lớn tiếng kêu gọi, ra lệnh chỉ có giáp kỵ hướng mình dựa vào, hàng phòng ngự dày đặc. Hán phải dùng những thứ này giáp kỵ bố trí một đạo khiên thịt, ngăn trở hán quân giáp kỵ đánh vào. Hán quân giáp kỵ khám phá hết lạc dụ ý, bung thai cho hết lạc cùng bên cạnh hắn giáp kỵ, hướng về phía cái khác người hung nô triển khai đánh vào. Đối mặt giáp kỵ, trang bị thiếu nghiêm trọng người hung nô bị giết đến tan tác. bọn họ kéo ra cùng bắn ra dày đặc mưa tên, liều mạng hướng giáp kỵ phát động công kích. Nhưng tất cả những thứ này đều là phí công. bọn họ tên hoặc giả có thể bắn phá hán quân giáp kỵ thiết giáp, nhưng không cách nào tạo thành vết thương chí mạng, ngược lại kích thích giáp kỵ tức giận. Giáp kỵ tốc độ cũng không nhanh. Khi thế cũng không có thể chống đỡ ngăn cản, tựa như người khổng lồ trường đao trong tay, trọng truy, cho đến người Hung Nô rối rít té ngựa. 300 giáp kỵ xếp thành 6 cái hoành hàng, giống như là thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp, trào lên người Hung Nô trận địa, không ngừng về phía trước. Sau lưng bọn họ, chứ hết là cùng mười mấy tên Hung Nô giáp kỵ, không có một Hung Nô kỵ sĩ còn có thể ngồi ở trên lưng ngựa. Vội vã quay đầu nhìn một cái về sau, hế lạc tâm lý sụp đổ. Mặc dù trước mặt của hắn chỉ còn giữ lại một đạo hán quân bộ tốt tạo thành trận địa, hắn lại không có đánh vào khí, quay đầu ngựa, xông vào một bên trong hồ nước, tính toán dọc theo bên hồ nước cạn khu thoát khỏi chiến trường. Đây là hắn duy nhất chạy trốn cơ hội, chờ hắn quân kỵ sĩ vọt tới hắn trận về sau, xoay đầu lại, phong tỏa chiến trường, hắn còn muốn trốn cũng đã muộn. Trước khi rời đi, hắn tràn đầy tiếc huyết nhìn thoáng qua hai bên ngoài trăm bước hắn ra thiên tử, một mũi tên đất, đây chính là hắn cùng thắng lợi giữa khoảng cách, nhìn như không xa, lại không thể với tới. Lưu Hiệp cũng nhìn thấy hơi lạc, ngay sau đó sai người đánh trống, nhắc nhở đang cùng người Hung Nô chém giết Trừng Dương Vương Vũ. Hắn có chút hối hận, sớm biết thế lạc như vậy sợ, một kích liền tan nát ban đầu thì không nên đáp ứng Vương Vũ, tự mình động thủ, trực tiếp làm thì thế lạc tốt bao nhiêu, quân vô hí ngôn lại đoạt công, lần sau treo giải thưởng liền không ai tin. nghe được xa xa truyền tới hưởng ứng tiếng chống, tin chắc vương phục, trương dương đã nhận được tin tức, bắt đầu truy kích. lưu hiệp xoay người nói với hô chủ tuyền, thiền vu, các ngươi có hứng thú hay không đổi một đuổi. hô chủ tuyền ngây người như phóng. tình thế biến hóa quá nhanh, hắn còn không có phản ứng kịp. xem ba trăm giáp kỵ từ bên người xẹt qua cảm giác mặc dù rất rung động, chung quy không bằng ngay mặt nên chiến giáp kỵ tới trực tiếp, cho nên hắn mặc dù biết lê lạc sẽ không có cơ hội thắng lợi, lại không nghĩ rằng lê lạc nhanh như vậy liền quyết định buông tha cho. ngại khẳng hắn một cái, lại phụ ghé vào lỗ thay hắn thuật lại một lần lưu hiệp vậy. Hô chủ tuyển cái này mới phản ứng được, gật đầu liên tục. Nguyện vì bệ hạ ra sức. Lưu Hiệp mặt mỉm cười, xoay người kêu lên một kị sĩ, để cho hắn đi người hung nô trận địa truyền lệnh. Nếu như đi ti có hứng thú, có thể đuổi một đội. Nếu có thể chém giết thế lạc, vậy có thể phong hầu. Cứ ti đám người đang đang quan chiến, xem hang quân kị sĩ dễ dàng nghiền ép thế lạc đại quân, vừa mừng vừa sợ. Nghe nói thế lạc đã chạy trốn, bọn họ cũng có thể tham dự đuổi giết, lập tức đáp ứng. Nếu như trước khi nói còn đối mỹ tác phản loạn có thể hay không bình định ôm nghi vấn, qua chiến dịch này, bọn họ đã rõ ràng thực lực của hai bên chỉ lệnh, cũng biết bản thân nên làm lựa chọn như thế nào cùng người hán huấn, làm người hán tay sai mới có tiền đồ. cứ ti ngay sau đó hạ lệnh truy kích. hơn một ngàn hung nô kỵ binh đã mạnh ngựa chiến, vui vẻ phấn khởi gia nhập đuổi giết dế lạc đội ngũ. nhiều hơn người hung nô đầu góc mơ hồ. chiến đấu mới vừa bắt đầu, bọn họ đang dồn hết sức cùng người hán liều mạng. đột nhiên người hán liền chủ động rút ra chiến trường, hướng phía tây bắc hướng chạy đi. bọn họ không biết đây là ý gì, thổi kèn tiệu hướng trung quân xin phép, lại không chiếm được đáp lại. chờ bọn họ ý thức được chiến cuộc phát sinh nặng biến cố lớn thời điểm, vô số đồng bạn rút về, đánh ngựa chạy như điên từ trước mặt bọn họ lướt qua. đó lấy. Bọn họ thấy được đang đang truy kích Hán quân Giáp Kỵ. Thấy được Hán quân Giáp Kỵ một khắc kia, vô số người Hung Nô Bung Tha cho suy tính, bạn năng gia nhập trốn chạy đội ngũ. Đây là trên thảo nguyên pháp Tắc sinh Tồn, đối mặt thực lực cường Hán đối thủ, tẩu vi thượng sách. Ế Lạc nghĩ như vậy, bộ hạ của hắn cũng nghĩ như vậy. Thậm chí có thể nói, mỗi một cái đầu góc bình thường người Hung Nô cũng sẽ nghĩ như vậy. Không tiếc bất cứ giá nào, bắt lại Hán gia thiên tử, đây chỉ là ế lạc nhất thời mộng đẹp, xưa nay không là cái gì anh mình quyết định. Làm Hưng Đông lo dạng, toàn bộ mộng đẹp cũng sẽ tỉnh. Ác mộng, lại không nhất định. Quy một chương 286, chia lẻ nhẹ nhõm đánh tan người Hung Nô, Lưu Hiệp tự nhiên rất vui vẻ, nhưng vẫn chưa yên tâm. Đối với hắn mà nói, ngay mặt đánh tan người Hung Nô xưa nay không là vấn đề gì, như thế nào mở rộng chiến quả mới là vấn đề. Coi như không thể nổ cỏ tận gốc, đuổi tận giết tuyệt, cũng phải giết người Hung Nô nhức nỗi, biết không có thể tùy tiện chọc người hắn. Hắn có thể làm đều đã làm, kế tiếp liền nhìn vận khí có đủ hay không tốt. Nếu như có thể chém giết đế lạ, một trận chiến này là thành công một nửa. Một nửa kia, chính là nhìn tịch thu được chiến lợi phẩm có đủ hay không nhiều, có thể hay không thực hiện lấy chiến mồi chiến chiến thuật ý tưởng. Thấy người Hung Nô tan tác như chim ong, giáp kỵ chiến đấu kết thúc, trầm rãi thu hẹp, trở về đất địa. Vũ Lâm Kỵ tiếp quản chiến trường, đuổi giết tan địch, tìm người hung nô đội quân Nuũ người hung nô lúc tác chiến cũng sẽ mang theo dây bò. Dây bò là có thể tự đi di động quân Nu, nhưng tốc độ có hạn, là không kịp rút lui. ở người hung nô tan tác dưới tình huống, những thứ này đều là lưu hiệp chiến lợi phẩm. mất đi quân Nu người hung nô tắc sẽ gặp phải chết đói có thể, trừ phi bọn họ có thể tìm tới thay thế tiếp liệu. ở đất rộng người thưa thảo nguyên thậm chí trên sa mạc, chú định chỉ có một số ít người nhưng có thể tìm tới thức ăn. phần lớn người mất đi tiếp liệu về sau, muốn sống, chỉ có một lựa chọn đi đến cậy nhờ phụ cận bộ lạc, thì như mới vừa đánh bại địch nhân của mình, cho nên trên thảo nguyên bộ lạc chia chia hợp hợp như gió tựa như mây, chưa từng có lúc kết thúc. Ngày hôm qua hay là người chết ta sống kẻ địch, hôm nay chính là kề vai chiến đấu đồng bạn, tất cả mọi người thói quen vì thường, không cảm thấy có cái gì không đúng. Rộng chứng mấy dặm trên chiến trường, không ngừng có người tụ lại tới xin hàng. Lưu Hiệp sai người tiếp quản thẩm vấn quân nu vị trí. Lúc này trước cùng người hung nô cùng đi ra nhiệm vụ thám báo có đất dụng võ, bọn họ đã quen thuộc phụ cận địa hình, lại có thể nghe hiểu hung nô lời, càng tinh thông hơn thẩm vấn kỹ xảo, không dùng bao nhiêu công phu hỏi lên mong muốn tin tức. Lưu Hiệp ngay sau đó lên đường. Một trận truy kích dọc theo Hoàng Hà triển khai. Hế Lạc đánh ngựa chạy như điên, bên người trừ mười mấy tên giáp kỵ, còn có lục tục theo kịp hơn trăm binh kỵ. Giáp kỵ trước hết biểu hiện ra mệt mỏi. Từ chiều hôm qua bắt đầu, bọn họ liền không có thể nghỉ ngơi thật tốt. Đêm xuống, lại chạy hơn 30 dặm đường, tiến vào chiến trường. Tuy nói bọn họ chiến đấu thời gian không lâu, vừa tiếp xúc liền bị Hán quân giáp kỵ đánh tan, thể lực tiêu hao không lớn, lại không chịu nổi liên tục băng băng. Bị bại vội vàng, liền thay thế ngựa chiến cũng không có, giáp kỵ tốc độ rõ ràng chậm lại. Hế Lạc rất hy vọng giáp kỵ có thể theo kịp, ít nhất phải mang theo giáp ngựa. Đối người hung nô mà nói, giáp ngựa so ngựa chiến còn phải chân quý. Ngựa chiến tùy thời có thể được bổ sung, giáp ngựa cũng là khan hiếm vật. Hắn vốn muốn cho giáp kỵ xuống ngựa, đem giáp ngựa tập trung lại, làm hết sức mang đi, lại phát hiện hãn quân đội rất sát, căn bản không cho hắn cơ hội thở dốc. Mấy tên giáp kỵ mới vừa thả chậm tốc độ, chuẩn bị đổi thừa, hãn quân kỵ sĩ liền theo sau, không nói hai lời, đem kỵ sĩ chém té xuống đất. Hế Lạc bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, không thể không buông tha cho giáp kỵ, tiếp tục chạy trốn. Chưa kịp đổi thừa giáp kỵ không chạy nổi, trước sau bị hán quân đuổi theo có người phí công đẩy chuyển phương hướng tránh được hán quân kỵ sĩ bọn họ ngoài ý muốn phát hiện hán quân kỵ sĩ mục tiêu cũng không phải là bọn họ mà là hế lạc giáp kỵ như chút được gánh nặng xem hán quân kỵ sĩ từ trước mặt băng băng đi một đường điên cuồng đuổi theo hế lạc rất nhanh hế lạc bên người khinh kỵ binh cũng không chạy nổi bọn họ phụ trọng giải bị cưới nhẹ một chút nhưng thể lực tiêu hao giống vậy không nhỏ dần dần không chạy nổi cuối cùng trừ mấy cái vật cưới hơi tốt thân vệ kỵ sĩ phần lớn khinh kỵ binh cũng buông tha cho bọn họ gìm chặt vật cưỡi hoặc là xuống ngựa đầu hàng hoặc là xoay người đón lấy đuổi theo tới hán quân kỵ sĩ vì hế lạc tranh thủ một chút thời gian. Trương Dương xung ngựa lên trước, xông lên phía trước nhất. Tuổi của hắn mặc dù so Vương Phục lớn không ít, thể lực lại không yếu, kinh nghiệm càng so Vương Phục phong phú. Nhận được tiên tử Chiếu thư về sau, hắn liền vì truy kích làm chuẩn bị. Không chỉ có đem thiên tử ban thượng rượu thịt kịp thời phân cho giới quyền tướng sĩ, khích lệ sĩ khí, dưỡng tinh xúc duyệt, còn đặc biệt lựa ra một ít tinh huệ, vì bọn họ chuẩn bị một người đôi ngựa. Kỵ binh cũng sẽ có chuẩn bị dùng ngựa, nhưng hán quân kỵ sĩ không cách nào giống như người hùng nộ như vậy xa xỉ, một người đôi ngựa thậm chí một người ba ngựa, dự phòng ngựa chỉ có kỵ sĩ hai thành tả hữu. Trương Dương tổng cộng có hơn 1000 ngựa, dự phòng mã tam chồng chất đầu. 300 kỵ, là cuối cùng có thể tham dự khoảng cách giải truy kích binh lực thượng hạng. Trương Dương chỉ chọn lấy 200 người, 200 ưu tú nhất kỵ sĩ, trang bị 500 con chiến mã. Thiên tử ban thưởng rượu thì không chỉ có để cho bọn họ bổ sung thể lực, càng để trấn sĩ khí. Cái này 200 kỵ sĩ tinh thần phấn chấn, nhìn chòng chọc vào huyết lạc không thả. Ai chống đỡ bọn họ, bọn họ liền giết ai. Một đường đuổi theo, Trương Dương tự tay giết chết hung nô kỵ sĩ liền vượt qua 10 người. Vương Phục theo sát phía sau, gấp đến độ hai mắt tóe lửa. Xem Trương Dương thì ở phía trước, chính là không đợi kịp, hơn nữa khoảng cách càng kéo càng xa, Vương Phục ý thức được sắp xếp của mình có chút vấn đề binh lực tuy nhiều, nhưng tốc độ lại không đủ nhanh. Cứ như vậy tử đi xuống, đừng nói đuổi theo ấy lạ, đuổi theo trường dương cũng không thể. Đuổi cũng không đuổi kịp, binh lực nhiều hơn nữa lại có ý nghĩa gì? Vương phục khẽ cắn răng, đưa tay một đường chỉ quả thứ. "Ngươi, ngươi, ngươi, xuống ngựa, đem ngựa chiến nhường lại." Bị chỉ đến kỵ sĩ đầu góc mơ hồ. "Không có ngựa chiến, chúng ta thế nào đuổi?" "Đuổi mẹ ngươi a." Vương phục gấp đến độ tức miệng màng to. "Không thấy sao, chúng ta liền người ta định bợ mắt cũng không thấy được. Lại như vậy đuổi dùng chứ dùng, không thể siêu thừa toàn bộ xuống ngựa, đem ngựa chiến nhường cho những người khác." Những kỵ sĩ kia nhất thời nóng nảy, ai cũng không chịu xuống ngựa, đem cơ hội tốt như vậy tặng cho người khác. Ai nấy đều thấy được, Hê Lạc đã là rơi lông vượn hoàng, không có móng đuôi sói, chỉ cần có thể đuổi theo, chính là một cái công lớn. Lúc này, ai nguyện ý thành toàn người khác? Vương Phục mắng khỏe miệng tất cả đều là bọ mép, cũng không ai nguyện ý tiếp nhận mệnh lệnh. Bất đắc dĩ, Vương Phục chỉ phải nói, nếu có thể chém giết Lê Lạc, thiên hộ hầu tức vị lão tử hưởng, cái khác ban thưởng tất cả mọi người chưa đều lấy thêm ra 3 năm thực cấp thu nhập đến áp. Vội vàng cho lão tử xuống ngựa, nếu không lão tử trước chém các ngươi. Bị điểm đến kỵ sĩ bất đắc dĩ chỉ đành phải nhảy xuống ngựa chiến, đem vật cưới nhường cho đồng bạn. Nhiều bắt tù binh. Vương Phục Băng băng thời khắc, không quên la to một tiếng. Chiến lợi phẩm toàn thuộc về chính các ngươi. Một bị buộc xuống ngựa kỵ sĩ gắt một cái. Có cái dám chiến lợi phẩm, người hung nô người người nghèo phải cùng quý vậy. Ngu vật. Một cái khác kỵ sĩ cười hắc hắc. Người hung nô tuy nghèo giống quỷ, nhưng là ngựa chiến đáng tiền a kế tiếp còn có ác chiến muốn đánh, ngựa chiến hao tổn khẳng định sẽ không nhỏ. Tù binh có thể không cần, ngựa chiến lại càng nhiều càng tốt. Muốn là vận khí tốt, bắt được vài thất ngựa tốt, kia đã có thể phát tài rồi. Đúng đúng đúng. Những người khác như ở trong mới tỉnh, lại cao hứng, rồi rít tụ trùng một chỗ, tạo thành chiến đấu đội hình. Bị Trương Dương vương phục sông lên đánh giết đi qua, không ít người hung nâu ngã xuống trong vũng máu, mất đi chủ nhân ngựa chiến đứng ở một bên đan cỏ. Những thứ này hán quân kỵ sĩ rất nhanh hay thu long đủ ngựa chiến, biến thành kỵ binh, hướng thất hồn lạc phách người hung nô phát khởi công kích. Quy một chương 287, trận đầu báo cáo thắng lợi. Vương phục bộ hạ đến từ Bắc quân kỵ binh tam doanh, Việt kỵ doanh, Đồn kỵ doanh, Trường thủy doanh. Cái này tam doanh kỵ binh nguyên bản cũng đến từ thổ quốc, chỉ bất qua ở Lạc Dương ở nhiều năm về sau, trên thực tế đã thành người Lạc Dương. Trước gian khổ mạc mạc không còn sót lại gì. Trộm gian chơi hoặc tập khí lại càng ngày càng tăng. Cho dù là chọn lựa ra tinh huệ, cùng chân chính Hung nô kỵ sĩ so sánh, vẫn không có ưu thế gì có thể nói. Nếu như là nhân số tương đương, hai quân đối lũy, bọn họ chưa chắc có cái này đăng khí, càng chưa nói tới cái gì phần thắng. Nhưng là bây giờ tình huống bất đồng, Hung nô người đã bị đánh tan, liền nên e lạc bản thân đều thành chó nhà có tang, bị trưng, Dương vương phục đuổi không tờ nổi, bộ lạc bại vong sắp tới, những thứ kia bình thường người Hung nô 4 phần 5 tán, mỗi người tự chạy, nơi nào còn có ý chí chiến đấu có thể nói. Đối diện với mấy cái này phát tài nóng lòng hãn quân kỵ sĩ, Người Hung Nô căn bản không có ham chiến tim, vừa chạm vào tức đi, thậm chí còn không tiếp xúc, thấy Hán quân kỵ sĩ khí thế hung hăng đánh tới, quay đầu đi liền. Tắc chiến ý trưởng chính là sĩ khí. Sĩ khí dâng cao thời điểm, bình thường gà có thể biến thành gà trọi. Sĩ khí xuống thấp thời điểm, chân chính ác lang cũng sẽ cụp đuôi chạy trốn, thực lực chưa đủ càng là chạy giống như thỏ vậy nhanh, e sợ cho bị người đuổi theo, mất mạng. Đây chính là Hán quân kỵ sĩ cùng người Hung Nô dưới mắt khác họa. Bình thường ở 3000 tinh kỵ trong không có địa vị gì, Bắc quân kỵ sĩ lập tức thành ngang dọc vô địch cường giả, tâm tính gần như nộ tung, thậm chí có chút tình mình tâm tính nổ tung không chỉ là bị vương phục tạm thời cướp đi ngựa chiến hơn trăm kỵ sĩ, không cùng chưa dương, vương phục truy kích thế là kỵ sĩ đại khái đều không thắt mấy. bọn họ lấy 200 người làm đơn vị, ở khúc quân hầu xuất lính hạ, truy kích, tùy ý tàn sát. căn cứ trước đó an bài, bọn họ ở giết người hơn, không quên cấp hàng. ngựa chiến là đứng mũi chịu xào vật liệu chiến lược, có thể cướp tận lực cướp. người hung nô mũi tên cũng không tệ, có thể làm bổ sung. có cung khảm sừng chế tác tinh lệnh, không kém gì quân tiêu chuẩn chiến cung, cũng cùng nhau thu tập. có tham tiền, chừng hai con mắt tròn xoe, thấy được gan mặc hơi lễ mặt chút người hung nô liền đuổi theo chém. chém nã sau toàn thân cao thấp, trong trong ngoài ngoài lục soát một lần. Mặc dù đại đa số người Hung Nô cũng rất nghèo, nhưng Hung Nô quý nhân lại không nghèo. Hán quân kỵ sĩ thường sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn, thu được một ít kim khí, ngọc thạch các loại vật phẩm quý trọng. Lưu Hiệp cùng nhau đi tới, thấy được hẳn mấy cái hán quân kỵ sĩ cầm mới vừa thu quát tới chiến lợi phẩm mặt mày hớn hở. Hắn làm như không nhìn thấy. Những kỵ sĩ này dĩ nhiên không phải hắn kỳ vọng uy vũ chi sư, nhưng mọi thứ đều có cái quá trình. Bây giờ triều đình nghèo sắc nghèo sơ, liền ban thưởng tiền cũng không bỏ ra nổi tới, không nhường nữa bọn họ vơ vét một chút chiến lợi phẩm, thật chẳng lẽ toàn dựa vào giáo hoa sao? Đây là một cái dài dằng dạt đường, không gấp được. Đi theo hô chủ tuyển, ngải khẳng lại nhìn phải đau thấu tim gan. Những thứ này từ người hung nô trên người vơ vét tới chiến lợi phẩm trong, có một bộ phận vốn là thiền vũ đình tài sản, nhưng bọn họ không dám thốt một tiếng. Cá lớn nuốt cá bé vốn là trên thảo nguyên pháp tắc sinh tồn, bọn họ bây giờ ăn nhờ ở đậu, liên nội bộ phản loạn đều không cách nào bình định, chỉ có thể ủy trưởng người Hán lực lượng, lại sao dám cùng người Hán tranh đoạt chiến lợi phẩm? Lúc chạm vào tối, Lưu Hiệp chạy tới Hế lạc hậu cần bộ đội chỗ ẩn thân. Đây là trong sa mạc một đoạn lòng chảo nước sông một cái nhánh sông từ trong sa mạc trải qua, tơ nước một cái hẹp dài lòng trảo. mảng lớn dê bò ở nước sông hai bờ du đảng, thông dòng tự tại. phụ trách trong chừng dê bò người hung nô không đợi được cái lạc ra lệnh, lại chờ đến như lang như hổ trương tú cùng vũ lâm kỵ, gần như không có tính thực chất chiến đấu. những người hung nô này liền đầu hàng. nếu người hán xuất hiện ở nơi này, hết lạc dĩ nhiên là chiến bại, phản kháng cũng không có ý nghĩa. ngược lại đều là làm nô lệ, làm người hán nô lệ hoặc giả thoải mái hơn một chút. làm lưu hiệp chạy tới lòng trảo thời điểm, trương tú đã chỉ huy người hung nô giết làm thịt dê, làm xong ăn mừng chuẩn bị. xem khắp núi khắp gốc dê bò. Lưu Hiệp thở phào nhẹ nhõm, có những thứ này dây bò, thời gian tác chiến trí ít có thể kéo dài nửa tháng. Mới vừa xuống ngựa, Lưu Hiệp lại nhận được một tin tức tốt, trải qua gần trăm dặm truy đuổi, Trương Dương đem ưu thế giữ vững đến cuối cùng, chặt xuống lê lạc thủ cấp đang trên đường trở về. Lưu Hiệp như chút được gánh nặng, cùng Tuân Du trao đổi một cái ánh mắt, hiểu ý cười một tiếng. Bùi Tuấn đám người lại không sâu như vậy thành phủ, hưng phấn hoan hô lên, ngay cả Thái Diễm cũng lộ ra nụ cười sảng lạ bước chân cũng biến thành nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Chém giết lê lạc, tương đương với tiêu diệt hết Hung Nô bên phải bộ, trận đầu báo cáo thắng lợi, hơn nữa còn là một vượt qua dự chủ lại thắng. Cho dù ai nghe cũng sẽ hưng phấn. Thị Trung, bồi chấm đi một chút đi. Lưu Hiệp nói. Tuân Du con người lính mệnh, nào dám không tuân mệnh. Hai người chắp tay, dọc theo nước sông chậm rãi đi lên. Gió nhẹ từ hướng tây bắc thổi tới, thổi tan đi lòng chảo trong máu tanh cùng xúc vật mùi vị, mát mẻ rất nhiều. Bước kế tiếp, làm kích nơi nào? Lưu Hiệp hỏi. Thân cho là, làm đi mỹ tắc. Lưu Hiệp nghi mặt, chờ đợi Tuân Du giải thích. Người hung nô phản loạn, vốn là bên phải bộ lạc liên lạc lưu đổ các bạch mã đồng nổi lên, cái khác bộ chẳng qua là ngắm nhìn. Diện cỏ tận gốc rất không có khả năng, giết đầu đảng tội ác mới là chính đồ. Hệ lạc đã giết những bộ lạc khác biết được lấy hay bỏ, tất tụ với mỹ tắc. Bệ hạ theo mỹ tắc, nếu bạch mã đồng xưng thần, bệ hạ nhưng với hung nô các bộ trước mặt trách cứ chi. Nếu bạch mã đồng không phục, bệ hạ nhưng hạ chiếu thảo tật, các bộ chỗ này dám không theo. Lưu Hiệp không gật không lắc, hắn biết tuân du phương án không sai. Hệ lạc chấn đầu, hung nô bên phải bộ tiêu diệt, cái khác các bộ tất nhiên sợ hãi, nhân cơ hội này được rồi thì thôi, mau sớm cải hoàn, chưa chắc không phải một lựa chọn. Nhưng hắn không nghĩ như vậy, hắn không chỉ có muốn nhờ vào đó chiến lập uy, càng muốn giải quyết người hung nô dung hợp vấn đề, hoàn toàn giải trừ họa biên cương, ít nhất phải đánh hạ cơ sở châm không trở về là Dương Sơn Đông tình thế đem như thế nào phát triển Lưu Hiệp đột nhiên hỏi Tuân Du sắc mặt bình tĩnh không nhìn ra một chút kinh ngạc nếu thần đoán không sai một khi viên thiệu đưa quân xuôi Nam duyện dự gai từ át sẽ tương ứng Dương Châu tôn sách có thể sẽ có biến cố chưa chắc chịu túi đầu xương thần ích Châu sao có địa lợi chí hiểm hoặc giả cũng sẽ thủ vững một đoạn thời gian Lưu Hiệp mặt không đổi sắc nói tiếp sau đó thì sao Tuân Du ánh mắt lóe lên trầm ngâm chốc lát sau đó viên thiệu có hai cái lựa chọn một là vào chiều chủ chính một là cùng bệ hạ đào binh tương hướng hắn sẽ sưng đế sao Vân Du dùng khỏe mắt quét nhìn trộm nhìn lén lưu hiệp một cái, trầm ngâm chốc lát. Có thể, nhưng chưa chắc. Vì sao? Viên Diệu nhiều mưu mà do dự, ý đồ không tốt, hắn không chỉ có, hơn nữa ủ đã lâu. Nhưng đại hán 400 năm thiên hạ, quang vũ nuôi sĩ trăm năm, người trung nghĩa khối người như vậy, cho dù Viên thiệu nhận tứ thế tam công hứa tự, cũng chưa chắc có thể như Vương Mãng soán hán bình thường thuận lợi. Viên thiệu không xứng đế, chứ thần dù có dị nghị, còn có quay về đường sống. Viên thiệu xứng đế, cắt tự tuyệt với hán, tâm tồn hán thất người không chịu cầu thả, ôn thuận người ẩn lui, kịch liệt người khởi binh, đều là trong dự liệu. Viên Diệu có chỗ cố kỵ khó tránh khỏi do dự. Nói như vậy, viên thiệu nếu dám xưng đế, tình thế ngược lại rõ ràng chút. Tuân Du trong lòng căng thẳng, chần chờ chốc lát, vẫn gật đầu một cái. Lưu Hiệp cũng gật đầu một cái, nhưng không có lên tiếng. Tuân Du xem Lưu Hiệp bình tĩnh gò má, ra đầu tê dại một hồi. Quy một chương 288, nghĩa lợi khó toàn. Hai ngày một đêm không có chợp mắt, Lưu Hiệp mí mắt nặng giống núi, nhưng hắn không thể ngủ. Tất cả mọi người cũng mệt mỏi, chẳng qua là bị thắng lợi tâm tình bức ép, một giờ nữa khắc còn không có cảm giác. chờ Cố này sức lực quá khứ, vô số người sẽ ngã đầu liền ngủ. Nếu như lúc này có kẻ địch giật tới, Tình thế trong nháy mắt chỉ biết bị chuyển, hắn sẽ bị bại so hết là căn thảm. Lấy thiên tử trí tôn, tuần tra các doanh, khuyến khích các tướng sĩ đại thắng hơn giữ vững cẩn thận. Một nhóm người tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, một bộ phận kiên trì nữa kiên trì, bảo đảm an toàn, phòng ngừa ngoại ý muốn nổi lên. Nhất là cực khổ nhất tháng báo doanh, Lưu Hiệp không dám có chút sơ sẩy, tự mình an bài nhiệm vụ. Các hạng sự vụ an bài thỏa đáng, trở lại ngự chướng phát hiện Thái Diễm bọc quần áo, nằm ở trên bàn ngủ thiết đi. Quay đầu nhìn lại, một mực đồi ở bên cạnh Bùi Tuấn cũng sắc mặt tái nhợt, đi bộ lảo đảo. Người đi ngủ một hồi đi. Lưu Hiệp nói, nhưng là. Vậy hạ. Chớ không có sao." Lưu Hiệp khoát, khoát tay. Chờ Tiêu Kỵ tướng quân cùng Việt Kỵ giáo úy trở lại, thái lệnh sử nên sắp xỉ tỉnh ngủ. Bùi Tuấn thấy vậy, không tiếp tục kiên trì. Hắn đích xác không chịu nổi, đi bộ cũng có thể ngủ. Hắn có chút kính nể thiên tử. Thiên tử cùng mọi người giống nhau, đều là hai ngày một đêm không có cho mắt, nhưng hắn xem ra nếu so với những người khác tốt hơn rất nhiều, tới bất nói mạch lạc còn rất rõ ràng, đi bộ cũng rất vững vàng. Bùi Tuấn chắp tay thối lui ra. Hắn cũng không dám đi xa, đang ở phụ cận lều nhỏ trong nghỉ ngơi, gọi lên liền đến. Lưu Hiệp thổi xuống áo khoác, đắp lên thái diễm trên người bản thân ở trong chướng đi tới đi lui, chờ đợi sắp quy doanh Trương Dương, Vương phục, Hắn cũng rất mệt mỏi, nhưng là có kiếp trước liên tục mấy tháng đuổi nhiệm vụ trải qua đặt cơ sở, hắn còn có thể chịu đựng được. Chờ Trương Dương, Vương phục quy doanh, trước tiên tiếp kiến, điều giải có thể mâu thuẫn, chẳng qua là hắn kiên trì như vậy một cái mục đích. Lấy mình làm gương, giữ vương cần thiết cảnh giác, phòng ngừa toàn viên buông lòng, cho kẻ địch nhưng thừa những cơ, mới là mấu chốt. Dĩ nhiên, hắn còn có một cái chuyện trọng yếu hơn muốn cân nhắc. Bình Định Hung nô phản loạn về sau, là trở về Thái Nguyên hoặc là Hà Đông, còn là tiếp tục lưu lại Mi Tắc. Hắn nuôi Tuân Du lộ một chút ý tứ nhưng Tuân Du cũng không có cho ra rõ ràng ý kiến. Hắn không biết Tuân Du là thái độ gì, nhưng hắn tin tưởng, Tuân Du đã đoán được hắn tâm tư. Hắn sẽ chống đỡ hay là phản đối? Tuân Du hai tay ôm ở sau gót, nửa mặt hướng lên trời, xem đen nhánh trướng đỉnh xuất thần. Thân thể của hắn rất mệt mỏi, nhưng hắn lại không ngủ được. Thiên tử câu nói kia dường như sấm xét, ở trong đầu hắn phản phục và về, kinh giải tán buồn ngủ của hắn. Nhưng hắn lại tuyệt không ngoài ý muốn, ngược lại có chút thoải mái, giống như là chờ đến một tuần lễ đợi đã lâu câu trả lời. đã từng suy đoán trở nên càng ngày càng rõ ràng. Thiên tử muốn nhìn Viên Thiệu Sương Đế. Mẫu chốt không đang nhìn viên thiệu có hay không có ý đồ không tốt, hoặc là viên thiệu có hay không có gan sướng đế, mà là thiên hạ có bao nhiêu người trung nghĩa. Quang vũ hoàng đế nuôi sĩ trăm năm, hiệu quả rốt cuộc như thế nào? Tuân du bản thân cũng nói không chính xác. Đối xuất thân nhữ dinh hắn mà nói, cái này lẽ ra không nên trở thành vấn đề. Viên thiệu ưu đại thế tộc, thiên tử lại có ý ước chế thôn tính, thực hiện trình độ nào đó đều giàu nghèo. Triều an bạch ba quân, hắc sơn quân chẳng qua là bắt đầu, không phải kết thúc. Hắn thái bình kinh hứng thú trước giờ không chỉ là hứng thú, đối đảng người thái độ nhưng vẫn rất út út mở. mở. Vân thị chính là dĩnh xuyên hào tộc, tộc nhân của hắn trong có hẳn mấy cái là đảng người, bản thân hắn cũng cùng đảng người lãnh tụ hạ ngung quan hệ mật thiết. Trừ trung nghĩa ra, hắn không tìm được chống đỡ Thiên tử lý do. Nhưng hắn không thể không cân nhắc một cái vấn đề, Viên Diệu Xưng đế sau, thiên hạ là có thể thái bình sao? Hoặc là nói, Viên Diệu Xưng đế sau sẽ còn một mực ưu tiên thế tộc sao? Đây chính là không nhất định chuyện. Trên thực tế, Quang Vũ hoàng đế bình định thiên hạ về sau, liền từng ban bố độ dụ lệnh, nghi đối đã từng chống đỡ hắn thế tộc, hào cường ra tay, chỉ bất quá gặp phải thế tộc, hào cường cường lực phản chế, cuối cùng không giải quyết được gì. Nếu như Viên Thiệu xưng đế sau này cũng làm như vậy, Tuân Du tuyệt không ngoài ý muốn. Còn nữa, hắn cùng Tuân Úc trước sau đến chiều, coi như bây giờ muốn quay đầu, lấy Viên Thiệu kia ngoài chiều rộng bên trong kỵ tính cách, có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua sao? Nghĩ tới nghĩ lui, hắn tự hồ cũng không có quá nhiều lựa chọn. Nửa đêm, Trương Dương, Vương Phục quy doanh. Biết được thiên tử một mực đang chờ bọn họ, Trương Dương, Vương Phục trong lòng kích động không thôi, liền mệt mỏi cũng giảm bớt mấy phần. Bọn họ liền áo giáp cũng không kịp thoát, mang theo y lạc thủ cấp, vội vã chạy tới ngựa chướng. Nhận được tin tức về sau, Lưu Hiệp kịp thời đánh thức Thái Diễm. Ngủ hai cái giờ, mặc dù vẫn có chút thể khỏe nhưng Thái Diễm sắc mặt lại đã khá nhiều. Lam Nang nhìn thấy trên người Thiên Tử áo khoác lốc, nhất thời tâm hoảng ý loạn, suýt nữa đổ trên bàn nghiên mực. Lưu Hiệp kịp thời rối với tay để chặt nghiên mực, tránh khỏi vết mực bừa bãi của diện. Cẩn thận chút. Duy. Thái Diễm cúi đầu, ô áo khoác đứng dậy, đi tới Lưu Hiệp sau lưng, đem áo khoác khoác ở Lưu Hiệp trên người. Lưu Hiệp hít mũi một cái, áo khoác trên có Thái Diễm mùi vị. Thái Diễm đỏ mặt tiếu hai, vội vàng trở về ngồi, bày làm luo, mở ra nghiên hộp. Vừa mới chuẩn bị tốt, Chu Dương, Vương Phục đang ở bên ngoài trường ghi danh. Thần tiêu Kỵ tướng con Dương, Việt Kỵ giáo Vi Phục xin gặp. đi vào lưu hiệp ho nhẹ một tiếng vẻ mặt trong nháy mắt trở nên trang trọng màn cửa vén lên trương dương vương phục sóng vai trên vào, còn liếc nhìn nhau trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau lưu hiệp thấy rõ nhưng không có lên tiếng hắn đã sớm dự liệu được cục diện này ê lạc chỉ có một đầu có người vui mừng tất nhiên có người mất mát đây là trương dương không để ý tới cùng vương phục đầu khí tiến lên một bước đem ê lạc thủ cấp đặt ở lưu hiệp trước mặt khí trời giá rét máu đã sớm đông lạnh bên trên ê lạc ánh mắt nhắm sắc mặt tái nhợt thậm chí có chút hơi mở không nhìn ra một chút huyết sắc hoa dâm hàm dâu giống vậy hoa râm tóc cũng bị máu tươi nhuốm đỏ kết ở chung một chỗ đây là hung nô bên phải bộ tiền vu hết lạc trương dương đầy mặt sắc mặt vui mừng nhân vậy hạ thiên uy thần tự tay chém gục lưu hiệp dùng ngón tay gậy một cái ấy là thủ cấp gật đầu một cái tướng quân có muốn hay không lên năm đó theo đinh kiến dương truy cái ngày không dối gạt bệ hạ thần đích xác có cảm giác như vậy hơn nữa càng thêm mãn liệt ban đầu cùng đinh kiến dương xuất chiến lúc thần dù trẻ tuổi nhưng xưa nay không có đánh qua như vậy thống khoái chiến đấu càng không nghĩ tới thần có một ngày có thể lập được tự tay chém giết bên phải bộ tiền vu như vậy công lao đại hãn trương dương thở ra một hơi dài đã có rất nhiều người không có cốt như thế thỏa thích thắng lợi tướng quân cố gắng thêm đồ ăn thắng lợi như vậy chẳng qua là bản tiệc trước hai vị rượu lưu hiệp mặt mỉm cười ánh mắt chuyển hướng không cam lòng vương phục giáo úy cũng không cần tiết đối thắng bại có nguyên nhân ngươi bỏ lỡ công đầu tuyệt không phải tình cờ thật tốt tổng kết lần sau nhất định có thể có chút thu hoạch vương phục nghe trong lòng hơi thoải mái chút chính hắn cũng rõ ràng lần này bị trương dương trước rút ra đầu chủ đích xác là tài nghệ không bằng người cũng không phải là tiền tử thiên vị trương dương chẳng qua là chạy hết tốc lực gần trăm dặm cuối cùng rời thiên hộ hầu chỉ có mấy trăm bước khoảng cách thật sự là ý khí khó bình. Chuyện đã như vậy, hắn có thể làm chỉ có như thiên tử nói, trở về tổng kết kinh nghiệm dạy dỗ, tranh thủ lần sau là công. Đến đây đi, ngươi nói một chút vì sao là hậu, chấm giúp ngươi phân tích phân tích. Lưu Hiệp rót một chén nóng hổi sữa bò, đưa cho Vương Phục. Vương Phục vừa mừng lại vừa lo, hai tay nhận lấy sữa bò, không người thi lễ. Duy. Quy một chương 289, đánh một trận phong hầu. Trương Dương, Vương Phục thật rất mệt mỏi, nhất là Trương Dương. Tuổi hơn chứng trạng, lại có thêm năm không có có cao cường như vậy độ tác chiến. Liên tục băng băng gần 200 dặm, đối với hắn mà nói là một khiêu chiến không nhỏ. Hắn bây giờ chỉ muốn nằm ngang Nhưng là Thiên Hộ hầu tức vị trong tâm mắt, hơn nữa Thiên tử thân thiết phán hỏi, hắn lại khó đẻ nén hưng phấn trong lòng, không muốn Vương Phục một mình nắm lấy kỳ mỹ, chỉ có thể lên tinh thần, hướng Thiên tử thuật lại truy kích quá trình. Kỳ thực truy kích quá trình cũng không phức tạp, cũng chưa nói tới kinh tâm động phách, càng nhiều hơn chính là ý chí bên trên đọ sức. Đuổi theo ra hơn 10 dặm về sau, Hế Lạc bên người liền không có mấy người. Trương Dương, Vương Phục có rõ ràng binh lực ưu thế, vấn đề duy nhất chính là tốc độ. Hế Lạc vật cười rất thần tuấn, chiều cao chân dài, hơn nữa sức bền cũng tốt. Trương Dương, Vương Phục mấy lần nếm thử không tiếc mã lực gia tốc, đều không thể như nguyện cuối cùng chỉ đánh phải cố kiên nhẫn đuổi theo. bệ hạ, thần đem kia con chiến mã mang về. tuy nói đã thương chút nguyên khí, nhưng thật tốt chiếu cố, vẫn là một thất ngàn dặm ngựa quý. vương phục hiến bảo vậy nói. trương dương thong xuống mí mắt, không có lên tiếng âm thanh. vương phục thừa dịp hắn chém giết ê lạc thời điểm đó ngựa, hai bên suýt nữa đánh nhau. bây giờ suy nghĩ một chút, thật là không cần thiết. khá hơn nữa thiên lý mã cũng không sánh bằng thiên hộ hầu. lưu hiệp thấy được rõ ràng, mặt mỉm cười. nếu ấy lạc có thiên lý mã, các ngươi lại là thế nào đuổi theo? ấy là không có dự phòng ngựa chiến. vương phục chợt trở lưỡi. cho dù là thiên lý mã. Vắt một tên tráng hán liên tục băng băng, cũng chỉ có kiệt lực thời điểm. Hễ lạc mặc dù không cao, lại rất trắng, phải có 400 cân a. Trương Dương bày tỏ đồng ý. Coi là vũ khí cùng quần áo, trông trên lệch cũng không rời. Cũng chính là con ngựa kia, đổi một thất bình thường ngựa chiến, 30 dặm liền không chạy nổi. Ta đã thấy nhiều như vậy ngựa tốt, cũng chính là lữ bố kia thất xích thú có khả năng cùng so sánh. Lưu Hiệp nhớ lại một cái, hắn từng cùng Nghễ Lạc gặp qua một lần, chẳng qua là cách quá xa, kia sáng lại không tốt, thật đúng là không nhìn ra Hễ Lạc vật cưỡi là dạng gì ngựa tốt. Lúc sáng sớm chiến trường hỗn loạn tương mừng, cũng không có chú ý Xem ra ngược lại cái sơ sót, nếu không phải Thiên hộ hầu treo giải thưởng, hoặc giả hế lạc liền chạy. Khứ ti đám người cũng chỉ đuổi theo hơn 30 dặm trở lại. Xem ra còn thật là của ngươi vận khí a." Lưu Hiệp nói, tiêu Kỷ tướng quân, quê quán của ngươi là Vân Trung a?" Dẫu mà không về quê, như cầm y dạ hành. "Ngươi hy vọng phong ở nơi nào?" Trương Dương đại hỉ, vội vàng rời chỗ bái tạ. Thân tạ bệ hạ, có thể ở Vân Trung quận là được." Lưu Hiệp suy nghĩ một chút, nói, "Vậy thì Sa đi." Chấm rất thích mảnh này hồ. Tương lai tuần bên, đi ngang nơi này, liền đến ngươi cấp bu câu, thưởng thức cảnh hồ. Trương Dương vui mừng quá đỗi, quỳ sụp xuống đất, dùng sức khấu đầu. Tạ bệ Hạ, hắn niệm nào? Thân kết tóc nhập ngũ, chính chiến 20 năm, chẳng làm nên trò trống gì. Vô ý hôm nay phụ Bội Hạ ký đuôi, nhất cử thành công. Thân nguyện dùng cái này thân, cùng đời đời con cháu, vì Bội Hạ già sức châu nữa. Lưu Hiệp đưa tay, đem Trương Dương đỡ dậy. Quân Hầu xin đứng lên. Nguyên nguyện vì đại hán hiệu lực, châm cầu cũng không được. Không như bây giờ liền đem tâm đắc của ngươi truyền thụ nói cùng châm nghe, cũng tốt hiểu châm nghi ngờ. Viện Kỵ giáo úy cùng ngươi đồng thời truy kích, vì sao chính là không đổi kịp ngươi. Vương Phục ở một bên ghen ghét phải đỏ mắt. Trương Dương đánh một trận phong hầu, hơn nữa phong huyện hầu, vận khí này cũng quá tốt rồi. Liên Tước cấp mà nói, huyện hầu đã là hầu tức đẳng cấp cao nhất. Người bình thường bắt đầu phong hầu đều là đình hầu, hương hầu, có thể tấn thăng đến huyện hầu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù Y Lạc là hung nô bên phải bộ Tiên vu, thủ cấp của hắn cũng không đáng một cái huyện hầu, cơ hội như thế có thể gặp không thể cầu. Chỉ kém mấy trăm bước a, nếu như ngay từ đầu không phải an bài 300 người, mà là giống như Trương Dương an bài 200 người truy kích, hoặc giả cơ hội này liền là của mình. Vương Phục chán nản không giúp. Trương Dương giơ cánh tay lên, dùng tay áo lau nước mắt, bình phục một phen tâm tình thi thực một trận chiến này công đầu là bệ hạ nếu không phải bệ hạ có tất thắng tim lại ban thưởng diệu thịnh khích lệ sĩ khí thần cũng chưa chắc có thể đuổi theo hế lạc trương dương cẩn kẽ phân tích hai bên an bài bao gồm vương phục ở chi tiết chưa đủ lưu hiệp nghe nghiêm túc vương phục nghe càng nghiêm túc cuối cùng trương dương có thể đuổi theo hế lạc chặt xuống hết lạc thủ cấp lấy được toàn thắng có thể tổng kết thành chuẩn bị đầy đủ bốn chữ từ thân thể đến tâm lý từ phía trên tử đến bình thường kỵ sĩ bọn họ đem toàn bộ chi tiết cũng làm được cực hạn dưới so sánh người hung nô lại không có chuẩn bị đầy đủ Hễ lạc cho đến quyết định chạy trốn trước một khắc, cũng không có ý thức được bản thân đem đối mặt cái gì, còn tưởng rằng thằng khốn lắm. Về phần hắn cùng Vương Phục giữa chỉ trong gang tấc, kỳ thực cũng không có rõ ràng như vậy, chẳng qua là Vương Phục hơi thiếu sót một ít kinh nghiệm, không biết đạo trưởng đồ truy kích nên là dạng gì phối trí. Mặc dù như thế, Vương Phục có thể kịp thời điều chỉnh ngắn bài, cũng coi như xem thời cơ cực nhanh. Tin tưởng lại trải qua mấy trận chiến sự, hắn nhất định có thể thành làm một cái ưu tú ký tướng. Đối chương Dương khích lệ, Vương Phục rất vừa lòng, tâm lý rốt cuộc thoải mái một ít. Gia Hủy, trở về doanh sau, phải thật tốt tổng kết. Lưu Hiệp khích lệ nói, học khắp điểm mạnh của người khác mới có thể thành ngôn luận của một nhà. Ngươi là người ta võ, kiếm thuật tinh tuyệt, đạo lý này hẳn là không cần chấm dậy. Vương phục mặt mày hớn hở, không người bài tạ. Nghe xong chương dương, Vương phục hội báo, Lưu Hiệp buông xuống cuối cùng tâm tư, mệt mỏi giống như núi ép đi qua. Bên ngoài chướng tiếng bước chân mới vừa vừa biến mất, hắn liền há to mồm, ngáp một cái. Chớ muốn ngủ một hồi. Lưu Hiệp hai tay đỡ án, muốn đứng lên, lại chỉ quơ, quơ, lại ngồi xuống. Hắn đã không có một chút sức lực. Thái Diễm đứng dậy, kéo Lưu Hiệp cánh tay, khoác lên bản thân trên vai, một cái tay khác ôm Lưu Hiệp eo, nửa lưng nửa chiếc, đem Lưu Hiệp đưa đến sau chướng để cho hắn nằm ở trên giường, lại giúp hắn thoát ủng. Thái Diễm mới vừa cởi ra một con giày lính, Lưu Hiệp liền ngáy tiếng nổ lớn. Xem Lưu Hiệp mệt mỏi mặt, Thái Diễm một tiếng thở dài, động tác càng càng cẩn thận. Thu xếp tốt Lưu Hiệp, Thái Diễm trở lại trước trướng, lần nữa nhập tọa, bắt đầu sửa sang lại Lưu Hiệp mới vừa cùng trương Dương, Vương Phục nói chuyện. Một hổ bí đi vào, thấy bên trong trướng chỉ có Thái Diễm một người, bên trong trướng lại chuyển tới Lưu Hiệp tiếng ấy, kinh ngạc nhìn Thái Diễm một cái. Vâng, lệnh sử đỡ bệ hạ nhập trướng. Aa Thái Diễm sốt một cái, rất là lúng túng. Nhất thời tình thế cấp bách, nàng trực tiếp đem Lưu Hiệp Diệu vào đi, lại quên truyền bên ngoài trưởng hổ bí. Hổ bí không có hỏi nhiều, nhắc tới lửa dung sữa ấm, vì Thái Diễm thêm một chút nóng sữa, nhắc tới trên bàn ấy e là thủ cấp, đi ra ngoài. Thái Diễm bất bách, nhưng không cách nào giải thích, chỉ đành vùi đầu sửa sang lại. Mới vừa rồi chỉ lo ghi chép, không có cân nhắc quá nhiều. Bây giờ lần nữa sửa sang lại, Thái Diễm kinh ngạc phát hiện, Trương Dương, Vương Phục truy kích thế lạc thành công đến từ một hệ liệt chi tiết, chỉ cần trong đó có một chi tiết không có cân nhắc đến nơi, lần này truy kích liền có khả năng mất không bệnh tật. Những chi tiết này một bộ phận cùng Lưu Hiệp An Bài có liên quan, một bộ phận cùng các tướng sĩ cá nhân kinh nghiệm có liên quan. Nhưng bọn họ cũng có chung một cái đặc điểm, trong sách không có. Bất kỳ một bộ trong điển tịch cũng sẽ không ghi lại như vậy chi tiết, ngược lại có thể cố ý bỏ qua những chi tiết này. Quy 1 chương 290, tình cờ trùng hợp. Mặc dù ngủ rất trễ, nhưng Lưu Hiệp hay là đúng lúc tỉnh, hơn nữa còn là từ trong ác mộng thức tỉnh. Hắn mơ thấy Bạch Mã Đồng xuất lĩnh 100.000 cưỡi đánh tới, đến không hết hung nô kỵ binh giống như là thủy triều, dọc theo lòng đẩy về phía trước tiến, chỗ đến đầu người của quận, máu chảy đầy đất. Bạch Mã Đồng cưỡi một thất thần tuấn bạch mã Như cới mây đạp gió vọt tới trước mặt hắn, ném qua tới một cái đầu người. Đầu người mở miệng hô to: Bệ hạ cứu ta, bệ hạ cứu ta! Đinh thần nhìn lại, lại là Phụng mệnh đi sứ Dương Tu. Lưu Hiệp sợ toát mồ hôi lạnh, phát hiện là mộng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thân thể rất mệt mỏi, rất muốn lại ngủ một hồi. Nhưng hắn chỉ ý lại trong một giây lát, liền dậy rửa rời giường. Nguy hiểm còn chưa qua, ác mộng lúc nào cũng có thể thành thật. Nghe được bên trong trướng động tĩnh, đang làm nhiệm vụ Hổ Bí Thị Lang Lý Hổ đi vào, phục dịch Lưu Hiệp mặc quần áo, rửa mặt, một bên làm một bên giải thích nói: Thái lệnh sử vội nửa đêm, mới vừa nghỉ ngơi còn không có tình, Lưu Hiệp không hiểu nhìn hắn một cái, có chút không hiểu. Lệnh sử chẳng qua là ghi chép khởi cư trú, không phụ trách chấm sinh hoạt thường ngày. Lý Hổ sững suốt một cái, nhưng là, thần nghe nói tối hôm qua là lệnh sử phục dịch bệ hạ đi ngủ, Lưu Hiệp chân mày khẽ to. Hắn một chút ấn tượng cũng không có. Ngày hôm qua cùng Trương dương, Vương Phục nói xong, đầu gốc của hắn cũng mau cho máy, là Thái Diễm phục dịch hắn đi ngủ sao? Nhưng có tin tức tới, trong danh tình vốn như thế nào, không có tin tức, Lý Hổ lập tức hưng phấn. Hễ lạc thủ cấp treo lên đi, người Hung Nô bị dọa sợ đến gần chết, hôm nay đặc biệt ta tính. Cái đó Hung Nô Hữu Hiển Vương đến rồi đến mấy lần, một mực ở ngoài doanh trại mà chuyện, không dám vào tới. Lưu Hiệp cười thầm. Khứ ti Khẩn Trương là được rồi, một trận chiến này chính là gọi cho hắn nhóm nhìn. Người Hung Nô không làm được, người Hán không chỉ có làm được, hơn nữa làm gọn gàng. Hung Nô Thiền Vũ đâu? Ở Man cửa miệng. Ở Man cửa miệng. Nói là vì bệ hạ thủ trướng. Thật là nói đùa, bệ hạ có chúng ta coi chừng, muốn hắn có ích lợi gì? Lưu Hiệp mặc quần áo tử tế, đi ra đại trướng, quả nhiên thấy được hô chủ tuyển. Hô chủ tuyền ăn mặc áo giáp, bên hông đeo trường đao, đứng ở trước trướng, nhẹ nhàng dậm chân. Thấy được Lưu Hiệp, hắn xài bước chạy tới, chắp tay thi lễ, thái độ nhún nhường. Ngoại thần Hô chủ tuyển ra mắt bệ hạ. Thiên Vu, ngươi làm gì lên vệ sĩ đến rồi? Lưu Hiệp một bên hoạt động thân thể, vừa nói, ngày hôm qua ngủ không ngon, cả người gân cốt đau nhức. Hô chủ tuyền cười ra dỡ, trước mặt bệ hạ, ngoại thần sao dám lấy Thiên Vu tự xưng Nếu không phải bệ hạ tương trợ, ngoại thần chính là chó nhà có tang. Bây giờ bệ hạ đánh một trận chém phản thần nẽo nà, ngoại thần mới tính có nhà. Ngoại thần nguyện vĩnh là bệ hạ phi thần, phục dịch bệ hạ tả hữu. Lưu Hiệp khẽ mỉm cười, lại không có tiếp hô chủ tuyền vậy đâu. Hô chủ tuyền chính là cái con rối, hắn nói gì cũng không trọng yếu, cứ ti chờ thực quyền phái thái độ mới có ý nghĩa. Dĩ nhiên, cứ ti đám người thái độ cũng không trọng yếu. Bọn họ chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là làm chó, hoặc là chém đầu. Không giải quyết người hung nô vấn đề, hắn là sẽ không dễ dàng rời đi. Điểm tâm rất phong phú, có sữa kiểu, có thịt bò, còn có một bát canh thịt băm. Tịch thu được dê bò để cho hắn quân có thể bông ra cái bụng, thông thống, thống khoái khoái ăn mấy ngày thịt. Bọn họ không có đuổi dê bò hành quân thói quen, nhiều nhất mang một ít thịt kho làm lươn khô. Một khi địch nhân tập kích, hoặc là phát hiện tung tích của địch nhân, bọn họ sẽ phải rời khỏi nơi này. Không ăn hết dê bỏ đều chỉ có thể buông tha cho. ăn xong điểm tâm, Lưu Hiệp gọi đến tượng thư lệnh Bùi Mậu, hỏi tham gia chiến thu hoạch. Bùi Mậu tâm tình phi thường tốt, hán quân đại hoạch toàn thắng, nhất là giáp kỵ đánh một trận lập uy, hiệu quả vượt qua dự chủ. Thương lai luật công, Bùi tiềm tất nhiên trên bảng nổi danh. Hán hướng Lưu Hiệp hồi báo chiến tổn cùng thu hoạch, tướng sĩ tổn thất không nhiều, chết trận bất quá hơn 10 người, nặng không đả thương được chân trăm người đội ngũ, còn dư lại đều là vết thương gia thị, mấy ngày nữa là có thể tốt. Ngựa chiến tổn thất không ít, nhưng là so với tịch thu được ngựa chiến, vậy thì không đáng giá nhắc tới. Nói đến ngựa chiến, Bùi Mộ không che giấu được hưng phấn, giơ lên bàn tay lắc lắc. Chọn vẹn 5.000 năm đều là chân chính ngựa chiến. Cho dù lấy mỗi thất vạn tiền kế, cũng là hơn 50 triệu. Lưu Hiệp cũng thật cao hứng. Trung nguyên thiếu ngựa chiến, một thất chân chính ngựa chiến có thể bán được 100.000 ngàn tiền, hơn 5000 con chiến mã chính là 500 triệu tiền. Toàn bộ tỉnh Châu Phú thuế cộng lại cũng không có 500 triệu tiền. Suy nghĩ một chút mấy tháng trước, hắn liền công khanh đại thần động lực cũng không phát ra được, cái này 500 triệu tiền đơn giản là một khoản tiền lớn. Khó trách Bùi Mậu sẽ thất thú. Cho nên nói, nhanh nhất làm giàu thủ đoạn hay là đánh cướp, một vốn bốn lời, thậm chí là làm ăn không vốn. Lệnh quân, chém có cái kế hoạch. Bậy hạ có gì kế hoạch? Nếu là khôi phục ngũ nguyên, sóc phương chư quận, chiêu mộ hán hồ chuyên điển, chăn thả, lấy sản phẩm chăn nuôi cùng trung nguyên trao đổi chưa đủ, được hay không? Bùi Mậu trầm tư chốc lát, ánh mắt lóe lên. Bậy hạ nói là, giáo hóa hung nô, vì ta đại hán nhập hộ khẩu, biến thuộc quốc vị quận huyện. Lưu Hiệp gật đầu một cái. Lệnh quân nghĩ như thế nào? Bậy hạ chuẩn bị xử trí như thế nào hung nô thiên Phong hầu, an hưởng phú quý trư bộ đầu lĩnh đâu? Lưu Hiệp mí mắt chớp xuống, thản nhiên nói, "Phục người làm tướng, người không phục dễ." Bùi Mộ gật đầu một cái, "Có thể được, nhưng không thể gấp, tranh tất sinh biến." Lệnh quân soạn cái phương lược, đến lúc đó nghị một nghị. Lưu Hiệp khỏe miệng cười mảo một tia cười nhẹ. Hắn liền đoán được Bùi Mộ sẽ không phản đối. Thiếu trang phái chính là thiếu trang phái, không phải những thứ kia dáng vẻ nặng nề lao thần. Nhìn Bùi Mộ đáp ứng sảng khoái như vậy, nên là trước thì có qua tương tự cân nhắc. "Duy." Bùi Mộ không người mệnh, chọn một ít ngựa chiến đưa đến Thánh Nguyên, thượng đẳng đi, ngoài ra lại cho một ít nhu đến Hà Đông bữa vụ xuân sắp tới, nhu cần dùng đến. Mọi bệ hạ yên tâm, thần nhất định có thể an bài thỏa đáng, không để một nhu một dê lãng phí. Bùi Mậu tràn đầy tự tin. Bệ hạ, trừ châu ngựa dê, hung nô tù binh cũng có chỗ dùng. Thần cho là những thiết nông nô hữu, giám sát quản lý tù binh chăn thả, trồng trọt, chiêu linh yến giá thú mua, cũng cùng Hà Đồng, Thái Nguyên giao dịch. Lưu Hiệp gái đúng châu ngựa. Hắn cùng với đang muốn nói chuyện này, kết quả Bùi Mậu cùng hắn nghĩ tới cùng nhau đi. Lệnh quân, tinh tế nói đến. Bùi Mậu cầu cũng không được, đến cả nói. Trước kia triều đình từng mở biên thị, nhưng lợi ích đều vì hung nô, tiên tri đầu lĩnh đoạt được bọn họ không biết cảm ơn, ngược lại cho là triều đình mềm yếu, lúc nào cũng làm phản, uy hiếp triều đình. Nếu có thể khống chế bên thị, khiến bình thường người Hung Nô có thể có lợi, đã có thể ức chế Hung Nô. Tiên Ti đầu lĩnh lớn mạnh, lại có thể chiêu dụ Hung Nô. Người Tiên Ti, nhất cử nước tiện. Lưu Hiệp cảm thấy có lý, liên tiếp gật đầu. Chẳng qua là như vậy vừa đến, bệ hạ có thể phải ở Mỹ Tắc nhiều ở một thời gian ngắn. Vì sao? Đoạt thức ăn trước miệng quạ, đương nhiên phải để phòng ác hổ hại người. Bùi Mộ cười nói, chỉ có bệ hạ chấn giữ Mỹ Tắc, đánh dẹp khương phục, mới có thể khiến Hung Nô, Tiên Ti chư bộ cúi đầu, không dám liều lĩnh manh động. Lưu Hiệp xem bùi mộng trong lòng hồng nghi. Đây là tâm hữu linh tê, tình cờ trùng hợp, hay là bùi mộng đoán được hắn ý nghĩ, cố ý phụ nên Không thể không nói, đây chính là hắn kỳ vọng đề nghị. Quy một chương 291, lo được lo mất. Tuấn Du thức dậy hơi trễ. Liên tục hai ngày không ngủ không nghỉ, đối hắn thể lực là một không nhỏ khảo nghiệm. Điều này làm cho hắn ý thức được một cái vấn đề, mặc dù vừa đầy 40 tuổi, hắn thể lực đã không được như xưa chỉ là 5 năm trước, hắn cùng với Hà Ung cùng nhau bị giam ở Trường An Đình Ý trong một lúc, mỗi ngày bị các phạm nhân tuyệt vọng hô hào ồn đến ngủ không yên giấc, hắn còn có thể giữ vững Ung dung không đổi, tinh lực đầy đặn. bây giờ nghĩ lại, hoặc giả Hà Ung bế khí tự tuyệt cũng không hoàn toàn là bởi vì lo âu thời thế, còn có tinh thần cùng thể lực không cách nào chống đỡ thống khổ. nghe được đuổi mộ thanh âm lúc, hắn không có quá coi ra gì, chẳng qua là kỳ quái thiên tử như vậy tự hạn chế, không ngờ dậy thật sớm, chờ hắn ý thức được đuổi mộ đã tiên rất lâu, một mực chưa hề đi ra, mới phát giác được hơi kinh ngạc co như là hội báo chuyện tương đối nhiều, đùi mậu cùng thiên tử nói chuyện thời gian cũng không tránh khỏi quá lâu chút. hắn đang nói cái gì? Tuân Du vừa nghĩ tới, một bên đứng dậy, Mặc quần áo lúc hắn đột nhiên chần chờ một chút, phóng hạ y phục, trước tiên ở trong trướng là một bộ dẫn đường. Bộ này dẫn đường là trước đây thật lâu học, chẳng qua là một mực không có chăm chỉ luyện tập. khi đó còn trẻ, không tin tu tiên, cũng không muốn làm thần tiên, thích múa đao làm kiếm, không thích loại này chậm gì gì đạo dẫn thuật. hắn bây giờ vẫn không tin tu tiên, nhưng hắn hy vọng có một tráng kiện thể phách, thích đứng chinh chiến ra cổ dẫn đường động tác rất chậm lại phải phối hợp hô hấp tuân du bất chi bất giác hết sức chăm chú trong lòng chỉ có một hít một thở quên vật ngoại thân chờ hắn làm xong dẫn đường mới ý thức tới bên ngoài chướng có người bên ngoài chướng người nào tuân du hỏi thị trung là ta bùi mậu tuân du lấy làm kinh hãi chỉ là làm cái dẫn đường mà thôi làm sao bỏ lỡ nhiều chuyện như vậy hắn một bên đáp lời một bên mặc quần áo tử tế đẩy chúng ra bùi mậu đứng tại cửa ra vào chắp tay thi lễ tuân du đáp lễ đứng dậy thời điểm ánh mắt nhanh chóng quét qua bùi mậu mặt không biết lệnh quân có gì chỉ giáo không dám Bùi Mậu cười ha ha một tiếng, đi dạo chỉ chỉ bốn phía. Toàn bộ trong đại doanh, tuổi tác tương đương, còn có thể chen mồn vào được, cũng liền thị trung. Thị trung hai ngày này khổ cực, có thể thiếu vật gì? Ngày hôm qua thu được không ít vật liệu, lệnh quân nếu có cần, ta phải người đưa tới. Tuân Du lắc đầu một cái, đa tạ lệnh quân, tạm thời còn không có. Nếu có cần, lại mời lệnh quân giúp một tay. Bùi Mậu cũng không để ý, đưa tay từ trong tay áo lấy ra một cái hộp nhỏ, đưa cho Tuân Du. Thị trung muốn đi ba thục không được, liền nếm thử một chút ba thục trà đi. Tiểu Tinh đi ngán một mép dư hương. Tuân Du kinh ngạc nhìn Bùi Mậu một cái lại không có cự tuyệt. Hắn biết Thụ Trung có uống trà thói quen, cũng ở đây gai trong uống qua trà, thành như Bùi Mậu nói, có thể hiểu tên đi ngán. Hai ngày này dê bỏ thị tan được nhiều, đang tiếc núi không trả nhưng uống, không nghĩ Bùi Mậu liền đưa tới. Hai tay hắn nhận lấy, cái hộp rất chìm, nên là bạc. Phía trên hoa văn cũng rất tinh mỹ, coi là vật quý trọng. Đa tạ lệnh quân huệ ban cho. Thị Trung nói quá lời. Bùi Mậu chắp tay một cái. Lần trước phải thị Trung chỉ bảo, còn không có trí tại đâu. Chờ làm xong một trận này, tìm một cơ hội, lại hướng Thị Trung tìm giáo, mong rằng muốn từ chối. Tuân Du đuôi mày khẽ hất, mặt mỉm cười vậy ta nhưng sẽ chờ bùi mậu cũng cười lần nữa chắp tay cáo tử tuân du gước lượng trong tay hồ bạc thưởng thức bùi mậu mới vừa rồi ý tứ trong lời nói nhất thời xuất thần bùi mậu chủ động lấy lòng tuyệt không phải nhất thời này ý hắn cái này đến có chuẩn bị lưu hiệp ở lòng trào trong nghỉ dưỡng sức hai ngày chứ để cho các tướng sĩ nghỉ ngơi thật tốt khôi phục thể lực ngoài hắn còn đối vừa mới kết thúc hồ sa lăng cuộc chiến làm toàn diện tổng kết từ bản thân hắn bắt đầu đến mỗi một cái sĩ tốt cũng muốn đối với mình phụ trách sự vụ tiến hành tổng kết tra để luận bộ khuyết nhìn một chút còn có những địa phương nào cần tăng thêm cải tiến đề cao tổng kết thật tốt, không chỉ có có thể được đến phá lệ khen thưởng, sẽ còn làm làm đại biểu, ở người nhiều hơn trước mặt lên tiếng. chiếu thư một cái, toàn quân tướng sĩ đều trở nên hưng phấn. làm điển hình, trương dương không chỉ có lấy được huyện xa lăng hầu tước vị cùng thiên hộ thứ cấp, còn đem ở đại hội lúc lên tiếng giới thiệu kinh nghiệm, hâm mộ vương phục cùng trương tú con người đều đỏ. vương phục còn khá một chút, dù sao hắn có cơ hội tranh, chẳng qua là không có cướp được. trương tú khó chịu nhất, hắn liền tranh cơ hội cũng không có, trơ mắt nhìn trương dương lập công được thưởng. nếu như hắn cũng có cơ hội truy kích, nào có trương dương chuyện toàn quân tướng sĩ vội vàng tổng kết được mất thời điểm, lưu hiệp triệu tập mấy cái tướng lãnh cùng cận thần nghị sự. ế lạc đánh một trận chiến đầu, kế tiếp nên đi về nơi đâu? thượng thư lệnh bùi mậu đề nghị đại quân làm hướng mỹ tắc, chuyển chiếu hung nô chư bộ tề tụ mỹ tắc, triều bái thiết tử, đồng thời hành sắc phong hô chủ tuyển vì thiền vu đội lễ, nhắc lại triều đình đối người hung nô quyền lực mẫu quốc. đám người đối với lần này không có có gì nghị, đây vốn là ứng tận ý. nhưng bùi mậu giọng điệu chợt thay đổi, một cái khác đề nghị, lại đưa tới tranh luận. bùi mậu nói, xét thấy người hung nô nhiều lần phát sinh phản loạn, mà vu không thể chế, triều đình có cần phải tăng cường đối mỹ tắc tiền vu đình chế? Cụ thể mà nói, chính là Khôi Phục Hiếu Vũ lúc chế độ, ở Tây Hà quận Chu Điền, đóng quân. Tuân Du hiểu Bùi Mậu đưa trả ý nghĩa. Thiên Tử trước mặt, trừ hắn cùng Bùi Mậu ra, không phải Trương Dương, Vương Phục như vậy tướng lãnh, chính là Thái Diễm, Bùi Tuấn như vậy trẻ tuổi cẩn thần. Có thể đối đề nghị của Bùi Mậu tạo thành chướng ngại người, chỉ có hắn một. Hắn theo bản năng nhìn Thiên Tử một cái. Thiên Tử chuyện biết trước chuyện này sao? Nếu như chuyện biết trước, lại không có hướng mình nói lên tư vấn, mà là để cho Bùi Mậu ở hội nghị lúc đột nhiên nói lên, hẳn là đã đồng ý Bùi Mậu đề nghị, thảo luận chẳng qua là đi qua đi ngang qua sân khấu lấy bùi mậu cha con trước mặt được sủng ái thiên tử ở trước mặt nhiều người như vậy bắt hắn đề nghị khả năng không lớn thiên tử trong lòng còn có hắn cái này thị trung vị trí sao tuân du trong lòng mất mát lại đối mình không thể ung dung thản nhiên mà cảm thấy không tên phẫn nộ nhất thời liền lên tiếng hứng thú cũng không có lúc này vương phục nói lên nghi vấn xin hỏi bùi quân chiều loạn sau triều đình quân quẫn. thiên tử thân trình bất quá ba ngàn gái làm sao có thể có binh mã chú đóng mít tác bùi mậu hỏi ngược lại giáo úy huy đem sĩ có bao nhiêu là người trung nguyên vương phục cười khổ ba thành mà thôi thanh như giáo úy nói Bắc quân kỵ sĩ cũng không có mấy cái là người trung nguyên, hướng chi cái khác. Tiêu kỵ tướng quân giới quyền tỉnh Châu dung sĩ phần lớn là nhạn môn, người Vân trung, Vũ Lâm kỵ trong người trung nguyên càng nhiều hơn một chút, ước chừng có một nửa, hoặc giả đây chính là Vũ Lâm kỵ thực lực yếu hơn nguyên nhân chỗ. Trương Tú lập tức bày tỏ khinh phục. Bùi quân, ai nói Vũ Lâm kỵ không bằng người? Bùi Mậu khoát khoát tay, khẽ mỉm cười. Ngươi có biết Vũ Lâm kỵ lai lịch? Di nhiên biết. Trương Tú cứng cổ, mặt đỏ bừng lên. Hiếu Vũ đánh dẹp tứ di, chọn sáu quận con nhà tử tế vì kỵ sĩ, có nhiều chiến công, chính là hán gia kỵ sĩ trong tinh huyễn. Ngươi có biết Tây Hà cũng là 6 quận một trong? Trương Tú sử sốt, nguyên bản tràn đầy tự tin trong nháy mắt phá công. Còn có? Chuyện này, Bùi Tuấn không nhịn được cười ra tiếng. Trương Tú thẹn quá hóa giận, gằn giọng quát lên, có gì buồn cười? Cán rỡ. Hai cái hổ bí tiến lên, án đao gầm lên. Quân trước thất lễ, quát thiên tử cẩn thận, trong mắt ngươi còn có bệ hạ, còn có luật pháp triều đình sao? Trương Tú sợ hết hồn, liền vội vàng không người hành lễ. Thần thất lễ, mời bệ hạ trị tội. Quy một chương 292, Bùi Mộ gấp lời. Hội nghị sau khi kết thúc, tự dẫn năm triệu. Lưu Hiệp khoát khoát tay, lại nói với Bùi Tuấn, ngươi cũng như thế. Bùi Tuấn không dám cãi lại, ngoan ngoãn con người lãnh phạt. Bùi Mậu rũ mi mắt, mặt lạnh như xương, nhìn phải Bùi Tuấn ra đầu từng trận tê dại. Thân là Lang quan, tại Thiên tử cùng đại thần nghị sự lúc mà cười, đồng dạng là thất lễ thể hiện. Trương Tú nguyên bản còn có chút không phục, vừa thấy Bùi Tuấn cũng phải lãnh phạt, nhất thời cả người thư thái. Ngươi không biết Tây Hà là sáu quận một trong. Lưu Hiệp nhìn về phía Trương Tú, chân mày khẽ to. Nếu là người Trung Nguyên, đối sáu quận chưa quen thuộc, kia còn có thể thông hiểu. Trương Tú là vùng biên cương người, không biết sáu quận là kia sáu quận, không khỏi quá đáng. Thần Chân chỉ biết là Lục Tây, hán Dương trở lương Châu chư quận, đích xác không biết Tây Hà cũng là 6 quận một trong. Trương Tú vẻ mặt truy quất, ngượng ngùng nói: "Tây Hà cũng không có người Hán, ít nhất Vũ Lâm Kỵ trong không có." Trương Dương cũng không người nói, bọn thần cũng không biết. Thường nghe người ta nói 6 quận 6 quận, nhưng không biết đến tột cùng là kia 6 quận, lại càng không biết Tây Hà cũng là 6 quận một trong. Lưu Hiệp chép miệng một cái miệng, có chút bất đắc dĩ. Những tướng lẫm này văn hóa tố dưỡng chưa đủ, không cẩn thận liền làm cho cười, lại cứ lòng tự hái còn đặc biệt mạnh, vừa đụng liền nhảy. Bùi Ngộ không là cố ý nhục nhã hắn, liền gây ra như vậy ở mâu thuẫn nếu thật là cố ý theo diệt chuyện, nói chuyện lại cay nghiệt một chút, thật có thể đánh nhau. Bùi Mậu cũng có chút lúng túng, hướng trương tú gật đầu thăm hỏi, lại nói với lưu hiệp, bệ hạ, kỳ thực cái này cũng không oán được trung lang. bây giờ tây hà quận sớm thì không phải là hiếu vũ lúc tây hà quận, vĩnh cùng 5 năm, con trị từ bình định tỷ ly thạch về sau, tây hà quận liền danh tổn thất vong. đừng nói chúng tuyển vũ lâm tinh nhuệ kỵ sĩ, hộ khẩu cũng mười không còn một. lưu hiệp gật đầu, tỏ ý bùi mậu tiếp tục. nhưng hộ khẩu ít cũng không phải là tây hà quận không ai, mà là triều đình vô lực không chế, chăm họ không thể tự vệ, chỉ có thể trở thành người hung nô phụ thuộc bộ khúc nếu triều đình có thể trọng chấn cơ chống, đem quận trị lần nữa tỉ bình định, chăm họ tất cơm dò canh ấm, lấy nên vương sư. ngay cả nhập tắc người hung nô cũng đem ngưỡng mộ giáo hóa, nguyện vì nhập hộ khẩu. tuân du không nhịn được nói, thượng tư lệnh nói quá sự thật ta. hắn ra con dân nên vương sư có thể thông cảm được, người hung nô trương ngông triều đình nhân trạch, làm sao có thể nguyện vì nhập hộ khẩu? lại nuôi thả ngựa chăn dê, đuổi rong mèo mà cư, làm sao có thể vì nhập hộ khẩu? đôi mồm mặt mỉm cười, thị trung có chỗ không biết, lại không nói người hung nô nhập tắc sau có nhiều trồng chọn, chưa chắc cũng nuôi thả ngựa chăn dê. ngay cả như vậy bọn họ cũng hy vọng trở thành ta đại hán con dân. Tuân Du nửa tin nửa ngờ, xin lắng hay nghe. Thứ nhất chân thả không bằng trồng trọt ổn định, một trận gió tuyết liền có thể là thai họa ngập đầu. Cho dù mưa thuận gió hòa, bọn họ cũng cần dùng dê bò đổi lấy quần áo, đồ sát, mối ăn loại vật phẩm. Phi ta con dân chỉ có thể thông qua chỉ định giao thị, đường xa xa xôi không nói, còn phải bị người bấp lột. Nếu có thể trở thành đại hán con dân, liền nhưng trực tiếp ở phụ cận thành thị trao đổi, người đã đỡ tốn sức, giá cũng rẻ tiền. Tuân Du run, ngay sau đó hiểu đuổi ý tứ hắn không có bắc cương sinh hoạt kinh nghiệm, trước cũng không nghĩ tới những thứ này. còn có đây này, người hung nô sở dĩ dựa vào tiền vu, là bởi vì thảo nguyên nghèo nàn, đạo tắc hành hành, không có bộ lạc cướp thuốc, khó tránh khỏi làm người giết chết. bây giờ nhập tắc cũng không nghỉ trượng tiền vu mà sống, cần gì phải cung phụng tiền vu. lại hung nô tiền vu thế yếu, vì quân thần chỗ hiếp, tự vệ còn chưa đủ, nào có dư lực bảo vệ quan dân. nếu bệ hạ làm lại tây hà, thi giáo hóa, hộ chu toàn, khiến tránh khỏi nô dịch, người hung nô làm sao có thể không muốn vì nhập hộ khẩu? nói, đùi mậu chớp chớp mắt, lộ ra nụ cười đầy tẩn ý. bệ hạ anh minh có thị trung vì tim gan, chưa tướng vì nhanh chẳng lẽ không so thiền vu thích hợp hơn vì hán hồ chi quân? Tuân du trong lòng bình tĩnh, bất kể đề nghị này là bùi mậu bản thân xứng lên, hay là định nọ tiên tự ý, đây đều là tiên tử kết quả mong muốn. Thiên tử cố ý lâu chú mỹ tắc, bùi mậu sẽ đưa một nhất đường hoàng lý do. Thu giáo, tuân du từ tốn nói một câu, vì vậy ngậm miệng không nói. trương dương, vương phục mấy người cũng chố mắt nhìn nhau, đều là tạ đưa mắt nhìn sang tiên tử. bọn họ không hiểu bùi mậu đề nghị này dụng ý, cũng không thể nào phán đoán tốt hư. thân là tướng lãnh, có cơ hội khai cương thác thổ dĩ nhiên cầu cũng không được nhưng là tỉnh táo suy nghĩ một chút trước mắt tình thế, tựa hồ lại không quá thực tế. Kế hoạch lúc trước chẳng qua là bình định hung nô phản loạn, cố gắng một chút còn có thể hoàn thành. Bây giờ cũng là muốn làm lại Tây Hà quận, đây cũng không phải là một ngày hai ngày là có thể hoàn thành. Thấy mọi người yên lặng, nhất là Tuân Du không nói một lời, Lưu Hiệp nhìn Đùi Mộ một cái, khỏe miệng lộ ra một chút bất đắc dĩ cười nhẹ. Ban đầu Đùi Mộ hứng chí bừng bừng để nghĩ lúc hắn liền dự liệu được một màn này. Trương Dương, Vương Phục hàng ngũ sẽ không có ý kiến đến gì, chỉ cần có thể tạo dựng sự nghiệp, bọn họ cầu cũng không được. Nhưng chỉ dựa vào bọn họ là không cách nào thành công. Hắn cần Tuân Du cùng với nhiều hơn người đọc sách chống đỡ. Đây là một cái khổng lồ công trình, chỉ bằng võ lực không cách nào giải quyết. Giao hóa phim một ngày công, chư Quân không ngại nghĩ thêm đến. Lưu Hiệp tăng hắn một cái, kết thúc cái này để tại thảo luận. Đi trước mỹ tắc, cho đòi Hung Nô chư Bộ tới gặp, xác lập thiên vu, xây dựng lại vương đình. Gia ngự trưởng, Bùi Mậu chạy mấy bước, cùng Tuân Du đi xóm bay, đi tới Tuân Du trước trướng. Tuân Du dừng bước, ngó đầu, xem Bùi Mậu, lại không có mời Bùi Mậu đi vào ngồi tứ. Bùi Mậu trong lòng hiểu, áp sát chút, thấp giọng nói, thị trung hiệu lầm tử, cũng hiểu lầm ta. Tuân Du lắc đầu một cái. Lệnh Quân nói quá lời, dù sao dám, đã như vậy, thị trung làm sao không nói? Tuân Du xoay người, nhìn chung quanh một chút, Du đã đối Tây Bắc Phong thủ không quen, không thể tùy tiện lên tiếng phụ họa hoặc là phản đối, xem như một phép hiểu, sau đó mới có thể hướng Thiên Tử góp lời. Hắn lại nhìn một chút bùi mộ, khoe miệng hơi trọt. Bùi Quân, người hung nô cũng không phải là Hà Đông người, đoạt thức ăn trước miệng của trước, hay là làm nhiều chút chuẩn bị cho thỏa đáng. Bùi mộ mặt đỏ lên, ngượng ngùng lại nói, Hà Đông lúc Thiên Tử để cho hắn triệu tập Hà Đông đại tộc, kết quả Hà Đông đại tộc không hề tích cực, làm cho Thiên Tử rất chật vật gương tay liếc không xa, nếu là một lần nữa, thiên tử sợ là sẽ đối hắn thất vọng. Hà đông người chẳng qua là tiêu cực đối đãi không chịu xuất tiền xuất lương, chống đỡ thiên tử, người hung nô lại có thể trực tiếp khởi binh công kích. Thiên tử không có lập tức đáp ứng hắn, mà là muốn nghe một chút mọi người ý kiến, hoặc giả chính là đối hắn không yên tâm. Kia, thị trung có gì đề nghị? Bùi Mậu chịu đựng trong lòng tức giận, mạnh vừa cười vừa nói. Tuân Du trầm mặc chốc lát, nói muốn đến này đất, hỏi trước người này. Bùi Quân không ngại hỏi trước một chút Tây Hà Hán hồ trong họ, nhìn một chút bọn họ có hay không như Bùi Quân nói, nguyện vì đại hán nhập hộ khẩu cũng nguyện gánh đại quân nhiều năm liên tục cùng người Hung nô chinh chiến nguy hiểm. Hà Đông, Thái Nguyên, thượng đảng tự lo không xong, thiên tử chỉ có thể liền mộ binh, cái này gánh nặng cũng không nhỏ. Bùi Mộ mặc dù không thích Tuân Du thái độ, lại cảm thấy Tuân Du nói có lý. Phạm chuyện dự tất lập, không dự tắt phế. Muốn đem chuyện hoàn thành, làm nhiều chút chuẩn bị luôn là tốt. Đa Tạ thị trung. Tuân Du đáp lễ, xem Bùi Mộ đi xa, đang muốn nhập trướng, có hổ bí chạy tới. Thị trung, vậy hạ cho mời. Tuân Du quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thiên tử khoác áo khoác, đứng ở ngữ trước, đang hướng hắn nói. Bên cạnh có mấy cái hổ bí thị lang đang trong chuẩn bị thất ngượng. Tuân Du chạy tới. "Bệ hạ đây là." "Thị trung, bồi chấm đi ra ngoài đi một chút." Quy một chương 293, rút tuổi đấy nổi. Nước sông chậm rãi chảy xuôi, trong suốt thấy đáy. Hai bờ khắp núi khô vàng, không thấy được một chút màu xanh lá. Có dê bò rải rác lòng chảo giữa, ở tuyết động trong tìm dễ cỏ, nhàn nhã tự đắc. Hoàng Hà chăm hại, duy lợi một bộ. Lưu hiệp nói, "Đều nói trời yên biển lặng chính là tình thế, Tây Bắc nước sông rất thanh, chẳng lẽ thịnh thế ở Tây Bắc?" Tuân Du không nói mà cười. "Bệ hạ chỗ đến." Chính là thịnh thế, bạn không quan tâm đông nam hay là tây bắc." Lưu Hiệp cười ha ha một tiếng, "Thị trung lời ấy, chỉ sợ không nói thật ta. Thần nói, "Chính là lời tâm viết, chỉ bất quá không phải bây giờ, mà là tương lai." Tuân Du mặt mỉm cười, giơ tay lên chỉ, so thủ thế, "60 năm sau." "Vì sao là 60 năm sau?" "30 năm thanh bình, 30 năm thái bình, sau đó thịnh thế nhưng tới." Lưu Hiệp cũng cười, chẳng còn tưởng rằng thị trung muốn nói kế tiếp giấc năm. Tuân Du nụ cười lập tức trở nên không được tự nhiên. Lưu Hiệp đi về phía trước hai bước, lại hỏi, "Thị trung vốn là tuân khách sau?" Đối Tuân Khanh học nhưng có nghiên tập. Tuân Du khôi phục cung dung, không nhanh không chậm nói, hắn gia tạc Bá Vương đạo mà dùng, chính là Tuân Khanh học. Chỉ bất quá Tuân Khanh học dù không trách bá đạo, đúng là vẫn còn lấy đức chính vì thuộc về, lấy vương đạo vì cao. Giỏi mắt thiên hạ, ai có thể làm vương đạo? Tuân Du trầm ngâm, nhất thời không có đáp lại. Viên Thiệu, Lưu Biểu. Lưu Hiệp quay đầu nhìn Tuân Du, hay là văn lược? Tuân Du sững sờ, sợ tái mặt. Vậy hạ, thế nào nói ra lời này? Có thể làm vương đạo người, phi bệ hạ mà ai? Lưu Hiệp giơ tay lên, tỏ ý Tuân Du không nên gấp gáp. Viên thiệu phụ tứ thế tam công chi vọng lại được thiên hạ sĩ đại phu quan tâm, lưu biểu học vấn sâu xa, ung dung đại độ cũng có thể được người văn lược tài đức vẹn toàn, trung nghĩa lương toàn. Nay ba người tựa hồ cũng có phụ tá triều đình thành tựu vương đạo có thể, chẳng qua là không biết hai có thể chân chính thành công. Tuân Du thở phào nhẹ nhõm, mới vừa muốn nói chuyện, Lưu Hiệp lại nói, chấm coi trọng văn lược. Tuân Du khẽ run, theo bản năng hỏi, bệ hạ vì sao coi trọng hắn? Hắn tuổi trẻ, vừa qua khỏi tuổi 30 còn có đột phá cơ hội của bản thân. Tuân Du chớp chớp mắt, thiên tử đây là nói ta lớn tuổi, câu nghệ với thành kiến nghệ cũ không thay đổi sao? Lưu Hiệp giọng điệu chợt thay đổi, lại nói, dĩ nhiên, càng quan trọng hơn là, hắn có chấm cùng Thị Trung. Tuân Du vội vàng từ chối, Thần có tài đứa gì, sao dám cùng bệ hạ sánh vai? Nếu bàn về tín nhiệm, chỉ sợ là chấm không thể cùng Thị Trung sánh vai. Lưu Hiệp không tiếng động mà cười, dù sao, một khoản không viết ra được hai cái tuân chữ nhà. Tuân Du trong lòng hơi động, trong nháy mắt hiểu Thiên Tử ý tứ. Thiên Tử biết viết thiệu, Lưu Biểu không thể nào vào chiều, cho nên thúc đẩy Vương Đạo hy vọng chỉ có thể gửi gắm vào Tuân Uc trên bay. Hắn đối Tuân Uc gửi gắm hậu vọng, nhưng hắn không thể buông tha bình quyền tư đồ trị dân có thể, thái úy trưởng binh đừng mơ tưởng. như vậy, hắn cùng với tuân úc giữa liền cần một cơ bản tín nhiệm, nhất là đối tuân úc mà nói, muốn cho tuân úc tin tưởng thiên tử có thúc đẩy vương đạo quyết tâm, không đến nội ủy trưởng võ lực gây ra rắc rối, thiên tử bên người liền cần một có thể để cho tuân úc tin tưởng người. thiên tử chọn chúng người này chính là hắn. nói như vậy, thiên tử kế hoạch liền hiểu hơn. hắn tính toán chú lưu mỹ tắc không về, thay vì nói là nhìn viên tiệu có thể đi tới một bước nào, không bằng nói là muốn nhìn tuân úc có thể đi tới một bước nào, vương đạo có thể hay không cuối cùng thực hiện. vậy hạ nói quá lời, thần không dám nhận thân cũng vẫn được, đều là bệ hạ chi thần, nguyện kiệt ngu chúng cản trí, vì bệ hạ ra sức. Lưu Hiệp gật đầu một cái, tây hạ quận nhưng phục ư. thân tạm thời không thể cấp bệ hạ trả lời, mời bệ hạ dung thần một ít thời giờ, phỏng vấn cố lão, hiểu một ít tình huống, làm tiếp quyết đoán. Có thể. Lưu Hiệp lộ ra nụ cười thỏa mãn, chỉ một điểm này mà nói, đối mẫu không kịp tuân du vững vàng, chẳng qua là có một việc đợi không được, nhất định phải bây giờ liền làm quyết đoán. Chuyện gì? Hung nô tù binh. Lưu Hiệp nhẹ than một hơn trả lại cho người Hung nô, chẳng phải là làm không công áo Theo thời gian chuyển rời, bị đánh tan đế lạc bộ hạ không ngừng có người tìm tới, cộng thêm lúc ấy liền đầu hàng, tổng số đã vượt qua 3000 người. Trẻ có già có, có thậm chí là rắc giũ nhau. Lưu Hiệp không muốn đem những người này trả lại cho người Hung Nô, bất kể là hô chủ tuyển cũng tốt, những bộ lạc khác thủ lĩnh cũng tốt. Chấm Hoa khí lực bắt tù binh, dựa vào cái gì tặng cho các ngươi? Chờ các ngươi vô béo, trở lại cùng chấm trả giá. Không có đạo lý a. Cho nên bùi mậu nói lên đem người Hung Nô làm nhập hộ khẩu, từ triều đỉnh trực tiếp khống chế lúc, hắn đích xác động lòng. Nhưng hắn cũng rõ ràng, này bằng với từ người Hung Nô trong miệng đoạt thức ăn, người Hung Nô tuyệt sẽ không tùy tiện đáp ứng nếu như xử lý bất đương, cứ ti đám người có thể sinh lòng hiểm kích. vạn nhất ở trên chiến trường trở giáo một kích, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. nghĩ tới nghĩ lui, hắn hay là muốn nghe một chút tuân du ý kiến. bùi mộ thái độ rất tích cực, nhưng làm việc không quá hành, có thể còn không bằng con của hắn bùi tiềm. tuân du hơi suy tư. bệ hạ, sao không chọn này tinh luyện, xây dựng lại độ liêu tướng quân danh? người hung nô có thể đáp ứng không? thành bại mấu chốt không ở người hung nô có đáp ứng hay không, mà là ở bệ hạ có thể hay không bách chiến bách thắng. tuân du giải thích nói, man di sợ uy mà không có re. cho dù dụ lấy trọng lợi lợi tận tắc nghĩa tuyệt làm phản như cũ chỉ có khiến cho biết kẻ thuận ta sống kẻ nghịch ta chết mới có thể làm cho bọn họ túi đầu sưng thần trước lấy vi phục kế lấy ấn nghĩa chọn này dễ dạy hóa người giáo hóa chi không thể giáo hóa người tàn sát chi bách chiến sau tự nhiên thải các thế kim đầy doanh đều là bệ hạ nhanh vớt lưu hiệp suy nghĩ một hồi tuân du biện pháp cùng biện pháp của hắn không có trên nguyên tắc phân biệt nhưng tuân du so với hắn hung ác chọn này dễ dạy hóa người giáo hóa chi không thể giáo hóa người tàn sát chi câu nói này sau lưng không biết có bao nhiêu cạo đầu muốn rơi xuống đất nhưng tỉnh táo suy nghĩ một chút đây mới là chân thật nhất lịch sử Dung hợp dân tộc bản chính là một bộ huyết lệ sử, nào có người không chết. Chỉ bất quá trước kia chết người Hán nhiều, bây giờ người Hán nắm chặt trong tay chiến đao không thả, chết chính là người Hung Nô. Lưu Hiệp rất nhanh liền tuyên bố chiếu thư, Từ Trương Dương đổi nhiệm Độ Lưu tướng quân, cũng từ đầu hàng Hung Nô tù binh bên trong chọn lựa tinh luyện, gia nhập Độ Lưu tướng quân doanh. Độ Lưu tướng quân doanh là một độc lập trại lính, biên chế bao nhiêu từ triều đỉnh định đoạn. Đừng nói bây giờ cái này mới ngàn người, tương lai cho dù có nhiều hơn nữa binh, đều có thể ăn chí. Vì hấp dẫn người Hung Nô gia nhập Độ Lưu doanh, Lưu Hiệp đem Độ Lưu doanh cho ở Từ Mạn rời đến Quận Ngũ Nguyên Thành Y. Phu cận một mảnh tốt nhất lòng trảo tính vào độ Liêu doanh khu vực quản lý, dùng để an trí độ Liêu doanh tướng sĩ thân nhân, cũng thiết lập dấu thị, cùng tác ngoại các bộ lạc tiến hành giao dịch. Thành nghi vốn là có mối quan, nắm giữ phụ cận hồ chứa nước làm mối, có hô thị quyền về sau, cơ bản có thể giải quyết độ Liêu doanh thường ngày chi tiêu. Đối với độ Liêu doanh tướng sĩ cùng thân nhân mà nói, ổn định sinh hoạt thì có hy vọng. Vì tăng cường cái này phần hy vọng, Lưu Hiệp lại tuyên bố, phục vụ độ Liêu doanh đầy 5 năm, lại thỏa mãn tương quan điều kiện tướng sĩ, bất luận người Hán hay là người hổ, đều có thể rời vào bên trong quận sinh hoạt. Phu cận Tây Hà, Hà Đông, xa Xôi Trung Nguyên, đều có thể. Nói cách khác, vì Đại hán chiến đấu 5 năm, ngươi liền có thể có ổn định sinh hoạt. Vạn nhất không có đầy 5 năm liền chết trận, thân nhân cũng có thể đi vào bên trong quận. Tin tức vừa ra, hung nô tù binh lập tức sôi xao. Quy 1 chương 294, tiến hành từng bước một. Tuân theo thiên tử chỉ ý, chương dương chọn người tiêu chuẩn rất nghiêm, thậm chí là hạ khắc. Không chỉ có yêu cầu võ nghệ tốt, còn phải dáng dấp đoan chính, tốt nhất có thể nói tiếng hán. Lớn tuổi đừng. Tha rằng chọn hơn 10 tuổi hải tử, đừng 50 tuổi lão đầu. Ngèo đừng. Muốn nhập danh, ít nhất phải có đầy đủ vũ khí cùng ngựa chiến. Chỉ là một điều cuối cùng, liền đem vô số người trận ngoài cửa. Bọn họ bị đánh tan sau, hẳn không được sở sinh hai cánh, thoát được càng xa càng tốt, vũ khí đã sớm ném. Liền ngay cả chiến mã đều bị một ít người làm thịt lót dạng. Trương Dương chọn lấy hai ngày, chỉ lựa ra hơn 300 người. Những người còn lại nổi giận, tu tập ở ngự doanh ngoài kháng nghị, yêu cầu hắn gia thiên tử phong khoáng điều kiện, để cho bọn họ ra nhập độ lưu doanh. Lưu Hiệp đang cùng hô chủ tuyển, cứ ti đám người thương lượng đi mị tất chuyện, nghe phía bên ngoài ồn ào, rất không cao hứng. Hỏi rõ tình huống, Lưu Hiệp sầm mặt lại, xem hô chủ tuyển. Thiên Bu, ngươi nhìn cái này như thế nào cho phải? Hô chủ tuyển rất mất thể diện. Những người này nguyên bản đều là Hết lạc bộ hạ, cũng chính là Thiền vu đình bộ lạc, bây giờ lại tranh cướp giành giật muốn gia nhập độ lưu danh. Hắn cái này Thiền vu mặt đều bị quất xương. thiển vu không có cách nào an trí sao? Lưu hiệp lại hỏi, đồng thời nhìn về phía khứ ti đám người. Khứ ti mấy người cũng rất không nói. Bọn họ đã từng muốn đem những tù binh này muốn đi qua, phong phú mình thực lực, nhưng là không có dám mở miệng. Bọn họ chỉ đem một ngàn người tới, không có thực lực cùng hán quân đối kháng. Hùng chi hễ lạc cũng là hán quân đánh bại, bọn họ đã không tin tưởng, cũng không mặt mũi nào đòi hỏi những tù binh này. Bây giờ sao, càng không mặt mũi coi như bọn họ có mặt muốn, những tù binh kia cũng không muốn a. gia nhập đội liêu danh, 5 năm sau liền có thể rời vào phì nhiều bên trong quận sinh hoạt. ai còn nguyện ý đi theo đám bọn họ ở chỗ này chăn dê? bọn họ hiện đang lo lắng không phải những người này làm sao bây giờ, mà là lo lắng bộ hạ của mình cũng muốn gia nhập đội liêu doanh. chứ nhỏ sinh hoạt cũng không tệ lắm quý nhân, có mấy cái bình thường người Hung Nô đối ổn định sinh hoạt không động tâm. Khứ ti thuận thế hỏi một bọn họ cũng rất quan tâm vấn đề. bệ hạ đem đội liêu danh rời đến thành Y, mỹ tắc bên này làm sao bây giờ? Lưu Hiệp rất kinh ngạc. đội lưu danh vốn là để phòng Bắc Hung Nô mà thiết. Bây giờ Bắc Hung nô dù mất, lại có Tiên tử. Thi. Độ Liêu doanh Bắc thượng thành nghi, đang vì thủ nhét để phòng Tiên tử xâm nhiễu. Tiên thi không thể vào nhét, Mỹ Tác tự an, có gì không thể? Khứ Ti đáng người vẻ mặt xôn xao. Bọn họ lo lắng không phải Tiên ti, bọn họ lo lắng chính là người Hung nô nội bộ. Thiên tử ở đây làm nhưng không thành vấn đề. Nếu là thiên tử rời đi, phát sinh nữa phản loạn, Độ Liêu doanh lại vừa xa thành nghi, làm sao bây giờ? Nhưng bọn họ không dám nói, vạn nhất thiên tử không đi, ở lâu mi tác phiền phức lớn hơn. Lưu hiệp hiểu những người Hung nô này đỏ bọn, cũng không ngừng phá. Hắn cùng với Trư Tướng thương lượng khôi phục Tây Hà quận chuyện, người Hung Nô không thể nào một chút tiếng gió cũng không nghe được. Nhưng khôi phục Tây Hà quận là đại hán mình sự tình, người Hung Nô không có tư cách nói này nói kia, hơn nữa hắn thượng vô định luận, người Hung Nô cũng không tốt tới hỏi. Hai bên lẫn nhau giải đố, thử dò xét đối phương danh giới cuối cùng. Hắn chính là muốn từ từ chèn ép bọn họ, để cho bọn họ bất chi bất giác trong tiếp nhận thực tế. Có a Cò, nói không chừng lúc nào liền đi vào. Hai bên đều có ý riêng, tiếp tục thương lượng đi mỹ tác chuyện. Kỳ thực đi mỹ tác chuyện rất đơn giản, ra sa mạc, lại hướng nam đi chừng trăm dặm, liền đến mỹ tác. Hễ lạc đã bị tiêu diệt. Bạch mã đồng một mực chưa từng xuất hiện, cho dù có người muốn động thủ, cũng phải cân nhắc một chút bản thân có hay không thực lực này. Vấn đề là ở đi Mỹ Tắc sau làm sao bây giờ, là chú Lưu ở Mỹ Tắc bao gồm bộ tới xương thần, hay là chủ động đánh ra từng cái một tiêu diệt, nhất là hưu đồ các bạch mã đồng, đây chính là một thực lực mạnh mẽ kẻ địch, không thể khinh thường. Cho dù là Hán gia thiên tử, cũng chưa chắc có thể địch, dưới mắt chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Thiên Vu có thể đem Hà Đông thuộc hạ tiếp trở lại rồi. Lưu Hiệp nói với hô Chủ Tuyển, tính toán ngày giờ, bọn họ lúc chạy đến, các bộ cũng hẳn là đến, vừa đúng cử hành sắc phong đại điện. Hồ chủ truyền vân văng dạ dạ gật đầu, nhờ giúp đỡ nhìn về phía Khứ Ti đắng người. Khứ Ti cũng hết cách rồi, chỉ đành giả bộ câm điếc. Lưu Hiệp cuối cùng quyết định hướng thỉnh nguyện bọn tù binh ngựa bộ. Không có có thể gia nhập độ Liêu doanh tù binh cũng có thể ở độ Liêu doanh khu vực quản lý sinh hoạt, nhưng là hàng năm nhất định phải hướng độ Liêu doanh giao nạp phụ thuế, làm ruộng đóng lương thực, chăn thả đóng dây bò, làm ăn nộp thuế, tương tự người hán nhập hộ khẩu. Tương ứng, độ Liêu doanh đem vì bọn họ cung cấp bảo vệ, cùng với ở gặp tai lúc cứu giúp, cũng ở bọn họ phù hợp điều kiện lúc ưu tiên tiếp nạp bọn họ gia nhập độ Liêu doanh. Nếu như một mực không có có thể gia nhập độ lưu danh, chỉ cần ở độ liêu danh khu vực quản lý bên trong nộp thuế tròn 10 năm trở lên, liền có thể rời vào bên trong quận. Những điều kiện này tính không phải ưu hậu, nhưng là so với ở trên thảo nguyên du mục hoặc là làm bộ lạc thủ lĩnh nô lệ, vẫn là phải mạnh hơn nhiều lắm. Chứ đã từng có bộ lạc đầu lĩnh cảm thấy bị khuất, phần lớn người hung nô cũng rất hài lòng. Cân nhắc đến chiến sự còn chưa kết thúc, trương dương cũng không thể nhậm chức, toàn bộ người hung nô cùng nhau đi cùng mỹ tắc Kể từ khương cử bị giết, vu phụ la đám người chạy trốn, mỹ tắc đã không có người nào, có đủ địa phương tạm thời an trí những người này. Bắc địa, linh Vóc gốc. Bạch Mã Đồng ngồi đang khô héo trên cây khô, một bên dùng đoàn đao xẻ răng, một bên quan sát Dương Tu. Cái này hắn ra thiếu niên xương quá cứng rắn, bị hắn đóng hơn 10 ngày, lưng hay là thẳng tắp. Không hổ là hoàng nông con cháu họ Dương. Thoải mái sao? Bạch Mã Đồng Tất Miệng, lộ ra một hấp chỉnh tề hàm răng. Thế nào, nguyện ý đáp ứng điều kiện của ta sao? Dương Tu cười lạnh một tiếng, ở một bên ngồi xuống, niết lên hai chân, nhẹ nhàng phủi một cái dính đầy bụi đất ống quần. Ngươi chỉ có hai cái lựa chọn, hoặc là chết, hoặc là hàng. Dương Tu lạnh lùng nói, trừ cái đó ra, không có có điều kiện có thể dạng. Bạch mã đồng nhìn trầm trầm Dương Tu nhìn một hồi, nửa mặt cười to. Hắn dùng đoạn đao chỉ Dương Tu. Các ngươi những người đọc sách này cũng biết nói mạnh miệng. Ta cũng không hàng, ngươi có thể làm gì được ta? Chẳng lẽ hoàng đế các ngươi còn có thể lại phái một đoạn thái úy tới? Đúng rồi, ta nhớ được ngươi lão tử cũng là thái úy, không là phái hắn đến đây đi. Ngươi không xứng. Dương Tu chịu đựng trong lòng tức giận, không muốn bị Bạch mã đồng chọc giận. Nói như vậy, hoàng đế của các ngươi cũng sẽ không tới. Bạch mã đồng cười ha nói, ngươi tổng sẽ không cho là ngươi lão tử so hoàng đế của các ngươi còn tôn quý à bất quá cũng khó nói, các ngươi những người hán này trong mắt tiểu hoàng đế kia thật không tính là gì, người càng không xứng. dương tu nhấn mạnh, hắn biết thiên tử binh lực có hạn, càng cũng không đủ quân du, ở mỹ tắc chờ bạch mã đồng còn có thể, chủ động tấn công bạch mã đồng có khả năng đến gần vô hạn bằng không? nếu không thiên tử cũng không sẽ phái hắn đi sứ, nhưng hắn không thể yếu đi khí thế. người nào tới giết ta? bạch mã đồng cười ha ha, hắn mới vừa nhận được tin tức, hán quân đã đến hồ sa lăng một giải, sắp gặp phải thế lạc phục kích, hắn không biết thế là có thể thủ thắng hay không, nhưng hắn tin tưởng, coi như thế là bại, người hán hoàng đế cũng không thể nào đuổi kịp bắt địa tới giết ngươi cần gì phải thiên tử thân trinh dương tu cố làm không thèm một đạo chiếu thư là được lấy ngươi đầu trên cổ ồ hoàng phủ tung chết đồng chắc cũng đã chết các ngươi hán người bên trong còn có ai lợi hại như vậy hoắc khứ bệnh sao dương tu nghẹn họng tâm tình phức tạp bạch mã đồng mới vừa cười hai tiếng đột nhiên dừng lại nheo mắt lại nhìn về phía xa xa một kỵ chạy như bay tới võ ngựa tung bay đã lên cuộn cuộn bụi mù chỉ chốc lát sau kỵ sĩ chạy nhanh tới bạch mã đồng trước mặt cột an ngựa đại soái ấy lạc chết trận bị người hán hoàng đế giết quy một chương 295 trăm nước tư Dương Tu có thể nghe hiểu Hung Nô lời có hạ, nhưng hắn nghe được hai cái quen thuộc tử người hắn hoàng đế, ấy là nên là thiên tử cùng Hung Nô quân phản loạn tiếp xúc. Dương Tu tim đập rộp lên, nhìn chăm chăm bạch mã đồng mặt, muốn nhìn được một chút đầu mối. Đây là thiên tử xuất tác ra trận chiến đầu tiên, thắng bại không chỉ có liên quan đến sĩ khí, càng liên quan đến sinh tử. Bạch mã đồng tao mày, nhìn chăm chăm mồ hôi chảy đầy mặt kỵ sĩ, vẻ mặt nghi ngờ. Người nói gì? Kỵ sĩ lặp lại một lần, ngay sau đó lại ý thức được bạch mã đồng vì sao nghi ngờ. Đại soái, ấy là thật đã chết rồi. Người hán đuổi theo hắn hơn 100 dặm, chặt xuống đầu của hắn. Bạch mã đồng gò má tát hai cái, đột nhiên giận dữ. Không thể nào. Hán tử trên cây khô nhảy xuống, giống như một con thú bị nuốt. Đi tới lui hai bước, lần nữa quát to một tiếng. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Thấy bạch mã đồng thất thố, Dương Tu hoàn toàn yên tâm. Không cần phải nói, thiên tử thắng, hơn nữa rất có thể là đại thắng, bị thương nặng e là bộ. Hắn bật cười, đôi mày khẽ dơ lên. Bạch mã đồng quay đầu, căm tức nhìn Dương Tu, trong mắt hung quang bắn ra bốn phía. Người cười cái gì? Dương Tu chậm rãi nói, ta nhớ tới tổ tiên của ngươi, năm đó hưu đồ vương cũng là như vậy không biết điều rõ ràng có thể an hưởng phú quý, lại cứ muốn lâm trận trở quẻ, rơi vào bỏ mình tộc phá kết quả. Cũng may hắn có đứa con trai tốt, nhân hòa đắc phúc, thành ta hắn ra danh thần. Không biết ngươi có hay không như vậy vật khí. Bạch mã đồng trong lòng căng thẳng, theo bản năng nhớ tới cái đó mấy trăm năm qua, lệnh vô số người hung nô tâm tình phức tạp thiếu niên tướng quân. Chẳng lẽ hắn ra tiểu hoàng đế cũng là như vậy truyền kỳ anh hùng? Nghĩ kỹ lại, thật là có chút giống, thậm chí tăng thêm một bậc. Hắn không chỉ có đánh bại ấy lạc, hơn nữa chém giết ấy lạc. Đây là nhất ngoài dự đoán địa phương. Nếu quả thật là như vậy, người hung nô kia ngày tốt coi như là chấm dứt. Bạch mã đồng con ngươi chuyển một cái, cười lạnh nói, chờ hoàng đế của các ngươi đổi đến nơi này, ngươi lại cao hứng không muộn. Hô chủ truyền nguyện ý làm đục tà vương, khi các ngươi người hàn chó, ta không xen vào, ngược lại ta bạch mã đồng sẽ không đầu hàng, ngươi liền dẹp ý niệm này đi. Dương Tu gật đầu một cái, phủi mông một cái. đã như vậy, vậy ta liền cáo tử. ngươi có mật liền chiến, nhát gan liền trốn, sớm làm quyết đoán. Ta liền ở chỗ này chờ. Bạch mã đồng liên tục cười lạnh, nhìn hoàng đế của các ngươi có hay không mà tới. Dương Tu trong lòng tức giận, lại không thể làm gì. Triều đình suy yếu, thiên tử có thể kiếm ra 3.000 tinh kỵ. Chạy tới mỹ tắc bình loạn đã là cực hạn, chạy tới Bắc Điệu tới là không thể nào. Đường đường thiên triều, lại bị ở nhờ đại hán trên đất Man Di -Gi giễu cận, đơn giản là vô cùng nục nhã. Có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. Không ngoài 10 năm, tất lấy ngươi thủ cấp, treo ở Bắc huyết. Dương Tu chỉ chỉ Bạch Mã Đồng, xoay người rời đi. Bạch Mã Đồng cười to. "Đừng nói 10 năm, 20 năm ta cũng chờ, liền sợ các ngươi không dám tới." Lời còn chưa dứt, xa xa lại có kỵ sĩ vội vã mà tới, tung người xuống ngựa, xông qua Dương Tu bên người, đi tới Bạch Mã Đồng trước mặt. Dương Tu tâm tình không tốt, vây vây tay áo, hướng tọa kỵ của mình đi tới nảy một cái lên ngựa. Trước khi rời đi, hắn quay đầu nhìn một cái, thấy bạch mã đồng chắp tay sau lưng, đứng ở chỗ cũ, không núp đít, căn bản không có tiên khách gì tứ. Dương Tu thở dài một cái, quả nhiên không có thực lực liền không có tôn nghiêm. Lần này đi sứ đơn giản là chẳng làm nên trò chống gì, mất hết thể diện. Hắn manh rút ra một roi, băng băng đi. Mấy tên tùy tùng cũng cùng lên ngựa, đuổi theo Dương Tu. Thị Trung trở về sao? Dương Tu lắc đầu một cái, Thiên tử đã đến Mỹ Tắc, hắn lại về Hà Đông không có ý nghĩa, không bằng trực tiếp đi Mỹ Tắc. Nhưng như vậy hướng đông là mảng lớn sa mạc, không có hướng đạo là không qua được đi giàu bình tìm hướng đạo Dương Tu suy nghĩ một chút làm ra quyết định Dương Tu chạy tới giàu bình thường, sắc trời đã tối. Sau khi vào thành, hắn trực tiếp đi tư nhân kinh doanh khách sạn. Tuy nói giàu bình là bắc địa còn trị, bây giờ lại mất đi không chế, có đại lượng người hồi lui tới tư nhân kinh doanh khách sạn lưu thịnh. Không chỉ có náo nhiệt, còn có thể nghe nóng đến các loại tin tức. Hắn có thể ở Linh Võ Cốc tìm được bạch mã đồng, chính là từ khách sạn nghe được tin tức. Linh Võ Cốc chính là giàu bình địa phận, rời huyện thành không tới Vừa tới cửa khách sạn, Dương Tu liền phát hiện không hợp lý, vốn nên nón nha nón nháo khách sạn trước một mảnh quận cụ ghé không thấy khách, lại đứng một hàng đeo mũ nỉ, ăn mặc da dê áo, tay cầm trường mâu võ sĩ. Thấy Dương Tu một nhóm càng đi càng gần, võ sĩ lập tức tiến lên đón, trường mâu nhắm thẳng vào Dương Tu ngực, đàng đàng sát khí. Một người mặc da dê lớn áo, đeo người hồ mũ nỉ người trung niên từ bên trong đi ra, quan sát Dương Tu một cái, lập tức quát bảo ngưng lại. Dương tay, hắn đi tới, đẩy ra trường mâu. Không nhìn thấy đây là thiên tử sứ giả sao? Dương Tu âm thầm giật mình, quan sát người trung niên hai mắt. Nhìn người này một thân trang điểm, hắn còn tưởng rằng là cái nào khương hồ bộ lạc thủ lĩnh. Tại Hạ Hoàng nông Dương Tu, xin hỏi tốc hạ cao danh? Thành công anh cười rạng rỡ. Nguyên lai là Dương công tử. Trấn Tây tướng quân giới quyền Kim Thành Thành công anh ra mắt Dương công tử. Vừa nói, một bên từ bên hông móc ra ấn thụ, hai tay đưa cho Dương Tu. Dương Tu kiểm tra ấn thụ, xác nhận không có lầm. Nguyên lai là ngươi. Thế nào, Trấn Tây tướng quân sắp tới. Thành công anh không lên tiếng, đưa tay đem Dương Tu mời vào khách sạn, rồi mới lên tiếng. Dương công tử, ngươi đây là từ nơi nào đến, muốn đi về nơi đâu? Dương Tu âm thầm gật đầu. Hắn nghe giả để cập tới Thành công anh người này, nghe nói là Hàn Tâm Phúc, có dũng có mưu. Bây giờ vừa thấy, quả nhiên. Hắn ngay sau đó nói rõ nhiệm vụ của mình, công tử mới từ Linh Võ Cốc tới, đúng thế. Nhưng từng gặp Bạch Mã Đồng, thấy qua, Dương Tu lắc đầu một cái, vừa nghĩ tới Bạch Mã Đồng, hắn chính là đầy bụng tức giận. Cái này nhưng có hơi phiền toái, Thành Công Anh lộ ra một chút bất an. Linh Võ Cốc cách quá gần, cứ ngựa nửa ngày nhưng tới. Ta đến chỗ này hai ngày, chỉ sợ Bạch Mã Đồng đã được đến tin tức. Dương Tu chợt nhớ tới hắn trước khi rời đi chạy tới Linh Võ Cốc kỵ sĩ, vội vàng nói cho Thành Công Anh. Thành Công Anh cười khổ, quả nhiên là cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Ngàn phòng bạt phòng, tin tức hay là tiết lộ hắn suy nghĩ một chút, đem tình huống hướng Dương Tu làm giản muốn nói rõ. Hàn thoại, mã đảng ứng giả Hựu Chi mời, xuất bộ kỵ 30.000, ngàn, từ Kim Thành chạy tới, tính toán hiệp trợ thiên tử, vây công bạch mã đồng. Thành công anh phụ mệnh làm tiên phong, mang theo trăm tên kỵ sĩ, ra vẻ khương hồ thủ lĩnh, đi tới dầu Bình, dò xét tin tức, xác định bạch mã đồng vị trí. Nhưng là từ Dương Tu hai nghe mắt thấy đến xem, bạch mã đồng so hắn tưởng tượng còn phải cảnh giác, có thể đã được đến tin tức. Công tử cho là, bạch mã đồng sẽ hướng phương hướng nào đi? Dương Tu suy nghĩ một chút. Bạch Mã Đồng rất phách lối, lớn tiếng sẽ ở Linh Võ cốc chờ Thiên tử Giá Lâm, ta đoán chừng hắn sẽ không thủy tiện rời đi. Nếu là kịp, nên còn đợi kịp. Thành Công anh ánh mắt lấp loé, nửa tin nửa ngờ. Dương Tu lại nói, ta còn có một cái tin tức nói cho ngươi, vậy hạ mới vừa đánh bại Hung nô bên phải bộ hễ lạc, hơn nữa còn là đại thắng. Thật sao? Thành Công anh hỏi tới, tin tức chuẩn bị sao? Dương Tu đem hắn thấy được tình hình nói một lần, Thành Công anh nghe xong, cũng thật cao hứng. Thiên tử trận đầu báo cáo thắng lợi, đây chính là một phân chấn lòng người tin tức tốt, tiến một bước bằng chứng giả hủ phán đoán. Dương Công tử Ta dẫn ngươi đi thấy chân Tây tướng quân đi, hắn nhất định sẽ phái người hộ tống ngươi đi mi tắc." Dương Tu gãi đúng chỗ ngứa, đáp ứng một tiếng. Quy một chương 296, mới quen đã thân. Hàn Toại nằm sấp tại trên địa đồ, nhìn hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Nếu tin tức đã tiết lộ, kỳ tập nguy hiểm quá lớn. Tháng chưa đủ vui, bại đủ để mất. Hắn ngẩng đầu lên, xem Dương Tu. "Dương thị trung, chờ một chút đi." Dương Tu không gật không lắc. Lời không đầu cơ, hắn cảm thấy cùng Hàn Toại không có lời gì nói. giả thị trung ở chỗ nào?" Hàn thoại nhìn thấu Dương Tu ý tứ, trong lòng cũng có chút bất hứng. Những thế gia tử lệ này, luôn là như vậy trong mắt không có người. Giả thị trung ở phía sau trong đại doanh, đại khái còn có 30 dặm. Có con nu, đi chậm rãi chút. Ngươi nếu là muốn đi, ta phải người hộ tống ngươi. Nơi này hương hồ nhiều, thường có cướp đường, không an toàn. Đa tạ. Dương Tu mặc dù không nghĩ thiếu Hàn Toại ân tình, nhưng là do bởi an toàn cân nhắc, hắn cũng không dám quá sơ sẩy. Vậy ta cũng không lưu ngươi. Hàn Toại khoát khoát tay, tỏ ý thành công anh mang Dương Tu đi ra ngoài. Thành công anh cho Hàn Toại nháy mắt, Hàn Tọa lại không chút lay động. Thành công anh bất đắc dĩ, chỉ phải nói, tướng quân Ta vừa đúng phải đi thấy giả thị trung hoạt kế, thuận tiện đưa Dương thị trung đi đi. Hàn Toại nhíu nhíu mày, không nói gì. Thành Công anh ra xong nợ, đuổi theo Dương Tu. Trấn Tây tướng quân muốn an bài quân sự, không rảnh khoản đãi, còn mời thị trung thứ lỗi. Dương Tu khinh khỉnh. Không sao, đều là vì triều đình hiệu lực, bất quá chức trách bất đồng mà thôi. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói, nếu Bạch Mã Đồng không ở Linh Võ Cốc, hắn có thể sẽ đi chỗ nào? Khó mà nói. Thành Công anh tiếp nuối lắc đầu một cái. Linh Vô Cốc hướng tây, lướt qua Ti rời núi, Hạ Lan Sơn, chính là Đại Mạc. Bọn họ có thể hướng tây, đi cũng ra trận cũng có thể hướng bắc, đi đồng đồ thân, hay hoặc là dứt khoát liền ở lại ti rời núi trong, nhân cơ hội đánh ra. nếu không có người hướng đạo, không đổi kịp còn là chuyện nhỏ, vạn nhất lạc đường, hậu quả khó mà lường được. Dương Tu không nói gì nữa, hắn một đường từ Hà Đông chạy tới nơi này, trên đường chịu không ít khổ đầu, có thiết thân thể hội, nhét bên trong đã như vậy gian hiểm, một khi ra nhét, độ khó có thể tưởng tượng được. xem thường truy kích dễ dàng, nhưng nếu thật là lạc đường, đó chính là một trạng tai nạn. Các lao thần hết sức ngăn cản thiên tử viễn trình, càng cùng thiên tử thể, kiên quyết không đồng ý thiên tử xuất tác, hay là có đạo lý. Thành công anh xuất trăm kỵ hộ Tống Dương Tu, một đường đi vội, tận tâm tận lực. Đường mấy lần trước gặp phải người Hung Nô thảm báo, giống như bầy sói bình thường xa xa cùng. Nếu như không có Thành công anh, Dương Tu sẽ sẽ không gặp phải nguy hiểm, ai cũng không dám bảo đảm. Nửa đường, Thành công anh gặp Mã Siêu. Mã Siêu mới vừa đuổi giết một nhóm Hung Nô thảm báo, chính tay đâm ba người, tung toé mặt máu, đàng đàng sát khí. Những thứ này hồ cầu quá kiêu ngạo. Mã Siêu mắng, lại dám xâm nhập Bắc địa thủ phủ, Bắc địa thái thú cũng bất kể sao. Thành công anh vì bọn họ làm giới thiệu, đặc biệt mà nói Dương Tu phụng chiếu đi sứ, mới vừa thấy xong bạch mã đồng trở lại. Mã Siêu quan sát Dương Tu, nét mép cười một tiếng. Tứ thế Tam Công A, quả nhiên không tầm thường. Bạch mã đồng tướng mạo như thế nào, võ nghệ như thế nào. Ngươi nói cho ta biết, ta lần sau gặp phải hắn, liền sẽ không bỏ qua. Dương Tu nói, vậy ta còn không nói cho ngươi biết, ta còn muốn tự tay giết hắn đâu. Ngươi thế nào, xem thường ta? Dương Tu cười hắt hắt hai tiếng. Nhà ta tổ tiên cũng là quân công phong hậu. Mã Siêu kinh ngạc đánh giá Dương Tu. Hắn chỉ biết là Hoàng Đông Dương Thị là kinh học chuyên gia, nhưng không biết Hoàng Đông Dương Thị cũng là quân công phong hậu. Để cho hắn ngoại ý muốn chính là. Dương Tu không ngờ không cho là nhục, ngược lại cho là vinh. Cái này tiếp xúc với hắn qua con em thế gia khác nhau rất lớn, nhất thời sinh lòng hảo cảm. "Thật sao? Kia tìm cơ hội, luận bàn một chút." Cầu cũng không được. Dương Tu đáp ứng một tiếng. Ma Siêu cười ha ha, đưa tay kéo lại Dương Tu cánh tay, dùng sức quát "Ngươi", lại nói với Thành Công Anh, "Được rồi, ta đưa Dương công tử đi gặp tiên sinh, ngươi trở về đi thôi." Thành Công Anh chỉ chỉ đen mấy ngày, không vui nói, "Hơn nửa đêm, ngươi để cho ta lại chạy trở về, buộc cho ngươi không biết ngọ nói." Ma Siêu vỗ đầu một cái, đưa tay đi tốn Thành Công Anh. "Quên" Đừng nóng giận a, đây không phải là sợ chú Văn Nước đem lòng sinh nghi sao? Đi, ta mời ngươi uống rượu." Thành Công anh không chút biến sắc đẩy ra Mã Siêu tay. "Rượu đợi lát nữa lại nói, thời gian không còn sớm, hay là sớm nghỉ ngơi một chút. Sáng mai, mau sớm hướng tiên sinh hội báo tình huống, mời hắn suy tính." Làm trễ vài thời gian, Bạch Mã Đồng coi như thật chạy. Mã Siêu cảm thấy có lý, quát bộ hạ trở về doanh. Dương Tu thấy rõ, lưu chút tâm tư, cố ý cùng Mã Siêu bắt chuyện mấy câu. Mã Siêu tâm tình thật tốt, nửa là nhạo báng nửa là nghiêm túc nói, "Hàn phí khí lực lớn như vậy, tranh cái này làm tiên phong cơ hội." Vốn nên tìm khe hở tiến kích, bây giờ lại chần chờ không tiến lên, sợ rằng sẽ làm hỏng chiến cơ. Thành Công anh bị thai không nghe, sắc mặt như thường. Dương Tu trong lòng nghi ngờ, lại không có hỏi nhiều. Trở về đến đại doanh, đã là quá nửa đêm. Mã Siêu an bài Dương Tu, Thành Công anh nghỉ ngơi, lại hỏi Dương Tu thích gì dạng nữ tử. Dương Tu cũng là thấy qua việc đời, tuyệt không kinh ngạc. Thị tầm thì tôi, sau này có rất nhiều cơ hội. Nếu như mạnh khởi không mệt, ta ngược lại có mấy món chuyện, muốn hướng ngươi thỉnh giáo. Mã Siêu vui mừng quá đỗi. Được, kia tối hôm nay, hai chúng ta chen một chút hắn còn gọi là đến rồi hai cái dâu nữ làm cho các nàng phục dịch dương tu rửa mặt sau đó lại lấy được một ít rượu thịt cùng dương tu cộng ẩm hai người nhập tòa nâng ly cả chén uống mấy chén cái này là rượu gì thật liệt dương tu xì răng khương rượu dùng khương địa sở sinh lúa mì thanh khoa gây thành cùng khương nữ vậy liệt bất quá không lên đầu tiên tâm uống mã siêu nói lại cho dương tu thêm một chén rượu ngươi muốn hỏi cái gì tùy tiên hỏi ta biết gì nói nấy. dương tu quan sát mã siêu một cái mạnh khởi có biết đại danh của ngươi đã chuyển vào thiên tử trong thay mã siêu ánh mắt lóe lên thật sao? giả thị trung đã từng đối bệ hạ nói tây bắc ra lương tướng mà thiếu niên anh hùng trong lấy mạnh khởi là nhất nghe nói giả hủ tại thiên tử trước mặt như vậy khen bản thân mã siêu trong lòng thong khoái, không che giấu được nụ cười trên mặt ngoài miệng lại khiêm nhường mấy câu nhưng là vì sao mạnh khởi không làm tiên phong ngược lại làm cho hàn văn nước làm tiên phong dương tu gương mặt không hiểu thành như mạnh khởi nói hàn văn ước như vậy chẳng chả chỉ sợ muốn làm hỏng chiến cơ mã siêu nụ cười trên mặt dần dần tàn đi nắm tay trong ly rượu trầm ngâm chốc lát lời này vốn không nên nói nhưng đức tổ cùng ta mới quen đã thân ta cũng không lừa gạt người Hán văn nước dưới quyền có mấy cái khương hồ đầu lĩnh, năm đó là theo đoạn công đòi qua Đông Dương, thông hiểu chiến trận, cũng quen thuộc Bắc địa địa lý. Cái này tiên phong, trừ hắn, thật đúng là không có người khác có thể làm. Dương Tu lập tức hỏi, có người Hung Nô sao? Mã Siêu liếc về Dương Tu một cái, dơ ly rượu lên, cùng Dương Tu uống một hơi cạn sạch. Đoạn công năm đó bình định cương loạn, dưới quyền có mấy ngàn nghĩa tổng, loại người gì cũng có, lại há chỉ là người Hung Nô. Bất quá, ngươi cũng đừng tưởng rằng người Hung Nô liền nhất định sẽ cùng người Hung Nô một lòng, bọn họ lẫn nhau giữa thủ nói không chừng so hắn Hung giữa thủ lớn hơn. Hán văn nước chín chắn không tiến lên việc không phải là bởi vì bộ hạ có người hung nô, mà là lo lắng tổn thất quá lớn, ảnh hưởng hắn phú quý. Quy 1 chương 297, Mã Siêu đánh ra. Dương Tu cố ý lanh giáo, Mã Siêu biết gì nói nấy. Hai người trò chuyện nửa đêm, uống rượu say mềm, liền ngủ chung. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Tu đứng dậy, say rượu chưa tiêu, không khỏi cười khổ, nói Mã Siêu lừa hắn. Cái gì không lên đầu, hắn bây giờ đầu đau muốn nước. Mã Siêu cất tiếng cười to, người không có sao vậy đứng dậy, sai người lấy tới rượu thịt, kéo Dương Tu uống nữa. Dương Tu từ chối, Mã Siêu lại vỗ ngực nói, tới hai chén hoàn rượu, bảo đảm ngươi đầu không đau. Dương Tu nửa tin nửa ngờ, lại bưng ly rượu lên, lại phát hiện tối hôm qua uống miệng đầy thơm ngát rượu ngon bây giờ giống như thuốc vậy không cách nào vào cổ họng, không ngừng tiêu khổ. Bị Mã Siêu buộc đổ hai chén, cái này mới chậm rãi thong thả lại sức. Như thế nào? Mã Siêu Dương Dương đáp ý lớn tiếng nói, "Ta có từng gặp ngươi." Dương Tu uống hai chén, không còn dám uống. Hắn chờ một lúc còn muốn đi thấy Giả Hủ, say bí tỉ khẳng định không được. Thân trí tỉnh táo chút, Dương Tu lại tranh thủ thời gian hỏi Mã Siêu một cái chuyện. Ăn xong điểm tâm, liền đi theo Mã Siêu đi gặp Giả Hủ. Thấy được Dương Tu, Giả Hủ thật bất ngờ. Thấy được Dương Tu cùng Mã Siêu sóng vai đi tới, vừa nói vừa cười, hắn càng ngoài ý muốn. Tuy nói hai cái tuổi tác tương cận, nhưng hắn trước giờ không nghĩ tới hai người này sẽ như thế thân cận. Bất luận là gia thế hay là tập khí, hai người này cũng có thể nói là không liên quan nhau, làm sao sẽ nhập bọn với nhau, hơn nữa thân thiết phải như nhiều năm hảo hữu chí giao. Nghe Dương Tu nói rõ ý tới về sau, giả hủ cười. Đức tổ thiếu niên triển vọng, tương lai có hy vọng. Dương Tu hiểu ý, không người nói, thiếu niên trong lòng, không ở phía sau. Giả quân chí tồn cao xa, không để cho thiếu niên. Giả hủ xem đứng ở một bên Mã Siêu, mạnh khởi. Ngươi cũng đã biết cũng gia còn có một cái tên khác. Mã Siêu lắc đầu một cái. Đầm Hưu Độ. Mã Siêu ánh mắt khẽ biến. Giả Hủ đứng lên, chắp lấy tay, thong thả tới lui hai bước. Vũ Uy vì hắn còn trước, là Hưu Độ Vương Trú Mục. Hưu Độ Vương bị giết, này bộ tộc được an trí ở nhét bên trong, Ban Sơ nhất đang ở cũng gia phụ cận. Những năm này, cương Hồ thừa dịp trung nguyên đại loạn, từng bước bên trong rời, Hưu Độ các cũng rời đi cũng gia trách, tiến vào bắc địa, thượng quận mở giải. Nhưng bọn họ hay là đem cũng gia nhìn là bộ tộc Hưu Độ tổ địa, còn có một bộ phận tộc người sinh sống ở nơi nào? Má siêu tinh thần tỉnh táo. Nói như vậy, nếu như bạch mã đồng chạy trốn, rất có thể sẽ đi cũng dã, có khả năng rất lớn. giả hủ dừng bước, xem ma siêu, ngươi muốn lập công sao? Dĩ nhiên muốn, mã siêu toát miệng, ước chế không được vui sướng trong lòng. ta bây giờ đi ngay bẩm báo gia phụ, xuất bộ xuất trình. giả hủ khoát khoát tay, ta nói chính là ngươi, không phải cha của ngươi. mã siêu sử suốt, không hiểu xem giả hủ, hắn có bản thân bản bộ nhân mã, nhưng chỉ có mấy trăm người, mã gia binh quyền ở phụ thân hắn mã đẳng trong tay, cũng giá trạch tuy là hưu đồ dâu tổ địa, dù sao ở trong sa mạc, không bằng linh võ rong rãnh Bạch mã đồng cũng chỉ là đem cũng ra chạy làm tạm lánh đất, lưu thủ cũng không có nhiều người. Người xuất bản bộ nhân mã là đủ rồi, người quá nhiều, ngược lại nhưng có thể dò dỉ tin tức. Ma siêu bình tĩnh, gật đầu liên tục. Nhớ, Bạch mã đồng trước cùng e lạc liên thủ, công sát hương cử thiên vu, lại đối thiên tử sứ giả bất kính, không hối hận đổi ý như thế phản thần, tuyệt không đặc xá lý lẽ, làm lấy này thủ cấp, treo ở bắc khuyết. Nay tộc nhân trợ trụ vi ngược, ý theo luật đằng chém. Ma xem giả hủ, hưng phấn xoa xoa tay, dùng sức gật đầu, xoay người xài bước đi. Dương Tu lại không tự chủ được dùng mình. Giả hủ ý tứ rất rõ ràng đối tộc hưu đồ không được lùi, đuổi tận giết tuyệt. Chẳng qua là bởi như vậy, hưu đồ dâu tất nhiên trả thù, vũ vi toàn quận đều sẽ tại hưu đồ dâu lưới đao phía dưới, không còn có an ninh này. giả quân, làm như thế, có phải hay không? dương tu thấp giọng hỏi. giả hủ vuốt vuốt trong dâu, ung dung nói, đứa tổ bộ tộc hưu đồ bị ta đại hãn ơn huệ 300 năm, vẫn con mắt không triều đỉnh, không chu diệt toàn tộc, làm sao có thể lập triều đình uy nghiêm? bệ hạ thân trinh mỹ tắc, chẳng lẽ chẳng qua là nhìn một chút tác ngoại phong quang? dương tu khơi mào ngón tay cái. giả quân võ, không hổ là đoạn công cháu ngoại. giả hủ dương tu một cái ngựa mặt lên trời cười to, hoang huyên lúc đầm hưu sóng nước lấp loáng, yên tĩnh ngăn ninh mấy cái cạo đầu hung nô tiểu nhi đẩy ngựa cách thuyền trong hồ câu cá thanh thúi tiếng cười theo gió phiêu lãng bên hồ trên cỏ một năm lão người hung nô một cái tuổi trẻ người hung nô cưỡi ngựa đuổi dây bẩy đi về phía cách đó không xa lều bạt trước lều, một cái tuổi trẻ hung nô nữ tử một tay chống nạnh một tay vu vu cái chán nhìn về phía xa xa ánh mắt nghi ngờ hướng đông nam trên đường chân trời xuất hiện một ít điểm đen điểm đen càng ngày càng nhiều chỉ ít có mấy mươi người hung nô nữ tử bất an lớn tiếng kêu, nhắc nhở trên lưng ngựa người Hung Nô chú ý, từ sa mạc chỗ sâu xuất hiện nhiều người như vậy, rất có thể là kẻ cướp. Bọn họ không chỉ có cướp bóc, sẽ còn giết người, chỗ đến. Hai cái người Hung Nô rất nhanh liền chú ý tới, tuổi già người Hung Nô dục ngựa lên đón, trẻ tuổi người Hung Nô một bên hướng liều bạn chạy tới, một bên nhắc nhở trong hồ đứa trẻ vội vàng bờ, chuẩn bị chạy thoát thân. Mã Siêu mang theo bản bộ nhân mã, mang 15 ngày lương, một người lôi ngựa, chỉ dùng 3 ngày, liền chạy tới Đầm Lưu Đồ. Xem chào đón lão người Hung Nô, hắn không tiếng động cười cười, đưa tay tỏ ý bộ hạ thả chậm tốc độ, bản thân một mình dục ngựa tiến lên thấy mã siêu một người đón lão người hung nô thở phào nhẹ nhõm tay lại không có rời đi dây cùng, tùy thời chuẩn bị bắn khách nhân phương xa ngươi từ đâu tới đây mã siêu trong bộ hạ thì có người hung nô hơi thông hung nông nữ lập tức lớn tiếng nói ta đến từ linh võ gốc mang theo quý nhân ra lệnh vì che giấu hành tung mã siêu một nhóm ăn mặc cùng người hung nô sắp xỉ đeo mũ nhỉ xuyên áo ra xa xa xem cùng người hung nô cũng không có gì khác biệt hắn hung nô lời nói mặc dù không phải rất nói nhưng người hung nô chủng tộc phức tạp vốn là có rất nhiều giọng cái này lão người hung nô cũng không có làm quá lưu ý nghe nói là đến từ linh gốc lại mang quý nhân ra lệnh, hắn theo bản năng cho là Bạch Mã Đồng bộ hạ. Gần đây nghe được tiếng gió, nói là người Hán hoàng đế muốn tới, Bạch Mã Đồng có lui giữ đầm hưu đồ có thể. Bây giờ thấy được những người này, cũng là chuyện trong dự liệu. Những người khác ở nơi nào? Mã Siêu đổi khách làm chủ, lớn tiếng hỏi. Đều ở đây đầm lầy phía nam. Đại khái có bao nhiêu người? Không nhiều, hơn 500 hộ đi, nhưng dê bò không ít, khá lớn vương ăn nửa thắng. Rất tốt. Mã Siêu nói, đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ, đồng thời đưa tay tháo xuống bên hông cung Người hung nô thất kinh, theo bản năng nâng lên cung trong tay, kéo dây cung liền bắn đồng thời đá ngựa xoay người chuẩn bị chạy trốn. mưa tên rời dây, trong nháy mắt đã đến mã siêu trước mặt. mã siêu đưa tay bắt được tên, trở tay khoác lên trên cung, dương cung liền bắn. người hung nô còn chưa kịp phản ứng, liền bị mã siêu một mũi tên bắn trúng, nhảy xuống ngựa. mã siêu giục ngựa đuổi kịp, trường đao ra khỏi vỏ ở trên lưng ngựa cúi người, mũi đao lướt qua người hung nô cổ họng, sắc bén chiến đao cắt đứt người hung nô cổ, máu tươi sông ra. mã siêu ngồi ngay ngắn người lại, dính máu tươi trường đao chỉ xéo đầm lầy bờ phía nam. Phụ hoàng đế đại hàn chiếu, hưu đồ dâu phản, toàn tộc có tội, giết không cần hỏi. Mấy trăm kỵ sĩ cùng kêu lên hay lớn, bắt đầu gia tăng tốc độ, dọc theo đầm lầy bờ phía nam, hướng tây băng băng đi. Quy một chương 298, gãy đường lui, đầm Hưu Đồ ở trong sa mạc, sinh hoạt gian khổ, bình thường liền người Hung Nô cũng không quá nguyện ý tới, lại càng không có người hán tới. Hưu Đồ các hồ lưu thủ bộ hạ rất yên tâm, trải qua gian khổ mà nhàn nhã mục ca sinh hoạt. Nghe được dồn dập cảnh báo âm thanh lúc, rất nhiều người cũng ngơ ngác. Rất nhiều người nghĩ đến cái cướp, duy trì có không nghĩ tới Hán quân. Vũ Uy quận trị ở đầm Hưu Đồ lấy nam, Hán quân nếu tới, bình thường sẽ từ phía nam tới, sẽ không từ mặt đông tới. Khi bọn họ thấy được gào thét tới hán quân chiến kỳ lúc, hết thể đều đã muộn, rất nhiều người kết nối với dây cung cũng không kịp, càng chưa nói thế trận xung phong. Tiếng võng ngựa như sấm, quân qua mà qua. Mà siêu sung ngựa lên trước, tay trái dương cung, tay phải nắm mâu. Sa người cung bắn, gần người mâu chọn, không một lần chi địch. Phó tướng Bảng Đức theo sát phía sau. Chiến đấu tiến hành nửa canh giờ, phần lớn hưu đổ các hồ bị giết, chỉ có số ít mấy người trốn vào sa mạc chỗ sâu. Mà siêu không có phái người đi đuổi, cũng không đủ thức ăn, nhất là nước, những người này sống không được bao lâu. Massio tung binh cướp bóc, sau đó đầu nhưu làm thịt dê, ăn nê ở đầm hưu đồ nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn đem không thể mang đi dê bỏ toàn bộ giết chết, ném vào đầm hưu đồ, lại đem lều bạc các loại vật phóng hỏa tiêu. Thường hắn cả đêm dâu nữ dập đầu xin tha, cũng không tế vô sự, bị hắn một đao giết chết, máu chảy đầy đất. Trời sáng lúc, Ma Siêu lần nữa lên đường, chạy tới đông bắc phương hướng, hắn mục tiêu thứ hai, đầm đồ thân. Bạch mã đồng nếu như rút lui đi rời núi, hướng tây làm hướng đầm hưu đồ, hướng bắc làm hướng đầm đồ thân. Ma Siêu nhiệm vụ chính là hủy diệt đường lui của hắn, để cho hắn không đường có thể lui. Giả hủ, Mã đẳng hội hợp hàn thoại thương lượng tiến binh linh võ có chuyện. Hàn Toại bày tỏ lo lắng. Trải qua mấy ngày trinh sát, hắn đã xác định bạch mã đồng đang ở Linh võ cốc. Bây giờ còn đang, hơn nữa binh lực không ít, coi như không có 100.000 50.000 ngàn, 50 ngàn cũng là có. Hai bên thực lực gần nhau, phải là một trận át chiến, không chỉ có lây dùng giá cao rất lớn, hơn nữa có chiến bại nguy hiểm. Tất cả mọi người đều biết Hàn Toại tâm tư, nhưng không có ai nói toạn. Cái này 30.000 ngàn trong đại quân, Hàn Toại có tuyệt đối quyền phát biểu. Dù sao giả hủ chẳng qua là giả bạo Đoạn Quyến cháu ngoại, không phải thật sự. Trừ phi Đoạn bản thân sống lại, dưới mắt không ai có thể cùng Hàn Toại sánh bằng. Làm tây châu danh sĩ. Từ năm đó cùng Biên Trương cùng nhau bị Bắc Cung Bá Ngọc, Lý Văn Hầu đám người đề cử làm thủ lĩnh bắt đầu, hắn chính là Lương Châu số một thực lực phái, bây giờ Biên Trương, Bắc Cung Bá Ngọc bọn người chết, hắn càng là nói một không hai. Mã Đẳng Cha con võ lực xuất chúng, nhưng sức ảnh hưởng không cách nào cùng Hàn toại so sánh. Giả Hủ không nói lời nào, Mã Đẳng cũng không nói chuyện, Dương Tu thờ ơ lạnh nhạt, cũng không nói chuyện. Hàn Toại đề nghị phái người lại cùng Bạch Mã Đồng liên hệ, khuyên hắn khi ám nội minh, hướng triều đình nhận lầm. Giả Hủ đồng ý, Mã Đẳng càng không có ý kiến. Dương Tu nhìn ở trong mắt, âm thầm thở dài. Không trách Giả Hủ trở về đến như vậy lâu cũng không có động tĩnh cái này lương châu tình thế quả nhiên phức tạp, thông minh như giả hủ cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. tiên sinh, ta nghĩ trở về mỹ tắc đi, có thể hay không phái hai cái hướng đạo cho ta. dương tu rơi xuống một tử, hỏi. hắn hai ngày này trong lúc rảnh rỗi, liền theo giả hủ đánh cờ. hai người tài đánh cờ sắp xỉ, nhưng trong lòng hắn có chuyện, không cách nào ổn định lại tâm thần suy tính, thua nhiều thắng ít. cuộc sống này thực tại không thú vị, hắn muốn đi mỹ tắc, hướng thiên tử phục mệnh. đến đâu thì hay đến đó. giả hủ ngắm cuộc cờ, nói, thiên tử như là đã thương nặng lẽ lạc, trong ngắn hạn sẽ không có chuyện gì. Ngươi đợi thêm mấy ngày, mang một tin tức tốt trở về. Mấy ngày. Giả Hủ ngẩng đầu nhìn một chút Dương Tu, khỏe miệng khẽ hất, cầm trong tay con cờ bỏ vào hò cờ, con cờ đụng nhau. Sao sạc. Đức Tổ, Bạch Mã Đồng tuy nói không phải Lương Châu thực lực mạnh nhất bộ lạc thủ lĩnh, nhưng cũng là ít có số. Nếu như có thể nhất cử bình định, ngươi nguyện ý chờ mấy ngày? Có thể nhất cử bình định sao? Không dám nói nhất định, nhưng ít ra có bảy phần cơ hội. Giả Hủ bưng lên một bên ly rượu, hất một ngụm rượu. Ta vốn là có thể an bài người theo mạnh khởi đồng hành, lại không có làm như thế. Ngươi biết vì sao? Dương Tu chớp chớp mắt, xem Giả Hủ ta sợ ngươi không đành lòng. Giả hủ kẹp lên một con cờ, rơi trên bàn cờ. Ngươi lại thua rồi. Dương Tu mí mắt chớp xuống, xem bàn cờ. Giả hủ một tử định cắn hôn, hắn nhìn như thật tốt cuộc cờ đã thua, liền lật ngược thế cờ cơ hội cũng không có. Nhưng hắn không có một tia đưa đám, lại có một loại không nói ra được hứng phấn. Mã Siêu chính là giả hủ an bài viên kia có thể phân thắng thua con cờ. Giả hủ không để cho hắn cùng, nên là tràng diện sẽ phi thường máu tanh, tàn sát cực nặng. Kỳ thực hắn cũng đã nhìn ra, Mã Siêu mặc dù trẻ tuổi, lại thủ đoạn độc ác, là một giết người không chớp mắt vũ phu. Người như vậy buôn tập sau lưng địch, dùng đầu ngón chân nghĩ, cũng có thể nghĩ ra sẽ phát sinh cái dạng gì chuyện. Vậy ta liền chờ một chút, thuận tiện hướng tiên sinh lãnh giáo một chút nước cờ. Dương Tu cười, từ trên bàn kẹp lên con cờ, chuẩn bị tái chiến. Hủ có tài đứa gì, sao dám dạy đức tổ dịch đạo? Nhưng người ta chung vì thiên tử cẩn thần, nếu có đáng nghi, tự làm cắt gọn mài du, lấy đạt đến thiện. Bệ hạ có kế hoạch lớn viết chí, ta dù trong lòng mong mỏi, làm sao láo chi tương tới? Đức tổ trẻ tuổi, hoặc có cơ hội thấy thái bình tình thế, làm thiện thêm cố gắng, không thể không có chí tiến thủ. Dương Tu cười ha ha một tiếng. Có chút không nói ra được bất ý. Thành Như Giả hủ nói, hắn ưu thế lớn nhất không phải tứ thế tam công xuất thân, mà là trẻ tuổi. Hàn Toại cùng Mã Đẳng đều chiếm một án, vừa uống rượu, một bên tán gẫu. Rượu tới uống chưa đủ đô, Hàn Toại đen gầy trên mặt tường hồng, có chút xe nhưng. Thọ Thành, có từng nghĩ kỹ đưa đứa con trai nào đi hầu giá. Mã Đẳng buông xuống chén rượu trong tay, vệnh lên dầu mỡ ngón tay, dùng đầu ngón tay gãi đầu một cái ra. Còn chưa nghĩ ra, vốn là tính toán để cho Mạnh Khởi đi, nhưng là hắn không chịu bị câu thúc. A nghĩ ngược lại nguyện ý, chẳng qua là quá trẻ tuổi, sợ là không có tác dụng gì. Mạnh Khởi không muốn. Lẽ nào lại thế? Ta đến nói một chút hắn. Hàn Toại sắp giận, hắn ở nơi nào? Mã Đằng phát một hồi sưng sở, không biết, không biết. Hàn Toại nặng nề để ly rượu xuống, ánh mắt trở nên lăng lệ. Hắn hôm nay mời Mã Đằng uống rượu, chính là nghe người ta nói Mã Siêu liên tiếp mấy ngày cũng không hề lộ diện. Mã Siêu là một không ở không được người, không thể nào nút ở trong chướng đọc sách, không lộ diện, nhất định là có hành động gì. Hàn Toại không hy vọng nhìn đến bất kỳ người tự tiện hành động, dù là người này là con trai của Mã Đẳng Thật không biết, Mã Đẳng cẩn thận suy nghĩ một chút, nên là ở bên ngoài đuổi giết người hung nô thám báo á. Ngươi cũng biết hắn không ở không được, lúc nào không thấy, đã mấy ngày, mã đẳng rất bất đắc dĩ, tiểu tử này cánh cứng cắp rồi, trong mắt không có ta cái này lão tử, có chuyện gì cũng đi tìm giả văn hòa, không tìm ta, quay đầu ta đi hỏi một chút văn hòa, hắn nên biết, hàn thoại ánh mắt trở nên phức tạp, hắn lo lắng nhất chính là chuyện như vậy, mã siêu một người là không nổi cái gì gợn sóng, nhưng có giả hủ ở phía sau bảy mưu tinh kế, kia liền không nói được rồi, vậy nếu là bằng sức một mình, quay đến trường an phong vân biến sắc trí giả, biết được giả hủ trở về lương châu một khắc kia trở đi, hắn liền đặc biệt lưu ý. Một bên hết sức lôi kéo mã đẳng cái này người huynh đệ kết nghĩa, một bên cấm chỉ bộ hạ chư tướng cùng giả Hủ qua tiếp xúc nhiều, chính là không muốn để cho giả Hủ có gây sóng gió cơ hội. Không thể tưởng, ngàn Phong Văn phòng vẫn bị giả Hủ tìm được chỗ đột phá. Quy một chương 299, Đấu đá âm u. Hàn Toại không dám kinh thường, tìm đến Thành Công Anh, hỏi thăm cùng Mã Siêu một lần cuối cùng gặp mặt tình cảnh. Thành Công Anh chỉ nhớ rõ Mã Siêu cùng Dương Tu mới quen đã thân, Dương Tu nên là cuối cùng thấy Mã Siêu người. Hàn Toại nghe, hối hận không kịp. Có một giả Hủ liền đủ nhức đầu. Hơn nữa Dương Tu vốn là cũng không có cái gì đầu góc mã siêu khẳng định bị bọn họ gạt thành kẻ ngu, đùa bỡn với cổ trên lòng bàn tay. Hàn Toại không dám thất lễ, lập tức phái người hỏi thăm. Kết quả rất mau ra đến rồi, năm ngày trước, Mã Siêu xuất bản bộ nhân mã gia doanh, hướng phía Tây Bắc hướng đi. Hàn Toại giận đến kêu la như sấm, một bên mắng to Mã Đẳng hồ đồ, liền con của mình cũng không còn được, một bên triệu tập trư tướng nghị sự. Giả Hủ, Dương Tu cũng ở đây được người nhóm. Ở Giả Hủ chạy tới trước, hắn dặn dò Mã Đẳng, nhất định phải hỏi ra Mã Siêu hướng đi. Mã Đẳng rất nghe lời, Giả Hủ vừa đến, hắn liền hỏi Giả Hủ có biết hay không Mã Siêu đi đâu vậy? Giả Hủ thản nhiên nói cho Mã Đẳng, Mã Siêu đi Đầm Hưu Đồ, nhất ngôn ký xuất, trong chướng hoàn toàn yên tĩnh, đang ngồi coi như không biết Đầm Hưu Đồ rốt cuộc ở nơi nào, cũng biết Đầm Hưu Đồ là địa phương nào, rõ ràng hơn Mã Siêu không là cái gì người lương thiện, chạy tới Đầm Hưu Đồ tự nhiên không phải đi làm chuyện tốt, đưa áp. Hắn phải đi chép Bạch Mã Đồng đường lui. Hàn Toại mặt không đổi sắc, hỏi rõ Mã Siêu rời đi thời gian, ngay sau đó phân bộ trừ tướng, chuẩn bị nên chiến Bạch Mã Đồng. Bạch Mã Đồng rất nhanh chỉ biết nhận được tin tức, biết được đường lui bị gãy, hắn hoặc là chủ động tấn công, hoặc là chủ động rút lui. Bất kể là cái nào kết quả Hàn Toại đều phải cẩn thận đối đãi. Hắn ngàn dặm xa xăm đổi tới nơi này, không phải tới thăm người thân thăm bạn, càng không phải là đi tìm cái chết. Hắn an bài Nhi Tử Hàn Ngân cùng Thành Công Anh một đạo, xuất bộ cướp công Linh Châu. Nước sông ra hạp khẩu về sau, chia làm hai đạo, sông cái tiếp tục hướng bắc, nhánh sông hướng đông sau lại ghe hướng bắc, cuối cùng lại cùng sông cái hội hợp, hai đạo sông ngòi giữa tạo thành một mảnh bướm đảo, tức là Linh Châu. Vật chiều rộng sáu dặm, nam bắc dài gần hai dặm. Linh Châu rong mèo phong ngục là cực tốt mục trường. Hắn hướng về sau, từng ở chỗ này thiết sông kỳ huyện cùng số phi huyện, nuôi dưỡng quân mã. Bây giờ Hán quận bên trong rời, cái này khiến trở thành hưu đồ các bộ mục trường, có không ít hưu đồ các hồ ở châu trong chăn thả. Nói đơn giản, đây là trong vòng phương viên trăm dặm là có giá trị địa phương. Dĩ nhiên, cũng là hưu đồ các trọng điểm phòng thủ địa phương. Hàn toại muốn cướp chiếm nơi đây, tự nhiên sẽ một trận ác chiến, cho nên phái con ruột Hàn Ngân cùng Tâm Phúc thành công anh xuất chiến. Hàn toại bản thân đem tấn công Linh Châu, Nam Bộ Linh Châu thành, nơi này từng là Hán quận trị chỗ, bây giờ dù không còn là quận trị, còn có đại lượng hồ Hán trăm họ ở, cũng là tài sản tập trung đất. Mã Đẳng xuất bộ chí linh khẩu, chuẩn bị trận đánh Bạch Mã Đồng. Dương Tu xem Hàn Toại an bài chiến sự, âm thầm lắc đầu. Hàn Toại thông minh cũng hiện ra mặt, thịt bản thân ăn, xương tử mã đằng đạm, thật sự cho rằng liền chính hắn thông minh, người khác cũng là người ngu sao? Hắn lén lén quan sát một cái mã đằng, mã đằng sắc mặt không tốt lắm, nhưng cũng không có phát tác, có một chút không thể làm gì cảm giác, giả hủ rũ lông mày, tựa như tựa gỗ. Hội nghị kết thúc, chưa bộ ngay sau đó hành động. Dương Tu cùng giả hủ cùng nhau, theo Hàn Toại xuất lĩnh chủ lực hành động, lao thẳng tới Linh Châu Thành. Ngồi trong xe, Dương Tu nhấc lên màn xe, xem bên ngoài vội vã mà qua kỵ binh, khẽ than thở một tiếng, tiên sinh. Cái này Hàn Văn Nước có tiếng không có miếng a, cái này An bài. Cái này An bài có gì không ổn? Giả Hủ không nhanh không chậm cười nói: Mã Đẳng nếu là không chống được Bạch Mã Đồng, Bạch Mã Đồng một tiết mà xuống, làm sao? Dương Tu nói đến rất khó hiểu. Kỳ thực hắn muốn nói là Mã Đẳng 89 phần 10 không sẽ dốc toàn lực ứng phó, rất có thể hơi ý tứ một cái, liền tránh ra trận địa, xem Bạch Mã Đồng buôn tập Hàn Toại. Vốn là nhân Mã liền không có ưu thế, nếu như Mã Đẳng lại đứng ngoài cuộc, Hàn Toại chỉ còn giữ lại 20 ngàn bản bộ có thể dùng. Cái này thực sự không giống như là cái sáng suốt lựa chọn. Giả Hủ quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ vẹ miệng đánh một tia nụ cười tự dễ ngươi từng gặp bạch mã đồng, lại không quá quen thuộc chung quanh đây địa hình. linh võ cốc ở linh châu tây nam, coi như bạch mã đồng gia cốc, chi viện linh châu, hắn cũng phải lướt qua sông lớn sông cái. khí trời ấm dần, mặt băng không đủ để gánh chịu nhân mã, hoặc là chiếc cầu phao, hoặc là gõ bể băng nổi, lấy thuyền độ nhân mã. nói tóm lại, muốn hao phí không thiếu thời gian, không bằng từ cánh đông nhánh sông trực tiếp qua sông tới tiện lợi. dương tu bình tĩnh, cho nên hàn Tọa cũng không cần mã đằng ngăn trở bạch mã đồng, chẳng qua là muốn hắn chỉ hoãn một ít thời gian. như vậy, tắc mã đằng công công, mà linh châu tận vì hàn thoại đoạt được thủ đoạn này cũng không cao minh nhưng đối phó với mã đảng cha có đủ giả hủ thu hồi ánh mắt nhẹ nhàng thở dài một cái hàn thoại có thể ở trong 10 năm trở thành lương châu thực lực mạnh nhất chứ hầu tự nhiên không phải ngu vật nhưng thành tựu của hắn cũng giới hạn nơi này dương tu đồng ý gật đầu hàn thoại cách cục đích xác không đủ lớn thành tựu tương lai cũng sẽ không lớn khắp nơi tính toán chi ly nhìn như chiếm hết tiện nghi nhưng cũng trói buộc lại tay chân của mình ở tây lương hắn hô phong hoan vũ một khi tiến vào con trùng cùng lý giác tỷ đối trợ hắn liền rụt rè càng đánh càng bại thành công anh có thể dùng dương tu nói Hắn đối thành công anh ấn tượng có tốt, rất muốn giúp hắn một chút. Giả hủ gật đầu một cái, lại bổ thêm một câu. Còn có một cái diêm hành, võ lực không kém gì mã siêu, cũng là người dùng được. Dương Tu dụng tâm ghi nhớ. Đúng như Dương Tu, Giả hủ phân tích như vậy, Mã đẳng căn bản không có hứng thú cùng bạch mã đồng liều mạng. Đối mặt nhìn xuống, gắng sức đánh vào bạch mã đồng, Mã đẳng thả mấy mũi tên, xoay người chạy, nhường ra đại lộ. Bạch mã đồng ở linh võ trong cõi ở, vốn tưởng rằng Hàn Toại sẽ một mực tiêu cực lụy biên chiến, hai bên cách không mang nhau, sẽ không thật đánh. Không thể tưởng Hàn Toại đột nhiên trở mặt rồi, chủ lực dốc hết ra, thẳng đến Linh Châu. Lập tức luống cuống tay chân. Đại lượng bộ hạ cùng Dê Bỏ đều ở đây châu bên trên, không kịp rút lui, hắn không thể không xuất chủ lực chi viện. Đánh tan mã đằng về sau, Bạch Mã Đồng cũng không tâm tư truy kích, chạy tới bờ sông, chuẩn bị qua sông. Khí trời ấm dần, trên sông băng mặc dù còn không có toàn hóa, lại không an toàn nữa. Bạch Mã Đồng không cách nào đạp băng qua sông, chỉ có thể sai người gõ bể băng nổi, đổi dùng ngựa cách thuyền đưa đỏ. Dây Vo một ngày, mới vừa vượt qua mấy ngàn người, hàng toại đã đánh hạ Linh Châu thành, xuất bộ đánh tới. Bạch Mã có ưu thế binh lực, lại chỉ có thể cách sông lớn, xem Hàn thoại tàn sát đã qua sông mấy ngàn kỵ sĩ. Hàn Toại dễ dàng đánh tan bạch mã đồng bộ hạ, lưu lại một số ít kỵ sĩ bảo vệ bên thuyền, bản thân tự mình dẫn chủ lực dọc theo sông lớn bờ đông một đường hướng bắc, liên tục phá hủy mấy cái bến thuyền, thế như trẻ tre, đem bạch mã đồng bộ hạ giết được hoa rơi nước chảy. Thấy tình cảnh này, bạch mã đồng biết vô lực hồi tiên, chỉ đành phải cách sông mắng to Hàn Toại thất tín bộ nghĩa, sau đó xuất lĩnh toàn bộ trở về Linh Võc, chuẩn bị lui về Đầm Hưu đủ, tạm lánh hán quân Sa bén. Lúc này mã đằng lại gây trở lại, bán đuôi giết. Bạch mã đồng không lòng dạ nào ham chiến, một đường chạy như điên, mã đằng theo ở phía sau nhặt không ít chiến lợi phẩm, coi như là không có lãng phí thời giờ. Trưa ngày thứ ba, Hạng Ngân Thành Công Anh đánh tan châu bên trên Hưu đồ các bộ chiến sự kết thúc, Hàn Toại đại hoạch toàn thắng, hài lòng, quyết định được rồi thì thôi. Lúc này, Giả Hủ tìm được Mã Đẳng, đề nghị hắn tiếp tục truy kích, không phải đi đầm Hưu đồ, mà là đi đầm đồ thân. Mã Đẳng nói gì nghe đấy, cũng không có cùng Hàn Toại chào hỏi, xuất bộ bắt tiến, lao thẳng tới đầm đồ thân. Lần này, Giả Hủ đề nghị Dương Tu theo Mã Đẳng hành động, biết một chút chiến tranh chân chính. Dương Tu vui vẻ toàn mệnh, quy một chương 300 tranh thủ. Hạng Ngân Thành Công Anh đứng ở ven đường, xem phía nam quân đạo. Hạng Ngân có chút không nhịn được, ngẩng cao đầu chắp tay sau lưng, đi tới đi lui. Nhận được Hàn Toại ra lệnh, tới đón tiếp Mã Đẳng, hắn bất đắc dĩ. Mới vừa tiếp thu được đại lượng vật liệu, hắn đang bận hưởng thụ đầu, ai nguyện ý đứng ở chỗ này hấp gió nên đón Mã Đẳng. Hắn không giống Ma Siêu, thật coi Hàn Toại là thuốc thúc nhìn, hắn đối Mã Đẳng từ trước đến giờ có chút nhìn không thuận mắt. Một hương nữ chi tử, kia có tư cách cùng vụ thân Hàn Toại gọi nhau huynh đệ. Thành Công anh chắp tay, vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn một chút phía nam con đạo, lại nhìn một chút Hàn Ngân, không nhịn được nhắc nhở, "Thiếu tướng quân, chút nữa thấy được Trình Tây tướng quân, thiếu tướng quân hay là lễ kính chút cho thỏa đáng." Vì sao Hàng Ngân muốn người xem Thành Công Anh khinh khỉnh. Tướng quân cùng Trinh Tây tướng quân đều là Lương Châu Hào Kiệt, hợp thì cùng lợi, phân thì cùng mất. Thiên Tử cố ý bình định Lương Châu dù rằng là thật, nhưng cũng không hy vọng Lương Châu thế lớn. Tướng quân thế lực mạnh nhất, dĩ nhiên là triều Đỉnh chọn đầu mục tiêu. Trong lúc này, thực tại không thích hợp cùng Trinh Tây tướng quân trở mặt. Thành Công Anh nói chuyện rất cẩn thận, như sợ chọc giận Hàng Ngân. Hắn biết Hàng Ngân đối Mã Đẳng không có gì kính ý có thể nói, nhưng Hàn cố ý phái người tới truyền lệnh, yêu cầu Hàng Ngân đi nênh Mã Đẳng. Hàng Ngân không không đến, trong lòng một bụng hỏa khí. Lúc này rất dễ dàng kích thích Hàng Ngân lừa nhưng hắn không thể không nói. Mã Đằng bất thượng, rất có thể không phải Hàn Toại An Bài, mà là Mã Đằng cá nhân quyết định. Nếu như là Hàn Toại An Bài, từ hắn cùng Hàn Ngân bất thượng hiển nhiên dễ dàng hơn. Nghe thành công anh vậy, Hàn Ngân chật chật lưỡi, rất miễn cưỡng nói, được rồi, ta lại nhận hắn một nhẫn là được. Tây lương chưa tướng trong, Hàn Toại thực lực mạnh nhất, Mã Đằng theo sát phía sau. Nếu như triều đình muốn đối phó Hàn Toại, Mã Đằng hiển nhiên là người chọn lựa thích hợp nhất. Có thể hay không mượn hơi được Mã Đằng đối Hàn Toại rất trọng yếu. Đây cũng là Hàn Toại cùng Mã Đẳng kết làm minh đệ mục đích chỗ. Hàn Ngân cũng không phải là không hiểu, chỉ là không thèm. Mã Đẳng giơ tay lên tỏ ý các tướng sĩ dừng lại đi tới thành công anh đẩy hàn ngân đi tới mã đằng trước ngựa không mình hành lễ lại đối dương tu thi lễ dương thị trung chúng ta lại gặp mặt dương tu tung người xuống ngựa cùng thành công anh làm lễ ra mắt lại cùng hàn ngân làm lễ ra mắt thấy dương tu trước cùng thành công anh làm lễ ra mắt hàn ngân trong lòng không thoải mái lại lại không dám phát tác ở mã đẳng cha con trước mặt hắn còn có tư cách ra vẻ ở dương tu trước mặt hắn tự ti mặc cảm lòng tin thiếu nghiêm trọng mã Đẳng nhìn ở trong mắt lại không nói toản hắn người xuống ngựa cùng hàn ngân hàn nguyên mấy câu hàn ngân mời mã đẳng đến trong doanh ở mã đẳng từ chối khéo Mã Siêu có thể đã đến đầm đồ thân, lúc nào cũng có thể cùng Bạch Mã đồng gặp nhau, hắn kia có tâm tình ở chỗ này uống rượu. Hàn Ngân vốn là cũng không có cái gì thành ý, thuận thế đổi thành ở ven đường tiểu tụ. Mã Đằng đáp ứng. Hắn liên tục hành quân hơn 200 dặm, đích xác cần nghỉ ngơi một cái. Thành Công Anh đã sắp xếp xong sôi rượu và đồ nhắm, đang ở ven đường dựng lên lều bạc, cùng Mã Đằng, Dương Tu cộng ẩm, cùng an bài người khao Mã Đằng bộ hạ. Bọn họ mới vừa thu được đại lượng dây bò, không thiếu vật liệu, ra tay rất xa hoa. Mã Đằng không nói nhiều, Dương Tu lại rất hay nói hắn cùng với hàng ngân thành công anh say xưa nói thiên tử ở trận hoa âm biểu hiện nhất là thiên tử vào trận tự tay chém xuống lý giác thủ cấp tinh tiết bị hắn nói đến kinh tâm động phách làm người say mê ta đã cùng trinh tây tướng quân nói xong trận chiến này kết thúc ta liền dọc theo sông đi về phía đông trực tiếp đi mỹ tác dương tu kéo thành công anh cánh tay tiếp rẽ nói ta cùng huynh mới quen đã thân vì huynh cái chi dao vốn định ở lại chơi mấy ngày làm sao chiếu mệnh cho người không dám ở lâu tốt tại thiên tử cố ý bình định lương châu hoặc giả không lâu là có thể gặp nhau đến lúc đó làm cùng huynh không say không nghỉ mong rằng huynh không bỏ. Thành công anh trong lòng cảm kích, liền không dám sưng. Làm Hoàng nông dương ra con cháu, thiên tử cẩn thận, Dương tu chủ động cùng hắn định đóng, đây là lớn lao vinh hạnh. Lương Châu rộng lớn, phong thổ không cùng Trung Nguyên cùng, Quan Đông sĩ đại phu không thể là tâm trị lạnh, thiên tử nói cùng, thường trở nên thăng thở. Huynh vì Lương Châu anh tuấn, lại vì chấn Tây tướng quân tâm phúc, quen thuộc Lương Châu dân tình, nếu có điều đề nghị, ta nhưng vì ngươi chuyển hiện lên. Thành công anh lại lại, cũng không dám ứng thừa. Hắn là hàn Toại bộ hạ, nếu có thượng thư, tự nhiên nên từ hàn Toại chuyển trình thiên tử. mời Dương tu chuyển hiện lên, rất có thể sẽ để cho hàn thoại suy nghi. Dương Tu cũng không có miễn cưỡng, để cho Thành Công Anh biết tâm ý của hắn là đủ rồi. Ngay kế dạng sáng, Mã Đằng, Dương Tu từ biệt Hạng ân, Thành Công Anh tiếp tục bắt thượng. Tuy nói đồng ý Dương Tu đồng hành, nhưng Mã Đằng trước cũng không có cùng Dương Tu nói gì lời. Lần này hắn lại mời Dương Tu cùng hắn đồng hành, lại lấy Dương Tu vật cưỡi đi lại không tốt làm lý do, đem một thất dự phòng ngựa chiến đưa cho Dương Tu thay đi bộ. Quan hệ của hai người lập tức kéo gần lại rất nhiều. Mã Đằng thuận thế hỏi tới Thiên Tử chuyện, Dương Tu nhiệt tình giải thích. Cung giả hủ sống chung mấy ngày, hắn tận mắt thấy Tây Lương nội bộ mâu thuẫn, cũng biết Hàn Toại cùng Mã Đẳng tương lai phải có chiến đấu. Hàn Toại gia tâm quá lớn, Triều Đình rất khó đem hắn lấy về mình dùng, nhưng Mã Đẳng Cha con đơn giản hơn nhiều, hoàn toàn có thể lợi dụng. Giả hủ để cho hắn cùng với Mã Đẳng đồng hành, dĩ nhiên là có tác dụng ý. Chẳng qua là hắn không thể quá mức tích cực, để tránh đưa tới Mã Đẳng lòng nghi ngờ, chỉ có thể chờ Mã Đẳng chủ động tới tìm hắn. Mượn cơ hội này, hắn hướng Mã Đẳng giảng giải thiên tử hành độ sự nghiệp vĩ đại. Thiên tử không chỉ có muốn trung hương Đại Hán, còn phải một lần nữa giọ xét Lương Châu, đem Lương Châu biến thành Triều Đình chắc chắn nền tảng. Lương Châu không chỉ có gia ngựa tốt, càng nổi danh tướng. Thiên tử muốn dùng vũ lực bình định thiên hạ, xây lại Thái Bình chính là người lương châu dùng võ lúc dĩ nhiên người lương châu cũng phải bắt cho được cơ hội thay đổi trước tác phòng tích cực hướng triều đình dựa vào nhiễu vì thiên tử hiệu lực giống như động chắc luận chính lý giác quách tỷ làm hại trường an chuyện như vậy tuyệt không thể phát sinh nữa nói tóm lại người lương châu không phụ triều đình triều đình cũng sẽ không phụ lương châu lương châu ba minh như vậy bị kịch tuyệt sẽ không tái diễn Giả hủ chương thể đám người lấy được trọng dụng lý giác quách tỷ bộ hạ đại lượng bị hợp nhất chính là triều đình đối lương châu thành ý mã đằng rất hài lòng ngay sau đó lại hỏi trương tú hắn nghe giả hủ nói qua trương tú là vũ lâm trung lan tướng Theo thiên tử tả hữu, hắn không thể nào tin được. Trương tú từng xuất bộ tập kích thiên tử, há có thể vì vũ lâm trùng lang tướng nắm giữ thiên tử bên người tinh nhuệ kỵ binh. Dương tu giảng giải Trương tú lệ vì vũ lâm trùng lang tướng trải qua. Một phương diện, đây là thiên tử trước cam kết. Mặt khác, Trương tú tuy qua qua, nhưng hắn chém giết hồ phòng, lấy công tụ tội. Hai người kết hợp, thiên tử quên qua ghi công, thực hiện lời hứa, lệ Trương tú vì vũ lâm trùng lang tướng cho hắn một hiệu lực cơ hội. Từ Trương tú biểu hiện đến xem, thiên tử đối hắn cũng không có cách ngại, hay là đem hắn làm tâm phúc. Xuất chinh lần này, Trương tú lại phải là công. Dương Tu Hâm mộ nói, Mã Đẳng suy nghĩ rất lâu, lại hỏi Dương Tu nói, nếu ta nhi vào chiều, có thể vì Hổ Bí thị Lang Dương Tu trong lòng vui mừng, lại không chút biến sắc. Trưởng quân nói chính là kia một đứa con trai. Hổ Bí thị Lang cùng bình thường lang quan bất đồng, không chỉ cần phải võ nghệ xuất chúng, hơn nữa muốn tướng mạo danh chính, có ăn có học, không mất triều đình thể diện. Mã Đẳng lặng lẽ miệng lại. Mã Siêu võ nghệ rất tốt, tướng mạo cũng không thành vấn đề, nhưng là có ăn có học, thiếu chút nữa hòa hầu. Quy một chương 301, cương đi làm vậy. Dương Tu chờ giây lát, lại nói, không hành lễ nghi vốn là hậu thiên tập được phân biệt chỉ ở với trước sau mà thôi, chỉ cần chịu đọc sách dốc lòng cầu học, không có không học được. Bệ hạ bại lý giác về sau, thu nảy bộ hạ cũ, tức phái nho sinh vị giáo sư, dạy tướng sĩ si lên nghi. Mã đẳng vốn là đã chết tâm, nghe Dương Tu lời này, nhất thời lại hiện lên hy vọng. Lại có chuyện này, Dương Tu cười cười. tướng quân có chỗ không biết, ta liền là một cái trong số đó. Mông bệ hạ tín nhiệm, vì giáo sư tế tiểu, trước tiên ở hậu tướng quân Dương Định trong doanh giáo tập tướng sĩ. Bây giờ trư sinh có thể độc lập làm việc, ta mới dỗi rảnh đi sứ. Mã đẳng vừa mừng vừa sợ. Dương Tu xuất thân cao quý, lại là thiên tử chỉ định giáo sư tế tiểu. Mã siêu cùng hắn mới quen đã thân, đây quả thực là trên trời rơi xuống tới cơ hội. Mã Đẳng trong lòng có kế hoạch, đối Dương Tu càng nhiệt tình. Dương Tu cầu cũng không được, hướng Mã Đẳng lãnh giáo lên Lương Châu tình thế. Nói đến Lương Châu, Mã Đẳng cảm khái không thôi, thở dài một tiếng. Thì trung có biết đoạn công phá Đông Khương với linh võ cấp câu chuyện. Dương Tu nghe giả Hủ nói qua một chút, nhưng hắn rất muốn nghe nữa Mã Đẳng nói một chút. Giáng thịnh giáo. Mã Đẳng dùng trong tay roi ngửa khắp nơi một chỉ. Cái này một mảng lớn thổ địa, kể từ ngông điểm ở bên sau chính là người Hán địa bàn, vì quận trưởng người có nhiều danh tướng. Vi tướng quân Lý Quảng Liên từng hai đời thượng quận thái thú, bản triều định đô là Dương, người quan Đông làm thái thú liền có thêm. Nhưng bọn họ mò tiền có phương, võ bị cũng không đủ, nơi này từ từ biến thành khương hồ địa bàn. Mã đằng sâu kín thở dài một cái. Bạch mã đồng cũng là gần đây mấy mươi năm mới từ đầm hưu đổ rời đi. Trước đó, nơi này là người khương địa bàn. Đoạn công khổ chiến 2 năm, đã bình định người khương chi loạn, lại đến rồi bạch mã đồng. Hôm nay đánh bại bạch mã đồng, ngày mai lại không biết sẽ là bộ lạc nào tới đây chân hạ Dương Tu nhìn chung quanh một chút, suy tư chốc lát. Đại hán chi quận huyện tự làm từ ta đại hán theo chi há có thể mặc cho khương hồ nuôi thả ngựa mã đằng quay đầu nhìn dương tu thị trung triều đình có thể có cái này quyết tâm sao đối khương hồ mà nói nơi này là khối bảo địa đối triều đình mà nói nơi này lại có thể là cái gánh nặng mỗi cái cũng muốn bên trong quận tiếp viện không ít tiền lương mới có thể duy trì vì sao khương hồ có thể tự cấp người hán phản mà không thể tự tốt mã đằng khỏe miệng giật một cái thầm nghĩ tiểu tử này cuối cùng là ý quan cao lương mỹ vị con em không biết nhân gian khổ cực khương hổ khổ cực há là hán gia sĩ đại phu nguyện ý chịu được lại khỏi cần phải nói nguyện ý giống như thị trung như vậy ngồi ngựa mà đi có mấy cái Cái nào không phải tiền hô hậu ủng, trước có dẫn hành, sau có đại quan. Dương Tu như có điều suy nghĩ, đầm đồ thân tây. Ma Siêu gìm chặt và cưới, giơ tay lên, quả đấm hư cầm. Theo sau lưng kỵ sĩ rồi rít dừng lại, không hiểu xem Ma Siêu. Trong sa mạc hành quân mấy ngày, mỗi người cũng kiệt sức, phản ứng cũng biến thành hơi chút chậm chạp. Trước mặt không xa chính là đầm đồ thân, bọn họ chỉ muốn đi uống miếng nước, uống uống ngựa, bổ sung một cái thủy phân. Không có nước uống, so không có cơm ăn còn khó có thể chịu được. Ma Siêu xoay người, gọi tới bằng đức, chỉ chỉ xa xa đầm đổ thân phương hướng. Ngươi mang mấy người đi xem một chút, ta cảm giác không đúng. Bang Đức đắc một tiếng, mang theo hai cái kỵ sĩ, về phía trước chạy tới. Mã Siêu tung người xuống ngựa, mệnh kiến cho mọi người uống cạn cuối cùng nước, làm hết sức chịu chút lương khô, uy vì ngựa, làm xong chiến đấu chuẩn bị. Phần lớn người đã không có nước, chỉ có thể nuốt khô. Mặc dù như thế, bọn họ hay là tuân thủ ra lệnh, liều mạng nuốt khó có thể nuốt trôi lương khô. Chiến đấu lúc nào cũng có thể phát sinh, chế bổ sung thể lực, bọn họ chưa chắc có thể kiên trì đến cuối cùng. Nhiều ăn một miếng, liền nhiều một phần cơ hội sinh tồn. Mặc dù còn không thấy kẻ địch cái bóng, cũng không có bất kỳ nguy hiểm triệu chứng, nhưng bọn họ tin tưởng Mã Siêu như giá thú trực giác. Bang Đức dục ngựa chạy mấy giảm đường, trong không khí ướt ý càng ngày càng đậm. Chuyển qua một gò cát, một vũng đầm lầy liền xuất hiện ở trước mắt, nước gợn dập dờn. Bang nước ánh mắt quét qua bốn phía, thấp giọng phân phó bên người một kỵ sĩ cởi xuống bên hông túi nước để cho hắn đi lấy nước. Một cái khác kỵ sĩ cũng đem túi nước hiểu xuống dưới, đưa cho đồng bạn, đồng thời đem bên hông túi cung điều chỉnh đến vị trí thích hợp, tùy thời chuẩn bị rút ra tên. Kỵ sĩ nhận lấy, dụng ngựa đi về phía trước, đi tới bờ nước, tung người xuống ngựa. Một bên cảnh giác nhìn chăm chú bốn phía, một bên đem ba cái túi nước ném vào trong nước, hai tay nâng lên nước, trước uống một hơi lớn nước từ ngực từ ngực dưới vào túi nước, ngựa chiến túi đầu, uống từng ngụm lớn nước, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Kỵ sĩ uống xong nước, đem ba cái túi nước cất xong, lần nữa lên ngựa, trở về bang Đức trước mặt, đem túi nước đưa tới. Tư mã có vấn đề, quá an tĩnh. Bang Đức không có tiếp túi nước, đánh giá chung quanh một phen. Người đi về trước, báo cáo thiếu tướng quân. Dạ. Kỵ sĩ ứng, mang theo ba cái túi nước, dùng ngựa mà đi. Bang Đức cùng một cái khác kỵ sĩ cùng nhau, dùng ngựa đi tới bờ nước, để cho ngựa chiến uống nước. Hắn quét mắt bốn phía, cưỡi sĩ tắc không được quay đầu nhìn, cho đến đồng bạn biến mất ở gò cát sau qua gần nửa cách giờ, xa xa truyền tới tiếng vó ngựa, mã siêu mang theo bộ hạ xuất hiện ở gò cắt về sau, đội ngũ phân tán ra tới, vọt tới bờ nước. trong lúc nhất thời, bờ nước náo nhiệt lên, người hôi ngựa hí. băng đức chạy tới mã siêu bên người, kéo lại cương ngựa. tướng quân, mã siêu cười ha ha một tiếng, tu người xuống ngựa, Tiên tâm đi, đã phân phó. lệnh minh, ngươi đoán sẽ là ai? băng đức lắp đầu một cái, hắn cũng là lần đầu tiên tới nơi này, đối tình huống của nơi này cũng chưa quen thuộc, cũng không rõ ràng lắm chung quanh sẽ có cái nào bộ lạ. ta đoán là người tiên thi. người tiên thi, cứng. Mã Siêu rất có nắm chắc gật đầu một cái. Người Khương bị đoạn công đánh bại xong, người Hung Nô liền nam rời đến Linh Châu mở giải, hoặc là hướng đông, đi tây Hà, thượng quận, lưu lại nơi này một giải đã rất ít. Người tiên ti thừa lúc vắng mà vào, chiếm cứ người Hung Nô trốn cũ. Dám ở chỗ này phục ta, cũng chỉ có bọn họ. Kêu bạch mã đồng bộ tập đâu? Hoặc là bị ta hù chạy, hoặc là đầu phục người tiên ti. Mã Siêu khinh thường những môi. Những người này lại không có gì nghĩa khí có thể giảng, hôm nay ném người, ngày mai ném hắn, ai mạnh liền theo ai hỗn. Bang Đức không có tiếp Mã Siêu vậy, đưa tay chỉ mặt tây. Ta dẫn người đi đề phòng dẫn con ngàn vạn cẩn thận. Ma Siêu rất hài lòng, phất tay một cái, tỏ ý Bàng Đức tự tiện. Mặt Tây có núi, ấn bản đồ cùng người hung nô tù binh cậu cùng, nơi đó nên là kê minh tắc, chẳng qua là như vậy đã hoa phế. Bất kể là Hưu đồ các hộ, hay là người Tiên Ti, nếu như có mai phục, từ phương diện kia tới có khả năng lớn nhất. Bàng Đức mang theo một đội thân vệ kỵ sĩ, chạy tới phía Tây, mới vừa chạy ra hai dặm, liền thấy một đội kỵ binh băng băng mà tới. Bàng Đức thông dong điềm tĩnh, một bên rục ngựa xông lên một bên gọi các, một bên thổi vàng cảnh báo kèn hiệu. Kèn hiệu du trưởng, đầm đồ thân bên Mã Siêu đám người nghe được cảnh báo, lập tức hành động đứng lên phóng người lên ngựa, chuẩn bị chiến đấu. Bọn họ vốn là không có bương lòng cảnh giác, một mực giữ vững đội hình, chỉ cần người lên ngựa, bắt đầu ra tăng tốc độ, liền tiến vào trạng thái chiến đấu. Duy nhất ngoài ý muốn là bảng Đức cảnh báo tiếng kèn hiệu so với bọn họ dự tính muốn giải. Cái này tỏ rõ, địch nhân tới đánh so với bọn họ dự đoán muốn nhiều hơn, chí ít có 10.000 rưỡi. Trong mấy mắt, vô số đôi mắt nhìn về phía Ma Siêu. Bọn họ chưa đủ ngàn kỵ, lại mới vừa xuyên việt sa mạc, người ngựa kiệt lực, đối mặt gấp 10 lần chi địch, cho dù ai trong lòng đều có chút hoảng. Mã giơ lên trong tay trường mâu, trên không trung lắc hai vòng, về phía trước chỉ xéo. Anh em trận, lính liên lạc thổi vàng kèn hiệu. Các kỵ binh nhanh chóng sau lưng mã siêu tụ tập, đầu đuôi liên kết, tạo thành như nhạn cái cổ bình thường nhỏ dài trận hình, giống như mũi tên rồi cùng đón lấy đối thủ. Quy một chương 302, ngoh hẹp gặp nhau. Ngoh hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Đối phương trọng binh mai phục, tự nhiên sẽ không dễ dàng buông thà, phương tây có địch, phương đông giống vậy có thể có địch. Trốn, là trốn không thoát. Chỉ có nên đón, mở một đường máu. Đạo lý cũng không phức tạp, cũng không phải mỗi người cũng có thể như vậy dũng khí cùng thực lực. Vừa vận hai thứ này, mã siêu đều có. Không chỉ có, hơn nữa rất lớn. Nói là người tài cao gan lớn cũng tốt, nói là con ngế mới xanh không sợ cỏ cũng được, tóm lại Mã Siêu xuất chiến tới nay cũng không biết sợ là có ý gì. Cho dù đối mặt có chuẩn bị thì đến vận kỵ, hắn vẫn không chút do dự lựa chọn ngay mặt cường công. Tiếng kèn hiệu liên tục thổi vang, Mã Siêu ngẩng đầu nhìn về phía gò cắt bên trên bằng đức. Nếu như nói hắn có hảo tình vận trưởng, trong đó chí ít có chừng 3000 từ bảng đức cái này phó tướng. Bảng đức đang giơ trong tay trường mâu, liên tục phát ra tín hiệu, sẽ thấy tình thế chuyển đạt cho Mã Siêu. Địch quân vận kỵ, nhưng chia ra làm ba đường, trung gian một đường hẹn 5000 kỵ, tốc độ chậm chạp, chỉ có ngàn kỵ xông lên phía trước nhất. Tại hưu hai đường có khác nhau hai ba ngàn cưới, đang hết tốc lực tiến về phía trước, ý ở bọc đánh. Masio cũng phát ra tín hiệu, ra lệnh Bàng Đức về đội. Bàng Đức dục ngựa hạ gò cát, về phía trước phóng đi. Masio cùng quay đầu ngựa, điều chỉnh phương hướng, đuổi theo Bàng Đức. Lệnh minh, tiểm hộ ta. Masio rống to, buông xuống trường mâu. Dạ. Bàng Đức lớn tiếng hô ứng, tay phải đưa về sau lưng, rút ra bốn nhánh mưa tên. Ba nhánh kẹp ở kẽ ngón tay, một nhánh khoác lên trên cùng. Cùng lúc đó, thân vệ kỵ sĩ si chia ra làm hai, một bộ phận ra tốc vọt tới mã siêu phía trước, rơi lên tấm thuẫn, che đợi mã siêu. Một bộ phận dơ lên trong tay cũng mạnh, làm xong bắn chuẩn bị. Hai bên nhanh chóng đến gần, bắt đầu cuối cùng ra tốc. Ngựa chiến băng băng mau đột nhiên tăng lên, vó ngựa gần như bay lên không. Gần như là cùng thời khắc đó, hai bên phát ra bắn ra lệnh. Mưa tên gào kết tới, bắn ra tấm thuẫn thùng thùng vang dội, không ít kỵ sĩ si trúng tên té ngựa. Bàng Đức cũng kéo ra dây cùng, một hơi bắn ra bốn mũi tên. Lâm trận bất quá ba phát, nhưng Bàng Đức có thể bắn 4 mũi tên. Hắn không chỉ có bắn ra nhanh, hơn nữa bắn ra chuẩn. Đối diện ba tên kỵ sĩ đồng thời té ngựa, bộc lộ ra đem dưới cờ tiểu soái. Bốn mắt nhìn nhau, Ma Siêu hét lớn một tiếng, lần nữa đá ngựa ra tốc, vọt ra khỏi đội ngũ, rất mâu liền gai. Tiểu soái không hề yếu thế, hai tay giơ mâu, đón nhận Ma Siêu. Hai mâu tương giao, tiểu soái không chống được Mã Siêu sức mạnh cường hãn, trường mâu bị chệ lệnh. Phốc. Ma Siêu trong tay trường mâu đâm vào tiểu soái ngực, xuyên thủng hắn thiết giáp, trước tâm nhập, lưng ra. Máu tươi bắn ra. Ma Siêu đem hắn trông lên, hai cánh tay du lên, lại xa xa ném ra ngoài, đập ngã hai cái chạm mặt vọt tới kỵ sĩ. Một kỵ sĩ bị đập trúng lật ngựa té ngựa, ngay sau đó bị vó ngựa đập trúng, một mệnh o hô. Một cái khác kỵ sĩ tránh thoát tiểu xoáy thi thể, lại không tránh thoát mã siêu trường mâu, cửa động tuân ra một cái lô máu, lật người ngã xuống đất. Mã siêu vũ động trường mâu, đâm liền mấy người. Bang Đức theo sát phía sau, trong tay dây cung âm thanh không dựng, một nhánh tiếp một nhánh mưa tên liên châu bắn ra, đem có thể uy hiếp được mã siêu tiến thủ bắn giết hơn phân nữa. Cái khác kỵ sĩ cũng không nâng tay, đao mâu đủ hạ, đem đối thủ lĩnh cầm cờ ngã, lại lồ xuống đối phương trên kỳ. Một xung phong, mã siêu liền lấy được tính quyết định thắng lợi hắn lấy bản thân vì phòng gọn gàng xuyên thủng đối thủ trận thế hơi thả chậm chút tốc độ để cho ngựa chiến chậm một chút khá hơn nữa ngựa chiến cũng chịu đựng không nổi thời gian dài hết tốc lực bốn bà không chậm một chút ngựa chiến lúc nào cũng có thể kiệt lực ngã lăn không có ngựa chiến mã siêu lại dung cũng không làm nên chuyện gì thật đúng là người tiên ti bang đức theo sau trong tay dắt dự phòng ngựa chiến chính là không biết là ai nhìn bộ dáng như vậy giống như là cái nhân vật lớn Quản hắn là ai mã siêu nhảy lên dự phòng ngựa chơi chết hắn thì xong rồi bang đức cũng không nhiều lời cũng nhảy lên dự phòng ngựa chiến đổi một cây cùng lấy ra một túi tên đi mã siêu đá ngựa ra tốc hướng mới vừa phản ứng kịp bắt đầu gia tăng tốc độ người tiên ti vào tới đối diện tiên ti tướng lãnh hiển nhiên không ngờ tới mã siêu sức chiến đấu mạnh như vậy một sung phong liền đánh tan bản thân tiên phong ngạn kỵ, xuất hiện ở trước mặt mình hắn không kịp suy nghĩ nhiều ra lệnh tân vệ cưỡi ra tốc nên chiến ma siêu ra lệnh một tiếng mười mấy tên ăn mặc thiết giáp thân vệ kỵ sĩ ra tốc cướp được trước mặt của hắn hoặc dẫn cung mà bắn hoặc cầm đao mâu chuẩn bị tiếp chiến Ma siêu bài cũ xoay lại kiểm hộ bản thân nắm mâu được kích hai bên chiến bang đức liên tiếp bắn trúng mấy người Nhưng bởi vì đối phương có thiết giáp hộ thân, không có có thể tại chỗ bắn giết, ngược lại bị kích thích tức giận, gầm thét xông về Ma Siêu. Ma Siêu bình thản tự nhiên không sợ, rất mau tiến vào, bên trái chọn bên phải đâm, liên tục giết mấy người. Chính hắn cũng trúng hai đao một mâu. Có thiết giáp hộ thân, đối phương chiến đao không có thể cho hắn tạo thành tính thực chất tổn thương, trường mâu lại đẩy ra chân của hắn giáp, ở trên đùi hắn lưu lại một cái sâu sắc vết thương, da thịt ngoài lận, máu me đồng địa. Ma Siêu lại một chút cảm giác cũng không có, một đôi mắt nhìn chằm chằm đối phương đem dưới cờ tiên ti tướng lãnh, hô tiến vào. Tiên Ti tướng lãnh tận mắt thấy Mã Siêu liên tiếp giết chết bản thân mấy tên võ nghệ cao cường thân vệ kỵ sĩ, sợ tái mặt, không có cùng Mã Siêu chính diện đối quyết dùng khí, theo bản năng thúc ngựa tránh, đồng thời ra lệnh nhiều hơn thân vệ kỵ sĩ nên chiến Mã Siêu. Hèn nhát. Thấy đối phương phòng thủ mà không chiến, Mã Siêu khinh thường mắng một tiếng, lại không thể làm gì. Ngựa chiến vút qua, lại có mấy tên tiên ti kỵ sĩ xung lại, ngăn cản ở trước mặt của hắn, hắn căn bản không có chuyển hướng cơ hội. Cưỡng ép chuyển hướng, sẽ đem bản thân mặt bên bại lộ cho đối thủ, tương đương với chịu chết. Trong cơn giận dữ, Mã Siêu rất mưu cấp tứ, liên tục giết ba người. Bàng Đức dục ngựa xoay người, hướng đến ngoài bút tiên ti tướng lánh bắn liên tiếp hai mũi tên một tiên ti thân vệ kỵ sĩ tiến lên đón đỡ ra một mũi tên khắc một mũi tên bắn trúng tiên ti tướng lãnh sau lưng tiên ti tướng lanh hừ một tiếng nằm ở trên lưng ngựa băng đức không thấy rõ tiên ti tướng lánh vị trí ngược lại đem mục tiêu nhắm ngay lính cầm cờ một mũi tên bắn thủng lính cầm cờ cổ họng lính cầm cờ nhảy xuống ngựa trong tay chiến kỳ ngược lại cũng mặc dù có tiên ti kỵ sĩ đá ngựa đuổi kịp nhận lấy quynh đảo chiến kỳ lần nữa dơ lên hay là tạo thành không nhỏ hỗn loạn người tiên ti thấy chiến kỳ đung đưa không ngừng nhất thời tâm hoảng ý loạn đối mặt chạm mặt đánh tới mã siêu đắng người Ra tay cũng biến thành do dự, không ít người lựa chọn né tránh. Ma Siêu thừa dịp bực kích, lại một lần nữa giết thấu tiên ti người trận địa, dùng ngựa xông lên một tòa gò cát. Hơn phân nửa kỵ sĩ cùng xông lên gò cát, thô thô nhìn một cái, tổn thất vượt qua trăm kỵ, những người còn lại trong mang thương cũng không ít. Ma Siêu cùng Bàng Đức trao đổi một cái ánh mắt. "Thiếu tướng quân, đi đâu?" Bàng Đức hỏi. Hai bên binh lực cách xa, đối phương tướng lãnh lại rất cẩn thận, không thể nào lại cho bọn họ cơ hội đánh bất ngờ. "Đi kê minh tắc." Ma cười lạnh nói, chép hắn đừng lui, xem ai có thể chống được cuối cùng. Bàng Đức cảm thấy có lý. Địch nhiều ta ít, đang đối mặt trận không bằng buôn tập sau đó, dắt đối phương lỗ mũi đi, lại tìm cơ hội phản kích. Kỵ binh tác chiến, quân chủ động liên quan đến sinh tử. Thiếu tướng quân, ngươi đi trước, ta đoạn hậu. Tốt, ngươi cẩn thận chút, không nên miễn cưỡng. Ma Siêu nói, dùng ngựa hạ gò cát, hướng phía tây bắc hướng chạy đi. Quy một chương 303, ngoại ý môn công. Người tiên ti thế nào cũng không nghĩ tới chi này số lượng chưa đủ ngàn người Hán quân kỵ binh như vậy Hán dũng, đối mặt hơn 10 lần binh lực với bắt, không chỉ có không trốn, còn ngay mặt đục xuyên bọn họ đại trận, ra hiện sau lưng bọn họ, hướng kê minh tác phương hướng mà đi. Nhận được hậu trận báo cáo, tiên ti tướng lãnh sợ tái mặt, vội vàng hạ lệnh truy kích. Vốn tưởng rằng là 10 phần chắc 9 phục kích, hắn căn bản không có cân nhắc qua đối phương có thể phản kích vấn đề, đại quân mang theo dây bỏ, lương thảo đều ở đây kê minh tác. Tuy nói có hơn ngàn người lưu thủ, nhưng là đối mặt đám này hán quân dân liều mạng, ai dám cam đoan bọn họ có thể thủ được. Tiếng kèn hiệu liên tiếp, người tiên ti loạn cả một đoàn. Hai cái thiên phu trưởng nhận được ra lệnh, xuất bộ đuổi theo. Bang Đức xuất lính mười mấy tên kỵ sĩ đoàn hậu, lại cối lại bắn, hết sức chỉ hoán người tiên ti tốc độ. Người tiên ti mấy lần cố gắng đánh, đều bị bang Đức bỏ rơi, ngược lại hao tổn gần trăm người. Tổn thất không coi là quá lớn, đối người tiên ti sĩ khí đã kích tức vô cùng nghiêm trọng. Mượn cơ hội này, Mã Siêu cấp trước một bước, chạy tới kê minh tắc phụ cận. Nhận được cảnh báo, lưu thủ tiên ti người tụ hợp nhân mã lên chiến. Phát hiện Mã Siêu chỉ có mấy trăm người, tiên ti người không có toàn lực ứng phó, phái ra 500 người nên kích, tính toán chỉ hoãn một cái Mã Siêu tốc độ, chờ đợi chủ lực chạy tới vây bắt. Cái quyết định này cho Mã Siêu một khó được cơ hội. Thấy được đối phương binh lực có hạn, Mã Siêu lập tức phát khởi tấn công, xung ngựa lên trước, xông vào trận. Một lần giao phong, giết bách phu trưởng hai người, thập trưởng 8 người, kỵ sĩ hơn 20 người thuận lợi đánh tan nên chiến tiên ti người về sau mã siêu xuất bộ xông vào người tiên ti doanh địa bắt đầu phóng hỏa cũng tìm có thể mang đi lương thực thịt sau đó đánh tan chạy tới vây bắt người tiên ti ở người tiên ti chủ lực chạy tới trước bỏ trốn mất dạng xem khắp nơi bốc cháy loạn cả một đoàn doanh địa tiên ti tướng lanh tức xì khói hạ lệnh truy kích vô luận như thế nào cũng phải đem những thứ này hán quân đánh chết mã siêu cùng bàng đức hội hợp phát hiện mã siêu bị thương bang đức phi thường lo lắng mã siêu kinh thịnh thừa dịp chiến đấu hở hắn dùng chiến bảo băng bó đơn giản một cái máu đã ngừng cũng không cảm giác được đau Những thứ này người tiên ti giống như là tới đánh cướp." Mã Siêu nói, "Những thứ này tiên ti chó, quá kiêu ngạo, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Lần này gặp đến lao tử, coi như hắn nhóm xui xẻo, để cho hắn có tới không về." Bang Đức rất kinh ngạc, "Thiếu tướng quân không rút lui sao?" "Rút lui cái gì rút lui?" Mã Siêu trừng mắt, "Ngươi quên chúng ta vì sao mà tới?" Bang Đức chép miệng một cái, không lên tiếng. Bọn họ đi tới đầm đồ thân là vì kết thúc Bạch Mã đồng đường lui, nhưng bây giờ xảy ra ngoài ý muốn, không thấy Bạch Mã đồng bộ lạc, lại gặp người tiên ti, hơn nữa số lượng đông đảo. Đây cũng không phải là bọn họ có thể ứng phó. Bàng Đức nói: "Địch nhiều ta ít, địa hình không quen, đánh lâu với ta bất lợi, phải thay đổi cái chiến pháp." Mã Siêu cảm thấy có lý, chỉ cần Bàng Đức không khuyên giải hắn rút lui, cũng không có vấn đề gì. "Ngươi nói, làm như thế nào chiến?" "Dọc theo sông mà đi, chỉ cần không rời đi sông lớn phụ cận, chúng ta cũng sẽ không lạc đường, cũng không cần lo lắng không tìm được nguồn nước. Có nước địa phương sẽ có dân chăn nuôi, chủ lương thực ăn cũng dễ dàng." Mã Siêu rất đồng ý. Thiên ti cho chính là tới đánh cướp, cùng nay bị bọn họ cướp, không bằng tài trợ chúng ta, cũng coi là vì triều đình xuất lực. Bàng Đức còn chưa nghĩ ra trả lời thế nào Mã Siêu Phía sau liền chuyển tới cảnh báo tiếng kèn hiệu, người tiên ti đuổi tới. Masio, Bang Đức quay đầu nhìn một cái, miệng đồng thanh nói, tiên ti chó có vấn đề. Người tiên ti ở chỗ này phục kích bọn họ, vốn là không quá tầm thường. Bây giờ người tiên ti bị thua thiệt, không chịu bỏ qua, không ngờ phái người đuổi giết, cái này càng không tầm thường. Bọn họ hàng năm cùng Khương Hồ giao thiệp với, rõ ràng nhất trên thảo nguyên bộ lạc là cái gì tập quán. Tháng bại là chuyện thường bình ra, sinh tử cũng là ông trời chú định, không ai lại bởi vậy cố chấp. Người chăn nuôi tuyệt sẽ không bởi vì một con sói cắn chết nhà mình dê, liền phi muốn giết chết đầu này sói ở trên thảo nguyên đuổi giết một con sói sẽ chỉ làm bản thân bỏ ra lớn hơn giá cao, trừ phi đầu này sói có bọn họ phi đuổi không thể nguyên nhân, chẳng lẽ bọn họ biết ta là ai? Mã siêu nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chỉ có lý do này, có thể. Bang Đức theo Mã siêu vậy nói, có thể là từ đầm hưu đồ trốn ra được người hung nô đến nơi này, nói cho bọn họ. Mã siêu bĩm môi, hạ lệnh vừa đánh vừa lui, cùng người tiên tỵ giữ một khoảng cách. Hai bên ở trên thảo nguyên triển khai truy đuổi, tiểu quy mô chiến đấu gần như không có đình chỉ qua. Rốt cuộc, bọn họ từ một tù binh trong miệng đạt được tin tức. Những thứ này người Tiên Ti thủ lĩnh gọi phù La Hàn là tiền nhiệm Tiên Ti Đại Vương khôi đầu đệ đệ, hiện đảm nhiệm Tiên Ti Đại Vương bộ độ căn huynh trưởng. Sau khi khôi đầu chết, Tiên Ti nội bộ phân liệt, bộ độ căn thực lực mạnh nhất thành mới đại vương. Nhưng phù La Hàn thực lực cũng không yếu, đối bộ độ căn không phải rất chịu phụ, thường không nghe bộ độ căn ra lệnh, chuyện ta ta làm. Lần này nhập tắc, là bởi vì năm ngoái trên thảo nguyên gặp hay, các bộ lạc này cũng không tốt lắm, Ước hẹn nhập tác cứ bổ sung chưa đủ. Bị Mã Siêu giết chết thiên phu trưởng gọi lâu mạ, là phù La Hán thích nhất nhi tử. Mã Siêu thế mới biết, bản thân trong lúc lơ đãng giết cái nhân vật lớn. Một trận chiến này sợ là không dễ dàng như vậy có thể kết thúc. Mã Siêu hưng phấn không tên. Cùng người tiên ti chiến đấu hai ngày, Mã Siêu gặp thảm báo, biết được Mã Đằng xuất bộ chạy tới, hai quân cách xa nhau hẹn 50 dặm. Càng làm cho hắn vui vẻ chính là Dương Tu cũng đi theo. Mã Siêu ngay sau đó cùng Mã Đẳng hội hợp. Hai bên gặp mặt, cao hứng rất nhiều, Mã Đẳng lại rất tức giận, nếu lấy Mã Siêu chửi mắng một trận. Tức giận phía dưới, còn rút Mã Siêu một bản thái mạnh. Mã Siêu vết thương trên đùi đã nát giữa, lại trễ chữa trị, điều này chân sợ là sẽ phải phế bỏ, thậm chí có thể nguy hiểm tính mạng. Mã Siêu bụm mặt, hay là không có coi ra gì. Mã Đằng muốn trách cứ bằng Đức lúc, hắn còn đem trách nhiệm ôm đi qua. Dương Tu nhìn ở trong mắt, rất thấy hứng thú. Hắn chưa thấy qua như vậy cùng lửa. Hắn vòng xa giao đều là biết thư biết lễ con em thế gia, người người ôn tồn lễ độ, cũng rất ít có như thế Hang Dũng, không chỉ có không đem mạng của người khác coi ra gì, tựa hồ mạng của mình cũng không xem ra gì. Dương Tu cẩn thận quyền hành hơn việc sau, lấy Ma Đằng, Ma Siêu nói, ta đề nghị các ngươi không nên gấp với cùng người tiền ti tiếp chiến, nhất là ở chỗ này. Ma Siêu không hiểu, hắn sớm vừa muốn đem phủ La Hàn tiêu diệt, chẳng qua là hai bên thực lực sai biệt quá lớn, hắn nuốt không nổi. Bây giờ Mã đằng mang theo vạn kỵ chạy tới, hai bên binh lực đến gần, chính là tiêu diệt phù La Hàn cơ hội tốt, vì sao còn phải chờ. Hắn mang theo quân nhu đã sớm hao hết, bây giờ chỉ có thể lấy chiến mua chiến, dựa vào cấp lấy được chiến lợi phẩm cùng phù La Hàn chiến đấu. Mã Đẳng có vạn kỵ, căn bản không thể nào lấy chiến mua chiến, tốc chiến tốc thắng mới là chính đạo. Ngươi có thể xác định ngươi gặp phải vạn kỵ chính là phù La Hàn toàn bộ thực lực sao? Dương Tu hỏi ngược lại, nếu như đây chẳng qua là một bộ phận đâu? Nếu như hai ngày này có nhiều hơn binh lực chạy tới đâu? Nếu như Bạch Mã Đồng cũng chạy tới đâu? Mã Siêu nhíu mày một cái. Dương Tu lại nói, coi như hắn chỉ có vạn kỵ, cùng ngươi chiến đấu cũng bất quá hai, ba ngàn người, những người khác là di dật đại lao. Quân ta đường xa mà tới, lập tức tiếp chiến, ngươi cảm thấy có bao nhiêu phần thắng? Coi như thắng, cũng là thắng thảm đi. Mã Đằng rất đồng ý, hài lòng xem Dương Tu lấy thị trung ý kiến, nên làm như thế nào? Dọc theo sông Đông Tiến, cùng Thiên Tử hội hợp, vì sao không xui nam, mời chú văn nước tới tiếp ứng? Mã Siêu không nhịn được hỏi, chỉ cần chú văn nước đến rồi, chúng ta đã có viện binh, lại có quân du, đủ để đánh lui phủ La Hàn Mã Đằng liếc về Mã Siêu một cái, nâng ngón tay của thần, tay có chút nữa Quy mô chương 304, gánh nặng đường xa. Mã Đẳng phản phục cân nhắc về sau, tiếp nhận Dương Tu đề nghị, tính toán dọc theo sông lớn hướng đông, cùng thiên tử hội hợp. Hướng nam gần một ít, hướng đông xa một chút, nhưng điểm này khoảng cách ảnh hưởng không lớn. Nhưng là hắn tình nguyện tin tưởng càng xa một chút thiên tử, cũng không muốn tin tưởng gần hơn một chút Hàn Toại. Hướng đông còn có một cái chỗ tốt. Triều Đình mặc dù đã bỏ đi đối vùng này không chế, nhưng dọc theo sông thượng hạng thủy thổ điều kiện lại hấp dẫn đại lượng hộ khẩu, đã có người Hán, cũng có người Hồ, dọc đường có thể thu tập được đủ tiếp liệu, lại không cần thiếu ai tình. Dưới so sánh, Hàn Tuệ đã đem Linh Châu trở thành cá nhân hắn chiến lợi phẩm cho dù là một con drone, nhân tình này tương lai cũng phải cần còn. Sau khi quyết định, Mã Đẳng liền phái Ma Siêu, bằng Đức vì sứ giả, chạy tới Mi Tác, mặt thấy thiên tử, đồng thời vì đại quân dò đường, thu thập lương thảo. Mã Đẳng lưu lại Dương Tu, mời hắn vì bản thân 7 mưu tính kế. Dương Tu vui vẻ đồng ý. Ma Siêu mặc dù không quá tình nguyện, lại không cưỡng được Mã Đẳng, chỉ đành phải tiếp nhận ra lệnh. Trước khi rời đi, hắn nhận được tin tức mới nhất. Thành như Dương Tu đoán, phù La Hàn binh lực lại tăng lên, không chỉ có bạch mã đồng chạy tới đầm độ thân, mang đến mấy mươi ngàn người, phù La Hàn cũng có mấy chục ngàn người chạy tới, tổng số người gần 200 ngàn có thể chiến kỵ binh chỉ ít có 340.000 người, là mã đằng gấp mấy lần. Nếu như ban đầu khinh suất tiến chiến, mã đằng đem thất bại thảm hại, thậm chí có thể toàn quân bị diệt. Đối mặt tình thế nghiêm trọng như vậy, Mã Siêu không dám thất lễ, lập tức lên đường. Mỹ Tắc, Gia Đình. Lưu Hiệp chắp tay, đứng ở quách cấp bia trước, đọc thầm trên bia chữ viết. Tuân Du đứng ở một bên, đọc lưng bia chữ viết. Thái Diễm, Bùi Tuấn lấy ra giấy bút, sao chép văn địa. Giấy là mới vừa lấy được. Trải qua mấy tháng cố gắng, đường cơ rốt cuộc làm ra nhóm đầu tiền giấy. Mặc dù vẫn vậy thô ráp, lại miễn cưỡng có thể dùng. So sánh với trúc một giản, giấy rất nhẹ, so sánh với tơ lụa, giấy rất rẻ, cho nên Thái Diễm đám người nhanh chóng tiếp nhận loại sách này viết tài liệu, tích cực dùng thử. Lưu Hiệp đọc xong văn địa, đi tới một bên nam bờ nước, ngồi trôn hồn xuống, gõ phá bờ sông miếng băng mỏng, cung một chút nước. đã là đầu tháng 3, mặt sông lớp băng bắt đầu tan rã, tuyết động cũng bị gió cắt nhọn phải bẩn thiểu. Lưu Hiệp đứng ở bờ sông, xem lớp băng hạ mơ hồ có thể thấy được cá ảnh, nhất thời xuất thần. Thuận Du cùng đi qua, đứng ở ba bước ra. Công Đạt, ngươi như thế nào nhìn Vương Mãng xoan hán? Vương Mãng lúc quét cấp từng nhận chức thượng cốc Lớn Doán, thịnh châu Mũ. hắn là một năng thần cũng không phải nho ra trên ý nghĩa trung thần. Tuân Du cao mày, vẻ mặt nghi ngờ, trâm cảm thấy vẫn có chỗ tốt. Lưu Hiệp đứng lên, ở trên người xoa xoa tay, ít nhất hiện ở sẽ không còn có người suy nghĩ chế độ tỉnh điển các loại vật, cũng sẽ không có người cảm thấy học vấn tinh thâm, đạo đức cao thượng là có thể xưng đế. Tuân Du gò má giật giật, đem mặt chuyển hướng nơi khác. Có lẽ là bởi vì hung nô trư bộ chậm chạp không tới gặp giá, tình thế không bằng dự chủ. Thiên tử hai ngày này tổng kể một ít kỳ quái vậy. Đi thôi, đi xem một chút thái thú thành tích. Lưu Hiệp nói, trở lại trên quan đạo, phóng người lên nữa. Tuân Du đi theo đạp đạp lên ngựa, kéo chặt dây cương, cùng Lưu Hiệp đồng hành. Bệ hạ, thật muốn khôi phục Tây Hà chế độ cũ sao? Có gì không thể? Không phải không thể. Chẳng qua là muốn khôi phục Tây Hà chế độ cũ, sẽ phải đủ hộ khẩu. Chưa bộ Hung Nô không tới, cũng chỉ có thể từ bên trong quận nghĩ biện pháp. Thần cho là có thể truyền chiếu Thái Nguyên, Thượng Đảng hoặc Ký Châu chưa quận, chiêu an một ít hạt sơn quân tới chuyên điện. Lưu Hiệp nói, không gấp, mùa xuân vừa đến, cỏ chăn nuôi sinh trưởng, ngựa thì có ăn. Người khổ cực một ít, cũng may chỉ có 3.000 người, kiên trì kiên trì cũng có thể qua thứ. Bệ hạ nói rất đúng chẳng qua là phàm chuyện dự tác lập, không dự phế, làm từ từ tính toán. Sớm hạ chiếu thư, châu quận cũng tốt ung dung chuẩn bị. Lưu Hiệp đáp ứng quay đầu cùng Bùi Mộ cùng nhau nghị nghị. Bùi Mộ vừa mới chuyển vì Tây Hà Thái thú, những chuyện này nên từ Bùi Mộ chủ đạo, không thể bao biện làm thay. Huống chi Thái Nguyên, thượng đảng cùng ký châu chư quận gần vài trăm dặm, xa mấy ngàn dặm, dọc đường cung ứng cũng là một cái cực lớn gánh nặng, không phải một đạo chiếu thư liền có thể giải quyết chuyện. Chiếu đính rất nghèo, không có tiền liền không có lời nói có trọng lượng, hạ chiếu thư cũng là tự rước lấy đục. Nam nước hai bờ, ở không ít tân an đưa tù binh, lấy người hung nô làm chủ cũng có người Hán. Hễ Lạc Cường Thịnh, chúa tể Mỹ Tắc, không chỉ có rất nhiều người Hung nô dựa dẫm hắn, cũng không có thiếu người Hán dựa dẫm hắn. Bây giờ Hễ Lạc đầu lìa khỏi cổ, Hung nô bên phải bộ làm một bộ lạc đã tan thành mấy khói, những người này liền được an trí ở Nam nước Hai Bờ, hoặc Tây hoặc Mục, sinh hoạt vẫn vậy, chẳng qua là đổi nộp thuế đối tượng. Trong lúc rảnh rỗi, Thường dọc theo Nam nước ngẫu nhiên đi thăm viếng những người dân này. Hắn nghi thức rất đơn giản, thường chỉ có 3 năm tùy tùng, cũng không có gì y phục hoa lệ, xem ra nhiều nhất là cái tiểu quan, tuyệt đối cùng thiên hạ tôn không dính nổi bên. Rất nhiều trong họ căn bản không biết hắn là ai, chỉ cảm thấy hắn bình dị gần gũi trong lời nói không có điều kiện kỵ gì, ngược lại làm cho hắn hiểu được không ít ý tưởng chân thật. đúng như hắn đoán chừng như vậy, những thứ này hắn hồ trăm họ rất hài lòng. có thể ở mỹ tác phụ cận định cư, đối bọn họ mà nói là một cái lựa chọn tốt. tương lai mở thị, có thể cùng bên trong quận tới thương nhân tự do giao dịch, cuộc sống của bọn họ sẽ tốt hơn, coi như giao điểm thuế cũng là đáng. chỉ cần triều đình quan viên không bóc lột đến tận xương thủy, lòng tham không đáy. gặp phải tốt hoàng đế cùng quan viên, làm hắn gia thần dân nhất định phải so là người hung nô bộ khúc thoải mái. Mặc dù không biết Thiếu niên ở trước mắt chính là thiên tử, nhưng hắn hồ trăm họ đối hắn ra thiên tử đức chính cũng là cảm kích bao đức, nhắc tới thiên tử lúc luôn là mặt kính ý, khen không dứt miệng. Trong họ tươi cười có thần kỳ chưa khỏi hiệu quả, để cho Lưu Hiệp cảm thấy toàn bộ bỏ ra đều là đáng giá. Mặc dù khó khăn nặng nề, lại đi ở chính xác trên đường, chỉ phải kiên trì, liền nhất định có thể thành công. Từ một cũ rách trong lều đi ra, Lưu Hiệp xem lộ ra vẫn vậy mặt tràn đầy khô vàng, không thấy được một chút màu xanh lá lòng chảo, lại phảng phất thấy được hy vọng, hào tình đầy cõi lòng. Hung nô các quý nhân không chịu tới lại làm sao? Chỉ cần chăm họ chịu tới là được không có chăm họ, nào có cái gì quý quý, đều chẳng qua là dê đợi làm thịt, thịt vụn một đống, đợi thu được về ngựa mập, nhìn lao tử không giết các ngươi một hoa rơi nước chảy, mấy kỵ từ đảng xa băng băng mà tới, võ ngựa đã lên nhàn nhạt nước sông, sóng bạc vẩy ra, vương việt lập tức cùng đi qua, xa xa quét võ cũng nhảy lên ngựa, làm ra để phòng tư thế, một kỵ sĩ rụt ngựa nên đón, cách xa nhau hai trăm bước, chạy tới kỵ sĩ riềm chặt vật cưỡi, thả chậm bước chân, cùng nên đón kỵ sĩ trò chuyện mấy lời, lấy ra lệnh bài, lại lấy ra một món văn thư, kỵ sĩ nhận lấy, xoay người lại đến lưu hiệp trước mặt, bệ hạ, độ lưu tướng quân khẩn cấp quân thư. Tuân Du nhận lấy, trang nghiệm văn thư thật giả, ngay sau đó gõ rơi phía trên giấy dán, mở ra nút buộc, nhìn một cái, ngay sau đó hơi biến sắc mặt. Bảy hạ, Hưu đổ các Bạch Mã Đồng cùng Tiên Ti phủ La Hàn bộ hợp minh, đang đang truy kích Trình Tây tướng quân Mã Đẳng. Con trai của Mã Đẳng Mã Siêu Phụng mệnh cầu viện, đã đến thành y. Lưu Hiệp cảm thấy nghi ngờ, từ Tuân Du trong tay nhận lấy quân thư, nhìn kỹ một lần, càng thêm không hiểu. Mã Đẳng ở Kê Minh Táp phủ cận gặp địch, vì sao không hướng nam lui về Bắc địa, lại bỏ gần cầu xa, đến mỹ tắt tới cầu viện. Chuyện khát phải có yêu. Quy một chương 305, tác giả ác báo. Lưu Hiệp không có vội vã nói chuyện, cùng đưa hắn đi ra hải tử nói mấy câu nói, khuyến khích hắn đi học cho giỏi, lúc này mới lên ngựa, đi chậm rãi. Hắn nghĩ tới Giả Hủ. Trong lịch sử Mã Siêu cùng Hàn Toại trở mặt thành thủ, chính là nguyên bởi Giả Hủ tinh diệu kế ly gián. Nhưng hắn không cảm thấy Giả Hủ sẽ như vậy làm. Dù sao Giả Hủ rất rõ ràng, nếu như Hàn Toại cùng Mã Đẳng trở mặt, thậm chí đánh lớn, không chỉ có đối người lương châu quyền phát biểu tổn thương quá lớn, cũng bất lợi cho triều đình chỉnh hợp tích lương, đặt chân tây bắc. Kia Mã Đẳng làm như vậy nguyên nhân là cái gì? Trung hợp hay là mất khống chế? Không biết được. Công đạt, Mã Đẳng đi về phía đông có phải hay không có chút cổ quái? Tuân Du nói, thật có chút cổ quái. Bất quá mã đẳng làm cùng Hàn Toại bất hòa, kết làm huynh đệ là bị tình thế ép buộc, không thể không nhưng. Bây giờ ở bệ hạ cùng Hàn Toại giữa lựa chọn bệ hạ, chính là bệ hạ tranh thủ người Lương Châu tâm cơ hội tốt. Cung Dạ Văn hòa có liên quan sao? Tuân Du lắc đầu một cái, không biết tường tình, khó có thể phán đoán. Bất quá Dạ Văn Hoa dụng tế ra tự nhiên, coi như là cố ý gây nên, cũng chưa chắc nhìn ra được. ý thì theo thần ý kiến, nhiều nhất là hướng dẫn theo đà phát triển, mượn nước đẩy thuyền, không là cố tình làm. Lưu Hiệp không tiếp tục hỏi. Như thế nào nên chiến? Mệnh độ lưu tướng quân trương dương cố thủ thành nghi, bệ hạ xuất bộ tăng viện, nhất cử phá đi. sau trận chiến này, nhét bên trong nhưng to an, trương dương có thể thủ được sao? lưu hiệp có chút lo lắng. trương dương tổng cộng chỉ có hơn 1.300 người, bản bộ nhân mã chỉ có ngàn kỵ, đối mặt mấy mươi ngàn người hung nô, tiên ti người liên quân, có thể hay không khống chế được cục diện, thật là khiến người lo âu. bệ hạ chọn trương dương vì độ liêu tướng quân, không cũng là bởi vì hắn quen thuộc hung nô, tiên ti chiến pháp, gồm có hắn hỗ trợ sao? thần tin tưởng hắn có thể bảo vệ thành nghi, lấy rõ hạ dùng người chi minh. lưu hiệp quay đầu xem Tân du. Lời này nghe thế nào như vậy không được tự nhiên đâu. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, hắn tựa hồ cũng không có lựa chọn khác. Trương Dương mới nhậm trước, nếu như không đánh mà lui, hắn cái này độ Liêu tướng quân cũng liền không có uy tín có thể nói. Lui một bước nói, coi như hắn bây giờ nghĩ chạy tới tăng viện, thời gian cũng không kịp. Ấn lộ trình cùng thời gian phân tích, Phù La Hàn, Bạch Mã Đồng nên rời thành nghi không xa, xác suất lớn sẽ đoạt ở trước mặt hắn đến. Hy vọng Trương Dương có thể không phụ kỳ vọng, kiên trì đến viện quân đến. Lưu hiệp ngay sau đó sai người hồi phục Trương Dương, mệnh này cố thủ chờ cứu viện. Trong vòng 10 ngày, hắn tất thân chí. Ngay sau đó Lưu Hiệp Triệu tập hô Chủ Tuyển, Khứ Ti Nghị sự, thông báo mới vừa lấy được tin tức. Nghe nói Bạch Mã Đồng cùng người Tiên Ti Phụ La Hãn hôn ở chung một chỗ, Khứ Ti nhất thời đổi sắc mặt. Bạch Mã Đồng thực lực đã không phải là bọn họ có thể ứng phó, hơn nữa Phụ La Hãn, đây quả thực là tai họa ngập đầu. Nhưng Bạch Mã Đồng là công kích Thương Cử Thủ Phạm một trong, bọn họ lại không thể tranh chiến. Mỹ Tắc là hán gia Thiên Tử mới vừa giúp đỡ đột lại, nếu như bọn họ lại buông tha cho, sau này liền thật không có đất đặt chân. Phản phục sau khi thương lượng, hô Chủ bày tỏ nguyện ý dốc hết tính nguyện, theo Thiên Tử xuất chiến, lời nói rất khẳng khái. Trên thực tế lại lộ ra một cố không che giấu được vẻ nọ túng. Bởi vì ở Hà Đông thuộc hạ vẫn còn ở trở về mỹ tắc trên đường, cái khắc các bộ cũng giả bộ câm điếc, đối hô chủ tuyển cái này Thiền Vu biểu thị ra không nhìn. Mỹ tắc Thiền Vu đỉnh có thể điều động binh lực cũng chính là ban đầu cùng Lưu Hiệp đồng hành hơn ngàn cưới. Lưu Hiệp dù sao còn có 300 giáp kỵ mạo xương trang diện, hô chủ tuyển liền một khối giả tu bố cũng không có. Hán gia thiên tử, hung nô Thiền vu, cùng là thiên ngai luân là người. Ý kiến nhất trí, Lưu Hiệp liền ra lệnh phân tán ở các nơi kỵ binh tụ họp, chuẩn bị xuất chinh. Bởi vì vật liệu thiếu hụt, Thiền Vu đỉnh cũng không đủ lương thảo hai ngàn tình kỵ cũng không thể tụ tập ở chung một chỗ, chỉ có thể lấy trăm kỵ làm đơn vị, phân tán ở trong phạm vi trăm dặm, nói là giữ gìn địa phương trật tự. Thực tế là vì nhân mã liền ăn phương tiện, nhất là ngựa chiến, không có lương thực nuôi dưỡng, ngựa chiến cần đại lượng thảo liêu tới giữ vững cơ bản thể lực, không đến nỗi sụt ký quá nghiêm trọng. Bên người của hắn chỉ có 300 giáp kỵ cùng hơn trăm hổ bí thị lang, muốn thi hành quy mô lớn hành động quân sự, chỉ có thể tạm thời triệu tập. Tin tức phát ra sau ngày kế, thì có kỵ sĩ lục tục chạy tới chỗ ở, lòng trào trong dần dần náo nhiệt lên. Tuy nói tách ra vẫn chưa tới nửa tháng, lần nữa gặp nhau hãy để cho bọn họ phi thường vui vẻ thân ở xứ lạ, nguyên bản không quá người thân cận đều có một phần hương đảng tình nghĩa, thú chi bọn họ còn có kẻ vai chiến đấu trải qua. Lưu Hiệp cũng không có nhàn rỗi, an bài người tiến hành kỹ năng khảo nghiệm, nhìn một chút những người này có hay không lời biếng, hoặc là chui các cô nương liều bạc chui phải quá chăm chỉ, làm trễ mọi huấn luyện, ảnh hưởng sức eo lực lượng. Khảo nghiệm kết quả vừa buồn vừa vui, các tướng sĩ si kỹ năng dự vững phải không sai, nhưng ngựa chiến trạng vùng đáng lo. Mùa xuân ngựa gầy đích sắc không phải ngoài miệng nói một chút, không có tinh liệu, ngựa chiến xuất hiện bất đồng trình độ số ký, lực buộc phát cùng sức bền chưa đủ. Lưu Hiệp rất lo lắng, trương tú lại kinh khỉnh. Mùa xuân ngửa gầy cũng không phải là Hán quân riêng có khó khăn, người tiền thì, người hung nô giống vậy không có thể tránh khỏi. Tương đối mà nói, Hán quân tình huống ngược lại tốt chút. Dù sao càng đi bắc, khí trời càng lạnh, điều kiện càng gian khổ, có thể bị kịp mỹ tắc mục trưởng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tắc ngoại rất dâu vào lúc này nhập tắc cướp bóc, trừ bọn họ ra có thể gặp ai, sinh hoạt khó lòng tiếp tục ra, lớn nhất có thể hay là khinh địch, cảm thấy nhét bên trong không có có thể uy hiếp bọn họ lực lượng, có thể tùy tiện cứ bốc. Hễ lạc chiến đầu, theo bọn họ nghĩ đơn thuần ngoài ý muốn, cũng không phải là Hán quân thực lực mạnh bao nhiêu. Lưu Hiệp cảm thấy Trương Tú tuổi còn rất trẻ. Quá ngông cuồng, không bị đến xã hội đánh dữ dội, không dám tin tưởng hắn. đang ở kỵ binh tụ họp xong, chuẩn bị trước khi lên đường đêm, Lưu Hiệp nhận được một cái tin, Lữ bố đến rồi. Lưu Hiệp có chút ngoài ý muốn, hắn là hy vọng Lữ bố có thể tới, nhưng Lữ bố tới nhanh như vậy, nói rõ Sơn Đông tình thế xuất hiện ngoài dự liệu biến hóa. Lưu Hiệp cùng Tân Du một suy nghĩ, liền lấy được nhận thức chung, rất có thể là Viên thiệu xôi Nam đối diện Dự Thanh Tử sinh ra áp lực, cũng sẽ không có Lữ bố đất lập thân. bọn họ ở xa mỹ tắc tin tức truyền lại bất tiện, cho dù là dùng khoái mã đưa tới cũng phải chừng 10 ngày, nếu như không là vô cùng trọng yếu tin tức chung diêu đám người có thể không thu được, hoặc là nhận được cũng không gọi đưa. chỉ cần không phải tấn công thượng đảng hoặc là hà nội, Quan đông thế nào loạn cũng không ảnh hưởng được triều đình vận hành. nhưng viên thiệu giờ phút này xuôi nam vẫn có chút không bình thường. dù sao công tôn toàn còn chưa có chết, u châu chưa bình định, trung nguyên cũng không có đáng giá viên thiệu đích thân ra tay đối thủ. trong lịch sử tào tháo cũng là lấy được triều đình ra chỉ sau thực lực đại tăng mới đưa đến viên thiệu khó chịu. bây giờ triều đình trệ lưu hà đông, chỉ bằng tào tháo giết biên lượng đổ tư châu lấy có mới vừa đổ ung khâu tiếng xấu. Hắn có thể còn sống đều là vật khí, căn bản không có cùng viên tiểu thách thức lòng tin. Tuân Du đột nhiên nhớ tới một chuyện. Tang Hồng, Đông Vũ Dương, Lưu Hiệp đầu óc mơ hồ. Hắn biết có Tang Hồng một người như vậy, lại không nhớ có chuyện như vậy. Lữ Bố tập kích Duyện Châu lúc, viên tiểu từng phái người chống đỡ tào tháo, hà bác chuyện liền do Tang Hồng phụ trách. Tang Hồng là trương siêu cố lại, làm người trung nghĩa, trương siêu bị giết, hắn tất nhiên có phản ứng. Trải qua Tuân Du vừa để tỉnh, Lưu Hiệp có chút thất tượng, hình như là có có chuyện như vậy. Tang Hồng đủ trung nghĩa, hơn nữa rất mạnh, đối mặt viên quân đánh mạnh, hắn kiên trì rất lâu. Trương Trương siêu đã chết, nếu như viên Thiệu lại giết tang Hồng như vậy nghĩa sĩ, người quan đồng sẽ nhìn thế nào hắn?" Lưu Hiệp hỏi. Tuân Du lạnh nhạt nói, làm nhiều chuyện bất nghĩa, tất tự đánh chết. Quy một chương 306, biết sai biết sửa. Lưu Hiệp Khê Jun, thân thể về phía sau dựa vào, cong lên đầu ngón tay, nhẹ cào tóc mai. Có câu nói rất hay, số chữ càng ít, ý nghĩa càng lớn. Tuân Du những lời này nhìn như hơi hợt, lại không thể lơ là sơ sẩy. Đối chân chính sĩ đại phu mà nói, nghĩa lợi chi phân biệt trước giờ đều là vấn đề nguyên tắc. lúc có thể vì vậy tuyệt thực, tỏ vẻ không cùng Tào Tháo hợp tác. Tuân Du mặc dù không có như vậy quyết tuyệt, nhưng cũng sẽ không cảm thấy không quan trọng gì. Hắn thật chỉ là nói viên tiểu sao, hay hoặc giả là ám chỉ hắn dùng người nguyên tắc. Trương Dương mặc cho Độ Liêu tướng quân, Bùi Mậu chuyển Tây Hà thái thú, đều là hắn cản cường đập đoán, cũng không có hỏi ý, ý kiến của những người khác, bao gồm Tuân Du ở bên trong. Ở bỏ rơi các lão thần giảng buộc về sau, Tuân Du là bên cạnh hắn duy nhất một tuổi 40 quan đông cẩn thận. Trên thực tế, hắn có thể cảm giác được Tuân Du đối Bùi Mậu một kia không thèm. Lưu Hiệp nghĩ một hồi, sau nói, quân tử dụ với nghĩa, tiểu nhân dụ với lợi, nguyên bản cũng dễ hiểu. Viên thiệu vốn có thể trở thành quân tử, lại vẫn cứ hám lợi, làm nhiều chuyện bất nghĩa, thật làm người ta thất vọng. Giáo Hoa muốn coi trọng, giáo hóa chi đạo càng phải suy nghĩ lại, mỗi thêm một cái viên thiệu người như vậy, đều là đối thánh nhân chi giáo lớn lao tổn thương. Tuân Du ánh mắt lóe lên, muốn nói lại tôi. Thiên tử những lời này có rõ ràng suy tạc, nhưng hắn không cảm thấy thiên tử là bởi vì không hiểu mà suy tạc, hay hoặc giả là vô tình sơ sẩy. Ngược lại, đây nên là cố ý gây nên. Hắn hơi suy nghĩ một chút, liền hiểu thiên tử nói bóng gió. Nghĩa lợi chi phân biệt, có thể yêu cầu viên thiệu, lại không thể đem nghiến bố. Viên thiệu tứ thế tăng công, Hắn có đủ điều kiện trở thành quân tử, nhưng hắn lại cứ thành tiểu nhân. Lữ Bố vốn chính là tiểu nhân, không thể yêu cầu quá cao. Vào giờ phút này, hắn nguyện ý chạy tới hiệu lực, liền đáng giá khen thưởng. Dưới so sánh, viên thiệu tới cũng không chịu tới. Không thể không nói, mặc dù có quỷ biện thành phần, nhưng cũng là một vụ thực cách làm. Tuân Du suy tính chốc lát, lại nói: vậy hạ có thể quên qua ghi công, dĩ nhiên là tốt. Nhưng Lữ Bố khám phá đế lăng, đạo bảo phơi thây, đều là không thể nhẹ thứ cho chi tội, vậy hạ còn phải cẩn thận. Trẫm cũng đang vì này phiền não. Lưu Hiệp thuận thế nói: Công đạt có thể giả chi đạo ban đầu hắn thì có lo lắng như vậy, cho nên không có trực tiếp cho lữ bố hạ chiếu, mà là từ trương dương ra mặt. hạ chiếu nghiêm trách, khiến cho đói công chủ tội. lưu hiệp gãi đúng châu ngứa, ngay sau đó lại nói, liền do công đặt đi tuyên chiếu đi, những người khác sợ là khó phu sứ mạng. tuân du khỏe miệng khẽ nhúc nhích, ngay sau đó lại túi đầu chắp tay. duy lữ bố ghim chặt vật cưới, xem nữ nhi lữ tiểu hoàn rụng người chạy tới, tung người nhảy lên, như chim bay nhập hoài, vội vàng giang hai cánh tay, tiếp lấy lữ tiểu hoàn. cẩn thận chút, rất bể làm sao bây giờ? có a ở, ta không sợ. lữ tiểu hoàn treo lữ bố cổ, cười khinh khách nói. A ông, nơi này mới là nhà, ta thích nơi này, không thích Trung Nguyên." Lữ Bố cười, đem Lữ Tiểu Hoàn thả lại lưng ngựa. "Lại thích, cũng không thể không có quý cụ. Ngươi không còn là cái đó tiểu hoa nhi, ngươi đã là nhanh phải lập gia đình cô gái, không thể lại giống như tiểu trước đây của A ông, sẽ bị người chế cười, không ai thèm lấy." Lữ Tiểu Hoàn ngẩng đầu, nghiêm trang nói, "Ta không gả, phụng bồi A ông cả đời." Nói sang xiên, Lữ Bố giả vờ cả giận nói, "Thiên hạ nào có không gả nữ tử? Nhưng là thiên hạ đi đến nơi nào tìm một cái giống như A ông vậy anh hùng nam tử? Nếu như không tìm được, ta thả rằng không cả. Nói xong, Không đợi lữ bố trở lại, lại nâng lên roi ngựa, nặng nghề quất một cái ngựa chiến, bay đi. Ai? Lữ bố than nhẹ một tiếng, đối một bên Ngụy Túc nói, đều tại các ngươi, đem nàng cho chiều quá sinh hư, không ra thể thống gì. Ngụy Túc khinh khỉnh. quân hầu lấy ở đâu nhiều như vậy thể thống? Trung Nguyên ngươi cũng đi qua, những thứ kia thế ra mặt mũi, ngươi còn không nhìn thấu sao? Viên Tiệu, Viên Thuận Hoàng là tứ thế tam công con em, huynh đệ tranh nhau, tựa như cự địch. Viên Tiệu lấy Minh Chủ tự xưng, lại đem Chủ Minh tăng hổng vây ở Đông Vũ Dương, cái gì nhân nghĩa đạo đức, đều là nữ nhân áo lót, không nhắc lên nhìn, ai biết có hay không? Lữ Bố muốn nói lại tôi, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Không thể không nói, nguy tục vậy dù cầu thả, đạo lý lại không cầu thả. Mấy năm nữa, hắn đi Lạc Dương, đi Trường An, lại đi Quan Đông, chuyển chuyển nhiều, trải qua chuyện so trước hắn hơn 30 năm cuộc sống trải qua còn nhiều hơn. Cái gì triều đình thể diện, cái gì nhân nghĩa đạo đức, đều là chuyện Tiêu Lâm, làm cho không người nào có thể hô hấp. Trở lại Tĩnh Châu, trở lại cái này dê bò khắp cốc Bắc Cương, hắn mới phát giác được nhẹ nhõm chút. Hắn rất muốn cùng nữ nhi vậy phóng ngựa băng băng, tận tình phát tiết trong lòng phái ý, nhưng hắn lại không làm được. Đi một chuyến Trung Nguyên, hắn đã không còn là hắn đã từng. Giết Đinh Nguyên, giết Đồng Trác, đào Đế Lăng, mỗi một chuyện đều giống như núi lớn, ép ở trên người hắn, để cho hắn bước chân khó gian. Thiên tử có thể tín nhiệm ta sao? Hay là tạm thời lợi dụng một chút, tương lai vẫn không khỏi thọ từ cậu phanh. Quân hầu, Trần Cung đến rồi. Ngụy Tục Trần nói, bên cạnh hắn người nọ là ai? Chưa thấy qua a, xem ra giống như là Thiên tử người bên cạnh. Lữ bố quay đầu nhìn lại, thấy Trần Cung phụng bồi một người, vừa nói vừa cười đi tới. Là Tuân Du. Lữ bố nhận ra được. Năm đó cùng Hà ngung cùng nhau thích Đồng Trác, là hắn. Ngụy Tục rất kinh ngạc, thật không nhìn ra. Ta còn tưởng rằng hắn chính là cái thư sinh, hắn là thư sinh không giả, cũng là cái dám giết người thư sinh, kiếm thuật rất tốt. Lữ bố nói, tung người xuống ngựa, không quên sửa sang một chút quần áo. Hắn cùng với Tuân Du có duyên gặp mặt một lần, rất thưởng thức Tuân Du, coi là kiếm khách bên trong người. Trần Cung cùng Tuân Du đi tới Lữ bố trước mặt, ngầm cười nói, quân hầu, vị này là Dĩnh xuyên Tuân Du Tuân công đạt, phụng thiên Tử chi mệnh, tới trước tuyên chiếu. Lữ bố cười nói, Tuân quân, lâu nay khỏe chứ? Tuân Du bình tĩnh gật đầu. Trương An từ biệt mấy năm, bây giờ nhưng ở Mỹ tắc gặp nhau, cũng là ý trời. Trần Cung tinh ngạc xem Tuân Du. Hắn mới vừa rồi cùng Tuân Du nói hồi lâu lữ bố, Tuân Du cũng không có nói một câu hắn cùng lữ bố nhận biết. Lữ bố cười xấu hổ hai tiếng. Tuân Du nói, ôn hầu đã tới, nói vậy cũng rõ ràng tình thế. Có mấy lời, ta liền nói thẳng. Lữ bố bất an nhìn thoáng qua Trần Cung, Trần Cung không chút biến sắc gật đầu một cái, tỏ ý hắn bình tĩnh đừng vội. Ôn hầu theo Đinh Nguyên nhập lạc dương, trước sau 6 năm có thừa, đã có làm chảnh cho hổ chi tội, cũng có hộ vệ triều đình công. Thiên tử có thể quên qua ghi công, cho ôn hầu vì triều đình hiệu lực cơ hội, nhưng ôn hầu trước hết rõ ràng chính mình công tội bỏ cương tứ tim, cẩm trung nghĩa tri niệm, xây sinh thời công lao sự nghiệp, lưu sau lương danh tiếng, không để con cháu xấu hổ. Lữ bố đỏ mặt tuyệt hai, có chút thẹn quá hóa giận, ánh mắt cũng biến thành hung hăng. Ngụy Tục càng là giận tím mặt, rút đao hết lớn. Cái này là cái gì dám cho lời Lão Tử không xa ngàn dặm chạy tới, là nghe ngươi lắm môn sao? Tuân Du mặt không đổi sắc, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Ngụy Tục một cái, chẳng qua là lẳng lặng xem Lữ bố. chân Cung tăng hắng một cái, quân hầu hiếu học gần như biết, nỗ lực thực hiện gần như nhân, biết hổ thẹn gần như dũng. Sinh là người, ai không từng mắc lỗi? Qua mà có thể thay đổi, chuyện tốt vô cùng. Ngươi gần đây thở ngắn than dài, thường thường đêm không thể cho mắt, nói vậy biết vậy đã làm. Sao không đổi chi, lấy bổ lỗi lầm cũ? Thiên tử có thể xá tây lương trừ tướng, há lại sẽ cố chấp với quân hầu qua lại. Lữ Bố nhìn chằm chằm Trần Cung nhìn chốc lát, tức giận dần dần lắng lại, không người thi lễ. Thu giáo, bố nguyện hối cải thay đổi, nhìn trời tự rủ xuống ân. Tuân Du hơi gật đầu. Đã như vậy, kia ôn hầu liền chuẩn bị cẩn thận một cái, ngày mai kiến giá. Quy 1 chương 307, đi đâu về đâu. Thuyết phục Lữ Bố, Trần Cung phụng Tuân Du đi trở về. Phía ngoài gió quá lớn, hắn rất không thích đứng, hay là thích núp ở trong lều đọc sách. Công đạt, trước ngươi liền cùng ôn hầu quen biết. Tuân du không nhanh không chậm nói, kỳ thực cũng không tính được quen biết. Ta cùng Hà Bá Cầu Niu thích đồng trác, bị người đoán được, chính là ôn hầu mang người đến bắt bắt. Trần Cung bừng tỉnh, ngay sau đó trở về chính đề. Thiên tử giám định công tội, có phải hay không vội vàng hấp tấp? Công đại, ngươi cảm thấy hắn thất còn có phục hương cơ hội sao? Trần Cung sừng sốt chốc lát, nghiêm túc chỉnh trọng gật đầu một cái. Mặc dù rất khó, nhưng cũng không phải là toàn không có cơ hội. Không sai, đồng tâm hiệp lực mới có một chút hy vọng sống. Trong lúc này, nếu không thể thẳng thắn đối đãi, làm sao có thể đồng tâm đồng đức? công tội đều bày ở ngoài sáng dù sao cũng so đấu đá âm u ngươi lừa ta gạt cho thỏa đáng trần cung dẫn tuân du nhập xong nợ theo án mà ngồi rót một chén nước nóng đưa cho tuân du nếu tào tháo tìm tới thiên tử cũng sẽ như thế đối đãi sao tuân du mí mắt chớp xuống chầm chầm trong tay ly nước xuất thần một lúc lần nữa ngẩng đầu lên công đài là vì bên văn lễ biên lượng bất bình thay hay là vì duyên châu từ châu trăm họ bất bình thay trần cung nhất thời cứng họng sắc mặt ửng hồng có phân biệt sao có phân biệt tuân du lạnh nhạt nói công đài nếu là vì bên văn lễ bất bình thay cảm thấy tào tháo tội không thể tha Thế ngươi không bằng sớm làm trở về, cho dù là đi Thái Nguyên, Hà Đông, cũng so ở lại chỗ này tốt. Thiên tử phải cứu chính là đại hán, là thiên hạ chăm họ, không rảnh vì bên văn đề cho bất bình thay. kia tử truyện chăm họ đâu? Loạn hoàng cân đến nay, từ truyện thương vong đâu chỉ triệu. Tào tháo đồ thành, nhân tính mất đi, tội đại ác cực, nhưng là so với thiên hạ đại loạn, sinh linh đồ thán, còn chưa phải là khẩn yếu nhất. Nếu như không thể mau sớm bình định thiên hạ, gặp hai họa bị nạn chỉ sợ cũng dừng là từ truyện trăm họ. khí tức nặng nghề, căm tức nhìn Tuân Du, không thể tin được Tuân Du sẽ nói ra lời như vậy. Tuân Du thở dài một tiếng. Công đại Như quốc làm từ đại cục ra tay, không thể nhân điếc ngồi đáy giếng, không thấy Thái Sơn. Tào Tháo tuy nhỏ người, tàn bạo bất nhân, nhưng liên quân thảo đồng, triệu đại quân Minh với Tào Chua, hắn lại có thể tiến binh từ chiến. Người như vậy thượng không thể dùng, thiên hạ còn có người dùng được sao? Trần Cung cười lạnh nói, Công đạt nói như vậy, ta ngược lại hiểu thiên tử quên qua ghi công dụng ý thứ cho ta không thể gật bừa, cũng không muốn cùng Tào Tháo hàng ngũ cùng chiều. Ôn hầu đã đến, tâm nguyện ta đã xong, hay là trở về Duyên Châu, tóc dài vào núi, vừa làm ruộng vừa đi học căn cư, mà đợi tình thế. Tuân Du khoẹt miệng khẽ run, vừa là tóc dài vào núi, cần gì phải Duyên Châu? nơi này núi không thể so với huyện châu rừng nào, ngươi không ngại trước ở chỗ này ở mấy ngày, chờ thiên tử đại phá hung nô, tiên thi khải hoàn, ngươi rồi quyết định đi ở, như thế nào? trần cung dương dương lông mày, thiên tử khi nào có thể khải hoàn? không biết, không biết, hung nô, tiên thi hợp binh 200.000 chính ngàn, trinh tây tướng quân mã đẳng chỉ vạn kỵ, độ liêu tướng quân trương dương ít hơn, chỉ có hơn ngàn cưới, vậy hạ có hơn 2000 ngàn cưới, cộng thêm ôn hầu mang đến kỵ binh, tổng đến không tới 15 năm lấy một định mười, ai dám nói tất thắng? đừng nói không biết khi nào hoàn, có thể hay không khải hoàn cũng không tốt nói. Trần Cung sợ tái mặt, không khỏi sinh lòng hối hận. Ngàn dặm xa xăm chạy tới, lại là một kết quả như vậy. Tuân Du đứng lên, phổi phủi, phủi vân áo. Trận chiến này đúng như trước mặt Đại Hán, mỗi một trận cũng có thể là cuộc chiến sinh tử. Là thắng hay thua, sống hay chết, Thiên Tử không biết, chúng ta cũng không biết. Chúng ta có thể làm chẳng qua là toàn lực ứng phó, chết không trở tay kịp. Trong lúc này, đừng nói là tào tháo, coi như là đồng chắc sống lại, Thiên Tử cũng nguyện ý vứt bỏ thủ án, hợp lực nên địch. Công đại, ngươi nghĩ lại cho kỹ. Tuân Du nhìn Trần Cung một cái, chắp tay cáo tử. Trần Cung đứng dậy, đem Tuân Du đưa đến bên ngoài trường xem tuân du phóng người lên ngựa băng băng mà đi trong lòng ngũ vị tập trần. hạ tử trên người tuân du thấy được dù ngàn và người ta tới vậy phóng khoáng nhưng là vừa nghĩ tới cùng tào tháo cùng điện sương thần lại cảm thấy vô cùng trân trọng hắn không xa ngàn dặm đi tới triều đình chẳng lẽ chính là vì có một ngày cùng tào tháo cùng điện sương thần nghe tuân du hồi báo lưu hiệp không nói thêm gì chẳng qua là gật đầu một cái lữ bố phản ứng nằm trong dự đoán của hắn trần cung phản ứng cũng không có gì thật là kỳ quái để cho hắn ngoại ý muốn chính là tuân du xử lý phương pháp đơn giản như vậy thu bạo không giống như là tuân du tác phong nhưng suy nghĩ kỹ một chút, đây cũng là thủ đoạn hữu hiệu nhất. Đối Trần Cung mà nói, cùng này tương lai lại xoắn xuýt đi tử, không như bây giờ liền nhận rõ thực tế, làm ra lựa chọn. Nói đến tàn nhất chút, nếu như hắn không chịu đối mặt thực tế, thiên hạ này thật không có hắn đặt chân chỗ. ở Trần Cung cùng Tào Tháo giữa, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn Tào Tháo. Hắn mới không muốn giống như Lữ bố, tiếp nhận một trong ngoại không giống nhau, lúc nào cũng có thể chọn sau lưng nhũ sĩ. An bài như thế nào Lữ bố cho thỏa đáng. Lưu Hiệp trực tiếp hỏi tới trước mắt vấn đề máu chót nhất hắn cần lữ bố hiệu lực nhưng lữ bố chân nước chân giàu đến cùng cái khác chư tướng cũng không quen thậm chí còn có thủ như thế nào phối hợp là được rất thực tế vấn đề an bài thật tốt có thể đồng tâm hiệp lực an bài không được há rất có thể còn không có gặp địch nội bộ trước đánh nhau để cho hắn chạy tới thành nghi hiệp trợ trương dương thủ thành lưu hiệp phi thường đồng ý đáp ứng một tiếng bữa ăn tối về sau trương liêu cao thuận bọn người lui ra trở về chuẩn bị chuẩn bị lữ bố lưu lại trần cung hai người mỗi người nhìn trầm trước mặt canh thừa thì nguội tương đối yên lặng có một loại khác thường tâm tình ở giữa bọn họ lặng yên không một tiếng động trang ngập, để cho mặt mũi của đối phương trở nên mơ hồ không rõ, khó có thể nhìn thật cẩn thận. Công đài, quân hầu, hai người đồng thời mở miệng, ngay sau đó lại nhìn đối phương, bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt lúng túng. Trần chờ một lát sau, Trần cũng nói, quân hầu, ngươi đang lo lắng xin tội chuyện sao? Lữ bố gật đầu một cái, sắc mặt bò bừng, nhưng lại thở phào nhẹ nhõm. Hắn đang không biết như thế nào mở miệng, Trần cung chủ động nhắc tới, đảo miệng hắn phiền Tuân du sau khi đi, hắn suy tính rất lâu, cũng không biết nên như thế nào xin tội. Hắn đã làm nhiều chuyện như vậy, cái nào là tội? cái nào không phải tội, kia này là nhẹ tội, cái nào là trọng tội, hắn cũng không rõ ràng, cũng xưa nay không nghĩ làm rõ ràng. bây giờ mặt đối thiên tử, hắn không thể không nghiêm túc cân nhắc cái vấn đề này. nghĩ tới nghĩ lui, hay là chỉ có thể hướng trần cung thỉnh giáo. trần cung là danh sĩ, quen thuộc nho gia điện tịch cùng lễ nghi, nên biết xử lý như thế nào loại này chuyện. quân hầu nghe qua liêm phà câu chuyện sao? dĩ nhiên là nghe qua, công đài nói là đội gai nhận tội sao? lữ bố vẻ mặt có chút xoắn xuyết, trần cung khoát khoát tay, tỏ ý lữ bố bình tĩnh đừng liêm pha vì triệu tướng lấy công lệ thừa thanh xuất trọng binh ngự tần khiến tần sư tốn công vô ích sau nhân cùng nhạc thừa bất hòa chạy ngụy ngụy không thể dùng Nhập sở lại không thể dùng buồn bực mà tốt lữ bố nháy mắt không biết trần cung muốn nói cái gì trần cung ngẩng đầu lên xem lữ bố tướng quân sơ ở tỉnh châu xưng là phi tướng hung nâu nghe tin đã sợ mất mật cho đến trung nguyên bại một lần với Trường an hai bại vào duyệt châu cho tới không chỗ đặt chân an nhờ ở đầu cùng liêm pha bao nhiêu tương tự lữ bố bóp cổ tay mà than công đài nói rất đúng có thể làm gì quân hầu ban đầu liêm pha vô tội thượng chịu đội gai nhận tội cùng lẫn tương như vị sinh tử chi giao, tướng tướng cùng mà nước Triệu cường thịnh. Bây giờ Quân hầu Đào Lăng lấy bảo, tội gấp 10 lần so với Liêm Pha, nếu không thể sâu tự phản tỉnh, làm sao có thể để cho bệ hạ tin ngươi? Quan Đông, Quan Tây, Quân hầu hành chi hơn phân nữa, bây giờ có cơ hội trở lại tỉnh Châu, nếu không thể nắm lấy cơ hội, chẳng lẽ là phải học Liêm Pha nhập sở. Quy 1 chương 308, đội gai nhật tội. Lữ Bố đưa đi Trần Cung, ở trong chướng một mình ngồi rất lâu, thở ngắn than dài. Trần Cung lý do rất đầy đủ, nhưng đội gai nhật tội, quá mất mặt, sau này còn có cái gì mặt mũi đặt chân ở thế? đang ở lữ bố xoắn suýt thời điểm màn cửa vẫn lên ngụy phu nhân từ bên ngoài đi ra đem một sợi dây thừng một cây cành mận gai ném ở lữ bố trước mặt trên bàn ba một tiếng văng lên lữ bố sợ hết hồn đứng lên thấy là phu nhân ngụy thị lúc này mới thở phào nhẹ nhõm lần nữa ngồi xuống lại phu nhân ngươi đây là ngụy phu nhân tức giận quát lên đại trưởng phu lập thế có thể làm tác hành không thể hành tác đấu vì sao như thế do dự như người đàn bà bình thường lữ bố mặt đỏ lên phu nhân không phải bố không chịu thật sự là sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế ngụy phu nhân trường mắt mắt lạnh lẽo muốn ta nói, thiên tử có thể cho ngươi đội gai nhận tội cơ hội, chính là khó được. dõi mắt thiên hạ, bây giờ còn có ai có thể cho ngươi? coi như ngươi chịu nhập sở, lưu biểu nguyện ý chứa chấp ngươi sao? lữ bố thở dài một tiếng, nếu không phải bước đường cùng, hắn lại làm sao như vậy ủy khuất? phu nhân, lời tuy như vậy, nhưng là trần cung vậy chưa chắc đáng tin. hắn cùng với tuân du nói chút gì, không người biết. ngụy phu nhân cắt đứt lữ bố, ta cảm thấy trần công đại nói đúng, tỉnh châu chi với ngươi, đúng như triệu chi với liêu chính là đất rụng võ. hà tín có thể bị đồ tể dưới hắn lù, ngươi hướng bệ hạ đội gai nhận tội thì thế nào? Qua cửa hải này, lấy người võ nghệ, tương lai tạo dựng sự nghiệp, bên trên có thể báo hiệu quốc gia, hạ có thể sống yên phận, chẳng phải so chó nhà có tang bình thường đi lại với quan đông tốt hơn. Lữ Bố cảm thấy có lý, hơi gật đầu. Tuy nói hắn lòng nghi ngờ Trần Cung trung thành, nhưng đạo lý thật là một cái như vậy đạo lý. Ngụy phu nhân ngồi ở Lữ Bố bên người, hòa hoan giọng điệu. Ban đầu ở Trường An, ta liền cảm giác thiên tử cùng người khác bất đồng. Cái này cùng nhau đi tới, lại nghe không ít chuyện, càng phát giác thiên tử có trung hưng hy vọng, xa không phải đồng chắc, Viên Thiệu hàng ngũ có thể so sánh. Hắn là thiên tử, người đào đế lăng, nếu như hắn không vấn tội như thế nào hướng về thiên hạ người giao phó. Phu quân, bước này là ngươi nhất định phải bước đi một bước. Vừa qua, ngươi liền có thể buông xuống, không cần lại cong lên người. Lữ Bố ánh mắt lấp loé, thâm tư bắt đầu dao động. Phu nhân, ta nếu đội gai nhận tội, ngươi sẽ xem thưởng ta sao? Ngụy phu nhân liếc hắn một cái. Ngươi nếu có thể biết sai liền đuổi, ta kính ngươi là một hắn tử. Ngươi nếu là rụt đầu rụt đuôi, sau này cũng đừng lại tiến lều vải của ta, muốn đi chỗ nào ngủ liền đi chỗ đó ngủ đi. Ngụy phu nhân đứng lên, hất một cái ống tay áo, hướng bên trong chướng đi tới. Lữ Bố ngượng ngùng lên, nghĩ đi theo vào, nhưng lại ngượng ngùng Ngụy phu nhân thanh âm từ bên trong chướng truyền tới. "Tương lai thiên tử bình định thiên hạ, viên thiệu, viên thuật huynh đệ trên đầu lơ lửng bắc quyết, ngươi là đứng ở trong triều đình, hay là giống như bọn họ cũng quyết định với ngươi hôm nay lựa chọn." Lữ Bố thở dài một tiếng, khẽ cắn răng. "Phu nhân, ta biết nên làm như thế nào." Hôm sau trời vừa sáng, Lưu Hiệp đứng dậy, xách theo đao đi tới bên ngoài chướng, chuẩn bị mỗi ngày theo thông lệ diễn võ. Đao còn không có rút ra, khoát mở rộng, chờ ở phía xa Lữ Bố liền tới đến Lưu Hiệp trước mặt, bỏ đi áo khoát, quỳ dưới đất. Hắn kia gai mắt hình tượng lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Hắn thoát khỏi áo, phản trói hai tay trên cổ buộc lên một sợi dây thừng, sau lưng chói một cây cành mỏng gai. Lưu Hiệp xách theo đao, trợn mắt há mồm. Sẽ chơi à? Không ngờ đội gai nhận tội, ai nói lữ bố có dung bông nhiêu? Lưu Hiệp nhất thời không có phản ứng kịp, chậm rãi rút ra hoàn thủ đao. Lữ bố cổ rõ ràng một cứng rắn, thân thể hơi rớt, gần như nhảy lên một cái. Sau đó Lưu Hiệp liền thấy hắn mồ hôi lạnh trên trán. Không chờ hắn hiểu, một thiếu nữ chạy như bay tới, giang hai cánh tay, ngăn ở lữ bố trước mặt. Vệ hạ, ngươi không thể giết ta ông. Lưu Hiệp không hiểu chút nào. Ngươi là? Lữ Tiểu Hoàn lệ rơi đầy mặt, lắp bắp nói, ta ông. Ta A ông cũng là phụng mệnh đi đảo Đế Lăng, không thể không hành. Ta A ông, Ta A ông cũng không có cầm mấy món đồ, đều bị động chắc cầm đi. Tuân Du chạy tới, ghé vào Lưu Hiệp bên hay, nói rõ thân phận của Lữ Tiểu Hoàn, nhất là nhấn mạnh đây là Lữ bố con gái một. Lưu Hiệp bừng tỉnh ngộ, đây chính là cái đó thiếu chút nữa gả cho con trai của Viên Thuật Lữ bố chi nữ à? Quả nhiên là hổ phụ không xanh quyền nữ, hổ phải không nhẹ? Ngươi không nhìn ra cha ngươi đang diễn cho sao? Nội danh như vậy chẳng diện, ngươi tới đảo cái gì loạn? Dao. Tuân Du lại nhắc nhở. Lưu Hiệp cúi đầu nhìn một cái. Lúc này mới phát hiện trong tay mình sách theo đao, vội vàng thu vào. Coi như hắn muốn chém lư bố thủ cấp, cũng không cần thiết tự mình động thủ. Thấy được Lưu Hiệp bỏ đao vào vỏ, lư bố lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, luôn miệng khẽ hô, để cho Lưu tiểu hoàn né qua một bên, đừng ảnh hưởng hắn biểu diễn. Lư tiểu hoàn đầu góc mơ hồ, đứng ở một bên, mở mịt nhìn lên trời tử cùng phụ thân lư bố. Lưu Hiệp đi tới lư bố trước mặt. Ôn hầu mời tội gì?" Lư bố khấu đầu, giọng điệu đau thường nói, thần có mắt không trọng, không phân biệt trung gian, cả tin động chắc là mệnh, đào hư đế lăng, tội đáng chết vạn lần. Lưu Hiệp đôi mày khẽ hất cái này lữ bố thật đúng là sẽ chọn trọng điểm, tội gì cũng không nhận, chỉ nhận đào hư đế lăng chuyện, hơn nữa toàn đẩy tới đồng chắc trên người, đem mình giả trang thành tuân thủ ra lệnh người bị hại. nhớ vậy, ngươi khi đó cũng không trẻ tuổi, liền điểm này thị phi cũng không phân rõ, còn coi mình là thuần khiết con cửu nhỏ, bất quá hắn cũng chỉ có thể truy cứu đến một bước này. trong loạn thế còn có thể giữ đúng đạo đức người phượng mau lân giác, chỉ dựa vào bọn họ cũng không cứu vớt được đại hán. muốn đoàn kết hết thể lực lượng có thể đoàn kết, mới có thể địch chuyển tình thế. đào hư đế lăng là đại bất kính, cho dù là phụng mệnh làm việc, cũng không miễn tử tội. lưu hiệp nghiêm túc nói, hết cách rồi. Chuyện này tương lai 89 phần 10 là muốn ghi vào sử sách, nên có nghi thức cảm giác nhất định phải có. Lữ Bố mồ hôi đầm địa, khấu đầu xin tội. Mặc dù biết Thiên tử rất không có khả năng thật giết hắn, nhưng Thiên tử tuổi nhỏ, ai biết hắn có thể hay không nhất thời xung động. Đem tính mạng đóng trong tay người khác, chính là nguy hiểm như vậy. Mặc dù, Ôn Hầu cũng có giết đồng chắc công. Quốc gia tồn vong thời khắc, càng không thể tự hủy trung thành. Lại miễn Ôn Hầu tử tội, tha cho ngươi đoái công chỗ tội. Tương lai thiên hạ thái bình, dùng lại Ôn Hầu trùng tu lăng, lấy trước qua. Lữ Bố thở ra một hơi dài, vội vàng tạ ơn. Lưu Hiệp rút ra bên hông đoản đao cất bước tiến lên, lữ tiểu hoàn một bước xa vào tới, nằm ở lữ bố trên người, hét lớn, bệ hạ, đừng giết ta ha ông, chỉ cần ngươi có thể tha hắn, muốn ta làm gì đều được. lưu hiệp xem lữ tiểu hoàn, trong lòng đáng tiếc, thật tốt một cái tiểu cô nương, tại sao là cái người điếc? ta mới vừa đều nói miễn hắn tử tội, để cho hắn đói công chủ tội, giết hắn làm gì, để cho ngươi làm cái gì đều được. vâng, làm cái gì đều được. lữ tiểu hoàn lệ rơi đầy mặt, đáng thương xem lưu hiệp, vậy thì tốt, chấm mệnh ngươi đứng ở một bên đi, đừng ảnh hưởng trẫm vì lệnh tôn hiệu chói. A Lưu tiểu hoàn giờ mới hiểu được Lưu Hiệp rút đao không phải muốn giết Lữ Bố, mà là vì Lữ Bố mở trói, vội vàng lui qua một bên, mặt phấn đỏ bừng. Lưu Hiệp cắt đứt lư Bố trên người dây thừng, gỡ xuống cành mật gai, ở trong tay cân nhắc, lại đưa tới lư Bố trong tay. Ôn Hầu làm coi đây là giới, không cần thiết tái phạm, nếu không quốc pháp khó thoát. Duy. Lữ Bố xấu hổ khó làm, hai tay nhận lấy cành mật gai, không người một xá. Quy một chương 309, bảo đảm nhà vệ quốc. Lữ Bố mặc quần áo vào, đang ở trước trướng, tiếp nhận Lưu Hiệp hỏi ý. Mấy mấy năm trước, hắn từng cùng Trương Dương, Trương Liêu đám người cùng nhau. Theo Đinh Nguyên ở Tịnh Châu Bắc Cương tác chiến, đối thủ La Hán, Bạch Mã đồng đẳng người cũng không xa lạ gì, thậm chí có thể nói rất quen thuộc. Lữ Bố cảm thấy người Thiên Ti, người hung nô lúc này nhập tác cướp bóc cũng không sáng suốt, chỉ cần hán quân điều độ thích đáng, lấy ít thắng nhiều cũng không phải việc khó. Năm đó Đinh Nguyên mặc cho Tịnh Châu thứ sử lúc chuyện như vậy làm không ít. Nhắc tới tên Đinh Nguyên lúc, giọng dạng Lữ Bố thong xuống mí mắt, thanh âm xuất hiện sát na ngưng trệ. Lưu Hiệp cũng không có lên tiếng âm thanh, để cho không khí này cất giữ một đoạn thời gian. Bất kể Lữ Bố có hay không vì giết Đinh Nguyên hối hận qua, giết Đinh Nguyên hậu quả đều là khách quan tồn tại thí chủ tiếng xấu đem theo hắn cả đời, mà bị thuộc hạ chỗ thí nguy cơ cũng sẽ vinh viễn dây dưa hắn, để cho hắn không cách nào ngủ yên. Trên làm dưới theo, đây chính là hắn nhất định phải chịu đựng giá cao. Nhặt mèo để cho lữ bố cảm nhận được không nhỏ áp lực, chỉ chốc lát sau, hắn chắp tay nói, bệ hạ, thần nguyện xuất bộ lột chuyện, vì bệ hạ đi đầu. Lưu Hiệp hơi gật đầu. Thường nghe người ta nói, ngựa trong xích thú. Khanh có xích thú, nghĩ đến vô yêu. Chấm vô vật đưa tặng, sẽ đưa ngươi mấy bộ áo giáp đi. Nguyện khanh có thể dung lên phòng, đánh tan người hung nô, người tiên ti chúng đây, cũng để cho chấm nhìn một chút nhân trung lữ bố thành sắc. Lữ bố đã lung túng vừa cảm kích, hắn nghe hiểu được Lưu Hiệp ý tứ, ngựa trong sích thú không thể nghi ngờ, nhân trung lữ bố còn chờ nghiệm chứng, đây chính là hắn thay đổi triệt để, chứng minh mình cơ hội. Lưu Hiệp sai người lấy tới mấy bộ áo giáp, đã có người áo giáp, cũng bao gồm giáp ngựa. Lữ bố muốn xung trận, xích thú ngựa đối hắn có không có thể thay thế ý nghĩa, giáp ngựa có thể bảo vệ sích thú, gia tăng cơ hội sinh tồn. Lữ bố ra mắt giáp ngựa, nhưng chưa thấy qua như vậy tinh xảo giáp ngựa, vô cùng cảm kích. tại bệ hạ ban cho giáp, thần chính là bệ hạ đại phá giặc hồ, chém này tướng, rút ra này cờ. Lưu Hiệp gật đầu một cái, lại lắc đầu, khanh can đảm lắm nhưng nhận biết lại không đủ, lữ bố sửng sốt mở miệng xem lưu hiệp ngũ nguyên không chỉ là ta đại hán danh giới, càng là khanh chi phần mộ tổ tiên chỗ mất đi ngũ nguyên với triều đình mà nói là cát tị, với khanh mà nói cũng là tăng gia. bây giờ tình thế nguy cấp, lại không tử chiến, chỉ sợ trăm năm về sau khanh đem không nhà để về, chỉ có thể vì cô hồn giá quỷ vậy. lữ bố hơi biến sắc mặt, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. thiên tử vậy đâm chúng hắn chỗ yếu, sinh vị chó nhà có tang bi thương hắn đạn đủ rồi, không muốn chết sau còn làm cô hồn giả quỷ. lữ bố lại lạnh, bệ hạ thân làm tử chiến, không để giặc hồ được như ý. Lưu Hiệp rất hài lòng, bảo đảm nhà vệ quốc là ý chí chiến đấu chân chính xuống nguồn. Đối lưu bố đố người như vậy mà nói, vệ quốc có lẽ có ít chống giống, bảo đảm nhà cũng là thật thật tại tại lợi ích mong muốn. Nếu như không muốn trở thành cô hồn chó hoang, nếu như không nghĩ con cháu thành là chân chính man di, kia phải cố gắng chiến đấu đi. Lưu Hiệp ngay sau đó gọi đến Trương Liêu, Cao Thuận đám người, nhất nhất tiếp kiến. Đối lưu bố, hắn không có hy vọng xa vời, dù sao người này, nhưng là đối Trương Liêu, Cao Thuận đám người, hắn lại không thể dễ dàng buông tha, cái này đúng là đại hán phục hương chủ lực. Biết được Cao Thuận am hiểu hơn bộ tốt tác chiến, mà không phải kỵ binh sông trận. Lưu Hiệp nói lên, Lữ Bố có thể đem cao thuận hộ thống nhập thành nghi, hiệp trợ trương dương thủ thành. Lữ Bố bản thân tác xuất tinh nhuệ kỵ binh ở ngoài thành du kích, trong ứng ngoại hợp. Lữ Bố cảm thấy có thể được. Trương Dương là bạn tốt của hắn, cao thuận giúp trương dương thủ thành, cùng ở dưới trướng hắn tác chiến cũng không quá lớn phân biệt. Tuân Du lại đề nghị, vì mau sớm chạy tới thành nghi, Lữ Bố ứng mới vừa sĩ thân nhân ở lại mỹ tắc, chỉ đem tinh nhuệ hành động. Cùng lúc đó, vì để cho bọn họ ngựa chiến có đủ mã lực, có thể từ mỹ tắc chọn lựa một ít ngựa làm dự phòng thất ngựa. Mỹ tắc cái gì cũng thiếu, duy chỉ có không thiếu ngựa. Lữ Bố rất rõ ràng. Đề nghị của Tuân Du không chỉ là vì hành quân tốc độ, cũng có đem thân nhân lưu làm con tin ý tứ. Nhưng hắn không cách nào cự tuyệt. hắn chân nước chân rào đến, hơn nữa danh tiếng không tốt, coi như Thiên Tử nguyện ý tin tưởng hắn, người khác cũng chưa chắc có thể tin tưởng hắn. Lấy tướng sĩ thân nhân làm con tin là duy nhất thủ tín thủ đoạn. Duy bệ hạ chỗ mệnh, lữ bố con người nhận lệnh, cứu binh như cứu hỏa, khanh chờ chờ về đi thu thập một chút, sáng sớm ngày mai lên đường. Rời đi ngựa trướng trở lại bản thân doanh địa tạm thời, lữ bố đem Thiên Tử bản tặng giáp ngựa vì xích thố phụ thêm. Xích thố so bình thường ngựa chiến càng cao to hơn hùng tráng phủ thêm lạnh lóng lánh giáp ngựa, càng lộ vẻ uy mãnh, giống như thiên mã hạ phàm. Hoa, thật là đẹp mắt. Lữ Tiểu Hoàn sờ xích thố cổ, yêu thích không buông tay. A ông, ta cũng muốn. Lữ Bố khó được không có hưởng ứng nữ nhi bảo bối yêu cầu. Thiên tử ban cho giáp ban cho đao, thành ý có thể thấy được. Phải nói, hiện ở cái kết quả này so với hắn dự chủ còn tốt hơn. Nếu như không phải bẫy dập, cái này đúng là hắn chứng minh bản thân cơ hội tốt nhất. Nghe phía bên ngoài ồn ào, Trần Cung cũng từ trong chướng đi ra, thấy được xích thố trên người rắc ngựa, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Hắn ra mắt viên Thiệu trong quân giáp kỵ, thế nhưng chút giáp kỵ chỗ khoác giáp ngựa cùng trước mắt giáp ngựa so sánh với, hiển nhiên phải kém hơn không ít. Thiên tử hoàn toàn có như vậy thực lực hùng hậu. Không trách hắn dám lấy 3000 cỡi viên trinh mi tắc, hơn nữa đánh một trận đại phá hung nô bên phải bộ, hơn nữa chém xuống mấy lạc thủ cấp. Thấy được Trần Cung, Lữ Bố tiến lên hành lễ, thành khẩn nói, "Công đại, làm phiền ngươi giựu kế." Trần Cung tuyệt không ngoài ý muốn. Tướng quân làm dường như quý trọng. "Công đại, ta sáng mai sẽ phải lên đường, tướng sĩ thân nhân sẽ ở lại mi tắc. Ngươi không tập ngồi ngựa, cũng không cần theo quân, ở lại chỗ này, chờ ta trở lại." Trần Cung xem Lữ Bố Không biết rõ lựa bố ý tứ, Lữ Bố cũng không nói chuyện, chẳng qua là xem Trần Cung. Trần Cung đáp ứng Lữ Bố yêu cầu. Hắn cảm thấy hôm nay Lữ Bố có chút không bình thường, trong thần sắc có một loại khó gặp nghiêm túc, để cho hắn không cách nào cự tuyệt. Huống chi hắn coi như phải đi, cũng không nhất thời vội vã, ở mỹ tắc ở lâu 10 ngày nửa tháng cũng không có ảnh hưởng gì. Nếu như Lữ Bố có thể thủ thắng mà về, phải có quà tặng, hắn nói không chừng còn có thể mang nhiều một ít tài vật đi, trên đường cũng dễ chịu chút. Lấy được Trần Cung hứa hẹn, Lữ Bố lại gọi đến chư tướng, mệnh bộ tướng Trần Nghị lưu lại, bảo vệ Trần Cung. Ngụy phu nhân cùng với tướng sĩ thân nhân, những người khác theo hắn chi viện thành nghi. Chư tướng trở về doanh, vội nửa ngày, chọn lựa ra kỵ sĩ hơn 300 người, bộ tốt 500. Tối hôm đó, Lưu Hiệp phái người đưa tới 1000 tấc ngựa, cùng với một ít dê bò cùng lương khô. Lữ bố đám người lặn lội buôn ba đến đây, dọc theo đường đi vật liệu khẩn trương, đương, chịu không ít khổ đầu. Bây giờ thấy được thiên tử đưa đến như vậy nhiều vật liệu, nhất là biết thiên tử trong tay cũng không dư giả, mỗi ngày ăn không hề so với bọn họ càng phong phú, trong lòng càng thêm cảm kích. Mà thiên tử câu kia bảo đảm nhà vệ quốc hiệu triệu, càng là kích thích trong lòng bọn họ huyết tính. Người Hung nô Người tiên ti đang trả đạm quê hương của bọn họ. Lần này tác chiến không chỉ là vì triều đình, càng là vì chính mình. Tiểu Khắc tâm tình ở các tướng sĩ mệt mỏi thân thể trong lan tràn, giống như một đám lửa, rèn luyện thân tâm của bọn họ để cho ánh mắt của bọn họ trở nên bất động. Sáng sớm ngày thứ hai, các tướng sĩ ở lữ bố xuất lính hạng cáo biệt người nhà, chạy về phía thành nghi. Chậm hơn chút thời gian, Lưu Hiệp cũng xuất bộ bước lên chương trình, quy một chương 310, nhìn nhỏ hiểu lớn. Tuân Du dục ngựa mà tới, ở trần cung trước dừng lại, riềm chặt vật cưỡi, lại không có xuống ngựa. Trần công nải, Tuân Du lớn tiếng kêu lên, trần cung ra trướng quan sát ngựa chiến quanh quần Tuân Du, cảm thấy ngoài ý muốn. "Công Đạt, không nghĩ ngươi lại có bực này thuật cưỡi ngựa." Chân cũng nửa là tán thưởng, nửa là giễu cợt nói. Tuân Du cười ha ha một tiếng. Bắc cương nhiều ngựa nhiều núi, ngồi cưỡi càng tiện hành động. Nên bên trên tự thiên tử, cho tới lê dân, đều quen thuộc ngồi ngựa mà đi, ngồi xe không nhiều. "Công đài, ngươi không ngại thử một chút, có ngựa này đăng, ngồi cưỡi cũng không khó." Tuân Du nói, giơ chân lên, biểu hiện bẹo vào trên chân bàn đạp. Chân cung trước đã ở lư bố đám người chiến nhìn ngay lập tức đến bàn đạp, chẳng qua là không có coi ra gì, thấy Tuân Du chỉnh trọng như vậy chuyện lạ để cử, không nhịn được bật cười. Công đạt chỉ có một con ngựa cỗ mà thôi. Tuân du lắc đầu một cái. Công đài kiến một trăm trượng, sơ manh lúc cũng bất quá một trồi non, cùng cỏ nhỏ không khác. Ban đạp dù đơn giản lại có thể khiến tướng sĩ sức chiến đấu tăng lần. Công đài muốn chứng đại đạo, há có thể làm như không thấy? Ta theo bệ hạ xuất trình nhanh thì nửa tháng, chậm thì tháng một, tất phá địch mà về. Công đài không ngại tại bậc này nhất đẳng, khắp nơi nhìn một chút. Bất kể ngươi lưu cùng không lưu, nghĩ đến cũng sẽ lưu ích chỗ. Trần cung tay thăm hỏi. Nguyện như công đạt mong muốn, thuận chúc công đạt lên đường xua gió, mã đáo thành công. Tuân du chắp tay cáo biệt, đáng lựa mà đi xem tuân du khỏe mạnh bóng lưng Trần cung nhất thời xuất thần hắn nguyên bản cảm thấy lữ bố đã đủ kỳ quái bây giờ nhìn lại tuân du kỳ quái hơn đã từng nga quan váy dài danh sĩ bây giờ hoàn toàn thành dục ngựa chạy như điên kỵ sĩ tuân du đuổi theo thiên tử thả chậm tốc độ cùng thiên tử sóng vai tác hành. Bậy hạ thần mới vừa gặp được trần cung lưu hiệp quay đầu nhìn tuân du một cái hắn nguyện ý lưu lại sao bây giờ còn có nói nhưng thần tin tưởng cho hắn một chút thời gian hắn nên có thể nhìn ra cao thấp liệt biết đi đâu về đâu tuân du khẽ mỉm cười lại nói trần cung thông minh tuyệt đỉnh chẳng qua là làm người cẩn thận phàm chuyện cần nghĩ lại tắc làm sao. Lưu Hiệp không khỏi tức cười, cười ha ha một tiếng. Trần cung kế chậm, danh bất hư truyền. Công đạt, địch nhiều ta ít, như thế nào phá địch? Tuân Du ứng tiếng nói, dương cung mà không phát, dị giật đại lao. Lưu Hiệp ánh mắt lướt lên, tiến lặng không nói. Tuân Du câu nói này hàm nghĩa phong phú, hắn cần tiêu hóa một cái, có bạn thân hiểu, sẽ cùng Tuân Du thảo luận. Có mã đằng vạn cưới ở phía trước cản trở, có Trương Dương trấn thủ thành thành nghi ở bên, hơn nữa lự bố xuất linh 300 tinh kỵ tùy thời quái rầy, xác suất lớn có thể ngăn trở La hàn. Bạch Mã đồng đi tới thế đầu, đưa bọn họ ngăn ở thành nghi một giải. Quả thật như vậy, hắn liền có thể tìm có lợi địa lợi, dưỡng tinh xúc duyệt, vì ngay mặt quyết chiến chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ là như vậy vừa đến, Mã Đẳng tổn thất có thể sẽ tương đối lớn. Mã Đẳng không kiên trì được quá lâu. Lưu Hiệp suy tính cặn kẽ sau, hay là bác bỏ đề nghị của Tuân Du? Mượn đao giết người không phải hắn bây giờ nhiệm vụ chủ yếu, Mã Đẳng cũng không phải hắn chủ yếu kẻ địch. Tuân Du kiên trì nói, "Vậy hạ, đây chính là nhất cử kích phá Hung nô, hơn nữa thương nặng tiền ti chủ lực, gây này cánh tay phải cơ hội tốt. Cho dù Mã Đẳng có tổn thất, tương lai để cho bồi thường là được. Vương Tha cho cơ hội này, không cách nào ổn định Hà Nam, tương lai không ngừng xung đột." hậu hoạn vô cùng. Lưu Hiệp gật đầu phụ họa lại nói, chính là bởi vì trận chiến này ý nghĩa trọng đại, càng không thể để cho có nghi ngờ trong lòng Mã Đằng gánh. Trong khi tiến lên tới Thành Nghi, cùng Mã Đằng, Trương Dương hợp lực, tìm cơ hội phá địch. Tuân Du khỏe miệng khẽ hất, bệ hạ kế hay, nhưng không thể vội vàng hấp tấp, ngan giảm khoảng cách. Giả Thị Trung cùng Hàn Văn Nước nhận được tin tức, lại xuất bộ chạy tới, cắt đứt người Hung Nô, người Tiên Ti đường lui cũng cần một ít thời gian. Lưu Hiệp quay đầu nhìn Tuân Du, ngươi xác định bọn họ sẽ đến không? Thần không dám xác định, nhưng thần tin tưởng giả Thị Trung sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Lưu Hiệp tràn đầy đồng cảm lấy giả hù năng lực, chỉ cần hắn nghĩ, nhất định sẽ làm cho bạch mã đồng, Phù la hàn thua quần lót đều không thừa có tới không về. liên ý theo công đạt kế sách, truyền thư giả thị trung. duy bùi tuấn dục ngựa chuyển tới một bên, xuống ngựa phát thảo chiếu thư. lữ bố dục ngựa xông lên một tòa nhỏ sườn đất. thành thánh nghi đang ở cách đó không xa, mấy ngàn người hung nô ở ngoài thành du đãng, thần thái nhẹ nhõm, có không ít người thậm chí hiểu xuống ngựa yên, nằm trên bãi cỏ. bọn họ hoặc là rủ địch, muốn cho trương dương xuất bộ đánh ra, hoặc là quá buông căn bản không có đem trương dương để ở trong mắt. dĩ nhiên, cái này cũng cùng lữ bố tới quá nhanh có liên quan. Thảm báo bị giết còn không có đưa tới bọn họ cảnh giác có liên quan. Ba ngày, Lữ Bố đi cả ngày lẫn đêm, liên tục hành quân gần 800 dặm, liên tục đánh chết 7, 8 top người Hung nô thảm báo, Lặng Yên không một tiếng động mò tới phụ cận. Làm Ngươi Tửu Nguyên, hắn đối địa hình nơi này quá quen thuộc, tuyệt không phải người Hung nô, người tiền ti có thể so sánh. Nơi này là quê hương của hắn, là hắn tuổi trẻ lúc địa phương chiến đấu. Cảm giác về nhà thật sự sảng khoái. Ngụy tục dục ngựa theo sau, cười hi hi nói, ngựa này đang thật không tệ, liên tục chạy ba ngày đường, cũng không thấy phải mệt mỏi. Lữ Bố quay đầu quan sát Ngụy Tộc một cái, mới vừa muốn nói chuyện, đột nhiên ánh mắt run lên. Ở đi theo kỵ sĩ trong, hắn thấy được một bóng dáng bé nhỏ chợt lóe lên rồi biến mất. "Là ngươi để cho Tiểu Hoàn theo tới?" Ngụy tục nụ cười trên mặt cứng đờ, ngay sau đó ngượng ngùng nói, "Ta phát hiện nàng thời điểm, đã lên đường một ngày. Để cho nàng một người trở về, ta cũng không yên tâm a. Ngươi a, sớm muộn sẽ hại chết nàng." Lữ Bố bất đắc dĩ nói, "Đây là chiến trường, không phải đùa giỡn. Phúng Tiên, Tiểu Hoàn là con gái của ngươi, không phải là của người khác nữ nhi. Nàng học không phải nữ công, cũng không làm được đỗ phu nhân như vậy đại gia khuê tú." Lữ Bố thẹn quá hóa giận, một cái roi quất vào Ngụy tục trên vai, nhắm lại cái miệng thối của ngươi không nói lời nào sẽ chết sao? xoay người hạ xuống đất, ngụy tục khinh khỉnh, cười hắt hắt hai tiếng, quay đầu ngựa đi theo. lữ bố dục ngựa đi tới sơn núi hạ, đứng ở các tướng sĩ trước mặt, tặng hắn một cái. đi ra đi, còn muốn tranh tới khi nào? sau một lúc lâu, một thân nhung trang lữ tiểu hoàng tử trong đám người dục ngựa ra, đi tới lữ bố trước mặt, cười định. à ông, lữ bố chừng mắt liếc hắn một cái, xoay người đối cao thuận vây vây tay. từ mình giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, mang con gái của ta vào thành. cao thuận chắp tay thi lễ. A ông, lữ tiểu hoàn nóng này mới vừa kêu một tiếng liên bị lữ bố chừng mắt một cái, sợ hết hồn, còn dư lại lời toàn nuốt trở vào. trong phút chốc, nàng cảm thấy lữ bố hôm nay ánh mắt cùng ngày xưa bất động. nếu như một mực làm nhằng, rất có thể sẽ khai ra một trận đánh. nàng không sợ bị đánh, nhưng là ở trước mặt nhiều người như vậy bị đánh thật mất thể diện. lữ bố trầm giọng điệu uy nghiêm ánh mắt ở trên mặt mọi người quét qua. trận chiến này, chúng ta đem đối mặt hàng mấy chục ngàn tiên ti người, người hung nô, mỗi người cũng có thể chỉ tiến không lùi. nhưng nơi này, lữ bố thanh em không lớn, lại tự có một phen làm người chấn động cả hồn phách lực lượng. rõ ràng, là quê quán của chúng ta, chúng ta không tử chiến còn có thể trông cậy vào ai tới tự chiến. à ông, ta cũng là cựu nguyên người. lữ tiểu hoàn kêu lên. đúng vậy, ngươi cũng là người cựu nguyên, nhưng ngươi là nữ tử, lại còn chưa trưởng thành. lữ bố lớn tiếng nói, tuy nói cựu nguyên nữ tử không phải bình thường nữ tử, nhưng cũng không có có nam tử trưởng thành chưa chiến, trước hết để cho vị thành niên nữ tử ra trận đạo lý. tiểu hoàn, thật tốt cùng cao tử bình học tập tác chiến. như vậy chiến ta không thể còn sống, tương lai ngươi phải thừa kế là cha di chí, tiếp tục chiến đấu. nghe hiểu sao? nghe hiểu. lữ tiểu hoàn mí môi, không thể làm gì lên tiếng. nàng biết, lữ bố tâm ý đã quyết cho dù nàng cũng không cách nào thay đổi. Lữ Bố chừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, gàn giọng hét lớn, to hơn một tí. Lữ Tiểu Hoàn sợ hết hồn, giác cổ họng kêu một tiếng. "Nghe hiểu? A ông ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giống như ngươi, chiến đấu tới chết." "Rất tốt, lúc này mới giống ta con gái của Lữ Bố." Lữ Bố hài lòng gật đầu, giơ lên trong tay trường kích. "Kỵ binh theo ta đột trận, Từ Bình, ngươi nắm lấy cơ hội vào thành." "Dạ." Hơn 800 tướng sĩ ầm ầm xô trận. Quy 1 chương 311, Lữ Bố xuống trận. Lữ Bố ngựa lao xuống dốc núi. Xích thố chiều cao bất dài, cho dù khoác giáp ngựa, vậy bước đi như bay. Lữ Bố một kỵ đột bụi, đem Trương Liêu, Ngụy tục đám người xa xa bỏ lại đằng sau, xông về người Hung Nô. Thấy một kỵ chạy như bay tới, người Hung Nô cũng không có ý thức được nguy hiểm, chỉ có mấy tên kỵ sĩ nên đón kiểm tra tình huống. Chờ bọn họ phát hiện cái này phía sau còn có nhiều hơn kỵ binh lúc, rồi Lữ Bố đã chưa đủ trăm bước. Lữ Bố Dương cũng như trăng tròn, tên đi tựa như sao rơi, mấy nhánh mưa tên rời dây mà đi, đem thúc ngựa muốn trốn Hung Nô kỵ sĩ bắn ngã. Xích tố như gió, vác Lữ Bố dết vào trong trận. Mấy tên Hung Nô kỵ sĩ hét, dùng đón, có người dơ cùng, có người dân mâu. Lữ Bố cơ múa trường kích, vạch ra nửa đường viên hồ tinh chuẩn cắt đứt hai tên kỵ sĩ cổ, đồng thời đánh bay một nhánh mưa tên. một cái khác nhánh mưa tên bắn trúng tay của hắn giáp, bị giáp la bắn bay. tốt giáp, lữ bố đại hỉ, thiên tử ban tặng chi giáp quả nhiên vững chắc, khoảng cách gần như thế cũng có thể bắn bay, để cho hắn hoàn toàn yên tâm. xích thú lướt qua hung nô kỵ sĩ trước mặt, trường kích xe qua, hung nô kỵ sĩ nhảy xuống ngựa. lữ bố sung phong ở phía trước, trong tay trường kích giống như cắt cỏ lưỡi hái, vô tình thu cắt hung nô kỵ sĩ tính mạng. tao tính, nguy tục, trương liêu đám người đem mười mấy tên kỵ sĩ đánh tới, ở người hung nô trong trận lui tới xung đột, trôi đến, thế như trẻ tre. Người hùng nô căn bản không nghĩ tới kẻ địch lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa có lực bố như vậy vô địch dũng sĩ, cùng với giáp ngựa như vậy phòng vệ lợi khí, lập tức bị đánh ngơ ngác. Mặc dù bọn họ cũng muốn tổ chức phản kích, lợi dụng người nhiều ưu thế vãn hồi bại cục, đem lực bố đám người vây lại, nhưng lực bố căn bản không cho bọn họ cơ hội, mỗi lần cấp trước một bước, đánh tan bọn họ chưa thành hình phản kích. Lực bố đám người phóng ngựa băng băng, chợt phân chợ hợp, một hồi tán làm đã sói, một hồi tụ như cự long, nhấc lên hết đợt này đến đợt khác làn sóng, cuốn lên vô số người hùng nô tính mạng. Bất quá một bữa cơm công phu, lực bố giết thiên phu trưởng một người, bạch phu trưởng ba người, cái khác nhỏ chỉ huy đến không hết. Có hung nô kỵ sĩ nhận ra Lữ Bố, hô lớn, đến em nhưng là phi tướng Lữ Bố. Lữ Bố hô to, mỗi chính là Lữ Bố, ai dám đánh một trận? Phu cận mấy tên hung nô kỵ sĩ nghe chân thiết, rồi rít xoay người bỏ chạy, đồng thời không quên hô to. Lữ Bố đến rồi, chạy mau. Người tên, cây có bóng. Thời gian qua đi mấy năm, phi tướng Lữ Bố trở lại Bắc Cương, lập tức đánh tan vô số người Hung Nô ý chí chiến đấu. Tan tác như ओं dịch, trong nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ chiến trường, nhiều hơn người Hung Nô lựa chọn chạy trốn. Phi tướng danh tiếng, chính là vô hình ý hiếp đủ để cho tuyệt đại đa số người nghe tin đã sợ mất mật. Không sợ phi tướng danh tiếng, cố gắng khiêu chiến lữ bố người cũng có, nhưng bọn họ phần lớn sống không lâu, gần như một hai hợp trở về, liền bị lữ bố chọn ở dưới ngựa, nộp mạng. Lữ bố đối với mấy cái này hạng người vô danh cũng không có hứng thú, nhìn chằm chằm người hung nô trên kỳ, đuổi dắt không thôi. Không cần hạ lệnh, nguy tục, Trương Liêu đám người rối rít đuổi theo, từ phương hướng khác nhau bọc đánh qua khứ. 300 kỵ như hậu nhập bầy sói, tạo thành nghiền ép thức ưu thế, nhanh chóng về phía trước thẳng tiến. Thấy lữ bố hướng về phía bản thân giết tới, phụ trách chỉ huy hung nô tiểu sói hồn phi phách tán, ném xuống đại quân, ở thân vệ cưới dưới sự bảo vệ chạy lồng lên. Lữ bố không chịu bỏ qua, mang theo trương liêu đám người đuổi rất không thôi. Thành thành nghi đầu hán quân tướng sĩ thấy được bên ngoài thành đại chiến, thương phấn đánh chống trợ uy. Trương Dương nghe được tin tức, vội vã chạy tới, leo lên đầu thành, còn không có thả ra lữ bố chiến kỳ, Cao Thuận liền dẫn 500 bước tốt chạy tới dưới cửa thành. Trương Dương nhận biết Cao Thuận, ngược lại thì đối lữ tiểu hoàn có chút mặt sinh. Mấy năm không thấy, lữ tiểu hoàn đã như cái đại cô đường, không dám nhận. Trương thúc, Trương thúc, là ta a. Lữ tiểu hoàn hét lớn, dùng sức phe phẩy tay. Ta là tiểu hoàn. Nhận ra lữ tiểu hoàn, Trương Dương vui mừng quá đỗi, vội vàng sai người mở cửa. Lữ Tiểu Hoàn dẫn đầu vào thành, dùng ngựa xông lên thành tường, đi tới Trương Dương trước mặt, tung người xuống ngựa. Trương Dương chỉ bên ngoài đuổi giết người hung nô lừa bố, cười nói: Tiểu Hoàn, bên ngoài là ngươi a ông sao? Đúng vậy a, đúng nha. Lữ Tiểu Hoàn hương phấn đều, cười không ngậm được miệng. Ta a ông Phụng Thiên Tử chiếu thư, chạy tới tăng viện Trương Thúc. Cao Thúc vào thành, giúp Trương Thúc thủ thành. Ta a ông mang theo những người khác ở ngoài thành du kích. Trương Dương cũng là đã trải qua xa trường hạng người, vừa nghe liền hiểu, vội vàng hạ thành tường, cùng Cao Thuận gặp mặt. Cao Thuận năng lực, hắn là phi thường tán thưởng, có Cao Thuận hiệp trợ thủ thành thành nghi an toàn lại nhiều hơn một phần bảo đảm. Hơn nữa lữ bố ở ngoài thành du kích, quấy dày kẻ địch, thành nghi nguy cơ ít nhất giảm nhẹ hơn một nửa. Từ mình, các ngươi là lúc nào đến Mỹ Tắc? Cao Thuận cùng Trương Dương làm lễ ra mắt, đơn giản nói rõ lữ bố từ Từ Châu trở về chuyện, lại tóm tắt lữ bố đội gai nhận tội tình tiết, chỉ nói thiên tử tín nhiệm, phái lữ bố làm tiền phong, chạy tới Tam viện. Thiên tử xuất đại quân ở phía sau, đoán chừng 3 năm ngày bên trong ta đến. Trương Dương che trán chúc mừng nhau. Thiên tử nói trong vòng 10 ngày sẽ đến, bây giờ nhìn lại, tuyệt không phải hư ngôn. Có thiên tử xuất linh tinh kỵ hơn nữa lữ bố dũng sĩ như vậy trận chiến này ta thắng lữ bố một hơi đuổi theo ra hơn mười dặm ỷ vào sức thô tốc độ cùng sức bền cuối cùng chém xuống hung nô tiểu soái thủ cấp đoạt lấy chiến kỳ toàn thắng mà về cùng trương liêu ngụy tục hội hợp lấy ra chiến quả lữ bố ức chế không được trong lòng khó ý cất tiếng cười to như vậy mới thông khoái trương liêu ngụy tục cũng cười vui vẻ phản phất lại trở về năm đó theo đinh nguyên trinh chiến thời gian đến trung nguyên đi một lượng cuối cùng phát hiện hay là thảo nguyên tốt nhất có thể không cố kỵ gì dụng nhựa băng băng như hổ sói bình thường đuổi giết giặc hồ thông khoái thông khoái ngụy tục kêu to Trung nguyên tuy tốt, Trung Vi không phải quê quán. Trương Liêu xem bốn phía Quan Sơn, vẻ mặt vui vẻ, tâm tình thoải mái. Lúc này, mấy kỵ từ một đạo lòng chảo trong vở ra, chạy tới trước mặt lúc, thả chậm bước chân. Một tên kỵ sĩ dục ngựa tiến lên, lớn tiếng kêu lên, người tới nhưng là phi tướng Lữ bố. Lữ bố nhìn kỹ hai mắt, cảm thấy có chút quen mắt, lại không nhớ nổi là ai, xoay người hỏi Trương Liêu nói, văn viễn, ngươi nhưng nhận biết người này? Trương Liêu suy nghĩ một chút, không nhận biết, nhưng xem ra cùng Thái Lý Dương Công giống nhau đến mấy phần, có lẽ là con của hắn Dương Tu. Ta nghe người ta nói, Dương Tu vì thị trung, phụ mệnh đi sứ lưu đồ các bộ nên đang ở phụ cận. Lữ bố bình tĩnh, đã lập tức trước lớn tiếng nói, mộ chính là lữ bố, tốt hạ nhưng là thái úy dương công chi tử, dương thị trung. người tới chính là dương tu. nghe lữ bố kêu lên tên của hắn, có chút ngoài ý muốn. mộ chính là dương tu, không nghĩ phi tướng cũng biết tên của ta. dương tu khẽ mỉm cười, chắp tay thi lễ. phi tướng danh bất hư truyền, sung phong hám trận, chém lên đem thủ cấp, như lấy đồ trong túi. tu đội phục. lữ bố tại trung nguyên chịu đủ mắt lạnh. bây giờ lấy được dương tu tán thưởng, ngoài ý muốn hơn, càng là hưng phấn không tên, vội vàng khiêm nhường mấy câu dương tu ngay sau đó hướng lữ bố giới thiệu mã siêu mã siêu tiến lên hành lễ hắn mặc dù không thèm lữ bố là người nhưng mới vừa rồi ở trên sườn núi mắt thấy lữ bố đuổi giết người hung nô anh tư biết rõ phi tướng danh tiếng tuyệt không phải nói xuông luận võ nghệ lữ bố xa ở trên hắn cho dù là lữ bố mấy người bên cạnh võ nghệ cũng không kém hắn biết được mã siêu là con trai của mã đẳng lữ bố không khỏi nhìn nhiều mã siêu hai mắt anh hùng xuất thiếu niên nghe tiếng đã lâu tây lương có mạnh khởi cùng diêm hành hai cái nhân tài mới nổi võ nghệ tuyệt luân đáng tiếc không thể vừa thấy vô ý ở chỗ này tướng nộ hành nộ hành nộ Quy 1 chương 312, vừa đọc hung vong. Dương Tu mời lư bố đám người nhập cốc, cùng Mã Đẳng gặp nhau. Mã Đẳng xuất bộ vừa đánh vừa lui, ngày hôm qua vừa tới huyện thành nghi cảnh, liền trú đóng ở phụ cận một lòng chảo trong. Hai bên là vách núi, dễ thủ khó công. Sau lưng chính là âm sơn, một dòng sông từ bắc mà nam, xuyên qua lòng chảo, chuyển vào sông lớn, làm người ngựa cung cấp cần thiết nguồn nước. Có thể ở địa phương xa lạ tìm được thích hợp trú doanh địa, nhờ vào Trương Dương hiệp trợ. Biết được Mã Đẳng sắp tới, Trương Dương sẽ để cho Mã siêu đổi tới đó tiếp, dẫn dắt Mã Đẳng tiến vào chiếm giữ lòng chảo, cùng thành nghi tạo thành thế đối chọi, cũng cung cấp không ít lương thực. Cho nên Lữ Bố bắt đầu xông trận không lâu, Mã Đẳng hay thu đến tin tức, lên cao xem cuộc chiến toàn bộ quá trình. Lữ Bố lấy 300 kỵ đánh tan gấp 10 lần chi địch, cho dù là một lần thừa dịp bất ngờ đánh úp, này chiến đấu độ cao, kỵ binh chiến thuật chi tinh diệu, cũng đủ để khiến người thán phục. Cũng chính vì vậy, luôn luôn không quá phục người Mã Siêu chủ động theo Dương Tu ra đón, muốn tận mắt nhìn một chút vị này danh vang Bắc Cương phi tướng Lữ Bố. Phi tướng vốn là lung tây danh tướng Lý Quảng danh Sương, bây giờ lại bị một tỉnh châu người có, Mã Siêu trong lòng bao nhiêu là có chút khinh phục. Nhưng nhìn Lữ Bố như hổ đội bày dê vậy chiến đấu, hắn phục có Dương Tu cái này xuất thân cao môn quý công tử đứng giữa vật chủ, lựa bố cùng Mã Đẳng cha con gặp mặt quá trình phi thường hữu hảo, nói phải rất náo nhiệt. Biết được thiên tử sắp tới, cùng nhau nên chiến hung nô, tiên ti liên quân, Mã Đẳng càng là hưng phấn không tên. Bất kể kết quả cuối cùng như thế nào, cơ hội như vậy đối với hắn mà nói chính là phong phú hồi báo. Tiếc ngôi duy nhất là thiên tử binh lực có hạn, toàn bộ binh lực cộng lại cũng bất quá 15000 cưới. Thì trung, thiên tử có bao nhiêu giáp kỵ? 300. Dương Tu biết Mã Đẳng lo lắng, cười nói, tướng quân yên tâm, giáp kỵ chẳng qua là thiên tử lợi khí một trong. Cho dù là bình thường kỵ sĩ chỗ khoát chiến giáp, cầm đao kích đều là lợi khí một điểm này nói vậy thiếu tướng quân từng ở thành thành nghi trong thấy tận mắt mã siêu gật đầu liên tục hắn ở thành thành nghi trong lúc ra mắt trương dương dưới quyền kỵ sĩ trang bị bất luận là áo giáp hay là hoàn thủ đao trường mâu đại kích cũng so trước đó thấy càng thêm tinh lương để cho hắn thấy thèm không dước lấy tốt nhất quân giới, trang bị mạnh nhất kỵ sĩ ta hắn quân nhưng lấy một trò mười kết hợp với tuân thị trung giả thị trung như vậy binh pháp đại gia trí tuệ trận chiến này không phải thắng không thắng vấn đề mà là có thể hay không tiêu diệt hết đối thủ giả thị trung mã đẳng buốt buốt trong râu trầm ngâm không nói Nói như vậy, thiên tử là đem thủ thắng hy vọng gửi gắm vào hàn tọa trên người. Dương Tu không có giải thích, hắn cần Mã Đẳng tùy thời giữ vững áp lực, tránh cho hắn vì bảo tồn thực lực mà tiêu cực lười chiến, hoặc là lấy vì thiên tử rời hắn lại không được. Mã Đẳng lưu lữ bố ăn cơm, lại bị Lữ Bố từ chối khéo. Hắn phải chạy về thành Nghi, cùng Trương Dương gặp mặt. Mã Đẳng ít nhiều có chút tiếc hận, lại không có kiên trì. Đưa đi Lữ Bố về sau, Dương Tu cùng Mã Đẳng tương lượng. Thiên tử sắp tới, chính là Mã Siêu đội trước kiến giá cơ hội tốt. Mã Siêu thương còn không có hoàn toàn tốt, thiên tử bên người có thái ý gì có thuốc tốt, hoặc giả có thể giúp mã siêu mau sớm khôi phục để đầu nhập chiến đấu. mã đẳng đáp ứng, liên tục dặn dò mã siêu muốn nói cẩn thận làm cẩn thận, không nên gây chuyện, phải nghe dương thị trung vậy, nhiều học tập lễ nghi. mã siêu cảm thấy mã đẳng rất đáng ghét, vội vã ứng, cùng dương tu lên đường, rời đi thung lũng. thấy an dương, bạch mã đồng sắc mặt tái xanh, trong tay cút vàng bị xinh xinh bóc miến, rượu vậy đến khắp nơi đều là, mấy tên kỵ sĩ quỳ ở trước mặt của hắn, run lẩy bẩy, liền lớn tiếng cũng không dám ra ngoài. xung quanh người hầu, thân vệ cũng người người biến sắc, không che giấu được trong ánh mắt sợ hãi. phi tướng lữ bố trở lại bắc cương. Hơn nữa có giặc kỵ, đại phá mấy ngàn chạy tới thành thành nghi hạ tiên phong kỵ binh, chém tướng bạc cỡ. Mặc dù theo trốn về người càng ngày càng nhiều, nhận được tin tức cũng thiên kỳ bạch quái, thậm chí có chút vừa nghe cũng biết là nói Hưu nói vượng, nói thí dụ như lực Bố là từ trên trời giáng xuống, cả người kim giáp, chiếu lấp lánh loại, mấu chốt tin tức cũng là nhất trí. Hơn 10 năm trước, Bạch Mã đồng ra mắt lư bố. Lúc ấy Tịnh Châu thứ sử hay là Đinh Nguyên, nghe nói người hung nô nhập tắc cơ bóc, lập tức mang theo bộ tiến lên đón. Đàm tiên phong chính là lư bố, hai quân giao chiến, Bạch Mã đồng trận địa bị lư bố xuyên hai người cách xa nhau mấy chục bước, bước qua người, nhìn tận mắt lữ bố cắt cỏ bình thường giết người. Từ đó về sau, bạch mã đồng nghe được tên lữ bố liền rút lui, cũng rất ít tiến vào ngũ nguyên một giải. Nếu như lữ bố một mực ở bắc cương, bạch mã đồng thậm chí không có cơ hội liên hiệp thế lạc, giết chết khương cử, đưa tới mỹ tác nội loạn. Nếu như lữ bố lại xuất hiện, đây tuyệt đối không phải một dấu hiệu tốt. Hắn rất muốn xoay người rời đi, rời lữ bố xa xa, nhưng hắn không thể làm như thế, không liên quan vinh dự, người hung nô chưa bao giờ lấy chạy trốn lấy làm ngột thẹn, sống mới là trọng yếu nhất, mà là phù la hàn đang ở phía sau hắn, linh châu bị hàn toại đi. Đầm hưu đồ doanh trại quân đội bị mã siêu phá hủy, đầm đồ thân bộ hạ cũ cũng bị Phù La Hàn chiếm đoạt. Bây giờ hắn đã không đường có thể đi, chỉ có thể dựa dẫm Phù La Hàn. Nếu như hắn thiện tính rút lui, Phù La Hàn sẽ không chút do dự tiêu diệt hắn, hoàn toàn thôn tính bộ lạc của hắn cùng Miên Mã. Bạch Mã Đồng suy tính rất lâu, quyết định cùng Phù La Hàn thương lượng một chút. Nếu như Phù La Hàn cũng đồng ý rút lui, đó là đương nhiên không thể tốt hơn nữa. Nếu như Phù La Hàn không chịu rút lui, liền không thể để cho phủ La Hàn tránh ở sau lưng, ít nhất phải kề vai chiến đấu, cùng nhau đối mặt. Bạch Mã Đồng ra lệnh bộ hạ cẩn thận đề phòng, bản thân mang theo thân vệ cưỡi chạy tới thành Sóc Phương. Phù La hàng nghe xong Bạch Mã Đồng báo cáo, rất khinh thỉnh. Lữ bố có bao nhiêu cưới? Bạch Mã Đồng cảm nhận được cực lớn lục nhã, thẹn quá hóa giận. Đại soái, bây giờ vấn đề không phải Lữ bố có bao nhiêu cưới. Mã Đẳng rõ ràng có thể nam rút lui, lại hướng đông rút lui, rõ ràng là dẫn dụ ta vào tiên nóng, cái này căn bản là một cái bẫy. Lữ bố kiêu dũng, trừ hắn gia thiên tử, còn có ai có thể điều khiển hắn? Hắn không phải một người tới, sau lưng khẳng định cùng hắn gia thiên tử, cùng với Giáp Kỵ. Nói đến Kỵ, Bạch Mã Đồng nhớ tới đánh một trận chém đầu hết lạc, không tự chủ được dùng mình một cái. hán gia thiên tử lại làm sao? Phù La Hàn cười ha ha, các ngươi người hung nô sợ Hán gia thiên tử, chúng ta người tiên ti cũng không sợ. Ta đã nói với ngươi, ta chính là nghe nói Hán gia thiên tử đến mỹ tắc, mới một đường đuổi tới. Nếu như có thể bắt sống Hán gia thiên tử, ta liền có thể thành là chân chính tiên ti đại vương, công lao sự nghiệp có thể so với đàn thạch hoại đại vương. Bạch Mã Đồng xem Phù La Hàn, cảm thấy người nọ là cái kẻ ngu. Ngươi muốn cùng đệ đệ bộ độ căn so tài thì cũng tôi đi, lại còn muốn cùng truyền kỳ bình thường đàn thạch hoại đại vương sánh bằng, nhất định là đầu óc bị ngựa đá. Bạch Mã Đồng không tiếp tục khuyên. Vào giờ phút này Phù La Hàn liền như năm đó chất chi thiên Một lòng nghĩ khôi phục tổ tiên vinh quang, nhưng không biết có chút người là trời cao bảo hộ, giống như bầu trời sao rơi, chật lóe lên, vinh viễn sẽ không trở lại. Mạo đốn như vậy, đàn thạch hoè cũng là như vậy. Phù La Hàn nghĩ giống như đàn thạch hoè, không khác nào mộng tưởng ảo huyền. Nhưng người như vậy không quy nổi, chỉ có để cho chính hắn đụng đến bể đầu chảy máu, thậm chí đưa xong tính mạng, hắn mới biết không thể nào. Đã như vậy, mời lại soái tiến binh, cùng ta hợp lực đối địch. Bạch Mã Đồng rất thản nhiên nhận sợ. Ta không có đại soái như vậy dũng khí, không dám mạo hiểm. Phù La Hàn cười khinh bỉ. Cần gì phải hợp lực, ngươi cứ ngồi ở Tây An Dương đầu tường xem ta như thế nào đánh bại hán gia thiên tử đi bạch mã đồng cầu cũng không được đáp ứng một tiếng quy một chương 313, đổi tên tôn y lẻ thời gian qua đi mấy tháng lưu hiệp thấy lần nữa dương tu đầu tiên nhìn gần như không nhận ra được trước mắt dương tu càng thêm tinh trắng bước đi như gió giọng nói cũng rất lớn trung khí rất đủ chấn động đến lỗ tai đau hắn mặc kỵ sĩ phục từ trên lưng ngựa nhảy xuống lúc so một bên mã siêu còn mạnh mẽ hơn mã siêu thương thế phản phục đã ảnh hưởng đến trên dưới ngựa nếu như không phải lữ bố tặng cho hắn một bộ bàn đạp hắn có thể hay không hoàn thành hành quân chạy tới ngựa doanh đều là cái nghi vấn Nghe Dương Tu nói do nguyên ủy Lưu Hiệp trước tiên truyền chiếu theo doanh thái y y, vì mã siêu chưa thương, mã siêu còn chưa tới nhìn thấy lễ, liền bị cảm động một lần, âm thầm cảm thán lần này tới phải giá trị. Thái y kiểm tra xong mã siêu thương thế, những mày, mã siêu thương thế nguyên bản liền nặng, nhưng vấn đề lớn nhất là không có nghỉ ngơi thật tốt, dây dưa lỡ việc trị liệu. Hiện tại hắn còn trẻ, chỉ cần đúng lúc dùng thuốc, khôi phục cũng không khó. Nhưng làm mầm họa đã lưu lại, trời âm u trời mưa khó tránh khỏi sẽ có đau nhức, tương lai lớn tuổi, thậm chí có thể không cách nào đi bộ. Nếu muốn trừ tận gốc, tốt nhất là đưa về mỹ tắc, dùng tâm điều dưỡng năm năm. Mã Siêu ngược lại rất bình tĩnh, cười nói: "Tây Bắc người có bảy phần không sống tới 50 trở lên, ra mua chuyện không cần cân nhắc, mau sớm chưa khỏi thường, đừng chậm chế tác chiến mới là chính đề." Thấy Mã Siêu kiên trì, Lưu Hiệp không có cự tuyệt, lại vì vậy ý thức được lương ý tầm quan trọng. Bên cạnh hắn có Thái Y Y, y liệu tài nguyên tương đối coi như đầy đủ, nhưng những bộ đội khác trong liền thua trị kém em. Nói đến khó nghe chút, phần lớn là lang băm, có hay là vu y, chỉ biết đơn giản ngoại thương trị liệu, không có bất kỳ nghiên cứu, học tập năng lực. Ma Siêu thương nặng như vậy, một mặt là bởi vì không có nghỉ ngơi thật tốt, mặt khác cũng là thiếu y thiếu thuốc gây nên. Lưu Hiệp nói với Tuân Du, công đặt nhận biết Hoa Đà sao? Tuân Du nói, Hoa Đà là trung nguyên thần y, thần dĩ nhiên là nhận biết. Người viết phong thư, mời hắn chiều bái đỉnh, chấm thiết lập y đường, mời hắn ngồi xem bệnh dạy học trò, chỉ cần hắn có thể mang ra khỏi đủ ý tưởng, giải quyết trong quân dùng y dụng thuốc vấn đề, chẳng có thể như ước nguyện của hắn, phong quan bái tước, không thành vấn đề. Tuân Du cười, Bệ hạ cần gì phải như vậy phí sự, chỉ phải sửa lại gọi là đủ. Đổi cái gì gọi? Đổi ý tưởng vì y sĩ. Tuân Du suy nghĩ một chút, lại nói, hoặc là gọi bác sĩ cũng được. Quân tử lục nghệ trong vốn có bán, bán có bán sĩ, có bán xương, xương thầy thuốc vì y sĩ, bác sĩ, đi này tiện nghiệp danh tiếng, hoa đả bối tự nhiên nghe tiếng tới. Lưu Hiệp cảm thấy có lý, biết nghe lời cả dán, mệnh thái diễm xoa chiếu. Mới vừa nói xong, Mã Siêu khấp kha khấp khảnh trở lại rồi. Thái y Gia lệnh mới vừa cho hắn khé đi giữa nát bát tiệt, đắp thoát thuốc, dùng đều là thái y tự chân tặng tốt tốt. Thái y Gia lệnh vỗ ngược nói, chỉ cần Mã Siêu không bản thân dày vỏ, trong vòng một tháng nhất định có thể lên ngựa tác chiến. Mã Siêu rất cảm kích, kiên trì chân sau quỳ xuống, hướng Lưu Hiệp tạ ơn. Lưu Hiệp ngay sau đó tuyên bố mới nhất chiếu thư từ nay về sau, thầy thuốc không còn xương ý tưởng, đổi tên y sĩ, lương người xương bác sĩ. Thái y y lệnh hưng phấn không tên, chạy vội đi ra ngoài, đem cái tin tức tốt này thông báo tự trong Thái y y. lần nữa làm lễ ra mắt, Lưu Hiệp hướng Dương Tu, Mã Siêu hỏi thăm tiền tuyến tình huống mới nhất. Lữ bố xuất chiến, nhất cử đánh tan chạy tới thành nghi Hung Nô tiên phòng, cùng Trương Dương, Mã đẳng lấy được liên lạc. kế tiếp tình thế như thế nào phát triển, Dương Tu, Mã Siêu cũng không rõ ràng lắm, chỉ có thể suy đoán. trên một điểm này, hai người có không nhỏ khác nhau. Dương Tu cảm thấy, mặc dù Lữ bố lấy được không nhỏ chiến quả. Nhưng thực lực của hai bên chênh lệch vẫn còn rất rõ ràng. Bạch Mã Đồng cùng Phù La Hàn sẽ không tùy tiện lùi bước, hai bên còn có một trận hấp chiến, nhất định phải cẩn thận tổng sự. Nhất là Bạch Mã Đồng, ở bị mất Linh Châu một giải mục trường cùng với Đầm Hưu đồ doanh trại quân đội, đồ thân trạch một giải lại bị người Tiên Ti chiếm lĩnh dưới tình huống, Bạch Mã Đồng xác suất lớn sẽ cho cùng rất dở, vì sinh tồn mà chiến. Mã Siêu lại cho là, người hung nô cũng tốt, người Tiên Ti cũng được, nói cho cùng đều là trên thảo nguyên giặc cỏ. Bọn họ tác chiến sẽ rất ít chính diện đối quyết, phần lớn là đem hán quân dẫn tới tác ngoại, đợi đến hậu cần không tốt, không thể không rút lui lúc, lại không ngừng cái dậy, truy kích. Cho dù là người tiên ti tôn thờ đàn thênh huệ, dùng cũng một bộ này chiến thuật, gần như không có ở địa điểm dự định tiến hành quyết chiến. Cho nên hắn cho là bạch mã đồng Phù la hàn sẽ buông tha tấn công, thối lui đến tăng ngoại nhân cơ hội lại tiến. Hai người bên nào cũng cho là mình phải, lưu hiệp không thể nào phán đoán. Tuân du một giờ nữa khác cũng không có chú ý. Tranh luận phải đang kịch liệt thời điểm, một bên phụ trách ghi chép thái diễn phát biểu ý kiến. Nàng nói lên một cái vấn đề, ở bạch mã đồng Phù la hàn trong mắt vùng này là người hán vực, hay là người hung nô tiên ti người mục trường? Nếu như là người sau, bạch mã đồng. Phù La Hàn Vương Tha cho có khả năng liền công lớn. Lưu Hiệp nhớ tới gần đây là xem tương quan ghi chép, có chủ ý. Hoàn Linh thời khắc, chấm nhất là đến Linh Đế Quang Hòa năng bên trong, Bắc Cương Ngũ Nguyên, Định Tương, Vân Trung một giải liền trở thành triều đình bỏ, coi như bổ nhiệm thái thú, cũng không ai nguyện ý lên mặt cho. Triều đình trên thực tế đã bỏ đi những thứ này bên quận. Hà Nam đã thành người hung nô mục trường. Bây giờ người Tiên Ti lại theo dõi nơi này, có lấy người hung nô mà thay vào xu thế. Cung Thảo Nguyên so sánh, nên nên mục Hà Nam không thể nghi ngờ là một khối phi nhiêu bảo địa đối người hung nô, Tiên Ti người sức hấp dẫn không thể nghi ngờ cho dù là đối người Hán mà nói, có thể hay không chiếm lĩnh Hà Nam, cũng là khống chế biên cương yếu tố mấu chốt. Cho nên, Bạch Mã Đồng nhất là gần đây trối dậy, còn về tâm lý đối người Hán có ưu thế tuyệt đối người tiền ti phủ La Hán, vì vậy rút lui có khả năng cũng không lớn. Mã Siêu không đồng ý ý kiến này, nhưng hắn đối thiên tử thái độ cũng phi thường hài lòng. Hàn thoại, Mã Đẳng thương nghị quân tình thời điểm, đừng nói là hắn, có như là Mã Đẳng cũng không có bao nhiêu mở miệng lên tiếng cơ hội, đại đa số thời điểm vẫn là nghe Hàn thoại nói, những người khác dựa theo thi hành. Phản phục sau khi thương lượng, lưu hiệp quyết định tiếp tục tiến binh, làm xong nên chiến chuẩn bị. Chiến thắng Không phải thắng lợi. Tuân Du dẫn đầu nói lên quan điểm, trận chiến này nên có hai cái mục tiêu, một là thương nặng người Hung Nô, người tiền thì tranh thủ 5 năm trong vòng sẽ không còn có quy mô lớn chiến sự, hai là lấy chiến mua chiến, thu được lớn hơn với bỏ ra. Cho nên, đối người Hung Nô chủ lực đã kích là rất trọng yếu, đối người Hung Nô tiếp liệu đã kích quan trọng hơn. Mã Siêu nhìn về phía Tuân Du ánh mắt có chút quái dị, cảm thấy cái này Trung Nguyên danh sĩ quá tự cho là đúng, căn bản không biết thảo nguyên tắc chiến đặc điểm. Người nào không biết hậu cần tiếp liệu trọng yếu, sẽ để cho ngươi tùy tiện tìm được. Hắn buôn tập đầm hưu đồ thành công, buôn tập đầm đồ thân liền thất bại. Tỷ lệ thành công chỉ có năm thành, còn có ở có giả hủ cung cấp tin tức duy trì dưới mới lấy được chiến quả. Nếu như chưa quen thuộc địa hình, hai mắt đen thui, trực tiếp đi tìm, xác suất lớn không tìm được đối thủ tiếp liệu, bản thân lại chết đói. Má siêu ánh mắt còn không thu hồi đi, Tuân Du lấy ra một tờ bản đồ, bày tại Dương Tu, Má siêu trước mặt. Các ngươi nhìn một chút, Bạch Ma Đồng, Phù La Hán có thể sẽ đem tiếp liệu để ở nơi đâu? Masio lấy địa đồ nhìn một cái, nhất thời sử xuất. Các ngươi có quần ngũ nguyên địa đồ. Cái này là lúc nào? Người hung nô cung cấp. Tuân Du nói: Mỹ Tác Thiên Vu Đình người Hung Nô, Mã siêu bừng tỉnh. Mỹ Tác Thiên Vu Đình người Hung Nô nhất định phải lệ thuộc triều đình chống đỡ mới có thể sinh tồn. Bọn họ cũng có đánh bại bạch mã đồng, phù La hàn dục vọng, vì hán quân cung cấp bản đồ cũng không có gì thật là kỳ quái. Hắn ngay sau đó nói: Thiên Vu Đình người Hung Nô ăn sung mặc sướng, chưa chắc biết tường tỉnh. Bộ này địa đồ làm trải qua xác nhận mới có thể dùng. Trên thảo nguyên băng băng, không chỉ cần phải địa đồ, còn phải quen thuộc thảo nguyên người. Thân bất tài, nguyện vì bệ hạ đi đầu. Lưu Hiệp cười ha ha một tiếng, đưa tay đặt nhẹ: Kha thật tốt dưỡng thương. Chuyện này, trẫm tự có sắp xếp. Quy 1 chương 314, minh tranh ám đấu. Không phải Lưu Hiệp không tin mã siêu năng lực, mà là hắn có lựa chọn tốt hơn. Hà Nam vốn là hung nô bên phải bộ mục. thế lạc bị Lâm trận chém đầu, bộ hạ của hắn gần nửa bị Lưu Hiệp hấp nhất, bây giờ an Chi ở Tây Hà quận, giống như triều đình nhập hộ khẩu. Người nhà của bọn họ ở Tây Hà, có thuộc về mình đất canh tác cùng mục trường. Khổ cực 5 năm sau, bọn họ còn có thể trở thành đại hán con dân, rời đến phong phú hơn tha cho địa phương. Vì thế, bọn họ muốn trả giá cao chính là vì triều đình cung cấp binh nguyên hoặc là lương thực. Lần này, Lưu Hiệp xuất bộ xuất trình Chương tập 200 trung thành có bảo đảm tinh nhuệ kỵ sĩ. 200 kỵ sĩ không đủ để hoàn thành chiến đấu nhiệm vụ, làm hướng đạo lại dư xài. Tuân Du sử dụng bản đồ chính là kết hợp những kỵ sĩ này miêu tả hoàn thành. So với khứ ti đám người cung cấp bản đồ, đích xác tinh tế, chuẩn xác không ít. Tác chiến nhiệm vụ, Lưu Hiệp tính toán giao cho Lữ bố. Lữ bố nguyên bản có 300 kỵ, cộng thêm cái này 200 hung nâu kỵ sĩ, tổng cộng 500 kỵ, hoàn thành tìm người tiền ti điểm tiếp liệu nhiệm vụ đủ. Nói xong an bài chiến lược, Lưu Hiệp hỏi tới Dương Tu tình trạng gần đây, nhất là hắn ở mã đằng trong quân tình huống. So với Dương Tu trở lại bên cạnh hắn. Hắn càng hy vọng Dương Tu có thể ở mã đẳng trong quân, giống như ban đầu ở Dương Định trong quân vậy, đưa đến giáo hóa tác dụng, ổn định lòng quân, hiệp trợ mã đẳng tác chiến. Đối mặt gấp 10 lần so với mình kẻ địch, hắn không quá tin tưởng mã đẳng năng lực. Mặc dù ngay trước mặt mã Siêu, Lưu Hiệp khó mà nói phải quá trắng trợn, Dương Tu vẫn là nghe hiểu. Trình Tây tướng quân ra từ binh nghiệp, nổi danh đem chi phong, cùng bộ hạ tướng sĩ thân như huynh đệ, đồng tam cộng khổ, có thể khổ chiến. Đoạn đường này tiến, tướng sĩ tiến thối có thứ tự, khá có trước pháp, phi bình thường có thể so sánh. Thần tin tưởng hắn có thể hiệp trợ bệ hạ, lấy ít thắng nhiều, trung phá Bạch Mã đồng. Phù La Hạn, Lưu Hiệp không có nói nữa. Mã Đằng đối bộ hạ khống chế cứng nghiêm, dưới mắt còn chưa phải là đánh vào phần đệm thời cơ tốt. Lưu Hiệp ngay sau đó để cho Tuân Du hướng Dương Tu, Mã Siêu giới thiệu Hồ Sa Lăng cuộc chiến trải qua. Biết được Thiên Tử không chỉ có đại phá Hế Lạc, hơn nữa trận chém Hế Lạc không chỉ có Dương Tu vừa mừng vừa sợ, Mã Siêu cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Cùng người Hung Nô, người Tiên ti tác chiến, thủ thắng dù rằng không dễ, chém giết đối phương chủ tướng càng là khó càng thêm khó. Cũng chính vì vậy, hắn mới đúng lữ bố sinh lòng tính sợ. Lữ bố lâm trận chém tướng, là lữ bố cá nhân vũ dũng gây nên. Trương Dương chém giết Hế Lạc cũng là thiên tử vận chủ có được cơ hội. Trương Dương năng lực cá nhân kém xa Lữ Bố, nhưng là có thiên tử làm hậu thuẫn, hắn lấy được thành tựu đủ để Lữ Bố xấu hổ, thiên hộ hầu danh trí thực quy. Trong một sát na, Mã Siêu có chút hiểu mã đẳng để cho hắn tới thấy thiên tử ý nghĩa. Hai ngày sau, Lưu Hiệp chạy tới Nghi Lương, rời thành Nghi không tới 30 dặm khoảng cách. Lữ Bố chạy tới gặp nhau. Liên tục tác chiến mấy ngày, Lữ Bố không chỉ có không thấy mệt mỏi, ngược lại mặt mày tỏa sáng, đạo qua mới tới mỹ suy khí. Bên cạnh hắn ủy tụ, Trương Liêu đám người cũng không ngoại lệ, người người ngẩng đầu ưỡn ngực, vẻ mặt tươi cười, tràn đầy phong khoáng. Có Trương Dương Mã Đẳng cung cấp điểm tiếp liệu, bọn họ du kích phi thường thuận lợi, thu hoạch tương đối khá, lũy kê giết địch số lượng đã qua ngàn, đối người Tiên Ti sĩ khí tạo thành trọng đại uy hiếp. Người Tiên Ti đã chạy tới Thành Nghi, vì chặt đứt lực bố hậu cần tiếp liệu, Phù La Hàn các mệnh vạn kỵ phong tỏa thành Nghi cùng Mã Đẳng chỗ thung lũng, bản thân dẫn 30 ngàn rưỡi, trú ở Hoàng Hà bờ bắc, chuẩn bị nên chiến thiên tử đại quân. Bạch Mã Đồng tất chú đóng ở Thành Nghi tây tây An Dương. Lưu Hiệp ngay sau đó đem Lữ Bố cung cấp tin tức ghi chú ở tác chiến trên bản đồ. Theo ngươi đoán chừng, Phù La Hàn điểm tiếp liệu có thể ở nơi nào? Lữ Bố chầm chậm lấy địa đồ nhìn hồi lâu lại cùng Trương liêu, ngụy tục đám người nói thầm một trận, cuối cùng ở thành Sóc Phương phụ cận tìm một vòng. Lấy Sóc Phương làm trung tâm, phương viên 30 dặm trong vòng một cái đầm hồ cạnh. Đi theo dê bỏ muốn uống nước, muốn ăn cỏ, không có nước không sống. Châm cho người hai trăm quen thuộc địa hình hung nô kỵ binh, người có thể tìm tới cái này đầm hồ, hơn nữa khống chế được sao? Tìm được không thành vấn đề, hủy diệt cũng rất dễ dàng, không chế được. Có chút khó khăn. Lữ Bố vô vô cảm, mấy ngày không có sửa sang lại dung nhan, dấu mép của hắn càng đậm. Binh lực có ít, một khi người tiên ti phản kích, nhiều nhất chống đỡ một ngày, hoặc giả chỉ có thể chống đỡ nửa ngày nửa ngày là đủ rồi. Tuân Du nói, điều kiện tiên quyết là người phát động công kích trước, muốn đem tin tức kịp thời truyền về ngự doanh, cho bệ hạ lưu lại tăng viện thời gian. Lữ bố có chút mà mịt, đứng ở một bên trương liêu lại mắt sáng lên, muốn nói lại thôi. Văn Viễn, có gì hiểu biết, không ngại nói thẳng. Lưu Hiệp bén nhạy nắm chặt cơ hội. Cử hành quân nghị chính là muốn tiếp thu ý kiến của chúng, mỗi người đều có phát biểu ý kiến cơ hội. Trương Liêu kinh ngạc nhìn Lưu Hiệp một cái, chắp tay nói, ta bệ hạ, thần không có gì nghị, chẳng qua là cảm thấy bệ hạ kế này cao minh, phù hợp nhóm kháng đảo hư chi nghĩa. Nếu có thể thành công, nhưng đánh một trận mà thắng. Lưu Hiệp thưởng thức trong tay bình chấn, văn viễn đọc qua thư. Trương Liêu quấn bách lắc đầu một cái, vỡ lòng mà thôi, không dám xương đọc sách. Đọc sách là chuyện tốt, nhất là sách sử, có thể mở mang tầm mắt, quen thuộc câu chuyện. Lưu Hiệp thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nói: Trẫm mặc dù vội, nhưng cũng mỗi ngày đọc sách, tự giác được kíp lợi không nhỏ. Trư Quân nếu nghĩ có thành tiệu, cũng cần vững tâm lại, đọc nhiều thư. Tuân thị Trung Bắc học nhiều biết, các ngươi có cái gì không hiểu, có thể hướng hắn thỉnh giáo. Lữ bố đám người vâng vâng dạ dạ, lại không quá coi ra gì. Chỉ có Trương Liêu nghe đi vào, sâu sắc nhìn Lưu Hiệp một cái. Lưu Hiệp sai người lấy tới 10 bộ giáp ngựa, ban thưởng cho Lữ Bố, lấy thủ này công. Lữ Bố vui mừng quá đỗi. Có cái này 10 bộ giáp ngựa, cộng thêm trước ban thưởng, hắn đã có thể xây dựng một cỡ nhỏ thế trận xung phong. Căn cứ Lữ Bố báo lên chiến công sổ ghi chép, Lưu Hiệp lại thưởng công lao lớn nhất chương liêu, nguy tục, Tào Tính ba người, các ban cho tinh giáp một bộ, chiến đao một hớp, cùng con em một người vì lang đãi ngộ. Nghỉ ngơi một đêm về sau, bổ sung lương thực, quân giới, thay đổi ngựa chiến, Lữ Bố mang theo mới phát cho hắn hung nô kỵ sĩ, lần nữa bước lên chinh trình. Lần này, hắn không có đi tìm người tiên ti xui, mà là chủ động tránh được người tiên ti báo đường vòng sông lớn chi nam dọc theo sa mạc danh giới vu hồi tây tiến tìm người tiền ti điểm tiếp liệu không thể thống thống khoái khoái giết người ngụy tục có chút tiếc nuối nói giết giết giết ngươi cũng biết giết người lữ bố không vui nói liền không thể học học văn viễn có chút nhu lực. ngụy tục liếc nhìn ở phía trước giò đường trương liêu nhíu môi ta chính là kẻ thô lỗ không có nhiều như vậy con con lực anh chỉ biết là cùng ngươi là được. trương văn viễn ngược lại có nhu lực, nhưng là hắn sớm muộn sẽ leo lên vảy rồng nhu lực khá hơn nữa cũng sẽ không vì ngươi sử dụng giống như ban đầu ở lạc dương vậy lữ bố mi tâm khẽ to buồn bực thở dài một cái. Ngụy Tục thấy vậy, nói tiếp: Phùng Tiên, ngươi không cảm thấy Thiên Tử kia đạo chiếu thư đơn giản là vì Trương Văn Viễn đặc chế sao? Ngươi nói một chút. Mấy người chúng ta cho dù có nhi tử, tuổi tác đều còn nhỏ, nơi nào có thể vì lang? Chỉ có Trương Văn Viễn có cái huynh trưởng, có thể vì lang. Lữ Bố quay đầu nhìn Ngụy Tục một cái. Các ngươi ít nhất còn có nhi tử, ta mới xui sẹo, chỉ có cái nữ nhi. Ngụy Tục con ngươi chuyển một cái. Phùng Tiên, ngươi thấy Thiên Tử bên người cái đó thái lệnh sử rồi sao? Thấy được, lại làm sao? Lữ Bố không hiểu hỏi. Hắn là nhận biết Thái Diễm, cũng biết Thái Diễm học vấn tốt, tiêu ngạo nam tử. Đối Thái Diễm Thành vì Thiên Tử bên người lệnh sử, hắn không có gì lạ. Nhưng là cái này cùng nữ nhi của hắn Lữ Tiểu Hoàn có quan hệ gì? Lữ Tiểu Hoàn liền tên của mình cũng không nhận ra. Nếu nữ nhân có thể vì lệnh sử, Tiểu Hoàn cũng có thể vì Lang A. Ngụy Tục hớn hở mặt mày, nàng võ nghệ không thể so với nam tử yếu. Lữ bố trong lòng hơi động, cảm thấy có thể thử một lần. Quy một chương 315, thật tốt tiên trình. Trương Liêu xuất bộ đi ở trước mặt nhất, bên người là một cái tuổi trẻ hung nô kỵ sĩ, tự xưng họ lý, nhân hơi biết ý dưỡng, liền lấy tên sư. Nói một hấp lưu loát tiếng hán, chỉ có chút nô dọa ra cùng người hắn không có quá lớn phân biệt, hắn rất tự nhiên sung làm thông dịch, đại biểu những người khác cùng trương liêu trao đổi. hành quân cái hở, trương liêu hướng hắn hỏi thăm an trí ở tây hà quận người hung nô sinh hoạt trạng hướng. thiên tử an bài người hung nô theo quân vị hướng đạo, trương liêu tâm còn nghi vấn, khẩn cấp nghĩ biết những người hung nô này là có thể tin hay không, lại có thêm đáng tin. tuy nói năm đó theo đinh nguyên tắc chiến thời gian không lâu, nhưng hắn đối người hung nô bản tính còn hiểu rõ, cùng bọn họ nói tín nghĩa, không khác nào bảo hộ lộ ra. chỉ cần tình thế bất lợi, bọn họ lúc nào cũng có thể chuyển đổi trận doanh thành địch nhân. về phần người nhà, không thể nói một chút tác dụng không có nhưng khẳng định không có chúng người vượn coi trọng như vậy. Trương Liêu rất lo lắng thiên tử tuổi còn rất trẻ, suy bụng ta ra bụng người, đem người hung nô nghĩ đến quá tốt rồi. kể lại ở Tây Hà sinh hoạt, Lý Dược Sư tinh thần tỉnh táo, hớn hở mặt mày, đồng bạn của hắn cũng là như vậy, vừa nói một bên cười. có người thậm chí suy nghĩ 5 năm sau rời vào bên trong quận tốt đẹp tiền cảnh, vui vẻ giống như cái kẻ ngu. tướng quân, bên trong quận giàu có sao? có người hỏi Trương Liêu. Trương Liêu không biết trả lời thế nào. so với biên quận, bên trong quận nhất định phải giàu có nhiều lắm, đất canh tác nhiều, thủy thổ tốt, cho dù là người hung nô, tiên ti người làm bảo địa Hà Nam phóng tại Trung Nguyên cũng chút nào không xuất sắc, chẳng qua là vừa nghĩ tới bên trong quận nhiều năm liên tục chiến loạn, hắn hiện tại quả là khen không đứng lên. Dưới so sánh, ngược lại thì biên quận an lành một ít. Tuy nói hàng năm có chiến loạn, người Hung Nô, người Tiên Ti cũng thường xuyên tới đánh cướp, nhưng người Hung Nô, Tiên Ti người cũng không dễ dàng giết người. Nếu như có thể bắt vì nô hộ, bọn họ hay là càng muốn cướp bóc. Đối vùng này chăm họ mà nói, không phải là thường thay cái nộp thuế đối tượng, đó phải càng nhiều hơn một chút mà thôi. So với Trung Nguyên hở ra là đồ thành tàn sát, tựa hồ cũng không có hư đi đến nơi nào. Trung Nguyên rất giàu, nhưng bây giờ không yên ổn. Trương Liêu út út mở mở suy đoan nói, biết biết. Một hung nâu kỵ sĩ luôn miệng nói, biết. Trương Liêu kinh ngạc xem hung nâu kỵ sĩ, làm sao ngươi biết? ở nhà ta phụ cận chú đóng kỵ sĩ nói, gần đây Trung Nguyên cũng không yên ổn, đầu tiên là loạn Hoàng Cân, sau có hai cung biến cố, lại sau đó động chát loạn chính, không có mấy ngày nữa ngày yên ổn. Lý Dược sư nhận lấy đề tài, định đặt nói, cho nên tiên tử phát hành nguyện, muốn lấy tịnh lương làm căn cơ, dẹp thiên thiên hạ, xây dựng lại thái bình. Thật sao? Trương Liêu trầm ngâm chốc lát, tâm tình không tên kích động. Lời tương tự, hắn cũng nghe qua một ít truyền ngôn, lại không thể nào tin được. Không nghĩ tới người Hung Nô cũng biết, xem ra đây không phải là bí mật gì, nên là thật có chuyện này. Suy nghĩ kỹ một chút, cái này cũng phù hợp hiện trạng. Thiên tử dưới quyền tướng sĩ phần lớn là người Lương Châu, bây giờ thân ở Tịnh Châu, tương lai nhất định sẽ chiêu mộ nhiều hơn người Tịnh Châu nhập ngũ. Trương Liêu trong lòng có chủ ý. Buổi tối dựng trại lúc, Trương Liêu đem nghe được tin tức hướng Lữ bố làm nội báo. Lữ bố sau khi nghe xong a một tiếng, không có đoạn sau. Ngụy Tục cười nói, Văn Viễn, cố gắng a nếu thật là như vậy, tương lai Văn Viễn phải là phương diện tri tướng, hoặc giả có thể hoàn thành tổ tiên chưa hoàn toàn tâm nguyện, xây một phen công lao sự nghiệp. Trương Liêu nhìn chằm chằm Ngụy Tục nhìn qua, lại nhìn một chút tâm sự nặng nề lướt bố, trầm ngâm chốc lát. Ta đích xác có ý nghĩ như vậy. Ngụy Tục nụ cười trên mặt nhất thời cứng lại, lạnh lùng hừ một tiếng. Lữ bố cũng nhìn về phía Trương Liêu, ánh mắt dần dần lạnh lùng. Trương Liêu cảm nhận được áp lực cực lớn, tim đập rộn lên, lại không muốn buông tha cho cái cơ hội tốt này. Quân hầu, thiên tử dưới quyền Tây Lương quân có bao nhiêu người? Không biết, ba năm mươi ngàn dù sao cũng nên có đi. Trương Liêu lắc đầu một cái, giơ lên một cái tay, lật một cái, ít nhất 100.000 Nhiều như vậy. Lữ bố sợ hết hồn, Ngụy Tục cũng sửng sốt. Thiên tử bên người đều là chọn lựa ra tinh huệ, số lượng không đủ để đại biểu toàn bộ Tây Lương quân. Trương Liêu cầm lên một cây củi khô, trên mặt cắt viết vẽ lên tới: Hà Đông có Dương Định, Thượng Đảng có Đoạn Đổi, Nam Dương có Trương Tể, ba người này cộng lại ít nhất 20.000 ngàn người. Mã đẳng 10.000 ngàn tinh nhuệ ở đây, ít nhất còn có 20.000 ngàn ở Kim Thành. Hàn toại có 2, 3 chục ngàn tinh nhuệ xuất trình, lưu thủ Kim Thành ít nhất cũng có số này. Những thứ này cộng lại, coi như không chỉ 100.000. ngàn. Ngụy Tộc không nhịn được tiêu lên. Lữ Bố hất tay chính là một cái tát, quát lên, căm miệng, nghe Văn viên nói. Ngụy Tục bù mặt, lại không ngại Hai con mắt nhìn chầm chằm Trương Liêu, chờ hắn nói tiếp. Trương Liêu nói tiếp, đế vương thật để ý thăng bằng, nếu Lương Châu có nhiều lính như vậy lực, Tịnh Châu cũng không thể kém qua xa. Nếu là Tịnh Châu cũng có 100.000, lấy quân hầu vi danh, lại là dẫn đầu báo hiệu triều đình, làm cùng độ Liêu tướng quân sánh vai, mỗi người cũng có 350.000 binh. Lữ Bố ánh mắt cũng thay đổi. Nếu Trương Liêu nói thật, hắn có cơ hội trở thành có 350.000 nhân mã đại tướng, ít nhất cần 3 năm cái có thể chỉ huy vạn người tác chiến tướng lãnh. Không có đạt chuẩn tướng lãnh, coi như cho hắn đủ binh lực, hắn cũng không đánh được thắng trận. Nhưng là liền dưới mắt đến xem, trừ bản thân hắn ra, có năng lực chỉ huy vạn người tác chiến đại khái chỉ có trước mắt trương liêu cùng thành thành nghi bên trong cao thuận ngụy tụ tạo tính bọn người là cái dung của thất phu đi theo hắn xung phong hám trận tạm được chỉ huy ngàn người tác chiến vấn đề cũng không có gì quá lớn đi lên nữa nhưng thì không được trương dương cũng là như vậy cho nên thiên tử tức giảm binh lực của hắn chỉ làm cho hắn thống lĩnh ngàn kỵ chấn thủ thành nghi nếu như hắn không cách nào bảo đảm trương liêu cao thuận trung thành cuối cùng chỉ có thể thành làm thống lĩnh vạn người đại tướng không cách nào trở thành chấn giữ một phương trọng tướng văn viễn thiên tử thật có lớn như vậy hùng tâm trương liêu gật đầu một cái thiên tử con trẻ. Hùng tâm chỉ sợ lớn hơn. Năm đó cao hoàng đế Trinh Hung nô, thống binh 300.000, hoàng đế Hiếu Vũ tuần biên, biên quân 600.000, cho dù vệ hỏa, thống binh cũng ở đây 100.000 trở lên. Tập tịnh lương nhân lực, vật lực, thu hợp ngàn cưới, cùng Quan Đông chư Hầu tranh hùng, cũng không phải là cái gì không thể nào chuyện. 200.000 tịnh lương kỵ binh, quét ngang Quan Đông, suy nghĩ một chút liền thoải mái. Ngụy tục vô đuổi, kêu to lên. Đến lúc đó, Viên Diệu, Viên thuật huynh đệ còn dám không nhìn bọn ta sao? lao tử chặn hắn. Tao tính, Tống Hiến đáng người vây quanh, cũng hưng phấn gật đầu liên tục. Quan Đông chuyến đi, chịu phẫn nuốt quá nhiều nếu như có thể đánh lại vậy đơn giản không nên quá thoải mái lữ bố càng là như vậy trên mặt dần dần dâng lên chiều hồng nắm cái ly tay cũng càng nắm càng chặt cho nên thiên tử khuyên quân hầu đọc sách tuyệt không phải nhất thời nói đùa trương liêu nói từng chữ từng câu thiên tử đối quân hầu gửi gắm kỳ vọng quân hầu nếu là bỏ qua cơ hội này không khỏi quá đáng tiếc lữ bố ánh mắt sáng rực xem trương liêu vẻ tươi cười từ khỏe miệng nở rộ hắn vô vỗ trương liêu bả vai văn viễn ngươi nói quá đúng thư là nhất định phải đọc không đọc sách làm sao có thể trưởng và kỵ hành hành thiên hạ Hắn lại đối Ngụy tục đám người nói: "Các ngươi nói, có phải hay không đạo lý này?" "Đúng đúng đúng." Ngụy tục đám người luôn miệng phụ họa, gật đầu như gà con một góc. "Nhưng là, chúng ta cũng không biết chữ a, thế nào đọc sách?" Tao tính hèn yếu hèn yếu nói. "Đúng vậy, vậy làm sao làm?" Lữ Bố cũng hỏi. "Hắn biết chữ, nhưng cũng có hạn, để cho hắn dạy Ngụy tục đám người đọc sách không quá thiết thực. Các ngươi nhanh như vậy liền quên Trần Công đại sao?" Trương Liêu ngạc nhiên. Hắn nhưng là bác học chi sĩ, lại cầm binh thư chiến sách, dạy ta chờ đọc sách còn chưa phải là việc rất nhỏ. Lữ Bố như ở trong mới tỉnh, dùng sức vỗ tay một cái. Đúng, tuyệt không thể để cho hắn trở về Quan Đông." Ngụy Tục xoa xoa tay. "Không sai, nếu là hắn thực đang còn muốn chạy, liền đánh gãy chân hắn." Lời còn chưa dứt, Lữ Bố bay lên một cước, đem Ngụy Tục đạp ra ngoài cách xa hơn một trượng. Người giám động hắn một đầu ngón tay, "Đừng trách ta trở mặt." Chúng tướng cười to, trong không khí tràn đầy hoan lạc không khí. Quy một chương 316, Lâm trận ứng biến. Có người vui mừng, liền có người buồn. Lữ Bố chợt phát hiện, trước mặt hắn không chỉ có rộng lớn tiền trình, còn có phiền toái không nhỏ. Đầu tiên là hắn cùng người Tây Lương giữa nợ máu. Người Tây Lương trong không chỉ có hàn thoại, mà đảng Còn có đại lượng đồng chắc bộ hạ cũ, những người kia không ở trước mắt, hắn nhất thời cũng không nhớ tới. Trải qua Trương Liêu vừa lệ tỉnh, hắn mới ý thức tới đồng chắc bóng tối cũng không có theo Lý giác Quách tỉ cùng nhau biến mất, còn chiếm cứ ở trong triều đình. Nếu như không có tự vệ thực lực, lúc nào cũng có thể bị bọn họ chọc sau lưng. Tốt tại Thiên tử đưa bọn họ phân tán đến Nam Dương, Thượng Đảng, Hà Đông chư quận, không có mang theo bên người. Thiên tử bên người chỉ có một chiếc túi. Lữ Bố ý thức được, bản thân hoặc giả cũng hẳn là đưa một người đến Thiên tử bên người, cho là thay mắt. Hắn nhớ tới Ngụy tục đề nghị, có chút động tâm, lại có chút bận tâm. Thái Diễm có thể vì lệnh sử, Nữ Nhi Lữ Tiểu Hoàn tự nhiên có thể vì Lang, nhưng Nữ Nhi quá trẻ tuổi, có thể hay không gánh vác lên trọng trách này, hắn không có niềm tin chắc chắn gì, hoặc giản nên để cho Trần Cung trước dạy dạy Nữ Nhi đọc sách. Lữ bố lo lắng bất an, suy nghĩ rất nhiều, nhưng không cách nào định đoạn, nhưng hắn ý thức được một chút, Trương Liêu đối với mình rất trọng yếu, hắn có thể vì chính mình cung cấp ngụy tục đám người cung cấp không được trợ giúp. Lữ bố lặng lẽ đánh giá Trương Liêu, cân nhắc có phải hay không nên bày tỏ một cái, trực tiếp nhất bày tỏ dĩ nhiên là trọng dụng Trương Liêu, trang bị người nhiều hơn nữa. Ván Viễn, ngươi cùng những người hung nô kia rất trò chuyện tới a. Trưng Liêu không người thi lễ, chủ yếu là triều đình chế độ hợp, những người Hung nô kia thành tâm hướng thiện, nguyện ý hiệu lực. Lữ Bố gật đầu đồng ý đừng nói là người Hung nô, ngay cả hắn cũng cảm thấy thiên tử chế độ rất mê người. Từng có lúc, biên quận con em bên trong rời một mực vì triều đình cấm chỉ. Trưng Hoán lập được công lớn, mới lấy được thiên tử chuẩn, từ Lôn Hoàng rời vào Hoàng Đông. Nếu như thần phục 5 năm là có thể rời vào bên trong quận, người tịnh lương cũng sẽ xuống sĩ theo đuổi. Bất quá vào giờ phút này, Lữ Bố quan tâm không phải cái vấn đề này. Vậy liền đem toàn bộ người Hung nô cũng phân phát người chỉ huy đi. Trương Liêu sửng sốt một cái, nhìn một chút Lữ Bố có chút ngoài ý muốn. Lữ Bố cũng không phải là tùy tiện giao quyền người, nhất là hắn loại này cũng không phải là Lữ Bố thân tín. Điển hình nhất chính là Cao Thuận. Lúc tác chiến, Lữ Bố sẽ để cho Cao Thuận thông binh, bình thường lại thu hồi binh quyền, để tránh Cao Thuận lớn mạnh. Cũng chính là Cao Thuận có như vậy tốt tính, biến thành người khác tổng trở mặt. Lữ Bố bây giờ thụ binh cho mình, có lẽ là bởi vì cái này 200 người hung nô vốn không phải là bộ hạ của hắn đi. Trương Liêu không có nói nhiều, không người nhận lệnh. Ngụy tục đám người tâm tình cũng hơi khác thường, trong mắt nhiều hơn mấy phần đen đét. Lưu Hiệp dọc theo sông tiến binh, Ở rời Thành Nghi còn có 20 dặm trở kia núi Nam Lộc, chàng báo báo lại, trước mặt xuất hiện lẻ kẻ tiên ti kỵ binh. Lưu Hiệp trước liền cùng Tân Du phân tích qua tình huống tương tự, Khúc Quân Hầu trở lên chỉ huy cũng đều được tương quan chỉ thị, ngay cả bán độc lập với Hán quân hệ thống chỉ huy người Hung Nô đều chiếm được tương quan ra lệnh, nên cũng không hoảng hốt. Đi ở trước mặt nhất khứ ti chuyển về tin tức đồng thời thu hẹp đội ngũ, cùng người tiên ti giữ vững khoảng cách an toàn. Tiên ti người đã từng là người Hung Nô phụ thuộc. Đan Thạch hỏi sau, người tiên ti thực lực đại tăng, sĩ khí cũng cùng tăng cao, bây giờ người Hung Nô đã không còn là đối thủ, không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn cùng người tiên ti tiếp chiến. Lưu Hiệp ra lệnh toàn quân dừng lại đi tới, chiếm đoạt có lợi địa hình. Vũ Lâm Kỵ ở dưới sườn núi lập trận, làm xong đánh ra chuẩn bị. Giáp Kỵ ẩn ở Vũ Lâm Kỵ trận về sau, kỵ sĩ xuống ngựa, hai người một tổ, phối hợp với nhau khắp giáp, đem dự phòng thất ngựa chạy tới trận về sau, thống nhất quản lý. Hậu trận Vương phục xuất bộ chạy tới, dọc theo sông lập trận, bảo vệ cánh hông. Tống Quả mang theo hổ bí trèo lên sườn núi, ở chỗ cao thả mấy cái ghế xếp, bày mấy tờ án thư, coi như là đem đại. Lưu Hiệp có trong hồ sơ trước ngồi xuống, thổi xuống giày lính, đem vo thành một nắm chân áo kéo tốt, lần nữa bó chặt. Giày lính ra rất cứng không có chân áo bảo vệ, rất dễ dàng mài hỏng chân. Một bên thái diễm, Bùi Tuấn đám người vội vàng chuẩn bị bút mực, cố ý không nhìn Lưu Hiệp. "Đường Đường thiên tử, như vậy thả mãng, bọn họ thực tại không có mắt thấy." Ngược lại Dương Tu rất bình tĩnh, liếc nhìn, từ trong lồng ngực móc ra một đôi thật dày lông dê chân áo, đưa cho Lưu Hiệp. "Bệ hạ, dùng cái này đi, đã giữ ấm, lại hút mồ hôi, còn không tối chân Lưu Hiệp nhìn hắn một cái, nhận lấy, cười một cái. "Người xuyên qua." Mới vừa xuyên qua một lần. Dương Tu nói, "Trinh Tây tướng quân đưa, nói là người khương tay nghề, tay nhất xảo khương nữ, dùng tới tốt lông dê." một mùa đông cũng chính là dệt một đôi. thấy ta chân lạnh, chịu không nổi đông lạnh, đưa ta hai cặp. Lưu Hiệp thay lông dê chân áo, lại mặc vào giày lính, dập chân, cảm thấy Dương Tu nói không giả. cái này lông dê vớ mặc dù hình thù không rất tinh xảo, lại thật tấm áp. quay đầu cùng Trinh Tây tướng quân nói chuyện một chút, nhìn một chút có thể hay không tổ chức hương nữ mở xưởng, tìm thêm mấy cái khương nữ, đặc biệt dệt loại này chân áo, cung cấp quân bên trong tướng sĩ. một bên Mã Siêu vốn là cảm thấy Dương Tu nhiều chuyện, đem đưa cho hắn lễ vật biến thành công phú, Đông dưng để cho Lương Châu tổ thất. sau đó nghe nói Thiên Tử muốn làm xưởng đem loại này chân áo làm quân nhu tiếp liệu, nhất thời phấn khởi. Trong quân đến bạn tướng quân, hàng năm hai cặp, đó chính là một trăm mấy mươi ngàn đôi lượng, có thể kiếm không ít tiền. Bệ hạ, cái này chân áo chi phí rất cao, là bình thường chân áo hơn 10 lần." Mã Siêu nhắc nhở. "Chi phí lại cao, còn có thể so tướng sĩ chân đáng tiền." Lưu Hiệp nói, người lâu trong quân đội, nên biết quân bên trong tướng sĩ có bao nhiêu đồng lạnh hư chân. Chân đông lạnh hỏng, không chỉ có ảnh hưởng tác chiến, tương lai cũng ảnh hưởng sinh hoạt." Bệ hạ thánh minh. Mã Siêu mặt mày hớn hở, trong lòng lại có điểm hối hận. Mới vừa rồi còn nói là ít, phải nói gấp mấy chục lần mới đúng đang nói nhàn thoại, trước mặt tiếng kèn hiệu càng ngày càng gần, càng ngày càng nhanh. Lưu Hiệp nâng đầu nhìn lại, Khứ ti đám người đã lui trở lại. Người hung nô một bên rục ngựa chạy như bay, một bên xoay người lại bắn, trận đánh đến gần tiên ti người. Có bàn đạp trợ rút, phần lớn hung nô kỵ sĩ cũng có thể hoàn thành xoay người lại bắn, độ chính xác cũng tăng lên không ít. Người tiên ti nên là ăn đau khổ, không dám đuổi quá gần, để cho người hung nô ung dung rút về. Từ vương phục trận địa trước lướt qua, ở đại trận cánh đông trọng chỉnh trận hình, hô chủ tuyển mang theo hai tên thân vệ kỵ sĩ xuyên qua chủ trận, đi tới dưới chân núi, suy đăng hạ mã, một đường chạy chậm lên núi. Bệ hạ tới chính là phù la hàn bộ hạ phù la hàn bản thân ở thành thành nghi hạ có thể là muốn công thành tin tức từ đâu tới trước bắt hai cái tiên ti thảm báo, đánh ngay được hô chủ tuyền nhận lấy túi nước từ ngược từ ngực đổ hai cái nhạt rượu phù la hàn tập kết hơn trăm ngàn người liền quân nhu tiếp liệu cũng mang tới xem bộ dáng là quyết tâm phi muốn bắt lấy thành nghi không thể Lưu hiệp khen như mày. phù la hàn đem tiếp liệu mang đi qua lữ bố chẳng phải là muốn vùa hụt tuân du đúng lúc đó hỏi người tiên ti thường công thành sao rất ít hô chủ lắc đầu một cái ta cũng cảm thấy thật kỳ quái cô ý chạy tới hội báo bệ hạ đệ trình bệ hạ lưu ý bạch mã đồng có hay không theo tới không nghe nói còn giống như ở tây an dương tuân du nhanh chóng tại trên địa đồ tìm được tây an dương vị trí ngón tay nhẹ một chút bệ hạ đây là một cái đánh nghi binh bạch mã đồng phục kích phủ la hàn cơ hội tốt lưu hiệp còn chưa lên tiếng mã siêu trước cười lên thị trung phủ la hàn liền ở trước mắt bạch mã đồng nhưng ở mặt tây 50 dặm không đánh lui phủ la hàn ngươi thế nào đánh nghi binh bạch mã đồng quy một chương 317, lần đầu tiếp chiến tuân du cúi đầu ánh mắt rơi tại trên địa đồ bừng tỉnh như không nghe thấy lưu hiệp cũng không để ý tới mã siêu Suy nghĩ tuân du vậy, ánh mắt lấp lóe, như có điều suy nghĩ. Dương Tu cũng gật đầu một cái, ngay sau đó lại chật chật lưỡi, tựa hồ có chút lằng khó. Thái Diễm, Bùi Tuấn phấn bút gấp thư, liền cũng không ngẩng đầu. Ma siêu trắng non da mặt dần dần đỏ lên, vẻ mặt lúng túng. Hô chủ tuyền không giải thích được, lại cũng không dám làm mồm, chẳng qua là mí mắt chớp xuống, làm cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không nghe được. Trước mặt truyền tới tiếng kèn hiệu, một đội tiên ti kỵ sĩ phát khởi thử dò xét tính tấn công, một đội hán quân kỵ sĩ xuất trận lên chiến, hai bên ở phương viên 2300 bước trên chiến trường cùng thi triển kỹ thuật, lui tới trăm giết. Hai cái hiệp về sau, Tiên ti người té ngựa hơn 10 người, chủ động thối lui ra khỏi chiến đấu. Hãn quân kỵ sĩ trở về trận, đem té ngựa người tiên ti hoặc buộc chặt, hoặc bổ đao, trên người vật liệu vơ vét sạch sẽ, ngựa chiến cũng toàn bộ dắt trở lại. Có thể sử dụng làm dự phòng ngựa, không thể dùng trực tiếp làm thị tan thịt. Mấy cái tù binh được đưa đến lưu hiệp trước mặt, có người tiến lên tra hỏi. Không có phí bao nhiêu khí lực, bọn tù binh liền giao phó, cùng hô chủ tuyển nghe được tin tức sắp xỉ, chẳng qua là chuẩn xác hơn một ít. Xuất bộ nên chiến tiểu soái là con trai của Phù La Hàn Tiết Quy Nê, dưới quyền có 56000, toàn bộ đến từ Phù La Hàn thân vệ coi như là Phù La Hàn dưới quyền tinh nhuệ chủ lực. Tiết Quy Nê mới vừa chừng 20, nhưng từ nhỏ theo Phù La Hàn chinh chiến, cũng coi là đã trải qua xa trường. Phù La Hàn bản thân ở thành thành nghi hạ, đang làm công thành trước chuẩn bị. Nghe xong hội báo, Lưu Hiệp cùng Tuân Du trao đổi một cái ánh mắt, không hẹn mà cùng cười. Đúng như bọn họ trước dự liệu, Phù La Hàn cũng không có quá coi bọn họ là chuyện, nói không chừng còn có để cho Nhi Tử lộ gương mặt tâm tư, chẳng qua là phái Tiết Quy Nê xuất lĩnh gấp 2 binh lực tới nên chiến, bản thân cư hậu lực trợ. Đối thủ khinh địch, đây đương nhiên là chuyện tốt. Bọn họ sợ nhất Phù La Hàn co rút lại binh lực, trận địa sẵn sàng, hai bên toàn bằng thực lực chết cắn. Nói như vậy, coi như có thể thắng cũng là thắng thảm. truyền lệnh trung bộ thu điểm. lưu hiệp xoa xoa tay ra lệnh. tiếng chống trận vang lên, lính liên lạc chạy về phía bất đồng trận địa. một lát sau trương tú vương phục trước sau trở lại tin tức, bày tỏ nhận được ra lệnh, đem tuân theo thi hành. tiết quy mê ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, xe mới vừa bại trận mà về bách phu trưởng sắc mặt âm tình bất định, thử dò xét tính tấn công thất bại, tổn thất mười mấy kỵ, tổn thất không tính lớn, nhưng bách phu trưởng thái độ lại làm cho hắn rất căm tức. nhân cho là, háng quân không chỉ có áo giáp đầy đủ hết, hơn nữa có một loại trước chưa thấy qua liên ngựa. Người hắn ở trên lưng ngựa ngồi rất vững, bất kể là cầm đao mâu chém giết hay là bắn tên, đều có rõ ràng ưu thế. Ở hai bên binh lực tương cận dưới tình huống, người tiên ti rất khó chiếm được tiện nghi. Muốn muốn giành thắng lợi, liền nhất định phải có gấp 2 thậm chí gấp 3 binh lực ưu thế, lấy nhiều thủ thắng. Thiết Quy Nê rất cam tức. Hắn quân có hơn 3000 cưới, hắn có hơn 5000, đến gần gấp 2. Hắn quân thực lực mạnh hơn hắn, một điểm này hắn đã sớm chuẩn bị, cho nên mang nhiều nhân mã tới, hơn nữa còn là trực thuộc phủ La Hàn chủ lực. Nhưng hắn không cảm thấy Hán quân kỵ binh sẽ mạnh như vậy, có thể lấy một đối hai. Nếu như dựa theo cái này Bạch Phu trưởng nói, Hắn nên phái người trở về, mời phụ La Hàn tăng phái viện binh, mới có niềm tin chiến thắng. Nhưng hắn không muốn làm như vậy, thật đúng là không có chân chính giao chiến, trước phái người cầu viện, sẽ bị phụ thân phụ La Hàn làm hèn nhát. Trên thảo nguyên lấy người mạnh là vua, không có người hèn nhát đất đặt chân. Một khi lưu lại như vậy tiếng xấu, hắn sẽ bị người xem thường, cũng liền không mặt mũi cùng những huynh đệ khác tranh đoạt đại vị. Suy tính một hồi, Tiết Quy Nê quyết định thử một lần nữa. Vạn nhất lần này chiến bại không phải hắn quân quá mạnh, mà là Bạch Phu Trưởng chính mình vấn đề đâu. Ý kiến không có được tiếp thu, ngược lại bị Tiết Nê hiểu là vô năng, Bách Phu Trưởng rất buồn bực, ở mức trở lại trước chợ. Tiếng kèn hiệu trong, lại một đội tiên ti kỵ binh lao ra trận địa, hướng hắn quân trận địa phi nhẹ mà đi. Trương Tú thấy rõ, hạ lệnh lên chiến. Trăm kỵ bước ra khỏi hàng, bắt đầu gia tăng tốc độ, đón lấy tiên ti kỵ sĩ. Hai bên cách xa nhau trăm bước, lúc, đồng thời bắt đầu dương cung bắn. Có người chúng tên té ngựa. Thiết Quy Nê chạy tới trận tiền, trận to hai mắt, cẩn thận ngắm nhìn. Hai bên cách quá xa, hắn không thấy rõ chiến trường chi tiết, nhưng hắn có thể mơ hồ phân biệt ra được, té ngựa nhân trung lấy người tiên ti chiếm đa số. Rất nhanh, hai bên vượt qua tiến trận công kích khoảng cách, đánh giáp lá cà. Kịch chiến ba cái hiệp, tiên ti kỵ sĩ dần dần rơi hạ phong mặc dù còn đang khổ chiến, nhưng Tiết Quy Nê cũng có thể nhìn ra, lại kiên trì, sẽ chỉ làm thương vong càng ngày càng nhiều, cũng sẽ không có địch chuyển có thể. hắn ra lệnh tối hiệu triệu hồi xuất chiến kỵ sĩ. Tiên ti kỵ sĩ rút lui, hàng quân kỵ sĩ truy kích cả trăm bước, lúc này mới ghìm chặt vật gối, quay đầu ngựa, chậm rãi rút về. Tiết Quy Nê lập tức hỏi tham xuất chiến bách phụ trưởng. Bách phụ trưởng đầu đầy là mồ hôi, trên người còn dính chút vết máu, hắn thở hào huyền nói, hắn quân trang bị thật không tệ, số lượng tương đương dưới tình huống thủ thắng dường như khó. Nếu như có thể gia tăng một nửa binh lực, liền nhẹ nhõm nhiều. Nếu như có gấp hai binh lực, Thủ tướng đem không nghi ngờ chút nào. Nếu như là hàng ngàn kỵ binh phát khởi xung phong, liên tục tác chiến, hãn quân rất nhanh liền lại bởi vì thấu chi thể lực mà hạ xuống phong. Mới vừa rồi giao chiến quá trình trong, hắn liền phát hiện hãn quân trùng kích lực hạ xuống rất nhanh, hiển nhiên là không rõ lắm tiết kiệm như vậy mã lực gây nên. Tiết quân mê như chút được cái nặng, ngay sau đó hạ lệnh ngàn kỵ xuất trận, hướng hãn quân phát khởi chân chính tấn công, lại lệnh ngàn kỵ chuẩn bị. Hắn định dùng binh lực ưu thế tiến hành xa luôn chiến, tiêu hao hãn quân thể lực, sau đó tự mình dẫn thân về cữ, một chấm xuống. Kích phá hán gia thiên tử, không chỉ có có thể được đến vinh dự, còn có thể đạt được đại lượng chiến lợi phẩm những thứ này hào giáp, những thứ này đao mâu, đều là chiến lợi phẩm của hắn. chứ nhất định phải lên giao cho phù la hàn một bộ phận sau, đều sẽ biến thành thực lực của hắn một bộ phận. tiếng kèn hiệu vang lên, tiên tinh kỵ binh bắt đầu gia tăng tốc độ, vó ngựa trà đạp không cứng rắn đi nữa thổ địa, đã lên mảnh bùn, càng chạy càng nhanh. ồ, tiếng kèn hiệu lại vang lên, tiên tinh kỵ sĩ rơi lên trong tay cung tên, bắn ra dày đặc mưa tên. đối diện ba khúc hán quân kỵ sĩ cũng bắt đầu gia tăng tốc độ, bắt đầu xung phong, bắt đầu bắn. hai bên đều có tướng sĩ chúng tên cái ngựa, có bị bay tán loạn vó ngựa đập chúng, gãy xương ra rách, máu tươi lưu. Hán quân phòng vệ năng lực càng có ưu thế, cho dù chúng tên bị thương, mất đi sức chiến đấu cũng không nhiều. Tuyệt đại đa số người còn có thể ngồi vững vàng lưng ngựa, tiếp tục xông lên đánh giết. Vô hình trung rút nhỏ hai bên bình lực trên lệnh. Ba lượt tiên sau, tiên phong tiếp xúc, hai bên ăn ý dự vững khoảng cách, tránh khỏi ngay mặt đụng, cắt rơi chiến nào trường mâu, công kích lẫn nhau. Nhiều hơn kỵ sĩ té ngựa. Những thứ này tiên ti kỵ sĩ đến từ phù La hàn bộ lạc tinh luyện, hơn phân nửa có giáp, vũ khí trang bị tương đối đầy đủ hết, sức chiến đấu cũng so với mạnh. Cùng hán quân so sánh, mặc dù có chỗ không bằng, nhưng cũng kém không nhiều. Trong lúc nhất thời. Hai bên giết được khó hòa giải. Một hiệp đi qua, bộ phận Hán quân kỵ sĩ thoát khỏi trận hình, trở lại bộ trận, hướng Vũ Lâm Trung lang tướng Trương Tú hội báo chiến uống. Trương Tú quay đầu nhìn một chút trên sườn núi Thiên Tử chiến kỳ, khẽ cắn răng, giống to, cho ta đứng vững, ít nhất tái chiến hai cái hiệp. Kỵ sĩ kêu to, tướng quân yên tâm, chúng ta không thành vấn đề. Quay đầu ngựa, lần nữa tiến vào chiến trường. Trương Tú trong lòng ngứa ấy, không ngừng xoa xoa tay, hai con mắt nhìn chằm chằm đối phương đem dưới cờ bá người. Quy 1 chương 318, dám vị thiên hạ trước. Mặc dù hận không được thúc ngựa tiến lên, trực tiếp giết chết đối phương Thiên Phú trưởng. Trương Tú vẫn là nhị được. Hắn rõ ràng, trước mắt người Tiên Ti không đáng giá nhất tới. Đừng nói con trai của Phù La Hàn Tiết Quy Nê, coi như là Phù La Hàn bản thân, tại Thiên Tử trong mắt cũng không tính được cái gì. Hắn cũng không phải là Tiên Ti Đại Vương, bây giờ Tiên Ti Đại Vương là đệ đệ của hắn bộ độ Căn. Một cạnh tranh không lại đệ đệ người, có thể có bản lấy gì, thủ cấp của hắn lại đáng giá tiền gì? Thiên Tử không chỉ có đánh bại Phù La Hàn, còn muốn tiêu diệt toàn bộ Phù La Hàn, đánh một trận mà cầu 5 năm thái bình, vì phát triển tranh thủ thời gian. Một điểm này, Thiên Tử đã nói được rất rõ ràng, nếu ai còn không nhớ được, đó chính là đầu góc có vấn đề. Hắn chẳng qua là cảm thấy bản thân vận khí quá kém. Lần trước ở hồ Sa Lăng, hắn không có truy kích cơ hội của Hế Lạc, trơ mắt nhìn Trương Dương lập công phong hầu. Lần này, hắn rút cuộc thành chủ lực, lại không thể toàn lực ứng phó đại chiến một trận, còn phải thu tay, giữ lại lực, bồi người tiền ti diễn trò. 600 hán quân kỵ sĩ nên chiến 1000 tiên ti kỵ binh, hai bên phản phục sông lên đánh giết, khó hòa giải. Tiên ti kỵ sĩ cảm thấy ưu thế rõ ràng, thắng lợi trong tầm mắt, nhưng hán quân kỵ sĩ lại phi thường mãnh cường, nhiều lần nghịch chuyển tình thế, lần nữa tụ họp ở chung một chỗ, phát khởi phản công kích, thậm chí một lần lấy được ưu thế, bị dọa sợ đến tiên ti kỵ sĩ suýt nữa rút lui. Tiên tiên kỵ sĩ cũng giết ra hỏa khí, số hồ phát khởi hết đợt này đến đợt khác công kích, hy vọng có thể đem hán quân kỵ sĩ hoàn toàn đánh sụp. Lưu Hiệp đứng ở trên sườn núi, nhìn phía xa chiến trường, tim đập không tự chủ ra tốc. Mặc dù biết trước mắt tình thế là hán quân cũng không hết sức gây nên, hắn vẫn có chút khẩn trương. Trên chiến trường nương tay là rất nguy hiểm, nhất là ở đối phương cũng phi yêu ớt dưới tình huống, không để ý liền có khả năng tạo thành thương vong quá lớn. Vào giờ phút này, hắn phi thường hy vọng hoa đà liền trong quân đội, hơn nữa mang lấy số lượng đông đảo đệ tử, cùng với vô hạn cung ứng dược liệu. Do bởi hóa giải khẩn trương mục đích, Lưu Hiệp hỏi Tuân Du nói, công đạn Ngươi cùng Hoa Đả gặp mặt qua sao? Gặp qua, rất sớm trước đó. Tuân Du suy nghĩ một chút, khi đó mới học kiếm, tốt đấu với người, bị thương là chuyện thường xảy ra. Thương Tý Mỹ hỏi thuốc, liền nghe nói tên của hắn. Sau tới gặp qua một lần, còn hướng hắn thỉnh giáo chút thường dùng y thuật. Hắn là cái dạng gì người? Tuân Du khoẹt miệng khơi bảo lau một cái khá có thể nghiền ngẫm nụ cười. Vậy hạ, danh y như danh tướng, dùng thuốc như dụng binh, có thể trở thành danh y rẻ, cùng thành là danh tướng vậy, không chỉ cần phải truyền thừa, càng cần hơn thiên phú. Hoa Đả có thể trở thành giang hoài một giải danh y rẻ, tự nhiên có thiên phú hơn người hắn không chỉ có đọc qua thư, hơn nữa học vấn không sai, không so với người bình thường trên lệnh. chỉ là như vậy vừa đến, hắn càng muốn làm hơn quan, mà không muốn từ chuyện ý tưởng như vậy tiện nghiệp. vậy hắn vì sao không vào sĩ làm quan? tuân du quay đầu nhìn một chút lưu hiệp, yên lặng chốc lát. phái quốc có 200.000 hộ, tuổi dơ hiếu liêm một người, danh sách kia sớm tại quốc tướng nhậm chức lúc liền bị người dự định, nơi nào đến phiên hắn một con em nhà nghèo. hắn học y sau, tòng sự tiện nghiệp, liền càng không có thể. lưu hiệp thở dài một cái, ý thì không thể, tất có vu, không có người đọc sách tham dự, ý chỉ có thể là tượng có người đọc sách tham dự, y học mới có thể cùng vu phân đổ, thành là chân chính học vấn, y lý tượng mới có thể trở thành y sĩ, thậm chí là bác sĩ. Tuân Du gật đầu phụ họa, không chỉ là thầy thuốc, thợ thủ công cũng là như vậy. hắn chỉ một ngón tay xa xa chiến trường, nếu không phải Bùi Văn Hành, an ấp thiết quan làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn chế bị đủ quân giới? Nếu như không có đủ quân giới, quân ta tướng sĩ lại làm sao có thể lấy ít thắng nhiều, còn không chút phí sức? Thần cho là, sau trận chiến này, không chỉ có chính là thầy thuốc chính danh, cũng chính là thợ thủ công chính danh, ít nhất phải đi này tiện nghiệp chi ti. Lưu Hiệp kinh ngạc xem Tuân Du không khỏi cười ha ha một tiếng. Tuân Du là một vụ thực người, càng là cái dám vì thiên hạ trước người. Một khi ý thức được người đọc sách tổng sự bách công tri nghiệp ưu thế, hắn lập tức lớn mật kiến ngôn, không giống mùi mộng, rõ ràng đã thấy thật thật tại tại chỗ tốt, còn do do dự dự, không hạ nổi quyết tâm, lấy Tuân Du trở thành chủ mưu, là một chính xác lựa chọn. Chỉ một điểm này mà nói, Tuân Du thậm chí so giả hủ còn có bá lực, càng dám thay đổi ý nghĩ. Ai nói tuổi 40 người liền không thể thay đổi bản thân? Đôi mới dần dần phân ra được thắng bại. Mặc dù hán quân kỵ sĩ một mực thu tay, nhưng thực lực là khách quan tồn tại, không cho phép bọn họ kín tiếng nghĩ bằng vào thể lực ưu thế kéo chết đối thủ tiên ti kỵ sĩ phát hiện, khổ chiến đến hậu sau, hán quân kỵ sĩ cũng không có kiệt lực dấu hiệu, ngược lại càng đánh càng hăng, phối hợp càng ngày càng ăn ý, công kích cũng càng ngày càng ác liệt. Thường thường nhìn như không hề hung ác tấn công, lại có thể tùy tiện đánh xuyên bọn họ phòng thủ, tạo thành đại lượng sát thương. Cho dù là ở nhân số bên trên, hai bên cũng xuất hiện người chuyện, vẫn còn ở chiến đấu hán quân vượt qua người tiên ti. Đối mặt loại này quỷ dị tình thế, lấy có thể khổ chiến tự hào người tiên ti cũng không chịu nổi, chủ động lui ra chiến trường. Hán quân kỵ sĩ ngay sau đó phát khởi truy kích chẳng trận chém giết, một mực đổi kịp tiết Quy Ngê chật tiền, mới thu binh trở về doanh. Xem tổn thất nặng nề bộ hạ, Tiết Quy Ngê thẹn quá hóa giận, tức miệng mắng to. Nói đến chỗ kích động, hung hăng rút Thiên Phu trưởng hai roi. Thiên Phu trưởng cũng rất buồn bực, hắn không hiểu tại sao có kết quả như vậy. Dựa theo kinh nghiệm trước kia, người Hán ưu thế là quân giới cùng trận hình, cho nên ngay từ đầu công kích sẽ rất hung mãnh. Nếu như có thể chống nổi bắt đầu một hai hiệp, người Hán khí lực hạ xuống, trận hình trở nên phân tán, sức chiến đấu sẽ hiện ra rõ ràng hạ xuống, thậm chí sẽ trực tiếp sụp đổ. Nhưng hôm nay Hán quân kỵ sĩ rõ ràng càng chịu khổ chiến hơn nữa ý chí chiến đấu càng mạnh, cho dù trận thế tán loạn, bọn họ cũng không có trực tiếp sụp đổ, mà là toàn lực phản kích, trọng chỉnh trận hình. điều này hiển nhiên không phải bọn họ trước gặp phải hán quân có thể so sánh. thiên vu trưởng ý gặp được giới quyền mấy cái bách phụ trưởng chứng thật, trước mặt hán quân đích sắc càng bền bỉ, cùng lúc trước gặp phải hán quân không quá giống nhau. miễn cưỡng làm tỷ dụ, bọn họ cùng năm đó đàn thạch huệ đại vương giới quyền tình kỵ sắp xỉ, trang bị tốt, sĩ si khí cũng cao, rất khó lập tức đánh tan. thiết suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy mình sơ sẩy. đối diện chủ tướng không phải người bình thường, mà là hán gia thiên tử, thiên tử bên người tinh nhuệ kỵ sĩ tự nhiên cùng bình thường hán quân kỵ sĩ bất động, hán xuất lĩnh kỵ binh liền so bình thường tiên ti kỵ binh mạnh không ít. xem sát trời sắp đen, tiết quy nê hạ lệnh lui về phía sau mười dặm hạ trại, đồng thời phái người chạy tới thành nghi, hướng phủ la hàn hội báo hôm nay chiến uống. hán không có nói mình không thể thủ thắng, lại nhấn mạnh hán gia thiên tử thân phận gặp thủ, hán đối mặt chính là hán quân tinh nhuệ nhất kỵ sĩ, không phải bình thường đối thủ, cần một chút thời gian cùng kiên nhẫn. nếu như phủ la hàn có thể tăng phái một ít việt quân, vậy thì càng tốt hơn. phái ra tín sứ về sau, tiết quy nê không dám thất lễ, phái ra đại lượng thám báo tuần tra, đồng thời ra lệnh bộ hạ đề cao cảnh giác ngàn vạn không thể cấp người Hán cơ hội đánh lén. Nhận được mệnh lệnh này, tiên ti các tướng sĩ không có gì dị nghị, chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái. Dĩ vãng đều là bọn họ đánh lén người Hán, bây giờ lại phải đề phòng người Hán đánh lén, bọn họ rất không quen. Mặc dù không ai nói gì, nhưng tất cả mọi người trong lòng đều có một loại không tốt lắm cảm giác. Lần này nhập tắc cướp bóc, liên tiếp ngoài ý muốn nổi lên. Đầu tiên là phục kích mã siêu không được, ngược lại bị mã siêu đốt rủi một bộ phận quân nhu. Bây giờ gặp phải Hán gia thiên tử tự mình dẫn mấy ngàn kỵ binh, vừa khổ chiến công dưỡi, ngược lại tổn thất mấy trăm kỵ. Một trận chiến này đã thoát khỏi tâm lý dự chủ, còn có nên hay không tiếp tục, thành một cái nghi vấn. Quy một chương 319, người so với người mạnh. Vũ Lâm tả Giám Vương Viêm uống một hớp lớn nóng hổi sương kiểu, lau miệng, lớn tiếng nói, tiên ti người so người Hung nô có thể đánh. Nếu như là người Hung nô, có thể kiên trì hai trận thế là tốt rồi. Một bên hô chủ truyền, Khứ Ti đổi sắc mặt, nhìn về phía Lưu Hiệp. Lưu Hiệp sắc mặt bình tĩnh. Vương Viêm hôm nay xuất lĩnh Vũ Lâm bên trái cưới đánh ra, cùng tiên ti ngàn kỵ đại chiến đếm hợp, hay là đang tận lực kín tiếng dưới tình huống, cuối cùng đánh bại người tiên ti, tự nhiên có lòng tin nói ra như vậy của lời cái này cũng là bọn họ mấy tháng gian khổ huấn luyện nên được tưởng tượng. trang bị dù rằng trọng yếu nhưng chỉ có tốt trang bị là còn thiếu rất nhiều. cuối cùng nhân tài là mấu chốt. người hung nô chố không bằng người tiên ti, không phải là bởi vì người hung nô trang bị không bằng người tiên ti. trên thực tế người hung nô trang bị dù không bằng hắn quân so với người tiên ti tốt mà là bởi vì người hung nô an giật phải quá lâu. sống ở hưu hoạn chết bởi an vui. thảo nguyên dân tộc đoạt lạc thủ hóa đứng lên không thể so với làm nông dân tộc kém. sau đó người tiên ti người liêu người kim người mông cổ lần nữa chứng minh một điểm này. cho nên Dự Vương Gian khổ phấn đấu tinh thần cực kỳ trọng yếu. Thương vong như thế nào? Thương vong có hạ, bị thương nhẹ 137 người, trọng thương 31 người, chết trận 15 người. Vương Viêm bật tốt lên, hắn biết tiên tử sẽ hỏi cụ thể con số, chuẩn bị hết sức cho vẹn. Chủ yếu là chúng tên, tiếp theo là Mâu, còn có té ngựa sau bị giẫm đạp. Vương Viêm chật chợi lưỡi, có chút tiến lối. Té ngựa sau lần nữa lên ngựa năng lực còn có đợi để cao. Người tiên tri đánh vào năng lực có hạ, tử trận 15 người trong có 11 người là bị ngựa chiến đụng chết hoặc giết chết. Nếu như có thể nhanh chóng lên ngựa, thương vong thì nhỏ hơn nhiều. Lời còn chưa dứt, Trương Tú bổ sung một câu. Các ngươi không nên quá kiêu ngạo, tiên ti người cũng không phải là người Hung nô, bọn họ dám ngay mặt quyết đấu, chẳng qua là không có bản đạp trợ lực, không thể giống như chúng ta rất mâu đâm thẳng, cho nên bị thua thiệt. Chờ bọn họ trang bị bản đạp, ngươi thử lại lần nữa." Vương Viêm gật đầu phụ hoạ. "Tướng quân nói đúng, chúng ta cũng cho là như vậy, chẳng qua là cảm thấy lên ngựa còn có thể thuần thục hơn một ít. Chúng ta có bản đạp, tiên ngựa cũng thấp, lên ngựa càng dễ dàng một chút." "Hô chủ tuyển, cứ ti tối đầu." Hàng quân quân thần nhiệt liệt rộng thảo luận, đem tham chiến tướng sĩ dùng máu tươi cùng sinh mạng đổi lấy kinh nghiệm tiến hành để luyện, tổng kết, đối người Hung nô cũng có nhận nhưng bọn họ lại bị mãnh liệt xấu hổ cảm giác bao phủ, căn bản không tâm tình nghe người hắn nói những gì, chỉ nghĩ đứng dậy rời đi. nhưng bọn họ không dám. hán quân cùng người tiên ti đại chiến đến hợp, bày ra thực lực đủ để để cho bọn họ cất miệng. bọn họ cùng người tiên ti từng có tiếp xúc, biết đây là người tiên ti trong tinh luyện, không phải bọn họ có thể ngang hàng. nếu như nói hồ xa lăng cuộc chiến chỉ nói rõ là hán quân thực lực không kém gì người hung nô, trận chiến này tác đủ để chứng minh hán quân thực lực vượt qua xa người hung nô, thậm chí vượt qua tiên ti người. không có thực lực, liền không có tôn nghiêm, bạn chính là trên thảo nguyên pháp tắc. Để cho bọn họ tâm tình sợ hãi Bạch Mã đồng đối mặt tiên ti người lúc, cũng chỉ có thể túi đầu xương thần. Đối mặt so tiên ti người mạnh hơn người Hán, bọn họ lại có tư cách gì thách thức? Hội nghị kết thúc, hô chủ Tuyển cùng khứ Ti đi ra khỏi ngự chướng, lên ngựa, đổi về bản thân doanh địa. Hữu Hiền Vương, kế tiếp làm sao bây giờ? Hô chủ Tuyển hít mắt, xem sáng tỏ trang sáng, khẽ nói, Cứ Ti chậm chợt lưỡi, nếu như người Hán đánh thắng, chúng ta liền an tâm làm đại Hán phiên thần, vì bọn họ thủ bên. Hô chủ suy nghĩ một chút, lại hỏi, nếu như bọn họ đánh thua đâu? Cứ Ti quay đầu nhìn một cái đèn đốt sáng ngự chướng. Nếu như bọn họ đánh thua, lui về trung nguyên, chúng ta không chỉ có có thể đoạt lại mỹ tắc, còn có thể đi theo đám bọn họ đi trung nguyên." Hô chủ truyền không lên tiếng, nhưng trong lòng có chút bất an. Hắn biết khứ đi phương án ổn thỏa, lại luôn cảm thấy có nơi đó không đúng. Có thể phải cùng người tiên ti rằng có mấy ngày, quân nhu tiếp liệu có thể sẽ có vấn đề, đại gia muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lưu hiệp chuyển trong tay sừng bò ly, khẽ nói, "An bài thám báo dò xét một cái phụ cận trăm họ hành tung, chúng ta có thể phải trưng tập một ít lương thực cùng dây bò. Nói cho bọn họ biết, một khi thủ thắng, chúng ta sẽ đủ số còn cho bọn họ." nếu như không thể kịp thời trả lại thu được về cũng nhất định còn thêm ba thành lợi tức ba thành quá nhiều một thành đi Tuân Du nói quá nhiều bọn họ ngược lại không thể tin được Lưu Hiệp nhìn một chút Trương Tú Vương Phục đám người bọn họ cũng đồng ý Tuân Du ý tứ được vậy thì một thành Lưu Hiệp biết nghe lời can gián. Thân cho là có thể đem mỹ tắc làm việc hệ chính phủ biến tới vùng này Trương Tú nói từ Kim Thành đến vùng này lớn hai bên bờ sông có không ít có thể trồng trọt đất hắn hồi chăm họ rất nhiều trên sông cũng có thể thông tàu thuyền nếu như có thể khai trương cầu thông có hay không cũng có thể an định lòng dân các ngươi cảm thấy thế nào? thân cho là có thể được. vương phục dẫn đầu bày tỏ chống đỡ. vũ lâm kỵ hôm nay cùng người tiên ti giao chiến lúc, thân an bài thám báo ở bên kia bờ sông để phòng lúc gặp mấy cái tới kiểm tra tin tức người hán. bọn họ ở phụ cận trồng chọn, không thiếu thổ địa, chính là thiếu nông cụ. nếu như triều đình có thể khai trường bán một ít nông cụ, bọn họ trồng chọn đứng lên là có thể nhẹ nhóm rất nhiều. lưu hiệp nhất nhất ghi nhớ, ngay sau đó sai người soạn chiếu báo cho biết phụ cận chăm họ. bất luận hán hồ chỉ cần nguyện ý tiếp nhận triều đình chế độ, liền có thể bị triều đình bảo vệ. nói nửa đêm, trư tướng tàn đi. Ma Siêu ngồi ở một bên, đã ngủ. Bắt đầu nói chiến sự thời điểm, hắn còn rất có tinh thần, nghe say sưa ngon lành. Sau đó nói đến chính sự, hắn liền không có hứng thú nghe, đánh lên ngủ gật, đầu từng điểm từng điểm, giống như gà con mổ thóc. Dương Tu kịp thời đánh thức hắn, dẫn hắn ra chướng, trở về lều của mình. Mấy ngày nay, Ma Siêu đi theo hắn học lễ nghi, thuận tiện dưỡng thương, hai người liền ở trong một cái lều vải. Không rồi. A Mã Siêu xoa xoa con mắt. Không phải nói muốn đánh nghi binh Bạch Mã Đồng, phục kích phủ La Hà sao, thế nào còn không hành động? Dương Tu ngó ngó Ma Siêu. Ngươi cảm thấy Tuân Thị trung là thư sinh góc nhìn? Không dám, không dám." Mã Siêu cười ha ha một tiếng. Tuân thị trung đích xác là thư sinh, nhưng hắn cũng không phải thư sinh tay trói gà không chặt. Dương Tu nhập xong lợ, nhắc nhở Mã Siêu nói, "Kiếm thuật của hắn rất cao minh, chờ ngươi vết thương lành, không ngại tìm một cơ hội, cùng hắn đọ sức một phen." Mã Siêu lấy làm kinh hãi. "Thật chứ?" Dương Tu cười cười. "Đến lúc đó, ngươi sẽ biết." Mã Siêu chớp trước mắt, thu hồi vẻ khinh thường. Hắn biết Dương Tu không phải tùy tiện bội phục người khác, nếu như Tuân Du không có bản lĩnh thật sự, Dương Tu sẽ không như thế nghiêm túc chỉnh trọng cảnh cáo hắn. Mạnh khởi chỉ biết tử rằng thi nói người đọc sách không đáng sợ, bọn họ chỉ biết nói chuyện, không gây thương tổn được người. nhưng là thật đem đọc sách thông người đọc sách không chỉ có có thể đọc sách, làm chuyện gì cũng có thể học một hiểu mười, vì người thường không thể. tuân thị trung chính là người như vậy, ngươi xem không hiểu hắn, là bởi vì ngươi không biết hắn làm qua cái gì chuyện. chờ ngươi biết, ngươi liền sẽ không như thế suy nghĩ. hắn làm qua cái gì chuyện? hành thích động trác, hành thích động trác. mã siêu điếu môi, không phải không thành công sao? đó là bởi vì hắn gặp lực lượng ngang nhau đối thủ. ai? giả văn hòa. ma siêu sững sắc mặt cứng lại quy một chương 320, hãng trận doanh. Thừa dịp hai quân rằng có ở không, Lưu Hiệp phái ra mấy cái thị lang, đi thăm viếng dấu ở phụ cận lòng chào trong trăm họ, hiểu nhu cầu của bọn họ, thuận tiện tuyên dương tiên tử thân trình, hy vọng trăm họ có thể quên góp một ít lương thực, dây bỏ chuyện. Đối với đủ số trả lại các loại chuyện, trăm họ căn bản không tin tưởng, nhưng bọn họ cũng không dám tùy tiện từ chối, ít nhiều gì quên một ít. Lưu Hiệp để cho người cho bọn họ đánh biên nhận, tương lai có thể dựa vào những thứ này biên nhận thỉnh cầu bồi thường hoặc là ưu đãi. Phần lớn chăm họ cũng không biết chữ, cũng không biết tờ giấy bên trên viết là cái gì nhưng thiên tử chinh lương còn cho bọn họ đánh giấy vay nợ để cho bọn họ cảm thấy rất mới mẻ tin tức rất nhanh giống như phong vậy truyền tới chỗ xa hơn Trước nhân mã đảng đại quân đến giành trước trốn trong núi trăm họ lục tụ biết tin tức này tự nhiên cũng truyền tới tiết quy nê trong lỗ thay tiết quy nê nguyên bản còn lo lắng hán quân sẽ chủ động tấn công đợi hai ngày phát hiện hán quân một chút động tĩnh cũng không có ngược lại sai người khắp nơi chủ lương một bộ liền thủ vững bộ dáng trong lòng dần dần an định hán cần trương hán quân cũng cần trương hai bên cũng, cũng không đủ thực lực đánh bại dễ dàng đối thủ coi như không thể đánh bại hán gia thiên tử ngăn trở hán ra thiên tử tổng không có vấn đề gì. Tiết Quy Nê ngay sau đó lại phái người cho phù la hàn đưa tin tức, bày tỏ bản thân có đủ thực lực ngăn trở hắn ra thiên tử, bảo vệ phù la hàn cánh hồng. Phù La Hàn đang đang do dự có phải hay không muốn phái người tăng viện Tiết Quy Nê, nhận được Tiết Quy Nê tin tức về sau, cuối cùng yên tâm, hạ lệnh công thành. Cao Thuận đứng ở trên tường thành, xem dơ tấm vãn, cẩn thận về phía thành tường đến gần người tiên ti, trong mắt lóe lên một tia không thèm. Hắn quắp tay, gọi tới hai cái khúc quân hầu, phân phó bọn họ chuẩn bị đại Tuấn Lui về phía sau một bước, cách thành tường xa một chút, cho người tiên ti một đất đặt chân hai cái khúc quân hầu sửng sốt một cái, lẫn nhau nhìn một chút. mũi tên có hạ, tập trung cho xạ thủ dùng. những người khác chuẩn bị cận chiến. dạ. hai tên khúc quân hầu xoay người rời đi. Giáo ý, không cần cung nỏ đánh trả, có phải hay không quá mạo hiểm rồi? giả tư mã cao nhã bất tán hỏi. người tiên ti không sợ trường bộ chiến, đánh quá độc ác, bọn họ vây mà không công, ngược lại không đẹp. cao thuận lệnh nhặt nói, để cho bọn họ cảm thấy có phá thành có thể, không ngừng tấn công, tiêu hao binh lực, sĩ khí mới là thượng sách. cao nhã còn định nói thêm, cao thuận lại nói, quân hầu ngàn dặm quy thuận, binh thương tướng ý, nếu như không lập chút chiến công như thế nào đặt chân, cao nhã gật đầu một cái, không có nói nữa, chẳng qua là sâu kín thở dài một cái. hắn rất kính nể cao thuận, nhưng lại vì cao thuận không đáng giá, lữ bố thái độ đối với cao thuận không đáng giá cao thuận như vậy trung thành. người tiên ti bộ tốt bảy trận xong, lính cung chạy tới trận địa, bắt đầu hướng trên thành bắn, tiểm hộ bộ tốt hướng thành tường đến gần. so sánh với dưới thành não nhiệt, trên thành rất an tĩnh, trừ tiếng chống trận không nhanh không chậm gõ, nghe có người tiên ti tên bắn ra mũi tên đóng ở trên tường thành, bắn ở trên khiên phát ra tiếng vang trầm đủ, không có một mũi tên bắn ra. người tiên ti cảm thấy rất kỳ quái nhưng không biết vì sao, tranh thủ thời gian vọt tới dưới thành, dơ lên thang mây, bắt đầu trèo thành. thấy được bộ tốt sắp leo lên thành tường, người tiên ti ngừng bắn, để tránh ngộ thương đồng bạn. bọn họ không có tầm bắn xa hơn cung mạnh nọ cứng, không cách nào làm được tầm xa bao trùm. trừ cá biệt dạng nghệ tinh xảo xạ thủ, rất khó làm được không nội thương. người tiên ti thuận lợi leo lên thành tường, cùng cầm trong tay đao thuận ham trận doanh ngay mặt tương đối. xem những thứ này đứng ở trên tường thành, yên lặng như tờ hán quân bộ tốt, người tiên ti cảm thấy áp lực cực lớn. có thể tại dạng này trường hợp còn giữ lặng, tuyệt không phải người bình thường. nhưng bọn họ không đường có thể lui chỉ có thể rơi tấm vun, rơi muối chiến ao, tiêu lao om sỏm vì bản thân cổ khí, hướng ham trận doanh vọt tới, chiến đấu ở trên tường thành triển khai, người tiên ti không ngừng leo lên thành tường, hướng ham trận doanh phát động công kích, nhưng bọn họ đều không ngoại lệ, đều bị ham trận doanh giết chết, thi thể ngổn ngang nằm trên đất, máu tươi hoành lưu, cho đến ham trận doanh tướng sĩ dưới chân, người tiên ti công kích một mực ở kéo dài, không ngừng có người leo lên thành tường, nhưng toàn bộ tấn công cũng đến đây chầm dứt, không ai có, có thể đột phá ham trận doanh trận đánh tiến lên trước một bước, dần dần dưới thành tiên ti người cảm nhận được sợ hãi, bọn họ thấy được hàng trăm đồng bạn leo lên thành tường chỉ nghe được đầu tường tiếng la giết, lại chậm chạp không có có thể đợi được kẻn hiệu thắng lợi âm thanh. những người kia liền giống như đá chìm vào trong nước vậy, liền nước cũng không thấy được một chút, cứ như vậy không có. dưới thành người thậm chí không thấy được đầu tường kẻ địch ở nơi nào, lại có bao nhiêu người. tin tức báo danh trung quân, phụ la hàn tự mình chạy tới xem xét. vừa nhìn thấy đầu tường cao thuận chiến kỳ, phụ la hàn liền nhớ tới trước nhận được tin tức, hắn tìm đến mấy người vừa hỏi, quả nhiên chính là ngày đó theo lữ bố sông trận lúc vào thành Hán quân tướng sĩ. phụ la hàn giận dữ, gọi tới chỉ huy công thành tiểu soái, không nói hai lời, giơ tay lên chính là mở roi, hoặc là phá thành hoặc là đưa đầu tới gặp. Nói xong, Phù La Hàn chuyển ngựa mà đi. Tiểu Soái ăn Đòn, bị mất mặt, cũng là thẹn quá hóa giận, gọi tới Lâm Trận Chỉ huy Thiên Phu trưởng, tức miệng mắng to, ép buộc hắn đốc bộ đánh mạnh, cần phải bắt lại Cao Thuận canh giữ cửa thành. Mặc dù không biết Cao Thuận là ai, nhưng Cao Thuận dưới quyền chỉ có 4500 người. Coi như toàn bộ ở chỗ này, dùng đống người, 2000 người cũng có thể đưa bọn họ để chết. Vì hóa giải các tướng sĩ trong lòng sợ hãi, Tiểu Soái khai ra mấy cái phù thủy, mệnh bọn họ ở trận tiền làm phép, tay múa chân một phen, lại giết hai con ngựa trắng tế thiên. Cuối cùng tuyên bố, phá thành sau, có thể đổ thành trước vào thành người phải trọng tượng. Xem người tiên ti ở dưới thành giả thần giả quỷ, trên thành cao thuận mặt chìm như nước, một chút phản ứng cũng không có. Trương Dương nghe được tin tức, vội vã chạy tới lực trận, lại rất là tán hưởng. Hắn ở Bắc Cương nhiều năm, cùng người tiên ti, người hung nô cũng đã giao thủ, biết loại này trận thế tùy tiện không thấy được. Nếu như không phải đánh đến bọn họ tâm sinh sợ hãi, sẽ không làm trò này ni thức. Từ mình, người tiên ti muốn liều mạng. Trương Dương nhắc nhở Cao Thuận nói, mũi tên có đủ hay không dùng? Ta lại phái người cho ngươi đưa một chút. Thương vong có lớn hay không, có phải hay không rút đi một ít người cho ngươi. Cao Thuận lắc đầu một cái, Không sao, trừ phi cổ của bọn họ so với ta đau lợi, có thể đem ta đau mài cùn. Nếu hắn không là chính là tới nhiều người hơn nữa, cũng bất quá là đưa ta một phần công lao mà thôi. tướng quân cẩn thận đề phòng, đừng để cho người tiên ti chui chỗ trống. Trương Dương càng xem cao thuận càng thuận mắt, bản thân giới quyền tại sao không có như vậy tướng lãnh đâu? Không chỉ có luyện binh có đạo, hơn nữa thắng không tiêu, bại không nản, thỏa thỏa danh tướng chi tư, tương lai nhất định có thể tỏa sáng rực rỡ. Trương Dương phất tay một cái, sai người lấy tới một ít rượu thịt. Từ mình ăn no bụng mới có sức lực giết người. Những thứ này ngươi trước thu. Không đủ ta lại để cho người đưa. Đa Tạ tướng quân, Cao Thuận xoay người, sai người đem rượu thịt phát cho các tướng sĩ, bản thân cũng lấy một phần, lại cùng bình thường tướng sĩ vậy, không nhiều một ngụm rượu, không nhiều một miếng thịt. Hám trận doanh sĩ khí càng tiêu ngạo hơn, các tướng sĩ đều là tạ về phía Trương Dương thăm hỏi, lại không ai kêu la ông sòm, yên lặng nhộn nhẹn. Trương Dương nhìn ở trong mắt, càng thêm thích. Chiến đấu lại lên, người tiên ti lại một lần nữa phát khởi xung phong. Quy một chương 321, rối mình rối người. Người tiên ti đánh mạnh một ngày, thương vong quá ngàn, vẫn không có thể dung chuyển hãng trận doanh trận địa. Tiên ti Tiểu Xoáy tự mình chạy tới trận tiền kiểm tra, đầu tường hoàn toàn yên tĩnh, trên tường thành trừ người Tiên Ti bản thân bán tên, thậm chí không thấy được bao nhiêu vết máu. Nhìn thế nào cũng không giống là vừa vặn trải qua một trận ác chiến dáng vẻ. Đang lúc Tiên Ti Tiểu soái nghi ngờ lúc, Cao Thuận xuất hiện ở đầu tường, hắn xa xa xem Tiên Ti Tiểu soái đưa ra quyền phải, khơi mào ngón tay cái. Tiên Ti Tiểu Xoáy đầu góc mơ hồ, không biết Cao Thuận đây là ý gì. Cao Thuận chậm rãi chuyển động cánh tay, ngón tay cái lao xuống, Tiên Ti Tiểu soái giận đến kêu la như sấm, dơ lên roi ngựa chỉ Cao Thuận, dùng Tiên Ti lời tức miệng mắng to. Cao Thuận không nói một lời trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ, phất phất tay. Có mấy cái tướng sĩ tiến lên, đem người tiên ti thi thể từng cổ một ném xuống thành tường. "Wen! Wen!" Một tiếng tiếp theo một tiếng tiếng vang trầm đục, liên miên bất tuyệt, phản phất là đánh vào tiên ti tiểu xoáy trên mặt bạc ai, đánh tiên ti tiểu xoáy nhiệt huyết dâng trào, không cách nào tự kiềm chế, hai chân kẹp chặt ngựa chiến, bất chi bất giác đi tới dưới thành tường. "Phóng!" Quát khẽ một tiếng, mấy tên sớm liền chuẩn bị xong xạ thủ đồng thời bóp nỏ cơ, mấy nhánh mưa tên phi nhanh ra. Thấy được đầu tường bóng tên, Thiên thi Tiểu Xoáy bản năng tung người xuống ngựa, nhưng vẫn là chậm một bước. Chúng hai mũi tên liền lăn một vòng về phía trở về chạy. Không có chạy hai bước, một bên kia lại có mấy nhánh mưa tên bắn tới, gần như toàn bộ bắn tại phía sau lưng của hắn bên trên. Thiên thi Tiểu Xoáy ngã nhào xuống đất, co quắp hai cái, bất động. Hắn thân vệ nhào tới, nghĩ đoạt lại thi thể của hắn. Đầu tương một trận chống vang, mười mấy tên cùng nô thủ nhào tới bên tường thành, liên tục bắn. Tên rơi như mưa, Thiên thi Tiểu Xoáy thân vệ trong nháy mắt liền bị bắn ngã xuống đất. Mậu. Trương Dương thấy xa xa, không nhịn được lớn tiếng khen hay. Hắn nhìn trầm bên này trận nhìn hồi lâu. Vị cao thuận an bài cùng phối hợp sâu sắc thuyết phục, người tiên ti trên trận địa hoàn toàn tinh mịch, yên lặng như tờ. Tiểu soái bị bắn giết, không ai chỉ huy, một trận chiến này còn thế nào đánh? Có người phản ứng kịp, chạy như bay đến trung quân hội báo. Ba, phù la hàn một cước đá ngã lăn trước mặt một gán, trên bàn rượu thịt bay đến khắp nơi đều là. Chỉ có một thanh nhỏ, khẩu chiến một ngày, tổn thất hơn nghìn người, còn chết một tiểu soái. Một trận chiến này truyền đi chính là một chuyện tiểu lâm, hắn đem bị đệ đệ bộ độ căn hoàn toàn áp chế, trên thảo nguyên sẽ không còn có người tôn trọng hắn, thậm chí ngay cả thủ hạ cũng sẽ coi thường hắn, bỏ hắn mà đi. Chuyện gì xảy ra? Phu La Hàn đỏ mắt, ngắm nhìn một phía, đưa tay loạn chỉ. Ban đầu đàn thạch hoại đại vương ở lúc người Hán vạn kỵ xuất tắc, đều bị chúng ta đánh hoa rơi nước chảy. Bây giờ mấy ngàn người Hán là có thể đánh cho chúng ta tiên ti người như vậy. Mấy cái tiểu xoáy cúi đầu, liên thợ mạnh cũng không dám. Bọn họ cũng cảm thấy không đúng. Người Hán lúc nào như vậy thiện chiến rồi, người Hán đã từng rất cường đại, nhưng bọn họ chưa thấy qua. Từ bọn họ có chi nhớ lên, người Hán thì không phải là tiên ti người đối thủ. Cho dù có người hung nô rút một tay, người Hán cũng không có lấy được dù là một lần ra dáng chiến tích uy danh hiển hách bạch mã tướng quân công tô toàn cũng bất quá là ước hiếp ôu hoàn người mà thôi. hán gia thiên tử mặc dù ở hồ sa lăng đánh một trận chém giết lễ lạc gặp phải tiết quy nê giống vậy nửa bước không tiến lên. phú la hàn tự mình dẫn đại quân tấn công nho nhỏ thành thành nghi không ngờ gặp nặng đại toa chết nhìn thế nào cũng không bình thường. trầm mặc một hồi lâu sau có người nói lên nghi vấn có phải hay không là người hán dở cho lừa bịp đem binh lực tập trung đến ngay mặt. thành thành nghi xây lưng vào núi chỉ có cái gì nam ba cửa vật cửa hẹp hỏi chỉ có cửa nam nhất rộng mở thích hợp an bài trận địa người tiên ti tiến công phương hướng chính là cửa nam. Đối đông tây hai cửa chẳng qua là kiểm chế mà thôi, cũng không có phát khởi tấn công. Nếu như nói người Hán mạo hiểm, lợi dụng thành ở chỗ cao, người tiền ti không thấy được đầu tường tình huống đặc điểm, đem trọng binh tập trung ở cửa nam, tạo thành cục bộ ưu thế binh lực, cũng không phải là không thể nào. Nếu quả thật là như vậy, liền có thể hoàn mỹ giải thích trước mặt thảm bại. Phù La Hàn chỉ do dự một cái chớp mắt, liền tiếp nhận cái quan điểm này. Hắn ngay sau đó nói lên, ngày mai ở đông, tây hai mặt phát khởi tấn công, khiến cho người Hán không cách nào tập trung binh lực. Ba mặt đánh mạnh, cần phải mau sớm bắt lại thành nghi, để tránh trì hoãn quá lâu, ảnh hưởng nên chiến hán gia thiên tử bọn họ nhập tác là vì đánh cướp, bổ sung chưa đủ, mang theo dây bò. Lương Thảo cũng chi không chống được quá lâu, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Vì để tránh cho xuất hiện cạn lương thực cục diện, Phu La Hàn phái người tìm có cốc, đến phụ cận trong sơn cốc tìm tỏi tránh né trong họ. Đem dây bò, lương thực giành được, sung làm quân lương, người mang đến, buộc bọn họ công thành, tiêu hao hán quân thể lực cùng mũi tên. Mấy cái tiên ti sĩ tốt họ hét, dùng roi ngựa trong tay mạnh rút ra phản kháng dân chăn nuôi. Mấy tiếng giòn vang về sau, dân chăn nuôi cũng rách áo ra bị rút ra phá, trên mặt càng là rút ra một vết thương, máu tươi chảy ròng. Dân Chăn Nuôi ngã xuống đất không dậy nổi, ố mặt trên đất lăn lộn, lăn qua lăn lại, phát ra thống khổ kêu rên. Tiên Ti thập phu trưởng tâm phiền ý loạn, nhảy xuống ngựa, một cước đạp lên dân Chăn Nuôi, rút ra bên hông chiến đao, đem mũi đao nhắm ngay dân Chăn Nuôi cổ họng, hung hăng cá bảo. Tiếng kêu thảm thiết ngừng lại, máu tươi từ miệng vết thương chảy ra, nhiễm đỏ hoàn thổ. Thập phu trưởng ở dân Chăn Nuôi trên người lau sạch trên đao máu, căm tức nhìn căm như hến những người khác, tựa như hung thần đắc sát. Còn nữa ai phản kháng, liền đem các ngươi toàn. Lời còn chưa dứt, một nhánh mưa tên từ đằng xa phi nhanh tới, chính giữa lưng của hắn. Thập phu trưởng ngã nhào xuống đất, lúc này dân mã cái khác mấy cái sĩ tốt thấy vậy, quay đầu nhìn, chỉ thấy một thất như ngọn lửa vậy tuấn mã chạy như bay tới, trên lưng ngựa một tên kỵ sĩ dẫn cung mà bắn, liền phát mấy mũi tên. siêu siêu siêu, mấy tên tiên, tiên ti sĩ tốt liên tiếp trúng tên, phát ra tiếng tiêu thảm thiết đau đớn. những người khác thấy vậy, rồi dí tìm địa phương tránh né. lữ bố vội vã tới, sau lưng ngụy tục đám người khắp nơi tàng ra, vây bắt cái khác tiên ti sĩ tốt, thành lập cảnh giới tuyến. lữ bố gìm chặt vật cưỡi, phóng người lên ngựa, đi tới một bị thương tiên ti sĩ tốt trước mặt, đá một cái bay ra ngoài trong tay hắn chiến đao, thuận thế dẫm ở hắn trên tấm chắn, đem hắn thật chặt ép trên đất nói, các ngươi hậu doanh ở nơi nào? Du kích trừng mấy ngày, tìm khắp cả phương viên trăm rậm lớn hồ nhỏ, cũng không tìm được người tiên ti hậu doanh, Lữ Bố rất căm tức. Biết được phụ cận có người tiên ti cắt cỏ cốc, hắn chạy tới đầu tiên, muốn bắt mấy cái tù binh, hỏi cho ra nhé. Ngươi, ngươi là Lữ Bố. Tiên ti sĩ tốt xem một bên xích tố, ánh mắt hoảng sợ. Lão tử chính là Lữ Bố. Lữ Bố không nhịn được nói, dưới chân thêm 3 phần khí lực. Nói mau, nếu không tươi sống nghiền trên ngươi. Tiên ti sĩ tốt đau đớn khó nhịn, vội vàng lớn tiếng kêu lên, ở Thành Nghi, ở Thành Nghi. Thành Nghi. Lữ Bố thật bất ngờ. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, duy chỉ có không nghĩ tới là ở thành Nghi. Người tiên ti, người hung nô đều giống nhau, sẽ không đem hậu doanh an bài phải rời chiến trường quá gần. Dê bỏ cần phải tránh thả, cần mảng lớn bãi cỏ cùng nguồn nước, rời đại doanh quá gần, sẽ miễn ảnh hưởng bảy trận. Đang ở thành Nghi. Người tiên ti chỉ thiên thể, ở Hà Nam trong sơn gốc. Nếu hậu doanh đang ở thành Nghi, các ngươi vì sao lại tới cắt cỏ gốc? Ngụy tục ngồi xổm người xuống, vỗ vỗ người tiên ti nghẹn phải mặt đỏ bừng. Thành thành Nghi trong có một họ Cao người Hán tướng quân, đặc biệt có thể lãnh, đại soái muốn cường công thành Nghi. Không đợi người tiên ti nói xong, Lữ Bố cùng Ngụy Tục liếc nhìn nhau, miệng đồng thanh nói, "Cao Thuận, Quy 1 chương 322, đội khách làm chủ." Biết được Cao Thuận là công, Lữ Bố tâm tình rất phức tạp. Cao hứng tự nhiên là có, dù sao Cao Thuận là bộ hạ của mình, cũng là bản thân tự mình đưa đến trong thành. Nhưng càng nhiều hơn chính là mất mát. Bản thân ăn xương nằm gió, ở ngoài thành du kích mấy ngày, không thu hoạch được gì, chiến quả còn không bằng thủ thành Cao Thuận. Tương lai hướng Thiên tử báo công lúc, chẳng phải là thật mất mặt. Một lát sau, quét sạch vòng ngoài Trương Liêu chạy tới. Người tiên ti hậu doanh ở thành y, kế tiếp nên xử lý như thế nào? Nhất định phải lấy ra chương trình. Người tiên ti đại doanh đang ở phụ cận, đánh lén hậu doanh không quá thực tế, coi như là thông báo thiên tử. Thiên tử cũng không có thực lực từ người tiên ti trong tay cướp đi hậu doanh dây bỏ. Quân u, lữ bố cũng hết cách rồi, chỉ đành hỏi nguy tụ. Trương liêu có biện pháp nào hay không? Trương liêu suy nghĩ một lúc lâu, chậm rãi nói, biện pháp ngược lại có một cái biện pháp, chẳng qua là cần thiên tử phối hợp mới được. Cần thiên tử phối hợp. Lữ bố không hiểu Trương liêu muốn nói cái gì. Trương liêu đưa tay trên mặt cắt vẽ một đạo tuyến. Đây là sông lớn, lại tìm mấy cái điểm. Đây là thành Nghi đây là thiên tử vị trí, đây là chúng ta. Đây là trình tây tướng quân mã đẳng, nhất mặt tây chính là bạch mã đồng. Người tiên ti thực lực mạnh nhất, ngay mặt cường công gần như không có phần thắng, coi như có thể đánh thắng cũng là thảm bại. Biện pháp tốt nhất là phục kích, điều động người tiên ti, sau đó nửa đường phục kích. Nghe song trương liêu giải thích, lữ bố hiểu, lại cảm thấy càng thêm hoang đường. Hành quân tác chiến, trước giờ đều là thần nghe quân lệnh, kia có cần thiên tử phối hợp đạo lý? Hơn nữa, thiên tử bị tiết quy nê ngăn trở đường đi, không cách nào đi tới bước, làm sao có thể bôn tập bạch mã đồng? Đối mặt lữ bố nghi ngờ, trương liêu trầm mặc chốc lát. Quân hầu, không thử một chút làm sao biết? Thiên tử nếu có thể bộ thân trình, hiểm chung cầu thắng, vì sao không thể dụ địch? Liên trước mắt cái này tình thế, kéo dài thêm, đối với song phương cũng bất lợi, tuyệt không phải Thiên tử nguyện ý. Lữ bố không nói một lời. Vạn nhất Thiên tử trách tội, ai tới nhận gánh trách nhiệm? Ngụy tục liếc xéo Trương Liêu. Trương Liêu ánh mắt lóe lên. Có công, thuộc về quân hầu. Có tội, ta tới gánh. Văn Viễn, ngươi cũng không thể chống chế. Đại trưởng Phu dám làm dám chịu, cần gì phải chống chế? Trương Liêu trầm giọng nói. Ngụy tục còn định nói thêm, Lữ bố quát lên, câm miệng. Văn Viễn hả là người như vậy? Hắn lại quay đầu nói với Trương Liêu. Văn Viễn, ngươi trở về một chuyến ngự doanh đi. Ngay mặt Hướng Thiên Tử giải thích, tránh cho thám báo truyền lời bị lỗi, sinh ra hiệu lầm, hoặc là bị người tiên ti cướp, tiết lộ tin tức. Trương Liêu không người nhận lệnh. Trương Liêu ngay sau đó lên đường. Vì để tránh cho mục tiêu quá lớn, hắn chọn lọc mười tên thân vệ kỵ sĩ, trong đó liền bao gồm Hướng Đạo Lý rước sư. Những người còn lại, hắn cũng giao cho lữ bố. Mặc vào người tiên ti da dê áo, leo lên người tiên ti mũ nhỉ, ra vẻ thi hành nhiệm vụ tiên ti thám báo, dùng từ dân số tiên ti trong khảo vấn đi ra khẩu lệnh. Hắn một đường thuận lợi thông qua người tiên ti cảnh giới khu. Đang đến gần người tiên ti hậu doanh lúc, hắn ngừng lại làm cho tất cả mọi người xuống ngựa ẩn núp, ăn một chút gì, uy ngựa chiến, chờ đợi trời tối, nghỉ ngơi một canh giờ, chờ sắc trời hoàn toàn đen xuống, trương liêu lần nữa lên ngựa, trước hướng bắt chạy tới bờ sông, sau đó dọc theo sông lớn, hướng đông đi vội, đi không bao xa, bọn họ liền gặp một đội tiên ti tham báo, lớn tiếng hỏi tham khẩu lệnh. Lý Dược sư tiến lên, dùng tiên ti lời hồi phục. hắn ở lâu Bắc Cương, tiên ti lời, hung nô lời đều nói hết sức lưu loát, khẩu lệnh cũng nhớ rất quen, nhưng lần này hắn không có thể lừa dối qua ai. vừa dứt lời, đối phương liền hô hống, có người rút ra bên hông chiến đao, chuẩn bị chiến đấu có người tháo xuống rơi lên trước ngực kèn hiệu chuẩn bị thổi hiệu cảnh báo nhưng trương liêu không cho hắn bất cứ cơ hội nào dùng ngựa tiến lên dẫn cung gấp phóng hai cành mưa tên bắn trúng kèn hiệu binh thuận tay rút dao một dao đem vị trí cao nhất tiên ti kỵ sĩ chém té xuống đất cái khác kỵ sĩ sớm coi an ý nhanh chóng triển khai hai cánh bộc đánh dây cung âm thanh không rước dao mâu đồng thời trong nháy mắt đánh ngã mấy người người tiên ti thấy tình thế không ổn lập tức triển khai phản kích đồng thời đi đoạt kèn hiệu binh trong tay kèn hiệu trương liêu cướp trước một bước trên lưng ngựa không lừng gián ra tay vượng cướp đi kèn hiệu ném cho lý dược sư lý dược sư nhận lấy kèn hiệu Dùng ngựa chạy như bay. Người tiên ti theo bản năng xoay người đi đuổi, Trương Liêu nắm lấy cơ hội, một hơi liên tục giết mấy người. Thấy Trương Liêu kiêu dũng, cái khác kỵ sĩ lại bọc đánh tới, còn dư lại người tiên ti không còn dám phản kháng, Rồi rít quỳ xuống đất xin tha. Trương Liêu gọi về Lý dược sư, tra hỏi người tiên ti khẩu lệnh, sau đó đem người tiên ti toàn bộ giết chết. Dọc theo đường đi, Trương Liêu thừa dịp bóng đêm đi vội, liên tiếp gặp phải 4-5 nhóm tiên ti thảm báo. Có thể thuận lợi thông qua, hắn liền ra vẻ tiên ti du kỷ hôn quải. Không có thể thuận lợi thông qua, hắn liền cương ép cơ quan. Mưa cá nhân vũ dũng cùng bộ hạ ăn ý phối hợp, hữu kinh vô hiểm. Trời sáng lúc, hắn gặp Vương Phục dưới quyền thảm báo, được đưa tới Thiên Tử Ngự Doanh thời điểm. Lưu Hiệp mới vừa đứng dậy, đang đổ mồ hôi như mưa ở trước trướng luyện ao, thấy được máu me khắp người Trương Liêu, Lưu Hiệp lấy làm kinh hãi. Bị thương, có phải hay không trước hết để cho bác sĩ xử lý một chút. Trương Liêu trong lòng ấm áp, chắp tay nói: đa tạ bệ hạ, bọn ta có áo giáp hộ thân, không bị cái gì trọng thương. Lưu Hiệp đi tới Trương Liêu đám người trước mặt, nhìn bọn họ một chút thương thế, hãy để cho người gọi thái y tới xử lý. Tuy nói không có gì vết thương chí mạng, vạn nhất lây, đồng dạng sẽ muốn chết, đang ở trước trướng. Lưu Hiệp nghe Trương Liêu nói xong kế hoạch, không có làm gì đánh giá, phải người đi mời Tuân Du, Dương Tu. Trương Liêu rất khẩn trương. Lữ Bố không chịu nhận gánh trách nhiệm là có nguyên nhân. Hắn cái phương án này khá hơn nữa, lấy thần sứ quân liền là tự tội. Một lát sau, Tuân Du, Dương Tu chạy tới. Mã Siêu cũng đi theo đến Thiên Tử trước mặt. Hắn bây giờ đã có hổ bí thị lang thân phận, hơn nữa phụng chiếu theo Dương Tu học tập lễ nghi, có tư cách dự thính nghị sự. Trương Liêu lại nói một lần, lời còn chưa dứt, Mã Siêu liền lộ ra khinh thường vẻ mặt. Đừng nói hắn gần đây học một ít quân thần chi lễ, coi như không có học qua hắn cũng cảm thấy trương liêu có phạm thượng hiểu nghi lữ bố không ngờ để cho bộ hạ như vậy tới hướng tiên tử hội báo có thể thấy được này thô bị vô tri căn bản không xứng là triệu đình đại thần nếu như không phải dương tu dùng ánh mắt ngăn lại mã siêu không tránh được muốn chế rêu mấy câu tuân du nghe xong trầm ngâm chốc lát nói với lưu hiệp bệ hạ cơ hội tới thắng bại đang ở 3 ngày trong vòng lưu hiệp xoang ngón tay khẽ mỉm cười ôn hầu binh dù không nhiều lại đều là tinh nhuệ trận chiến này có thể thắng hắn có công lớn nếu có thể đánh một trận chém đầu phụ la hàn vậy thì hoàn mỹ trương liêu trong lòng hơi động thân lặng muội Xin hỏi bệ hạ, nếu Ôn Hầu là công, này nữ có thể vì lang hay không? Lưu Hiệp Khế Jun còn chưa lên tiếng, Tuân Du nói, nếu Ôn Hầu có thể xây công lớn, đánh một trận kết thúc Bắc Cương, này nữ lại há chỉ có thể vì lang. Lưu Hiệp kinh ngạc xem Tuân Du, Tuân Du lại mặt không đổi sắc. Lưu Hiệp bất đắc dĩ, gật đầu một cái, bày tỏ đồng ý Tuân Du nói. Trương Liêu đại hỷ, không người lại lại. Bệ hạ, thần làm hồi báo Ôn Hầu, tất hết sức từ chiến, lấy hoàn toàn toàn công. Quy một chương 323, quân thần đồng tâm. An bài Trương Liêu đám người đi nghỉ ngơi, Lưu Hiệp trở lại trong trướng, xem Tuân Du. Công đạc lại con gái của Lữ Bố vì lang, thích hợp sao? Chỉ cần có thể để cho Lữ Bố toàn lực ứng phó, vì lang làm phi, đều không gì không thể. Tuân Du nói, Lữ Bố có tội, tuy được bệ hạ đặc xá, cũng khó an lòng. Phái Trương Liêu tới thăm dò, chính là trong lòng hồ nghi biểu hiện. Nếu không thể an tâm này, làm sao có thể phải này tử chiến? Lưu Hiệp Mi tâm khẽ to, trầm ngâm không nói. Lòng người khó dò, Lữ Bố đắc tội người quá nhiều, cẩn thận chút cũng là có thể thông cảm được. Lại Lữ Bố không còn, duy này một nữ, yêu nếu hòn ngọc quý trên tay. Vợ hắn cương chiều, em vợ mị tục lại là Lữ Bố thân tín tương lai cho dù lữ bố có trí khác, ngụy thị tỷ đệ cũng không chịu phụ hoạn. Bị một nữ nhi phải ba người tìm, gì vui tắc không vì. Lưu Hiệp muốn nói lại thôi. Tuân Du lại nói, bệ hạ muốn định thiên hạ, đám hỏi là ác không thể thiếu thủ đoạn. Bệ hạ còn trẻ, đã không có con nối dõi, huynh tỷ lại đều chết yếu, phi bệ hạ mà ai? Lữ bố chi nữ dù chất phát không văn, dù sao vẫn là người Hán, tương lai thậm chí sẽ có man di nữ tử, bệ hạ chẳng lẽ một mực cự mà không nạp? Lưu Hiệp không tên thế nào, vứt tay một cái, bỏ dở cái đề tài này. Tuân Du đề nghị không thể nói không đúng nhưng hắn luôn cảm thấy có bán đứng nhan sắc chi ngại thực tại không vui nổi khi nào tấn công tuân du bấm ngón tay tính toán một chút ba ngày sau có phải là quá muộn hay không không muộn tuân du rất có nắm chắc nói phải người thông báo mã đảng cùng lữ bố ít nhất cần một ngày bọn họ cũng cần thời gian làm chuẩn bị lại cần một ngày vậy hạ yên tâm thủ thành vốn là ta hán quân trưởng kỹ cao thuận thiệt chiến lại chống đỡ hai ngày sẽ không có để ba ngày sau đó người tiên ti khí xuống thấp chính là ta quân phản kích lúc lưu hiệp cảm thấy có lý đồng ý tuân du phương án ngay sau đó triệu tập trư bộ tướng lãnh nghị sự nghị sự phân hai trong đó dung một là các bộ làm tốt ác chiến chuẩn bị không chỉ có trận đánh phá tiết quy nê trận đánh còn phải làm cho tốt đường dài đuổi rất chuẩn bị cố gắng đem phủ la hàn bộ tiêu diệt hết ở nhét bên trong đánh một trận lập uy phải tính năm thái bình hai là phái người thông báo lữ bố mã đẳng làm xong đánh trận đường phủ la hàn chuẩn bị có thể hay không thương nặng phủ la hàn đánh tan chủ lực của bọn họ ngay tại ở lữ bố mã đẳng chặn ngang đánh trận đường thông báo lữ bố rất đơn giản để cho trương liêu đi một chuyến nữa là đủ thông báo mã đẳng nhưng có chút vấn đề mã siêu thương thế chưa hồi phục không thích hợp đường dài băng băng nếu như vết thương rách chưa nghỉ ngơi liền toàn phí công rồi cùng Masio Trương Liêu thương lượng về sau Lưu Hiệp quyết định để cho Lữ bố thông báo Mã Đẳng thuận tiện bổ sung một ít mũi tên lương thực thay đổi không thể dùng tất ngựa vì để tránh cho Mã Đẳng ngắn cân thiếu hay tạo thành Lữ bố vật liệu chưa đủ sức chiến đấu không thể phát huy đầy đủ Lưu Hiệp đặc biệt cho Mã Đẳng hạ một đạo chiếu thư bày tỏ sau cuộc chiến đem đủ số để cho bồi thường tuyệt không để cho Mã Đẳng thua thiệt Trưng Liêu trước khi lên đường Lưu Hiệp cố ý cùng hắn nói chuyện mấy câu để cho hắn chuyển cáo Lữ bố nếu Lữ bố đã đội gai nhận tội dị vãng các loại sau này cũng sẽ không truy cứu nữa tương lai như thế nào Quyết định với hắn bây giờ cùng với sau này biểu hiện, hy vọng hắn buông xuống gánh nặng, nhẹ nhàng ra trận. Hắn không phụ triều đình, triều đình tất không phụ hắn. Lấy được thiên tử chính miệng cam kết, trương liêu nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, hài lòng bước lên đường về. Đón tức sắp xuống núi triều tà, trương liêu mặt mày rạng rỡ, ánh mắt tỏa sáng. Lý dược sư giục ngựa theo sau. Văn viên huynh, thiên tử thật không truy cứu ôn hầu trước phạm phải lỗi lầm sao? Trương liêu cười ha ha, thiên tử hứa một lời, há có thể nuốt lời ăn hết. Còn nữa, thiên tử có thể đặc giá quyết tỷ, vì sao không thể đặt ôn hầu? Lý dược sư như có điều suy nghĩ. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Trương Liêu hơi kinh ngạc, người làm sao vậy? Không có gì, không có gì. Lý Dược Sư có chút lúng túng, chần chờ hồi lâu, lại nói, kỳ thực nhà ta tổ tiên cũng là hán gia đại tướng, bởi vì binh bại, bất đắc dĩ mới hàng hung nô thành người hung nô. Thật sao? Trương Liêu nhất thời tinh thần tỉnh táo, không biết người tổ tiên là vị nào. Lý Dược Sư liếm môi một cái, ấp ấp ấp, đúng nói, Lý, Lý Lăng. Trương Liêu nhìn chăm chăm Lý Dược Sư xem đi xem lại, thật chứ? Lý Dược Sư có chút nóng nảy, cái này tổ tiên chuyện, há có thể nói lung tung? Trương Liêu không khỏi cất tiếng cười to. Lý Dược Sư vẻ mặt lúng túng, muốn hỏi lại không dám hỏi. Trương Liêu đưa tay vỗ vỗ Lý Dược Sư bả vai. Hiền đệ, mấy trăm năm trước chuyện, ngươi thế nào còn nhớ ở trong lòng a? Đừng nói thiên tử, coi như là người bình thường, cũng không đến nỗi như vậy thù dai. Ngươi a, cứ yên tâm to gan sinh hoạt, lập công được thưởng. Ai dùng chuyện này làm khó dễ ngươi, ngươi tìm đến ta, ta dẫn ngươi đi thấy thiên tử, cầu cái thuyết pháp. Ai, ai? Lý Dược Sư như chút được gánh nặng cười lên. Thời gian qua đi một ngày, Trương Liêu lần nữa xuyên qua người tiên ti cảnh giới khu, giết chết sát thương mười mấy người, không ai cả nổi tin tức truyền tới phụ trách hậu doanh tiểu xoáy trong hai, tiểu xoáy giận đến tức miệng mắng to, hỏi đang làm nhiệm vụ mấy cái bách phủ trưởng, các ngươi có phải hay không qua phải rất thư thái, liền mười mấy người cũng không ngăn được, tùy bọn họ đến từ đi tử. Mặc dù tức giận, tiểu xoáy cũng không dám quá sơ sẩy. Người hắn trong khoảng thời gian ngắn hai lần sau khi tiến vào doanh phạm vi cảnh giới, rất có thể có hành động. Hắn đem tin tức báo cáo cho Phù La Hàn, hy vọng Phù La Hàn gia tăng một ít binh lực để tránh hậu doanh vì hán quân cửa lúc. Phù La Hàn nhận được tin tức, khí đến im lặng. Hậu doanh có 10000 người, coi như hán quân chủ lực tới công, cũng có thể chống đỡ đến chủ lực tăng viện mà hiện hưu hán quân chủ lực đều bị coi chừng, căn bản không thể nào uy hiếp hậu doanh. bọn họ đều bị hán quân đánh bại, từng cái một giống như là bị hoàng sợ thỏ. đây không phải là người tiên ti phải có bộ dáng. phù la hàn phái người mang to tiểu soái một trận, để cho hắn cẩn thận chút, đừng tam sao thất bản, thấy chó làm sói, nhiễu loạn lòng quân. vì cẩn thận lý do, Phú la hàn hay là phái người thông báo tiết quy nê cùng bạch mã đồng, để cho bọn họ coi trọng hán gia thiên tử cùng mã đẳng, chớ bị người chui chỗ trống. tiết nê nhận được tin tức về sau, phái người hồi phục Phú la hàn thể son sắt bảo vệ, tuyệt không để cho hắn ra thiên tử thông qua hắn phòng khu, uy hiếp được phù la hàn hoặc là hậu doanh. đang ở người tiên ti trao đổi tin tức thời điểm, lữ bố chạy tới mã đẳng chỗ ở. bạch mã đồng không giống người tiên ti như vậy dụng tâm, hắn chỉ là xa xa giám thị mã đẳng, không để cho mã đẳng có cơ hội công kích phù la hàn, lại không có hứng thu trận đánh lữ bố, cũng không có can đảm này. người tiên ti cũng không ngăn được, hắn thì càng không có thực lực này. thấy được lữ bố tới, hắn chẳng qua là phái người xa xa kêu hai tiếng, bắn hai mũi tên, sau đó liền lui. ban đầu phù la hàn đã từng khoe khoang coi để cho hắn ngồi ở Tây An Dương đầu tưởng, nhìn người tiền ti thế nào đánh bại hắn ra thiên tử. Hắn bây giờ có thể phái người xem Mã Đẳng, vì phụ La Hàn cung cấp đề phòng, đã coi như là ngạch ngoại hỗ trợ. Mã Đẳng nguyên bản có chút do dự. Nhìn thiên tử chiếu thư, lại nghe Trương Liêu nói xong mã siêu tình huống, biết được mã siêu không chỉ có như nguyện trở thành hổ bí thị lang, hơn nữa lấy được thái y tất tập chiếu cố, phi thường hài lòng. Hắn vì Lữ Bố bộ đội sở thuộc hơn 500 người thay đổi nửa chiến, bổ sung mũi tên, còn chủ động đề nghị cùng Lữ Bố liên thủ. Có Lữ Bố dũng sĩ như vậy vì phòng, lực công kích sẽ không thua mã siêu. Lữ Bố cầu cũng không được. Đáp ứng một tiếng. Có thể ở mã đằng trong quân doanh nghỉ ngơi thật tốt hai ngày, dưỡng tinh súc duyệt, nhất định phải so bên ngoài du kích tới dễ chịu. Hắn ma quyền sát trưởng, chuẩn bị đại chiến một trận, báo hiệu thiên tử. Cùng lúc đó, hắn phái tàu tính chạy tới thành nghi bắt trên núi, nghĩ biện pháp lặn xuống dưới thành, dùng tên đem tin tức bắn vào trong thành, yêu cầu Trương Dương, Cao Thuận làm xong đánh ra chuẩn bị. Quy 1 chương 324, chủ động đánh ra. Thành thành nghi đầu, Trương Dương hai tay múa đao, gõ mở một thanh trường mâu, thuận thế chém vào người tiên ti trên cổ, dùng sức kéo. Máu tươi bắn ra, phun Trương Dương mặt. Người tiên ti ném trường mâu, hai cánh tay tung người đánh tới muốn ôm trương dương đồng uy vu tận trương dương bay lên một cước đem người tiên ti đạp hạ thành đi xoay người lại làm một đao đem một cái khác y đổ đánh lén người tiên ti tráng ngã các thân vệ vừa lên đem cuối cùng mấy cái người tiên ti đuổi xuống thành đi dưới thành có tiếng kèn hiệu vang lên người tiên ti như thủy triều trượt hồi Sắc trời sắp muộn một ngày kịch chiến kết thúc đầu tướng tướng sĩ hoan hô lên có người nào tới bên tường thành lớn tiếng cười nhạo người tiên ti có linh tinh mũi tên bắn lên lại không có đạt hiệu quả ngược lại kích thích trên thành tướng sĩ càng tiếng cười vang dội trương dương chống đao thở hồng hồng liên tục mấy ngày ác chiến để cho hắn cảm nhận được áp lực cực lớn đã có trên tinh thần cũng có thể lực bên trên dù sao không còn trẻ nữa liên tục khổ chiến để cho hắn mệt mỏi không chịu nổi hắn rất ao ước cao thuận cao thuận mặc dù gánh chịu nhất cam go phòng thủ nhiệm vụ lại không nhìn ra có nhiều mệt mỏi phần lớn thời gian cao thuận đều ở đây đầu tường đứng không núp đít cùng dưới trướng hắn những thứ kia tướng sĩ giống nhau như lúc. trong tháng chốc trương dương đột nhiên trong lòng run lên tiềm thức xoay người đưa tay trộm một cái một mũi tên rơi ở trong tay của hắn Trương Dương quay đầu nhìn về phía xa xa, dưới thành đang lui bước người tiền ti trong, có một thân ảnh phất phất tay, ngay sau đó thoát khỏi người tiền ti đội ngũ, chạy về phía cách đó không xa dãy núi. Trương Dương thu hồi ánh mắt, quan sát tỉ mỉ trong tay tên. Cái này nhánh mưa tên vừa đến tay, hắn cũng cảm giác được khác thường. Trên tên lực đạo không giống như là muốn đả thương người, mà là phải đem tên đưa đến trước mặt của hắn. Có thể đem không chế lực đạo phải tốt như vậy người, hắn đã qua, nhưng không nhiều. Lữ bố tính một, Lữ bố bên người tào tính tính một, mới vừa rồi người kia bóng lưng cũng rất giống như tào tính. Mưa tên thân tên bên trên bọc một mảnh lụa, lụa trên có chữ. Trương Dương cởi ra dây nhỏ, triển khai lùa, thấy được quen thuộc bút tích, là lữ bố tin tức truyền đến. Thiên tử sắp phát động phản kích, hy vọng Trương Dương, Cao Thuận chuẩn bị sẵn sàng, kịp thời tiếp ứng. Trương Dương hoàn toàn yên tâm, lập tức đi tìm Cao Thuận. Hắn cùng với Cao Thuận thương lượng, thừa dịp ban đêm nung chiến, từ Cao Thuận tiếp quản toàn bộ thành phòng, đem kỵ sĩ triệt hạ tới, lớn lượng sĩ tốt, chuẩn bị đánh ra. Cùng người tiên ti ra chiến, dĩ nhiên là kỵ binh dễ dàng hơn. Nhưng kỵ binh mấy ngày liên tiếp khổ chiến, thể lực chưa đủ, sợ rằng khó mà chống đỡ được liên tục tác chiến. Lần trước có thể truy kích trong dặm, chém giết lây lạc cũng là bởi vì trước hạn làm xong trọn vẹn chuẩn bị nhân lực mã lực cũng rất dư thừa bây giờ bây giờ bắt đầu nghỉ ngơi chí ít có một đêm thời gian khôi phục thể lực cao thuận nghe xong trương dương ý tưởng để một cái đề nghị chủ động đánh ra ra tập người tiên ti đại doanh để cho bọn họ không cách nào nghỉ ngơi trương dương sửng sốt xem cao thuận không biết nói cái gì cho phải liên tục mấy ngày khổ chiến sau ngươi còn có thể lực đi tập doanh cao thuận rất lạnh nhạt bày tỏ dưới trường ta tướng sĩ đều là ham trận chi sĩ thủ thành không đủ để thể hiện sức chiến đấu tập doanh càng sở trường trương dương cái này mới phản ứng được Cao Thuận nói muốn tập danh cũng không phải là tất cả mọi người, mà là chỉ chính hắn dưới quyền bộ tốt. Nếu như không phải thấy được Cao Thuận bộ đội sở thuộc mấy ngày nay biểu hiện, Trương Dương gần như muốn cảm thấy Cao Thuận đầu hốc có vấn đề. Ham trận sĩ cùng danh trước sĩ, dám chiến sĩ vậy, đều là dũng sĩ đại danh tử. mỗi cái trong danh trại đều có mấy cái như vậy võ nghệ cao cường quân bộ mạng, bình thường không đột xuất, đến muốn liều mạng thời điểm, bọn họ chỉ biết xông lên đánh giết ở phía trước, sẽ ra đối phương trận địa. Nhưng một danh chi sĩ đều là ham trận chi sĩ, điều này thực hơi cường điệu quá. Bất quá suy nghĩ một chút cao thuận dưới quyền mấy ngày nay biểu hiện, trương dương lại cảm thấy cao thuận cũng không phải là nói mạnh miệng, những người này sắp thực xưng được hãm trận chi sĩ. Chủ động đánh ra, để cho đối thủ không cách nào nghỉ ngơi, mình thì tranh thủ thời gian khôi phục thể lực, đây chính là một biện pháp không tệ. Tiếng ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Cao thuận gật đầu đáp ứng. Trương dương cũng không keo kiệt, phái người cho cao thuận đưa chút rượu thị, lấy tráng sĩ khí. Giờ hợi người định làm xa xa người tiên ti đại doanh chỉ còn dư lại điêu đấu tiếng lúc, cao thuận mang theo bộ hạ lặng lẽ ra khỏi thành. Phù la hàn tựa vào giải ra hổ ngồi bên trên. Xem đung đưa ngọn lửa xuất thần, ánh mắt lúc trợn hung ác, lúc trợn bất đắc dĩ. Liên tục mấy ngày đánh mạnh, tổn thất gần 10.000 người, lại vẫn là không cách nào đánh hạ thành nghi. Tòa thành nhỏ này giống như một cây gai, đâm vào thịt của hắn trong, thế nào cũng không rút ra được. Đây là hắn hoàn toàn không có dự liệu được kết quả. Thành nghi đã phi còn trị, cũng không phải trọng trấn. Tuy nói đã từng làm Tây Bộ đô ý chú chỗ, cũng là rất nhiều năm trước chuyện, bây giờ đã rách nát không chịu nổi. Nếu như không phải là bởi vì người Hán độ Liêu tướng quân trương Dương trong thành, phụ La Hàn thậm chí không nghĩ nhìn hơn cái thành nhỏ này một cái. Là một cái như vậy thành nhỏ, lại đứng vững mấy mươi ngàn người tiên ti liên tục mấy ngày đánh mạnh. Nhất là cái đó họ cao người hán tướng quân canh giữ Nam thành tượng, đơn giản giống như sắt đúc bình thường, để cho người tiên ti đụng đến bể đầu chảy máu. Là tiến hay là lui? Phù La Hàn do dự. Thông qua cắt cỏ cốc, bổ sung một ít dây bò, lương thảo, hán tiếp liệu còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Nếu như có thể đánh bại Hán quân, đoạt đến bọn họ quân nu, lần này cũng coi như không lỗ. Nhưng nếu là chiến bại, có lẽ chính là tai họa ngập đầu. Tiêu hao cực lớn nhân lực, vật lực, lại không có cấp bốc đến đủ vật liệu, đối thực lực của hắn là cái tổn thương thật lớn. Đối mặt chưa đủ 15000 cơ hán quân, thương vong gần 10000 người, lại không thể chiến thắng, đối thanh danh của hắn ảnh hưởng càng là cực lớn. Coi như trở lại trên thảo nguyên, không biết bao nhiêu người sẽ đem hắn nhìn là không thể tái chiến lão sói, chờ kéo xuống hắn một miếng thịt. Mà bộ hạ của hắn lại đem có bao nhiêu người sẽ bỏ hắn mà đi, lựa chọn còn có thực lực đầu lĩnh. Thì như đệ đệ bộ độ căn, hắn không đường có thể lui, chỉ có thể lấy dũng khí, cố gắng về phía trước. Phu La Hàn uống một ngụm rượu, giống to hai tiếng, tiêu lên một ngữ đầy tớ, luột hạ y phục, nhào tới. Hắn muốn chứng minh bản thân còn là một chân chính nam nhân, còn có chinh phục nữ nhân, chinh phục thảo nguyên thực lực đang ở hắn thở hổn hộc, chính muốn tuân chào ra thời điểm, bên ngoài đột nhiên vang lên dồn dập tiếng kèn hiệu. Phù La Hàn sợ hết hồn, nhất thời héo, nửa ngày mới phản ứng được, liền y phục cũng không thể có trải vốt như ý, liền vọt ra khỏi đại trướng. Chuyện gì xảy ra? Thân vệ tiến lên đón, sắc mặt trắng bệnh. Đại soái, Hán quân Tập Doanh. Hán quân Tập Doanh, từ phương hướng nào tới, là lữ Bố hay là Mã Đẳng? Phù La Hàn hét lớn. Không đợi thân vệ trả lời, Phù La Hàn đã phản ứng kịp, quay đầu nhìn về phía thành thành phương hướng. Hắn nghe rõ ràng, tiếng la giết đến từ cánh bắc, Tập Doanh địch nhân đến từ bên trong thành mà không phải hắn cho là lựa bố hoặc là mã đằng. Cái này, làm sao có thể? Trong thành nhiều nhất chỉ có 2000 người, khổ chiến nhiều ngày, coi như thương vong không lớn, thể lực cũng đã tiêu hao sắp xỉ. Lúc này làm sao sẽ có người dám tập doanh, tấn công mấy chục lần với mình người tiên ti? Là người Hán quá ngông cuồng, hay là người tiên ti mấy ngày nay biểu hiện quá mất mặt, không ngờ luân lạc tới bị người Hán như vậy coi thường mức. Phù La Hàn giận không kìm được, gan giọng gầm thét, sai người thổi vàng kèn hiệu, yêu cầu cánh bắt chư trong doanh tiểu soái, cần phải tiêu diệt hết dám đến tập doanh người Hán. Ai để cho chạy người Hán, liền chặt hai đầu. Phú La Hàn ra lệnh mới vừa truyền ra, cánh bắc trong đại doanh lại truyền tới dồn dập còi báo động. Đại doanh bị Hán quân đột phá, trong doanh trại Thiên Phu Trưởng bị trận chém. Quy 1 chương 325, Cao thuận dạ tập. Phú La Hàn đầu ông một tiếng, trong nháy mắt trong không. Hắn biết Hán quân bộ chiến năng lực trội hơn người tiên ti, nhưng tiên ti người một doanh gần là người, như vậy quy mô chiến đấu, Thiên Phu Trưởng bị trận chém có khả năng coi như không phải không đáng kể, cũng đúng lắm nhỏ. Nhanh chóng như vậy lâm trận chém tướng, nhưng thứ này tới công Hán quân bộ tốt rốt cuộc là thần thánh phương nào, sức chiến đấu rốt cuộc mạnh bao nhiêu? liên tưởng đến liên tục mấy ngày công kích cũng không thể đột phá thành phòng phù la hàn trong lúc bất chợt tâm sinh sợ hãi trước vẫn cho là hán quân có thể bảo vệ thành nghi là dựa vào thành tường bảo vệ bây giờ nhìn lại không có thành tường hán quân hoặc giả mạnh hơn cho dù là gia chiến người tiên ti cũng không có ưu thế có thể nói phù la hàn nhất thời do dự tiếp tục trước ra lệnh sai người bọc đánh ăn hết những thứ này hán quân bộ tốt hay là mệnh các doanh liền phòng thủ tránh khỏi tình thế tiến một bước trở nên năng liệt chờ trời sáng làm tiếp so đo chỉ chốc lát sau phù la hàn quyết định hay là ăn hết những thứ này quân bộ tốt hai quân đối lũy ai trước nhận sợ rất có thể liền ý vị tổn thất lớn hơn. Một khi sĩ khí sụp đổ, bị đối phương đổi giết, hậu quả khó mà lường được. Tiếng kèn hiệu o o vang dội, hai cánh người tiên ti bắt đầu bảy trận, chuẩn bị bộc đánh. Phù La Hàn không dám kinh ngượng, triệu tập thân vệ cưới, chạy tới phía Bắc đại doanh, tự mình chỉ huy tác chiến. Cao thuận xuất bộ nhanh chóng rút lui, đột nhiên đánh ra, lợi dụng người tiên ti mù quáng tự tin, nhanh chóng kích phá một doanh, đưa tới người tiền ti khủng hoảng cùng hỗn loạn, đã đạt tới hắn dự chủ mục đích, không cần tham chiến. Giết bao nhiêu người, chém bao nhiêu tướng, cũng không trọng yếu. Người thiên phu trưởng kia chẳng qua là đụng vào cửa công lao cũng không phải là hắn cố ý mục tiêu theo đuổi theo hắn xuất chiến bộ tốt đều là nhiều năm bộ hạ cũ kỷ luật nghiêm minh bọn họ nhanh chóng chuyển đổi trận hình lẫn nhau hiểm hộ ở người tiên ti phản ứng trước rút về dưới tường thành cũng dập tắt cây đuốc trong tay đem bản thân ẩn nút trong bóng đêm trên thành buông xuống chuẩn bị xong đại thuận cao thuận đứng lên tấm thuận chuẩn bị nên đón người tiên ti mưa tên thiên phu trưởng bị chặt chém người tiên ti loạn cả một đoàn tổ chức không nổi hữu hiệu trận hình mắt nhìn quân rút lui phú la hàn chạy tới đại doanh đã an lại thiên phu trưởng thi thể không đầu nằm trên đất si tốt tán ở bốn phía trong ánh mắt đều là vẻ hoảng sợ sĩ khí xuống thấp, Phù La Hàn giận không kềm được, nhìn về phía thành tường xa xa, Mượn đầu tường ánh lửa, hắn mơ hồ có thể thấy được dưới thành tường một đoàn bóng đen. Theo mới vừa bị đánh tan sĩ tôi nói, không thấy hán quân trèo lên thành, càng không thấy hán quân mở thành, những thứ kia hán quân rất có thể còn ở dưới thành. Phù La Hàn lập tức hạ lệnh cung nô thủ bên trên tiền án, lại mệnh trọng giáp kỵ binh chuẩn bị đột kích. bất kể những thứ này hán quân là nghĩ leo trèo lên thành, hay là muốn lần nữa đánh ra, cũng không thể chịu đựng, nhất định phải tiêu diệt. Phục mệnh chạy tới tăng viện người tiên ti ngay sau đó biến trận, hai ngàn lính cung tiến lên, dày đập bắn. Cao thuận đám người đứng ở dưới thành lấy đại thuận hộ thể, mặc cho người tiên ti tên như mưa rơi, bắn ra đại thuận thủng thủng văng, rồi hoàn toàn không có sở động. trên thành hán quân lại không cam lòng yếu thế, dựa vào thành tường, lấy cung mạnh nỏ cứng tiến hành đánh trả. tuy nói số lượng xa kém xa người tiên ti, nhưng tầm bắn cùng độ chính xác lại tăng thêm một bậc, gần như mỗi lần bắn cũng có thể có thu hoạch. tiên ti lính cung bị bắn ra không ngừng tiêu khổ, lại không dám tùy tiện lùi bước, chỉ có thể một bên bắn tên một bên cầu nguyện thương thiên phù hộ, không nên để cho bản thân trở thành người hán mục tiêu. một trận giày đặc tên hết mưa, người tiên ti giáp kỵ bắt đầu xung phong. Trên thành Hán quân cung nỗ thủ lập tức tập trung hỏa lực, đối xông lên phía trước nhất Tiên Ti giáp kỵ tiến hành dày đặc bắn, làm hết sức đánh loạn giáp kỵ thế trận xung phong, vì cao thuận đám người giảm bớt áp lực. Cao thuận ra lệnh một tiếng, bộ tốt tàn ra, lấy 5 người vì một tổ, thật chặt giãn thành tường bệ trận, từng người tự chiến. Tiên Ti giáp kỵ mạo hiểm đầu tường đánh lén, khó khăn lắm vượt tới dưới thành, lại phát hiện Hán quân gần như dính vào trên tường thành. Nếu như bọn họ không giảm tốc độ, rất có thể đâm đầu vào thành tường. Nếu như chậm lại, tất có thể trở thành Hán quân bộ tốt săn giết mục tiêu. Bất đắc dĩ, bọn họ chỉ đành phải lựa chọn buông tha cho, giữ vững tốc độ, từ Hán quân trận tiền lướt qua. Ngay cả như vậy, trên thành Hạ Hán quân cũng chưa thả qua bọn họ, lợi dụng cung nỏ, trường mâu công kích bọn họ mà bên. Một lần xung trận, không có thể tạo thành bất kỳ hữu hiệu, hiệu sát thương, lại tổn thất mười mấy kỵ, để cho Phù La Hàn theo la như sớm, nhưng lại hết cách. Hai bên tiến vào giằng co, người này cũng không thể làm gì được người kia. Cao Thuận liền ở dưới thành, lúc nào cũng có thể nhào lên cắn một cái, Phù La Hàn ăn không hết hắn, lại không dám xem thường, chỉ có thể giữ vững loại này hai quân giằng co trạng thái, không cho Cao Thuận đánh ra cơ hội. Trương Dương trên thành thấy rõ, âm thầm phục Cao Thuận lấy chỉ có 300 bộ tốt, để cho mấy mươi ngàn người tiền ti không thể ngủ yên, vì kế tiếp quyết chiến lập được công lớn. Có dũng có mưu, Lữ Bố có bộ hạ như vậy, bao nhiêu may mắn. Lữ Tiểu Hoàn cũng chiến thành, mặc dù nấu phải hai mắt đỏ bừng, sắc mặt trắng bệnh, tinh thần nhưng có chút phấn khởi. Nàng trước cũng biết Cao Thuận thiện chiến, nhưng nàng không có theo Cao Thuận tác chiến trải qua, đối Cao Thuận như thế nào thiện chiến cũng không rõ ràng lắm. Lần này theo Cao Thuận thủ thành nghi, đem Cao Thuận mọi cử động cũng nhìn ở trong mắt, lập tức hiểu rất nhiều. Đây mới là dũng binh, dưới so sánh, những người khác chính là đà. Sắp trời sắp sáng, Trương Dương buông xuống cái thang, tiếp ứng cao thuận đám người trèo lên thành người tiên ti bắn ra một trận mũi tên lại không tâm tình đi lên nữa công kích nhìn một đêm tất cả mọi người kiệt sức vào giờ phút này bọn họ chỉ muốn trở về doanh thật tốt ngủ một giấc phu la hàn cũng không ngoại lệ hắn xem trên tường thành cao thuận bóng lưng nghiến răng nghiến lợi nghẹn đầy bụng tức giận cũng không chỗ phát tiết từ mình lần này nếu có thể thủ thắng ngươi là công đầu trương dương nâng cao thuận hai tay thành thật nói cao thuận không chút biến sắc tránh thoát trương dương chắp tay thăm hỏi tướng quân nói quá lời ta phụng ôn hầu chi mệnh chạy tới tăng viện nên toàn lực ứng phó Không phụ tướng quân cùng ôn hầu nhiều năm tương giao tình nghĩa, đúng đấy, chính là Lữ tiểu hoàn mừng không tìm nổi, tung tăng nún nhảy, không chấp mắt xem Cao Thuận. Trương Dương âm thầm thở dài một cái, cái này Cao Thuận đối Lữ bố thật là trung trình không hay, nghĩ lôi kéo cũng không tìm tới cơ hội. Đáng tiếc Phụng Tiên không có con em, chỉ có tiểu hoàn một đứa con gái. Trương Dương tiếp rẻ nói, hắn thật nên nghiêm chỉnh nạp cái tiếp, sinh con trai. Bằng không, tương lai cái này hầu tức cũng không ai thừa kế, rất đáng tiếc. Ca. Lữ tiểu hoàn có chút mất hứng, cũng không nói phản bác. Cao Thuận xem Lữ tiểu hoàn, cũng có chút tiết hận. Đây chính là cái vấn đề. Tuy nói lữ bố thương yêu lữ tiểu hoàn, coi là chân bảo, nhưng lữ tiểu hoàn dù sao cũng là nữ nhi, không phải nhi tử, tương lai là phải lập gia đình, không cách nào thừa kế lữ bố tất vị. Trương Dương nói như vậy, không phải cố ý nhằm vào lữ tiểu hoàn, mà là nhiều năm bạn già giữa ân cần. Nhưng lữ bố thê tử ngụy thị cả ghen, nàng có thể khoan dung lữ bố cùng những nữ nhân khác tư thông, lại sẽ không khoan dung lữ bố nạp tiếp. Trương Dương nói căn bản không thể thực hiện được. Cao Thuận không nghĩ thảo luận cái đề tài này, chủ động nói, tướng quân, sắc trời sắp sáng, chiến cơ lúc nào cũng có thể xuất hiện, hay là chuẩn bị cho sớm cho thỏa đáng. Trương Dương lúng túng gật đầu, xoay người đi. Lữ Tiểu Hoàn lôi Cao thuận áo bên, đưa làm nói, "Từ bình thúc, ta nếu là người nam tử tốt bao nhiêu? Nam tử có nam tử tốt, nữ tử có nữ tử tốt." Cao thuận sờ sờ lữ Tiểu Hoàn đầu, an ủi, "Người võ nghệ tốt như vậy, vượt qua vô số nam tử, tương lai chưa chắc không thể thừa kế phụ thân người sự nghiệp. Nữ tử cũng có thể chức vị sao? Thái lệnh sử không phải là nữ tử." Cao thuận bật thốt lên, ngay sau đó trong lòng hơi động, nổi lên lau một cái hy vọng. Lúc này, một vòng lửa đỏ chiều dương nhảy ra đường chân trời, chiếu sáng đại địa. Trước mắt một mảnh quang minh. Quy một chương 326, bắt đầu quyết chiến. Lưu Hiệp mới vừa rời giường, hãy thu đến thành thành nghi hạ ác chiến tin tức mặc dù không biết cụ thể chiến hướng nhưng phù la hàn rất có thể một đêm không thể ngủ yên đối với hắn mà nói chính là một tin tức tốt nhất hắn chịu đựng qua đêm tự nhiên cũng biết thức đêm hậu quả là cái gì đoán chừng phù la hàn đầu góc bây giờ đã loạn thành một đoàn tương hồ, chính xác quyết sách năng lực giảm xuống rất nhiều lưu hiệp ngay sau đó hủy bỏ rèn luyện buổi sáng triệu tập tuân du đám người nghị sự vừa ăn đơn giản bữa ăn sáng một bên thảo luận tương quan công việc cơm ăn xong rồi quyết định cũng làm được rồi tướng chia nhau hành động vương phục cùng hô chủ tuyển dẫn đầu hành động vượt qua sông lớn hướng tây tiến phát như vậy quy mô hành động rất khó lừa gạt được đối phương thám báo. Tiết Quy Ninh rất nhanh hệ thu đến tin tức. Tiết Quy Ninh không biết Lưu Hiệp muốn làm gì. Từ tình thế trước mắt đến xem, Lưu Hiệp có thể là phái người đánh lén sau lưng của mình, cũng có thể là đánh lén lớn mở Nam sông hậu Doanh. Hai ngày trước thám báo tường báo, có một đội hán quân kỵ sĩ hai lần xuyên qua hậu Doanh phụ cận, rất có thể biết hậu Doanh vị trí. Nhưng Tiết Quy Ninh cũng không cần trương, phản lại cảm thấy đây là một cái khó được cơ hội. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể đánh bại hán ra thiên tử, coi như hậu Doanh ném đi cũng không tiếc. Tiết làm ra quyết định, phái hậu Doanh hơn 1.000 kỵ bám đuôi Hà Nam hán quân, tùy thời đề phòng phòng ngừa bọn họ đánh đút, tự mình vẫn còn dư lại bốn ngàn cưỡi, chuẩn bị phát khởi tấn công. Hắn có gấp hai binh lực ưu thế, căn cứ trước chiến tích, có đầy đủ tự tin nhất cử đánh tan hán gia thiên tử. Tiết Quy Nê còn không có xuất bộ ra doanh, liền nhận được hán quân sông tới tin tức. Tiết Quy Nê có chút ngoài ý muốn, lại không nghĩ nhiều. Đây chính là hắn kỳ vọng kết quả. Tiết Quy Nê lao ra đại trướng, phóng người lên ngựa, một bên ra lệnh thủ hiệu nên địch, một bên xuất lính thân vệ cưỡi, bắt đầu gia tăng tốc độ. Người tiên ti không thiết doanh lưới, trong đại doanh cũng có lưu đủ gia tốc không gian, để phòng tình huống khẩn cấp hạ. tùy thời đầu nhập chiến đấu. Những thứ này tiên ti kỵ sĩ đều là bộ lạc bên trong tinh huyện, hành động nhanh chóng, rất nhanh liền sau lưng tiết quy mê tạo thành thế trận xung phong, vọt ra khỏi đại doanh. Cùng lúc đó, hai cánh trái phải tiên ti kỵ sĩ cũng bắt đầu ra tăng tốc độ, chuẩn bị bọc đánh hắn quân. Mã Siêu cầm trong tay trường mâu, xem Lưu Hiệp bóng lưng, nhìn lại một chút bên người Thái Diễm, Bùi Tuấn, tâm tình buồn bực đến tột cùng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, bản thân sẽ cùng nữ tử vi ngũ. Hắn vốn hẳn nên người khoát trọng giáp, cầm trong tay 10 gậy thép mâu, xông vào đội ngũ trước mặt nhất. Chân của hắn vết thương tuy nhưng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, cũng đã không ảnh hưởng cỡi ngựa, hoàn toàn có thể xung làm phá trận tiên phong chủ lực nhưng thiên tử vô tình cự tuyệt hắn, không chỉ có không để cho hắn sung làm giáp kỵ tiên phong, còn để cho hắn cùng thái diễm, bùi tuấn như vậy văn chức ở chung một chỗ, ở vào trận thế trung gian bộ vị. kể từ kết tóc tham chiến bắt đầu, hắn liền không có trải qua chuyện như vậy. không thể sung lên phía trước nhất, không thấy được tình huống phía trước, để cho hắn trong lòng bất an. nếu như không phải dương tu liên tiếp cho hắn mấy mắt, hắn gần như nghĩ mắng chửi người. vào giờ phút này, hắn khí lực cả người không chỗ phát tiết, chỉ có thể vĩnh thai, lắng nghe trước mặt tiếng chống trận, tiếng khen hiệu, phán đoán chiến trường tình thế. cho dù là trên chiến trường hỗn loạn, hắn cũng có thể phân biệt ra giáp kỵ riêng có tiếng vó ngựa. Cái loại đó tràn đầy lực lượng cảm giác, làm người nhiệt huyết sôi trào. Vào giờ phút này, hắn phi thường ao ước thay thế hắn thành làm tiên phong bang đức. Bang đức thân thể hơi nghiêng về phía trước, hai mắt nhìn chằm chằm xuống tới mặt người tiên ti, giống như rắn độc đâm ra trong tay mới gây thép mâu. Đôi chân đạp bàn đạp, không chỉ có để cho hắn ngồi vững hơn, cũng để cho hắn đủ lớn hơn hoạt động không gian, có thể thi triển ra nhiều hơn kỹ pháp. Trường mâu dễ dàng đâm rách người tiên ti cũ rách gấp gỗ, lại đâm rách người tiên ti ra áo, đâm vào người tiên ti thân thể. Trước đục nhập, sau lưu ra, máu tươi bắn ra. Bang đức kịp thời né tránh, rút ra trường mâu, dùng sức rút lên đầu mâu máu tươi hóa thành giọt máu, theo gió tung bay. rất mâu lại đâm, lại là một người tiên ti bị trọn xuống dưới ngựa. có bàn đạp trợ lực, mười gậy thép mâu lực xuyên thấu lấy được tăng gấp bội. người tiên ti căn bản là không có cách ngăn cản, người chúng không không trọng thương, coi như không xuống ngựa, cũng mất đi tái chiến năng lực. giáp kỵ thế như trẻ tre, thẳng tiến không lùi, đem chào đón tiên ti kỵ sĩ trận hình sẽ ra, lại nhanh chóng phát triển. ngàn bước sau, giáp kỵ kích phá người tiên ti đại doanh. xông lên phía trước nhất bang đức cả người tắm máu, lại không có một giọt là chính hắn. biến trận võ rơi lên trường mâu, lớn tiếng hạ lệnh. linh cầm cờ lay động chiến kỳ tay chống gõ chống nhỏ nhăn đủ biến trận ra lệnh xung làm nhận đầu giáp kỵ chậm rãi chậm lại thối lui đến phía sau xung làm nhận cánh giáp kỵ tắt chậm rãi tụ rút ra tạo thành nhạn đầu phía sau giáp kỵ lại đỉnh tới tạo thành mới nhạn cánh trong ngay mắt mới trận đã thành hết thệ đều ngay ngắn trật tự nước chảy mây trôi ti bàn chân miệng bang đức thấy cảnh này tâm động không ngừng đây mới thật sự là tinh Huệ cũng như vậy tinh nhuệ tác chiến có dạng gì kẻ địch không thể chiến thắng vệ hoắc công lao sự nghiệp có hy vọng thiết quy nê mới vừa lao ra đại doanh liền thấy cảnh tượng có tin thiên doanh đã sụp đổ chống trận sấm vang cơ sĩ pháp phối, hán quân đạp phá tiền doanh trận địa, hướng hắn giết tới đây. đội ngũ ngay phía trước là rộng chừng trăm bước giáp kỵ đại trận, vươn về trước nhạn đầu cách hắn chưa đủ hai trăm bước. giáp kỵ tốc độ cũng không nhanh, nhưng uy thế kinh người. dưới ánh mặt trời làm nổi bật hạ, hán quân giáp kỵ phảng phất từ trên trời giáng xuống, mang theo cam cam sát khí, thừa dịp tiếng sấm ầm ầm, xông tới mặt. thiết quy nghe cảm nhận được vô tận lạnh lẽo, hắn ý thức được bản thân phạm vào một sai lầm chí mạng. hắn tính sót quân giáp kỵ, hắn biết hán quân có giáp kỵ. từ hồ sa lăng trốn ra được hung nô bên phải bộ quân lính tan tác nhắc tới một điều này, chẳng qua là không đủ cụ thể. Rất nhiều đều là tin đồn. Ra mắt giáp kỵ người hung nô không phải là bị giết, chính là bị bắt, trốn ra được rất ít. Cho nên, hắn nuôi hắn quân giáp kỵ ấn tượng dừng lại ở tiên ti giáp kỵ trình độ, cùng hắn quân bình thường kỵ sĩ cũng có chút hỗn hảo. Dù sao hắn quân áo giáp, quân giới ưu thế quá rõ ràng, trừ không có giáp ngựa, bình thường kỵ sĩ trang bị cùng tiên ti giáp kỵ cũng không kém nhiều lắm. Nhưng là bây giờ, hắn biết cái này hiểu lầm rất chí mạng. Hãn quân giáp kỵ tuyệt không phải tiên ti giáp kỵ có thể so sánh, số lượng cũng so với hắn đoán chừng nhiều hơn. Nhìn một cái, hãn quân ít nhất có 200 chân chính giáp kỵ. Ý thức được một điểm này về sau, Tiết Quy Nê bản năng hạ đạt biến trận ra lệnh. Tiên Tị Kỵ sĩ trang bị bản cũng không bằng hán quân, càng không thể cùng hán quân giáp kỵ chống lại, ngay mặt nên chiến sẽ để cho mình tổn thất nặng nề, thậm chí có thể trực tiếp bị phá hủy trung quân. Tiên Doanh rất có thể cũng là bởi vì nguyên nhân này, bị hán quân trực tiếp đánh tan. Tiếng kèn hiệu vang lên, Tiên Tị Kỵ sĩ nắm chặt cương ngựa, đem hết toàn lực khống chế ngựa chiến chuyển hướng, tránh sắp giết đến hán quân giáp kỵ. Cho dù Tiết Quy Nê không ra lệnh, bọn họ cũng không muốn cùng đối thủ như vậy ngay mặt đụng. Tiết Quy Nê cùng chuyển hướng, xem giáp kỵ từ hơn mười bước ngoài lướt qua, sợ toát mồ hôi lạnh, không chờ hắn thở phào, trước mặt lại có rồn dập tiếng kèn hiệu vang lên xen lẫn hương phấn tiếng trống trận, gặp nguy hiểm đến gần. Tiết Quy Nê gập nâng đầu, thấy một đội Hán quân kỵ binh cấp tốc đến gần. Một kẻ Hán tướng tay nâng trường mâu, băng băng ở phía trước, hai mắt lướt qua trăm bước, nhìn trong chọc vào Hán, tựa như nhìn thấy con ngồi vẽ huyết manh thú. Quy 1 chương 327, Tẩu Vi tựa sách. Con nghé mới xanh không sợ cọp, mọi người thường dùng những lời này để hình dung thiếu niên Dụ Khí. Nhưng không sợ cọp không đại biểu thật là hổ đối thủ, cho nên cái này không phải chân chính dũng cảm, mà là người không biết không sợ. Không sợ cọp châu nghé phần lớn thành hổ thức ăn. Ngược lại, những thứ kia hiểu sợ hãi châu nghé mới có cơ hội lớn lên lớn lên thành để cho hổ không dám liều lĩnh manh động cường giả. sống tiếp là mỗi người bản năng. đối trên thảo nguyên người mà nói chạy trốn liền là từ nhỏ thai ngay mắt thấy thành thói quen lựa chọn. không người nào nguyện ý làm không sợ cọp châu né đối mặt chân chính cường giả lúc gần như tất cả mọi người cũng sẽ chọn chạy trốn. đối mặt băng băng tới trương tú tiết quy nê gần như không chần chờ chút nào bản năng lựa chọn chạy trốn. vào giờ phút này hắn quên mình là một cái chỉ huy mấy ngàn cưỡi tiểu soái quên bản thân gánh vác sứ mạng trong đầu góc chỉ có một ý niệm trốn đi nguy hiểm sống tiếp chỉ có sống tiếp mới có cơ hội lựa chọn rút lui. Tiết Quy Nê hí lên thật dài. Tiếng kèn hiệu vút dài. Tiết Quy Nê lựa chọn rút lui, mượn né tránh giáp kỵ chuyển hướng động tác, ra tốc hướng nam chạy như điên. Ngay sau đó quay đầu hướng tây. Vào thời khắc ấy, người khác ngựa hợp nhất, biểu hiện ra từ trước tới nay nhất tinh xảo thuật cưỡi ngựa. Thân vệ cưỡi ôm lấy Tiết Quy Nê, không chiến mà đi. Trương Tú dùng ngựa vọt vào người Tiên Ti đội ngũ, cản lại mấy trăm kỵ, nhưng không cách nào đuổi theo Tiết Quy Nê. Chờ mắt nhìn một món công lớn từ bên tay trượt đi, hắn kêu la như sấm, liền tiếng dống giận, trong tay thép mâu tung bay, liền rút ra mang chọn, liên tục giết mấy người ngay sau đó thoát khỏi tiếp xúc, hướng hai ba bên ngoài trăm bước tiết quynê rơ mâu gầm lên, đuổi, dạn, vũ lâm kỵ cùng tiêu lên sương dạn, dùng ngựa ra tốc, làm đại hán mạnh nhất kỵ binh đại biểu, bọn họ một mực không có cơ hội lập công, trừ vì giáp kỵ làm vai phụ, liền là bảo vệ thiên tử, xem trương dương vương phục truy kích, hôm nay khó khăn lắm có cơ hội, nén sức muốn đại chiến một trận, không thể tưởng tiết quynê không ngờ không chiến mà đi, có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ, trương tú mang theo mấy trăm kỵ, nhìn trăm trăm tiết quynê không thả, một đường điên cuồng đuổi theo, rút lui phải vội vàng, tiết quynê bên người chỉ có hai ba trăm thân vệ cưới. Thấy trương tú đuổi theo, bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, liều Mạng đánh ngựa ra tốc. Hắn biết Phù La Hàn Đại quân đang ở ngoài 30 dặm, chỉ muốn chạy ra hơn 10 dặm đường, gặp phải vòng ngoài đè phòng kỵ binh, người hắn cũng không dám đuổi theo. Vì thế, coi như là ngựa chiến chạy chết, hắn cũng sẽ không tiếc. Tiếc quân mê đột nhiên rút lui, người tiên ti mất đi chỉ huy, ngay mặt nên chiến trung quân kỵ binh bị giáp kỵ nghiền ép, tang tác. Hai cánh bọc đánh kỵ binh tắc vô hụt. Chờ bọn họ xoay đầu lại, hắn quân đã từ trong quân doanh địa giết tới, một đường dương tây. Hai cái thiên phu trưởng một bên chỉ huy thuộc hạ truy kích, một bên thổi hiệu mời lệnh, lại cái gì hồi âm cũng không có chờ bọn họ phát hiện Tiết Quy Nê đã rút lui chiến trường lúc, bọn họ cũng ngơ ngác, không biết rõ là chạm nhũ gì. trước an bài nhiệm vụ lúc, Tiết Quy Nê nhưng là thể son sắt, chặt đánh tan tác Hán gia thiên tử, thậm chí bắt sống Hán gia thiên tử. hắn thế nào đột nhiên chạy rồi? hai cái nhìn người người một thương lượng, quyết định theo sau, nhìn một chút tình thế lại nói, bất kể Tiết Quy Nê là tình nhũ gì, phù la hàn đại doanh thì ở phía trước, nhất định có thể ngăn lại hạc quân. đến lúc đó bọn họ lại đuổi theo, tiền hậu giáp kích, tất nhiên đại thắng. mấy ngàn kỵ binh dọc theo lớn mở bắt sông về phía trước vội vã, đầu đôi tướng ngậm. Lưu Hiệp rụng ngựa mà đi, không được nghiêng đầu ngắm nhìn. Người tiên ti đuổi theo, chiến kỳ mơ hồ có thể thấy được. Đoạn hậu kỵ binh đã tụ họp đến nơi, có dùng cung, có dùng nỏ, đang bắn thử, xác định khoảng cách. Có bàn đặt sau, bọn họ ngồi vững hơn, xoay người mà bắn đã không thành vấn đề. Có thuật cưỡi ngựa cao siêu thậm chí đảo ngược mà ngồi, để tốt hơn nhắm ngay. Bọn họ cũng mang theo hai cái túi đựng tên, có đủ mũi tên có thể dùng. Có tiên ti kỵ binh trước đuổi theo, nên đón bọn họ chính là hán quân cung nỏ bắn. Luật cưỡi ngựa bắn cung, người tiên ti không kém chút nào, thậm chí tăng thêm một bậc. Nhưng hán quân ở phía trước, người tiên ti ở phía sau, đã bị thua thiệt. Hơn nữa hán quân dùng nỏ tầm bắn xa hơn, hoàn toàn có thể ở tầm bắn ngoài áp chế người tiên ti, bắn ra người tiên ti khổ không thể tả. Hán quân toàn viên trang bị thiết giáp, càng làm cho hán quân không chút kiến kỵ. Coi như bị người tiên ti bắn trúng, chỉ cần vận khí không phải kém như vậy, không có bị bắn trúng yếu hại, cũng không có ảnh hưởng gì. Hai bên một bên băng băng, vừa hướng bắn, người tiên ti ăn không nhỏ đau khổ, tổn thất gần trăm người. Dưới so sánh, hán quân chúng tên téo ngựa bất quá ba năm người. Hai bên chênh lệch rõ ràng, tiên ti người không muốn đuổi thật chặt, hy sinh vô ích, chỉ có thể theo sau từ xa, giữ một khoảng cách, chờ hán quân bị phù La Hàn chủ lực chặn lại, lại đuổi theo chém giết thấy người tiên ti không còn bánh truy, hán quân cũng ham lại tốc độ, không chế thiết ấu, giáp kỵ nhảy lên dự phòng ngựa chiến, để cho khoác giáp ngựa ngựa chiến kinh trang đi tới, làm hết sức giữ vững thể lực. sau nửa canh giờ, hai bên trước sau tiến vào huyện thành nghi cảnh, rời Phù La Hàn đại doanh không xa, ăn điểm tâm xong về sau, Phù La Hàn vốn định ngủ một hồi, tâm tình nhưng không cách nào bình phục, nằm ở trên giường, nửa ngày không có thể chợt mắt. hồi tưởng nhập tắc tới nay chiến sự, hắn càng nghĩ càng hoang hỏa, càng nghĩ càng phiền não, phục kích mã siêu không được, ngược lại gây yêu tử lâu mạn, cường công thành nghi không giới, thao tổn mấy ngàn tinh nguyện, mất hết thể diện như thế nào mới có thể chuyển bại thành thắng. Phù La Hàn Vát lại không nghĩ ra biện pháp tốt hơn. Nếu như để Thành nghi bất kể, thằng đi công hắn gia thiên tử, ngược lại có thể thủ thắng. Nhưng Chu Dương, Mã đẳng ở phía sau, lúc nào cũng có thể uy hiếp đường lui của hắn. Một khi chiến sự bất lợi, hắn đem không đường có thể đi. hoặc giả nên tăng binh, để cho Tiết Quy Nê đánh lui hán gia thiên tử, gãy chân Dương, Mã Đằng nhậm tưởng. Nhưng Tiết Quy Nê dã tâm quả lớn, lập được công lớn về sau, vẫn sẽ hay không như vậy nghe lời, hắn cũng không có nắm chặt. Đang hắn cân nhắc hơn thì lúc, có tham báo báo lại, Tiết bị Hán quân đánh bại, đang trở về trốn. Hán quân không ngừng theo sát, rất nhanh thì sẽ đến đại doanh. Phù La Hàn sửng sốt hồi lâu, mới ý thức tới thám báo nói là cái gì. Hắn lật người ngồi dậy, nhìn chằm chằm thám báo, mỹ mắt một trận cuộn loạn. Thiết quy ley bại, hơn nữa bị người hắn một đường đuổi tới đây. Điều này sao có thể? Hắn hỏi tới đôi câu, thám báo cũng không thể nói quá nhiều chi tiết, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Phù La Hàn càng thêm hoài nghi, phái người tiếp tục hỏi thăm. Trên chiến trường tin tức phức tạp khó phân biệt, xuất hiện sai lầm là chuyện thường xảy ra, không thể cả tin, càng không thể tùy tiện điều động đại quân. Hống chi Hàn gia thiên tử chỉ có 3000 cư tả hữu. Coi như vận khí tốt, đánh bại Tiết Quân Nê, cũng chưa chắc có gan khiêu chiến hắn mấy mươi ngàn chủ lực. Lui mười ngàn nút nói, coi như hắn gia thiên tử thiếu niên ý khí, thật đối tới, cũng phải mặt vòng ngoài để phòng nhân mã. Chờ hắn chạy tới nơi này, người ngựa kiện lực, nơi nào còn có thể lực giao chiến. Vừa đúng nhất chiến thành bắt. Nghĩ tới đây, Phù La Hàn không khỏi lộ ra nụ cười đắc ý. Tin tức không ngừng truyền tới, hơn nữa cả ngày càng nhanh. Tiết Quân Nê chiến bại tin tức nhất lấy được trước chứng thật. Tiết Quy Nê bản thân đem về lại doanh, bên người chỉ có không tới 200 kỵ. Không đợi Phù La Hàn hỏi Quy Nê là thế nào bại, lại có tin tức truyền tới. Hán quân đã đánh tan vào ngoài để phòng nhân mã, rời đại doanh chưa đủ năm giảm. Phu la hàn sợ tái mặt, bắt lại Tiết Quy Nê cổ áo, giận dữ hết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.